rầm dầm. dầm. Hắn một quyền đánh tới cự kiếm trên, khẩn tiếp theo bị chấn động đi, hào quang đỏ ngầu vầng sáng bị kiếm khí bén nhọn bức bách lại áp xuống khoảng một mét, ngồi chết chóc hướng về Lam Phong bao phủ đi. Phía dưới lôi đài mọi người cái gì tâm tình đều có, có thiết hỷ, có lo lắng, có hay không lại mà cảm thán, tiểu Bao Hầu cùng tiểu Ngâm Tuyết cũng không lại cướp linh đan ăn, đều ngẩn đầu hướng về giữa không trung trên nhìn tới. "Phá cho ta." Lam Phong nửa mặt lên trời nở nụ cười, mang theo cuồn quận ma khí lại một quyền nện đi tới, lúc này cự kiếm vi thấy lách trên loáng một cái. Lam Phong bàn tay lớn nắm thành quyền chỉ thiên liền đánh, chiến ý ngập trời. Cuối cùng Lam Phong thẳng thắn thu hồi hào quang đỏ ngầu vẫn sáng, tụ ở tại trên tay một cái hướng về cự kiếm bắt được đi, liền như vậy hắn nửa lập hư không, bàn tay lớn chỉ thiên đem cự kiếm đội lên đi tới, thân thể tiếp thu ác liệt kiếm khí sẽ đánh. Hắn như vậy đứng ở nơi đó, xa xa nhìn tới như một cái nhấc tay đem toàn bộ thiên đậy lên, quanh thân kiếm khí ngăng, giọng, một loại có ta vô địch phong thái. Chương 72, lại thấy thất tinh kiếm. Lam Phong dùng trực tiếp nhất phương pháp dương tay đem hắc đại cá chém xuống cự kiếm lăng không phá đi, lấy vô địch phong thái nửa hư bên trên, huyết nhãn đằng đằng sát khí, phủ không mà nhìn. Mọi người đều bị làm phong bá tuyệt thiên hạ hung khí cho làm cho khiếp sợ, bản đem hết thể hy vọng đều ký thác ở hắc đại ca trên người, này không thể nghi ngờ lại thất bại, bọn hắn không biết tiếp đó nên làm gì diện làm phong máu tanh trả thủ. Ngược lại khẳng định là muốn trả giá đẫm máu đánh đổi, bọn hắn tay không cảm thấy sợ sở bên hông túi chữ vật, bọn hắn đều nghe nói qua làm phong hay vẫn là cao cấp võ giả thời gian, đối với đến trên núi tuyết tìm tìm hắn để gây sự sáu vực người cấp bậc trên người túi chữ vật làm giải lựa giận của chính mình. Bọn hắn cảm giác được chính mình hạnh gian khổ khổ ở trong gia tộc tranh chiếm được bà bối triều khó giữ được tịch, một trận thịt bắt đầu thấy đau nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắc đại cá từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong mắt hắn tuôn ra nồng đầm lửa giận, không cam lòng không uẫn, tất cả những thứ này đều hóa thành lửa giận, hắn nhãn, cầu nhân quá mức tránh trước, lộ ra một tia tơ máu, ngẩng đầu dán mắt vào Lam Phong. Lam Phong hả hê không thể nghi ngờ đâm nhói đến Hắc đại cá tên tiên tài này, hắn ở kiếm vực bồi dưỡng bắt đầu từ thời khắc đó liền chuyên nếm một lần thất bại, hắn hiển nhiên không chịu nhận như vậy cục. Hắn mắt lộ sát cơ, cái này Lam phải chết, Hắc đại ca bàn tay lớn ở trước ngực một cái lăng không trước chảo, ánh sáng lấp lóe, to lớn tay bắt được một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm chui kiếm lộ bảy cái tinh tinh trạng bảo thạch, bảo thạch mẩm có ý tinh thần vạn vũ hình ảnh, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, Hắc đại cá bàn tay lớn trộp vào bên trên, như là một tay chống đỡ khống toàn bộ tinh thần vạn vũ. Thất tinh bảo kiếm, thất tinh kiếm trận sao? Lam Phong huyết nhãn quét một hồi, thấy Hắc đại cá lấy ra thất tinh bảo kiếm, sắc mặt đốn đen kì lại, trở nên đằng đằng sắc khí. Còn ở cao cấp võ giả thời gian, này thất tinh kiếm trận suý chút nữa thì cái mạng nhỏ của chính mình, điểm ấy Lam Phong vĩnh viễn sẽ không quên. Lúc đó trọng thư linh lấy ra chính là một thanh phục chế ra thất tinh bảo kiếm chỉ là thần có chút tượng thần thất tinh bảo kiếm mà không phải thật sự thất tinh bảo kiếm, nhưng uy năng nhưng cũng là dung trời động, không thể địch dáng vẻ. Lam Phong không biết Hắc Đại Cá lấy ra có hay không chính là thật sự thất tinh bảo kiếm, nhưng thật giả lấy phủ, kiếm này không thể nghi ngờ đều là một cái nhân vật đáng sợ, một chiêu kiếm ở tay càn quét thiên hạ tư thế. Không thể cho hắn xuất ra. Lam Phong ở trong lòng như vậy nói với tự mình, hắn dĩ nhiên không còn dũng khí lần thứ hai đối mặt thất tinh kiếm trận đoạt thiên trấn áp. Lần trước mượn đột phá linh vũ cảnh, đàn điền bừng sáng đi ngược lên trời, đem thất tinh kiếm trận phá đi. Lần này hắn không tự tin lần thứ hai phá tan Thất Tinh kiếm trận. Đặc biệt Thất Tinh kiếm trận ở Hắc Đại Cá trên người xuất ra, Bất Diệt kiếm thể đạo nghĩa cùng Đại Thành Linh Vũ cảnh tu vi trình độ, đều sẽ làm cho Thất Tinh kiếm trận càng là đáng sợ, nói là Thôn Thiên Đoạt Đất cũng không quá đáng, này hoàn toàn không phải trọng thư linh nửa bước linh vũ cảnh võ giả sử dụng Thất Tinh kiếm trận có thể sánh được. Thất Tinh Bảo kiếm, là kiếm vực thượng cổ truyền thừa xuống Thất Tinh kiếm, Thất Tinh kiếm trận uy danh lăng sa, Đất, chỉ là không biết này Thất Tinh Bảo kiếm là mô thứ 7 tinh bảo kiếm phục chế ra huyệ kiếm hay là thật kiếm. Hắc Đại Cá tu có Bất Diệt kiếm thể, Cỡ này bất thế công pháp, kiếm vực hoặc là sẽ đem chân chính thất tinh bảo kiếm truyện dư, cũng mới có tu ra bất diệt kiếm thể người, mới có thể sử dụng chân chính uy năng thất tinh kiếm trận. Như vậy thảo luận, ánh mắt mọi người bá một hồi hướng về kiếm vực đệ tử nhìn qua đi, nhưng thấy kiếm vực đệ tử cũng là theo chính mình một mặt mờ mịt, mọi người biết cỡ này bí sự, bọn hắn hiển nhiên là không biết được. Nghe nói tại hạ trong viện, lang phong người này, nhưng là độc tay phá qua thất tinh kiếm trận, đánh bại trọng thư linh. Một tên giác rưởi thôi, sao có thể cùng Hắc đại ca so với? Mọi người ở không vui bên trong kết thúc trò chuyện, đưa ánh mắt phóng tới giữa không trung trên. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bọn hắn tất thắng tâm xuất hiện một tia dao động, trong lòng phản cảm quan chú giữa không trùng trên hai người, này lại là một hồi như thế nào lòng tranh hổ đấu đây. Lam Phong sắc mặt lộ ra cuồng điên khí thức, đại chân vừa bước nên không liền bay lên trời, tiếp theo lại một trận thân thể một cái nửa toàn, phụ không nào đi. Oang oang. Nga úc. Ô ô. Trong chốc lát hắc vân phun trào, ma khí cừu u bên dưới thức tỉnh giống như, dưới đất trỗi lên, ngập trời phun trào, âm trầm cương phong ở cái này trạng nhi oang lên. Tiếp theo là từng trận gào khóc thảm thiết tiếng thê. Phía dưới mọi người sắc mặt biến đổi liên tục, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệnh dán mắt vào Lam Phong, đây là cái gì linh quyết, thật đáng sợ. Chỉ tay diệt tiên. Lam Phong giống lên một tiếng, bàn tay lớn cũng chỉ duỗi một cái, hướng phía dưới ép một chút mà xuống, nhất thời trong thiên địa hết thảy ma khí tụ thành một đạo vô hình ma ảnh hưởng về Hắc Đại Cá nhào lại đi. Lam Phong ngươi cuống lên, sợ sao? Vung tay một trận chiến đi, ngày hôm nay có ngươi vung ngã, không chết không thôi. Hắc Đại Cá lần thứ hai mở miệng nói chuyện, khởi đầu cười khẽ, tiếp theo lạnh lùng, lại là ý chí chiến đấu dày đặc. Hắc Đại Cá lăng không mà trả tay cầm thất tinh bảo kiếm, quanh thân lang thiên kiếm khí, nhìn qua Đàm Tiếu Phong thanh, bất động như núi. Làm Phong chỉ tay diệt thiên sứ đến, hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa nhìn, ánh mắt nhất định, mắt lộ kiếm quang, theo cả người biến như kiếm, khí giống như tồn tại. Ma ảnh bổ một cái mà xuống, đem hắc đại cá bao phủ lại, ma ảnh sẽ giết, nhưng này mở hảo như kiếm ảnh hắc đại cá xác thực như một đạo không thể xóa nhòa kiếm đạo, ở quần quận ma huy bên trong như một mảnh đàn chu, bay lả tả mà tồn tại chưa từng bị tiêu diệt. Dần dần ma ảnh nói chuyện xuống, Chỉ tay diệt tiên tuy là diệt ma chỉ ngũ thức bên trong nhỏ yếu nhất một thức, nhưng ác liệt Lam Phong nhưng là rõ ràng. Ở Long Ngâm trà bên trong trang, chính là đỉnh cao linh vũ cảnh ông lão đối mặt này, linh quyết cũng là vì thấy như thế, này ở hắc đại cá trên người nhưng mất đi tác dụng, điều này làm cho Lam Phong một trận võ tử, này cái gì khả năng? Lam Thần Nhân căng thẳng bàn tay lớn chăm chú cầm lấy Lam Ngọc này chị họ tay nhỏ, khắc cục. Hoặc là quá mức căng thẳng, Lam Thần lại khặc một hồi, làm hại Lam Ngọc gấp. "Không cần lo ta, nhanh đi gọi phụ thân, không nên để cho hắc đại cá sử dụng thất tinh kiếm đến, nhanh, phụ thân." Lam Thần Nhân căng thẳng có chút không nói gì nói lung tung. Lam vực những người khác chỉ là nhìn hắn một chút, cũng không nói thêm cái gì, đem đầu chuyển qua đi sang một bên. Lam Ngọc nhẹ giọng an ủi hắn, nàng ngược lại có đi gọi Lam Chiến Tâm, nhưng Lam Chiến là một vực chi chủ, tu vi lên trời xuống đất, nàng nào có biết đối phương ở nơi nào, bình thường nàng căn bản không thấy rõ trên Lam Chiến cái này đại bá một mặt. Đại ca ca. Tiểu Ngâm tuyết tay nhỏ nắm bắt tiểu Ma Hầu, một bộ dáng vẻ mơn khóc, nàng từng ở Thất Tinh kiếm trận bên trong trải qua biết ác liệt cùng trô đáng sợ. Hắc đại ca ở quần quật ma khí tản đi sau phù lộ đi ra ngoài. Theo Thất Tinh bảo bị thôi thúc, chầm dãi lớn lên lơ lửng giữa trời mà lên, Hắc đại cá chân to một bước rơi vào Thất Tinh bảo kiếm trên đứng lại. Thất Tinh bảo kiếm trở nên đủ lại sau, ở giữa không trung trên một trận ngừng lại, Hắc đại cá ở cự kiếm bắt đầu tha ở tại trước ngực không ngừng hoa, như ở kết phức tạp gì giấu tay, đồng nhiên dương lên đánh tới Thất Tinh cự kiếm trên. Thất Tinh cự kiếm một cái thiện run, trên chuôi kiếm bảy cái tinh tinh giống như bảo thạch lẽ lên ánh huỳnh quang như hiện, nhưng theo rồi lại có hai, ba bảo thạch ánh huỳnh quang tối sầm lại nói chuyện xuống, chỉ có 4 cái bạo thạch còn lóe lên ánh huỳnh quang. Hác đại cá Tuy mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào đem thất tinh bảo kiếm vai hoàn toàn phát huy đi ra nhưng có bốn cái tinh tinh bảo thạch sáng liền đủ mạnh so với lần trước trọng thư Linh huyết dẫn xuất ra thất tinh kiếm trận cũng mạnh hơn 4ội không để đây là một cái ra sao nhân vật đáng sợ đây đến giờ khắp này tam vực người đều vô cùng chi trở nên vân phấn, diệt Lam phong cái này ma quỷ hắn sống sót khiến lòng người yêu nhưng tiếp theo bọn hắn lại lo lắng chém giết Lam phong bọn hắn đi đến ra phủ thành chủ sao nghĩ như thế bọn hắn vừa hy vọng hắp đại cá không nên vận động không cần hạ sát thủ chỉ cần đem lam phong đánh thành trọng thương họ đánh cho tàn phế là tốt rồi. Bọn hắn bắt đầu lại nhải tại sao trong nhà thế hệ trước tìm cớ rùa rục cổ, không dám ngồi cùng bọn họ đồng thời đến phủ thành chủ đòi một lời giải thích đây. Như có tam vực cái khác thế hệ trước ở đây, định là có thể đè ép Lam vực thế hệ trước người, này đều Lam Phong giết người ở trước, bọn hắn chiếm một chữ lý. Chương 73, ma khí ngập trời. Lam Phong quanh thân bao phủ từng kia một hào quang đỏ ngầu, hào quang đỏ ngầu ở hắn vô tận lửa giận trở nên càng thêm huyết hồng trên rất rất nhiều, những này đều biểu đạt ra hắn lúc này tâm cảnh. Thất tinh kiếm chận ngang trời mà ra, Hoàn toàn kích thích Lam Phong đã từng cái kia phân thống, làm cho hắn rời khỏi sự phẫn nộ, hắn không tốt đẹp gì, cả người rơi vào bán ma hóa trạng thái, sâu trong nội tâm chỉ tồn tại một luồng ngập trời chiến ý. Thất tinh cử kiếm ở hắc đại ca đánh ra cái cuối cùng thủ quyết sau, đột nhiên lắc chuyển động, hư không từng trận cương phong rung động thổi lên, ẩn hiện lôi minh từ điện, tùy theo bảy chôi khác nhau bảo kiếm tự thất tinh cử kiếm bên trong một xuyên mà ra, phù lộ ở trên hư không. Thất kiếm sau khi xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa như một hồi bao phủ ở kiếm đạo hàm nghĩa bên trong, vô hình trung tỏa ra một luồng lộ hết ra sự sắc bén kiếm đạo sắc cơ. Kiến người đứng ở không xa liền cảm giác được cái kia bậy thanh kiếm phong mang, một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha ha. Lam Phong dõng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, tiếng cười của hắn rất càng rỡ, một luồng mình ta vô địch bá đạo, hắn bàn tay lớn ở trước ngực một cái lay động hướng về hai bên một phần mà mở, nhất thời quanh thân hào quang đỏ ngầu sôi vọt lên, chạy trồm muốn chạy vội đi ra ngoài. Tiểu tử này không trốn đi. Đây là muốn cùng Thất Tinh kiếm trận ngạnh hãn không thành. Hắn còn tưởng là này Thất Tinh kiếm trận là trọng thư linh cái kia tên rác rưởi xuất ra, tùy tiện phá đi, coi là thật là muốn chết. Kiếm vực chờ tam vực người bị Lam Phong bá đạo mà không có chiến ý cho thu hút tới, nhưng bọn họ chỉ là nhìn Lam Phong một chút, tiếp mà xem thường thiết qua một bên đi. Bọn hắn đều cảm thấy Lam Phong điên rồi, hoàn toàn là một cái phong ma. Lam Thần quá mức căng thẳng, không cẩn thận kéo động vết thương, lại liền thổ mấy cái đại huyết, Lam Ngọc coi như mà không đành lòng nhẹ nhàng đánh mất hắn. Lam vực mấy cái linh vũ cảnh cường giả híp lại mắt đứng ở nơi đó, nhìn qua thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Bọn hắn vẫn tin tưởng hắc đại ca không dám ở trong phụ thành chủ đem Lam Phong cho chết nhiều nhất chỉ là đem Lam Phong cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đánh phế thôi. Lam vực mạnh mẽ không phải cái khác mấy vực có thể sánh được, thế hệ trước vừa ra mã chính là 6 vực tất cả mọi người đi ra cũng vô dụng, hết thảy xóa bỏ, Bác Minh học viện ngoại trừ. Tiểu Ngâm Tuyết ôm vào tiểu Mao Hầu trong lồng ngực thương tâm chạy xuống lệ nhi, nàng bất lực thời điểm cũng chỉ sẽ khóc, cái gì cũng làm không được, hay là chính là bởi vậy làm cho tiểu Ngâm Tuyết càng thương tâm. Thất kiếm một phương sau khi xuất hiện nhưng mang theo diệt thế kiếm đạo phủ không nào đi, xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Theo Lam Phong bên thân hào quang đỏ ngầu thay đổi dần đến huyết đỏ lên, hắn đỉnh đầu cái trước huyết long lánh, trong cơ thể mê ngươi huyết chỉ một xuyên mà ra. Huyết trì vừa hiện, trong thiên địa chính là một luồng máu tanh sắc khí mà khí ngập trời. Bên trong ao máu đột nhiên bay ra một cái vầng sáng tiểu long, tiểu long ở huyết trì một bên bơi lội, tùy theo huyết trì một cái thiện run chậm rãi lớn lên, cũng một cái xoay tròn sau nhanh chóng chuyển chuyển động. Huyết trì như thế xoay một cái chu thiên linh khí, hoặc là kiểu u sắc khí, đều sôi ục lên, từ trên 9 tầng trời, kiểu u bên dưới chạy vội, tụ vào huyết trì một bên nhi, hóa thành một đạo mở mịt vầng sáng nương theo huyết trì xoay tròn. Huyết trì một bên nhi hội tụ chu thiên linh khí cùng ma khí càng lúc bắt đầu tăng lên, cuối cùng lẫn lộn cùng nhau không ngừng xoay tròn. Giữa không trung nổi lên lộ ra một cái đáng sợ vòng xoáy vòng xoáy hôn tạp nhiều loại linh khí ma khí sắc khí làm cho vòng xoáy xuất hiện không giống sát thái hố lộn mơ hồ vừa nhìn mà đi cảm giác đây chính là một cái tiểu thiên địa bây giờ bị một người dùng tới đây là chuyện gì Tại sao ta cảm giác đã có một luồng vô hình ma lực ở thu lấy linh lực của ta ta cảm giác cả người không bị khống chế phiêu bay ra ngoài là la tiểu tử sử dụng cái kia vòng xoáy nguyên nhân hắn là muốn xuất ra vật đây tới đối phó thất tinh kiếm trận cũng không phải nhằm vào chúng ta đại gia ngưng khí hô hấp lui ra Phía dưới đám người ở vòng xoáy sau khi xuất hiện, sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, thậm chí có chút tu vi thấp người, cả người phiêu, một chút hướng về vòng xoáy bay qua. Có điều theo lại bị một cái linh vũ cảnh cường giả cho một cái kéo trở lại, lúc này mới không có chuyện gì, cái kia bị kéo qua người lòng vẫn còn sợ hai hướng về giữa không trùng trên vòng xoáy nhìn đi. Lúc này bọn hắn đều là từ sâu trong nội tâm sợ làm vòng, này không thể nghi ngờ là một kẻ đáng sợ. Mặc kệ người này có hay không có thể chiến thắng chấp có thất tinh bảo kiếm hắc đại ca, mà sau bất luận làm sao bọn hắn là nói cái gì cũng sẽ không lại trêu chọc này ma thậm chí vừa nhắc tới Lam Phong danh tự này, bọn hắn thì có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, đây là một cái sát tinh. Nga Úc. Tiểu Mao Hầu mặt lộ vẻ vui mừng hú lên quá dị, Ô tiểu ngâm tuyết thoát được là nhấc nhanh, như là có thể sớm ý thức được như vậy kết quả. Minh Minh. Thất kiếm rơi vào vòng xoáy phía trên từng trận điện run, đang giãy rựa, rên rỉ, mang theo một luồng suy hoán, thất kiếm hoàn toàn mất đi đã từng cái kia phân lộ hết ra sự sắc bén tàn rỡ. Hắc đại cá đứng ở thất tinh cử kiếm mặt trên sắc một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Hắn cảm giác được có một đôi bàn tay lớn vô hình bao một cái bắt được đến, đem Thất Tinh Cự Kiếm bao quát chính hắn ở bên trong một cái kéo lại đi. Nay có lực kéo rất lớn, nhưng nếu như hắn phải đi hay vẫn là có thể phi chạy đi, có điều hắn không có làm như vậy, hắn không nỡ lòng bỏ, hoặc là nói hắn tin tưởng Thất Tinh kiếm trận có vô địch phong thái. Hắc đại cá thân chỉ ở tại bên mép cắn chảy ra máu, đem mang huyết đầu ngón tay ở trước ngực vẽ ra một cái tự khuôn mặt tươi cười chế nhạo mặt kỳ kỳ quái quái phù văn, tiếp theo đem phù văn hướng về Thất Tinh Cự Kiếm đánh tới, nhất thời cự kiếm ánh sáng tỏa sáng. Vòng xoáy trên Thất kiếm đang rẽ rựa bên trong không ngừng mà bẹo. Cuối cùng một chút bị hút vào vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hấp thu thất kiếm linh lực, vòng xoáy nhiếp hồn lực cắn nuốt càng cường đại rồi. Hào quang tỏa sáng thất tinh cự kiếm tại này cổ nhiếp hồn lực cắn nuốt dưới, không hề năng lực chống cự, trực tiếp bị lôi kéo xuống, một chút bị vòng xoáy nuốt chửng. Hắc đại cá sắc mặt trắng bệnh đến không mang tia huyết sắc, hắn sợ. Tới gần vòng xoáy chi kích hắn cảm thấy một luồng sát khí phả vào mặt, linh hồn như bị cái gì lôi kéo, ruột đau đớn. Hắn tâm hải liệt, tiếp theo là một mảnh máu biển máu, huyết hải trong đâu đâu cũng khô đầu lâu, hoặc là không đầu yêu ma, độc chân cự Huyết Hải chi một bên ma ảnh bay lượn trời, yêu ma kia hung thú đạp lên khô đầu đánh nhau. Cả người huyết hải bốn phía kiếm khí ngập trời, ma khí cuồn quận, một cái huyết ý của nhân tay cầm một thanh chiến kiếm lăng không chặt đứt một con hung thú to lớn đầu lâu, tiếp theo huyết hải trong giỏ ra một đôi bạch cốt bàn tay lớn. Bạch cốt bàn tay lớn liền như vậy không bất cứ rung động gì một chảo mà ra nhìn như không hề ý thế, nhưng nhìn thấy người đều cảm thấy một luồng phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Huyết y cùng nhân ở cái kia bạch cốt bàn tay lớn bên dưới không có bất kỳ năng lực chống đỡ trong nháy mắt bốc nát, máu đỏ chừng không. Gào gào. Ô ô. Đột nhiên toàn bộ huyết hải lắc chuyển động, huyết hải trong dòng máu đỏ tươi đang sôi trào, tiếp là từng trận trói hai tiếng quỷ khóc sói tru, sâu thảm giống như huyết huyết hải trong truyền ra. Hắc đại cá tâm một hồi dối bời, cái gì không cam lòng không muốn, hoặc là thắng bại hoàn toàn bị ném ra sau đầu, hắn sợ, hoảng sợ che kín toàn thân hắn. A Hắc đại cá đứng bất tinh cự kiếm trên phát điên giống như gầm rú, tung người chạy ra ngoài, nơi này hắn một khắc cũng không muốn lưu lại nữa. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, huyết nhãn lộ ra hung quang, tự xuyên thấu qua vô tận hư không lạc trong chín tầng trời ở ngoài, hắn bỗng nhiên mũi chân hướng phía dưới một điểm. Cả người lọt vào vòng xoáy bên trong, tiếp theo lại từ vòng xoáy một bên khác phủ lộ ra. Hắn nửa đứng ở vòng xoáy trên, duỗi bàn tay mà ra, đem hắc đại cá một cái kéo xuống, kéo vào vòng xoáy bên trong. A a. Một cái tiếng kêu thảm thiết sự quay tròn qua bên trong chuyện ra, tiếng hét thảm này mang theo tuyệt vọng, mang theo bất lực, hoảng sợ, thê thê thảm thảm, sâu thẳm giống như truyền đi, sau một hồi đang dần dần tán đảm luận mà đi. Kiếm vực chờ tam vực người, hoặc là lam vực người vây xem tâm đều thu ở cùng nhau, một trận lòng vẫn còn sợ hãi, đây là nhân vật đáng sợ nào? Kiếm vực thượng cổ truyền thừa xuống mạnh mẽ thất tinh kiếm trận ở vòng xoáy trước mặt, hoàn toàn không có một địch lực lượng, trong nháy mắt liền bị vô tình chém giết nốt chừng, đây là một cái có thể chiến thắng tồn tại. Hay là chỉ có bảy vực như vậy một ít truyền thuyết thiên tài trẻ tuổi mới có thể cùng với địch trận, tỉ như Bắc Minh học viện thượng viện chấp pháp đội trưởng Thu Như Phong, hoặc là tán tu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Trịnh Khả Tượng. Nữ tử này kỳ tại ngất trời, chuyến qua toàn bộ Bắc Minh thiên mà không có đi thủ, nghe nói nàng dĩ nhiên đưa ánh mắt phóng tới thượng viện chấp pháp đội, đội trưởng Thu Như Phong trên người. Chương 74, Linh tướng Đài. Theo thế lương tiếng kêu thảm thiết lặng yên không hề có một tiếng động, giữa không chung trên vòng xoáy chầm chậm tản đi đi, Lam Phong ở giữa không chung trên đấm máu phù lộ ra, chậm rãi hạ xuống, đứng ở trên lôi đài. Kiếm vực chờ tam vực đến trả thù người bắt đầu lo lắng, đều là một bộ tâm sợ, như nhìn thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm Lam Phong xem. Hắc đại cá vô thành vô tức bị giết chết, khiến cho bọn họ tâm sợ, sợ sau một khắc kết cục của chính mình chính là hắc đại cá, hoặc mặc Trường Vân Ma Quốc khâu bên trong bất luận cái nào. Đến lúc này, bọn hắn là thật sự hối hận nghe những cái kia chư bằng cầu hữu, đi tới phụ thành chủ tìm gây sự với Lam Phong. Này không thể nghi ngờ là đem mình hiến cho ma quỷ, rồi lại xảo hạnh cho rằng ma quỷ là thiên lương, sẽ không giết người. Giữ túi chữ vật lại đến, đều cút ra ngoài cho ta. Làm Phong huyết nhãn chậm rãi nói chuyện xuống, khôi phục con người đen, hắn quét vọng một hồi kiếm vực chờ tam vực người, lạnh lùng mà nói. Ai? Kiếm vực chờ tam vực người thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo vừa bất đắc di thở dài một hơi, tâm lý cực kỳ phức tạp, nhưng không, cái nào dám hanh lên tiếng đến, rất nhiều người đàng hoàng tụi xuống bên hông túi chữ vật vứt trên mặt đất, sau đó trốn chạy. Trong bọn họ tâm đều vô cùng chi phết khuất, bọn hắn cảm giác mình là một cái kẻ ngu si, đem mình toàn bộ ra sản dâng ra đi, nhưng còn sợ người khác không cần cười theo. Ở kiếm vực chờ tam vực người dồn dập bỏ lại túi chữ vật thời gian, bắt đầu tối hạ xuống thiên nhi, hư vân cái trước gần sóng, một cái như đại bóng mở lay động một chút, tùy theo ở thiên nhi trên biến mất không còn tăm hơi. Xem cái kia bóng mở vị trí, là hoàn toàn đem toàn bộ võ đài để ở trong mắt, hắn ở kiếm vực chờ tam vực người tới tìm cựu thời khắc lên, đã nhiên xuất hiện ở nơi đó Mọi người lạc ở phía dưới, nhưng hỗn nhiên không cảm giác được hư vân bên trên vẫn ẩn nút một người, bởi vậy nhân tiện nói ra người này một thân đáng sợ tu vi. Bóng ở trước sau không lộ một tia biểu hiện, rất là đàm luận định phòng, dòng, hoàn toàn là một thượng vị giả thái độ, tất cả tận nắm trong lòng bàn tay, nhưng xem trận này ngọn lửa chiến tranh liền không biết là một cái cái gì tâm lý. Một lát sau, bên lôi đài những người còn lại ít dần đi, dư lưu lại người bên trong liền mấy kiếm vực người là nhất nhiều, bọn hắn một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, chết sống không muốn đem trên người túi chữ vật bỏ lại, ảo nào đi. Tiểu Thặc, muốn giết cứ giết. Muốn muốn chúng ta lưu lại túi chữ vật môn đều không có, còn có đứng ở nơi đó trang trầm trậm, lão nương nhìn ra cam ghét tâm. Trong đám người một người dáng dấp xinh xắn lênh lợi tiểu mỹ nhân đi ra, há mồm liền tuôn ra một cái lời thô tục, nhìn nàng dáng vẻ là nhịn rất lâu, thực sự là nhận không xuống đi. Nam, Nam Tỉnh. Đừng tới. Một cái tỉ muội liều mạng kéo Nam Tỉnh, không muốn để Nam tình đi lên, có điều Nam Tỉnh là quyết tâm muốn đi lên cùng Lam Phong đối chất, cái kia tỷ muội cái gì cũng kéo không được. Lam Phong gây sự chú ý vừa nhìn, hắn trên nét mặt hay vẫn là cái kia phó lạnh lùng lúc nào cũng có thể nổ lên giết người, mọi người nhìn nam tình bóng dáng bé nhỏ, mang theo lẽ loi cảm giác, từng bước một hướng về ma quỷ đi rồi đi, bọn hắn đều là hoàn toàn không còn gì để nói đau lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nam tình này không thể nghi ngờ là đi chịu chết, người khát vọng ma quỷ không đi giết người, đồng nhiên phát thiện tâm, bảo vệ lên người đến sau. Này không thể nghi ngờ là một kẻ ngu ngốc ý nghĩ. Bọn hắn đều muốn kêu to, hoặc đem nam tình cái này dài đến hiểu điệu mỹ nhân nhi kéo lại, chết sống không cho nàng đi đến, nhưng ở Lam Phong Ma Huy bên dưới, bọn hắn cái gì cũng không dám làm, thậm chí không dám rên một tiếng. Sợ kêu đến ma quỷ một trận không nhanh lại muốn giết người. A ha, nam tình em gái một chút thời gian không gặp, nhưng là cái mông lại dương muốn ăn đòn. Lam Phong nhìn thấy nam tình đều là không nhịn được muốn đùa giỡn nàng một hồi, ở trên núi tuyết chính là như vậy. Lam Phong này một tiếng đùa giỡn tuy không mang theo tình dục chuyện cười, chỉ là bí bí, nhưng mọi người không thể nghi ngờ thở phào nhẹ nhóm, bọn hắn vẫn đúng là sợ Lam Phong giơ tay liền một cái nam tình chết giết. Mà nam tình bản thân cũng thở phào nhẹ nhóm, vừa mới nàng cũng đẩy áp lực đi tới, nàng cũng không biết lúc đó tại sao dương khí, này nghĩ lại, không khỏi một trận khí đạm. Có điều theo nhưng Nam tình lại trở nên thở phì phò, nàng nghĩ tới rồi ở trên núi tuyết, cái này chết ngân tặc đánh chính mình cái mông nhỏ sự, hân hử, thật thống. Ngao úc. Nam tình em gái, gọi đến cái kia thân thiết. Tiểu Mao Hầu kêu quái gì e hai tiếng hướng về trong đám người đánh lại đây, hầu hoàn toàn là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn phân tử. Tiểu bị Hầu, ngươi lại không để xuống ta, giễu ngươi, ta xin thể. Tiểu Ngâm Tuyết dương nhanh múa vốt từ tiểu Mao Hầu trong lồng ngực thoát ra đến, nhìn nàng chiêu thức muốn cùng hầu gấp, hoàn toàn đã quên vừa mới còn ở nhân gia trong lồng ngực vẻ mặt đưa đám. Nam Tình đoán hận trừng Tiểu Mao hầu một chút, nhìn lại dán mắt vào Lam Phong, nàng một đôi ngọc thủ xoa eo thỏ nhỏ, khi thế hùng hổ trùng Lam Phong quát tiểu tặc, ngươi muốn ra sao? Lần trước cấp ta túi chữ vật còn chưa đủ, lại muốn lại có sao? Ngươi thử một chút xem, ta không gọi Ngọc Nghiên tỷ tỷ đánh nổ cái mông của ngươi." Nói chuyện đến cái mông trên, Nam Tình liền cảm thấy Lam Phong lần trước đánh cái mông của chính mình, ra tay quá nặng, hiện tại hay vẫn là một trận rác, cái này đáng ghét tiểu tặc. Thật sao? Vậy ta liền thí cho ngươi xem thử một chút." Vừa nghe đến Long Ngọc Nghiên danh tự này, Lam Phong sâu trong nội tâm liền bộc tới một luồng lửa giận vô danh, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Cùng lúc đó Lam Phong bàn tay lớn cũng chỉ nhẹ nhàng về phía trước một điểm, một đạo hào quang đỏ ngầu vầng sáng phi bắn ra ngoài, hào quang đỏ ngầu vầng sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới kiếm vực đệ tử trong đám người một người trước người. Đệ tử kia là mới vào linh vũ cảnh cơ giả, hắn dưới tình thế cấp bách lấy ra một thanh trường kiếm giá, đem hào quang đỏ ngầu vầng sáng đỡ được, nhưng nghe ầm một thanh âm vang lên, hào quang đỏ ngầu vầng sáng rơi xuống trường kiếm thân kiếm, theo như một cái xuyên thủng toàn bộ thân kiếm. Suy thủng cái kia linh vũ cảnh cường giả giết hầu. Toàn bộ quá trình đều ở sấm vang chớp giật trong lúc đó hoàn thành, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại chi khích, dĩ nhiên thấy cái kia linh vũ cảnh cường giả trường lớn mắt, không cam lòng ngã xuống. Một lời không hợp quả đoán tàn sát, như vậy sát phạt máu tanh một màn đem mọi người sợ hết hồn, bọn hắn đều dán mắt vào Làm Phong, một người trong đó cũng không nhịn được nữa quát Lam tiểu tử, ngươi là muốn bốc lên bảy vực ngọn lửa chiến tranh sao? Lam Phong cười gằn một tiếng, không nói cái gì, bàn tay lớn giương lên một điểm, lại một đạo hào quang đỏ ngầu vầng sáng phi bắn ra ngoài. Bất quá lần này nói chuyện cái kia linh vũ cảnh hiển nhiên có chuẩn bị, bàn tay lớn ở trước ngực thắt độc thầm cái gì, trong nháy mắt trước người ánh sáng lấp loé một mặt tấm khiên phủ lộ ra. Ấm ẩm, hào quang đỏ ngầu vầng sáng đánh tới trước khiên, tê tê nhảy mấy lần, trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, không cách nào đánh giết người này. nay lại là một người tuổi còn trẻ thiên tài tồn tại sao? Mọi người ở đây cũng như này nghi hoặc thời điểm, Lam Phong bóng người ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn cũng không biết Lam Phong là cái gì bỗng dưng liền không gặp Đột nhiên bọn hắn nghĩ đến Lam Phong Phong Vân xuất hiện thời điểm chính là như vậy chém giết Mạc Trường Vân, trong nháy mắt mọi người một trận lạnh điệu, ánh mắt gấp lệch xoay hướng về cái kia mở miệng nói chuyện người nhìn lại. Ân. Một tiếng rên truyền ra ngoài, cái kia mở miệng nói chuyện Linh Vũ cảnh cường giả đột nhiên sắc mặt trở nên trắng xám, không gặp máu tươi, nhưng như vậy giống như chậm rãi nga xuống. Tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy bên cạnh một đạo kình phong thổi qua, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi, lại quay đầu, Lam Phong dĩ nhiên ở vị trí ban đầu nổi lên lộ ra, lạnh như băng nhìn chú nam tỉnh xem, hoàn toàn không còn mấy mấy đùa giỡn nạng cái kia phân danh tính. Lam Phong không cần quá mức. Lam Vực một cái linh vũ cảnh cường giả đứng dậy, nói nhỏ: "Hắn là tứ đại hộ pháp Lam con của trời, Lam Ngọc Khê." Lam Ngọc Khê có chút danh tiếng tài, ở Lam Thần Quật khởi sau, bị gia tộc coi trọng mà xem thường chính mình, hắn vẫn rất khó chịu, hắn hôm nay tới quan chiến không thể nghi ngờ ở xem Lam Thần chuyện cười. Một bên mát mẹ đi. Lam Phong trực tiếp một cái tát đập tới, dùng một tiếng rắn chắc vỗ tới Lam Ngọc Khê trên mặt, trực tiếp đập thũng mặt của đối phương. "Lam Phong ngươi chó." Tứ nhỏ đã không cái nào dám như thế hiếp Lam Ngọc Khê đây. Bây giờ Lam Phong một lời bên dưới, nhưng đánh chính mình Lam Ngọc Khê nhất thời độ, nhưng thấy Lam Phong con người đen trở nên huyết đỏ lên, hắn lại vội vàng đem muốn mắng ra khẩu cho nuốt trở vào. Lam Phong quét liếc mắt một cái lựa giận Lam Ngọc Khê, tiếp mà nhìn lại lại đây, hướng về trả thù người quét qua mà đi, âm lãnh đạo các ngươi tựa hồ cũng không muốn rời đi sao? Cái kia đều lưu lại được rồi. Chương 75, cô tịt chi tiễn. Mọi người nghĩ tới hợp nhau tấn công, nhưng nghĩ tới đây là đối phương địa bàn, bọn hắn liền yên lại đi, lại là Lam Phong một trận phát điên đẫm máu xé giết sau, như ma quỷ một mặt triển lộ ra, người ở tại tràng không, cái nào nhấc lên cái này chú Lôi Lam Phong lạnh leo nói như vậy ngữ, mọi người sắc mặt bá một hồi trở nên vô cùng trắng bệnh. Ầm ẩm. Trong đám người không biết cái nào trước hết bỏ lại túi chứa vật thoát thân giống như chạy trốn đi, tiếp theo một trận ném túi chứa vật tiếng ở bên lôi đại hưởng, mọi người bỏ lại túi chứa vật sau đều vì thấy chật vật chạy đi, một khác cũng không muốn ở thêm. Nam tình, người tựa hồ rất không muốn lưu lại túi chữ vật, là phải đợi người Long Ngọc Nghiên tỷ buộc ra chợ sao? Lam Phong lần thứ hai đưa ánh mắt phóng tới Nam tình cái này dài đến điệu mỹ nhân trên người. Nam Tỉnh một bộ thở phì phò đứng ở Lam Phong trước người, tâm lý không phải tư vị. Nàng rất muốn lớn tiếng hống đi ra, thậm chí không để ý thuộc nữ hình tượng bạo đánh Lam Phong một trận, nhưng những này đều bị nàng ẩn giấu đến khỏe mạnh, chỉ là ở trong lòng ngấm lại. Nam Tình đôi mắt đẹp trừng Lam Phong một chút, lại rên một tiếng, rất là nhanh nhẹn liền đem bên hông một cái gỉ mỹ lệ Yên Ương cởi xuống đến, cũng vung một cái ném đến Lam Phong trong lòng ngực, tắt chân răng liền chạy. A nha, này xem như là đỉnh ước và sao? Hoặc là kỳ yêu biểu hiện. Lam Phong tay cầm Yên Ương túi chứa vật nhìn qua, nói nhỏ, rất là tùy ý dáng vẻ. Tôi nghe vậy, Nam Tình một cái lạnh điệu, chân nhỏ không cẩn thận đụng tới một cái hoa bên cạnh ao nhị. Người bay ngược ra ngoài, Lam Phong không biết vì cái gì, bóng người loạng một cái đi ra ngoài, ôm chặt lấy Nam Tỉnh, không cho nàng ở rơi trên mặt đất. Bước đi không cẩn thật điểm. Lam Phong nói rằng, nói ra câu nói này hắn đều cảm giác mình có chút kỳ quái, này hoàn toàn không phải phong cách của chính mình, câu nói này là không trải qua đại náo liền nói ra. "Tiểu Tặc, thả ra ta, thả ra ta." Nam Tỉnh giãy giụa tự trong lồng ngực của hắn thoát đi ra, như là một con chấn kinh mai con. Ô Lam Phong có chút ngây ngốc liền gần tay, nhưng nghe ở một tiếng, đột nhiên buông tay Nam Tình không chuẩn bị một cái đập đến chất liệu đá trên sàn nhà hét thảm một tiếng Nam tỉnh tâm tình thật sự không được nàng phát hiện mình đụng tới cái này đáng ghét Lam phong sau liền không một ngày không xui xẻo nàng từ trên mặt đất bò, ra bên ngoài liền chạy chờ một chút Lam Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó hắn như là xem nam tỉnh chật vật đi ra ngoài bối cảnh vừa giống như là đang suy nghĩ cái khác chuyện khác Đông nhiên hắn kêu lên một tiếng bóng người hơi rung động đuổi theo che ở Nam tỉnh trước người người làm gì Nam tình đi gấp suúýt chút nữa lại muốn đập đến Lam phong trong lồng lực nàng phẫn nộ cực kỳ cũng không nhịn được nữa liền dừng lại Ngọc thủ xoa heoth nhỏ quát cái này trả lại ngươi Lam Phong hơi giật mình đứng đó một lát, nắm yên hương túi chữ vật đưa tới cho Nam Tỉnh, tiếp theo lại đang chính mình bên trong túi chứa vật lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Túi đựng đồ kia là hắn từ tuyết quật bên trong đi ra, ở trên núi tuyết từ trên người Nam Tỉnh xuất đến, cũng cùng nhau trả lại Nam Tỉnh. Ai muốn đồ vật của ngươi, ta cam kết tâm. Nam Tỉnh quát, ngọc thủ vung một cái, đem hai cái túi chứa vật quăng bay ra đi, nàng giận dữ, nàng phát hiện không có một ngày kia so với ngày này càng là phẫn nộ. Vậy này cái cho ngươi, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Lam Phong ở bên trong túi chữ vật lấy ra một cái đan dược bình đưa cho Nam Tỉnh, đó là hắn ở số một đan phòng bên trong luyện chế ra đến tam phẩm Bạo Nguyên đan. "Ai muốn đồ vật của ngươi?" Nam Tỉnh gào thét liền muốn đánh bay đan dược bình, Lam Phong nhìn chăm chú nàng một chút, sau đó rất là bá đạo vô một cái Nam Tỉnh ngọc thủ, đem đan dược nhét vào trên tay nàng lạnh nhạt nói đây là tam phẩm Bạo Nguyên đan, có thể trợ ngươi đột phá linh vũ cảnh, yêu có muốn hay không, tùy tiện ngươi, một cái đàn bà mà thôi." Nam Tỉnh giãy dụa muốn đem đan dược bình đập ra đi, nghe thấy lời ấy nhất thời ngừng lại, nói thầm một câu không cần thị phi. Tiếp theo lại chuyện đương nhiên chạy đi kiểm lên ném ra ngoài hai cái túi trữ vật, cái kia vốn là chính mình, thử, đây là cái này đáng ghét tiểu tặc cấp đi. Toàn bộ quá trình Lam Phong vẫn cứng đầu cứng cổ đứng ở nơi đó, hắn nhìn qua rất mệt, một đường chiến đi, hắn cảm giác được bề bại. Tiểu tặc, ngươi có phải là thích ta? Nam Tình kiểm xong đồ vật, vi sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ, hướng về phía Lam Phong kêu lên, hoàn toàn không có một cái nữ hài lẽ gian nên có hàm xúc. Không thích. Lam Phong có chút né tránh nhìn Nam Tình một chút, nói một tiếng liền lạnh lùng xoay người lại, hắn như một hồi trở nên vô tình. Vậy thì tốt. Bị ngươi như thế buồn nôn tiểu Tặc thích, lão nương đời này không phải xong, không phải bị ngươi đến, cái bá vương ngạnh thượng cũng không thể, ta có thể không chịu được." hay anh? Nam Tình nói nhỏ, sau đó mang theo một tia hưng phấn bóng người chạy ra ngoài. Nàng cao hứng cực kỳ, Ngọc Thủ Nâng đan dược bình chăm chú, chỉ lo cái nào không có mắt đột nhiên nô ra đánh cướp, có điều nơi này ngoại trừ làm Phong, cái này tiểu Tặc sẽ làm loại này hạ tiện sự liền không, cái khác sẽ làm, nghĩ như thế Nam Tình liền yên tâm. Đối với đột phá linh vũ cảnh, Nam Tình vẫn ở giấc mơ, thậm chí vì thế nàng phụ ra không nhỏ đánh đổi, nhưng đều không thành công ngươi là tình nhân của ta. Tình nhân? Chờ Kiếm vực chờ Tam vực người đi xong sau, Lam Phong còn lăng ngẩn người tại đó đứng, nhìn cái gì? Tiểu Mao Hầu nhấc theo cổ họng, hống lên Lam Phong thường treo ở bên mép một khúc hiện đại ca khúc, tiểu Mao Hầu âm thanh to rõ, mỗi người đều có thể nghe được. Đại ca ca, ngươi tư xuân. Tiểu Ngâm Tuyết một cái đập đến Lam Phong trong lồng ngực, ngẩng lên đáng yêu đầu nói rằng, ta không thích nam tình loại này thua lô nữ nhân. Lam Phong nói rằng. Nói Lam Phong như là che lấp chính mình tâm lý bất an, hướng về ngất đi Lam thần đi đến. Người ở chỗ này đều mắt tròn vo nhìn Lam Phong. Hiển nhiên hắn nói lời nói dối lộ động chứng chất, cái nào cũng nhìn ra được, đây là lời nói dối. Lam Phong ngươi không cần sai lầm, nàng là kiếm vực người, là chúng ta Lam vực kẻ địch. Lam Ngọc Khê là không dám nói nữa cái gì, bị Lam Phong vỗ một cái, hiện tại mặt còn một trận rát. Nói chuyện chính là Lam Ngọc Khê Đường Ca, Lam Ngọc Tinh, cũng là một cái linh vũ cảnh cường giả, hắn rất khó chịu Lam Phong, hoặc là hắn rất khó chịu Lam Phong hai huynh đệ, bọn hắn quật khởi không thể nghi ngờ đoạt đi hào quang của hắn. Ta sự còn chưa tới phiên ngươi thuyết tam đạo tứ, không muốn chết mau tránh ra cho ta, một đám rác rưởi thôi, ta còn không để vào mắt. Lam Phong con người đen trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, lạnh lùng hướng về Lam Ngọc Tinh quét qua. Lam Ngọc Tinh ở Lam Phong huyết nhãn quét qua dưới, người không tự chủ được hướng về sau lùi ra, hắn cảm giác được Lam Phong này đôi huyết nhãn mang theo một luồng nhiếp hồn độc khách, hắn bị như vậy một nhìn chằm chú, biết vậy nên linh hồn cho đối phương đánh một hồi. Thậm chí hắn cảm giác được Lam Phong trong mắt sắc cơ, chính mình như còn dám nói nhiều một câu hắn quyết định nổ lên đến giết người, bởi vậy hắn đem muốn mắng cho phủi trở lại. Phong ca, ca thân đệ chỉ là quá mức căng thẳng ngươi, ta đem hắn điểm mất đi, một hồi liền tỉnh lại. Lam Ngọc đứng ở một bên nhỏ giọng nói rằng: Cảm ơn Lam Ngọc, ta phải cho tiểu thần chữa trị thương thế trước hết đi rồi." Nói, Lam Phong ôm lấy Lam thần liền hướng bên trong phủ đi rồi đi, Lam Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở bên, nhìn Lam Phong bóng người càng đi càng xa. "Lam Ngọc ngươi tìm được một cái tốt chỗ dựa." Lam vực mấy cái linh vũ cảnh ánh mắt quét Lam Ngọc một chút, rên một tiếng, "nên ngang mà đi." Những người khác bao nhiêu đều nhìn Lam Ngọc một chút, sau đó cũng cũng rời đi. Lam Ngọc sững sờ đứng ở nơi đó, cảm giác rất cô đơn dáng vẻ, nàng đi kèm Thiên Nhi tối om hạ xuống, một người chậm rãi dọc theo đường đi đến, không biết đang suy nghĩ gì. thùng, thùng. Đợi đến dạ trở nên hắc trầm chìm xuống, trong phủ thành chủ lặng lẽ, đột nhiên từng trận tiếng trống tựa xa xôi thiên ngoại trầm thấp trầm truyền ra, rơi vào phủ thành chủ trên. Này tiếng trống mang theo một tia huyền rượu, từng vòng nước gợn vào tới, nhìn lại thần bí huyền ảo, nhưng không mang theo một tia lực sát thương, chỉ là thuần nát truyền đạt tin tức cho một ít người, những người khác hoàn toàn không nghe được. Tiếng trống thổi qua sau, trong phủ thành chủ truyền ra hừ lạnh một tiếng, theo nhưng ở phủ thành chủ một người cao lớn lâu vũ nội bay vụt ra mấy vết sáng, phá không bay đi. Cuối cùng ở một cái trôi nổi trên chín tầng trời to lớn trên mặt đại vậy vậy sáng một cái xoay tròn phụ lộ ra mấy cái trung niên người đến, trong đó đi ở chính giữa người trung niên có chút thần vận có chút tương tự ở tại Lam Phong. Cự trên đài một bên có mấy cái rồng bay phượng múa đại tự linh tướng đài, vài chữ mang theo một luồng đạo vận, liền như vậy dính quại giống như ấn ở trên hư không, mà toàn bộ linh tướng đài mặc dù có thể trôi nổi ở tại trên hư không cũng là bởi vì mấy chữ này nguyên nhân. Ở Lam chiến mấy người xuất hiện trước, linh tướng trên đài dĩ nhiên có hơn 10 người trước một bước đến, linh tướng trên đài đại cổ chính là bọn hắn Chương 76, Đoạn Vân Sơn. Linh tướng đại là do Bắc Minh Học viện viện trưởng cùng viện giáo bên trong đại năng liên thủ sang dựng lên, tồn tại ý nghĩa chính là cân bằng Bắc Minh Thiên Bảy vực phân tranh. Bắc Minh Thiên ở 17 năm trước một trận chiến sau khi xuống tới, liền vẫn có vẻ rất bình tĩnh cũng không quá đánh nữa tranh, hoặc là nói ở tại ở bề ngoài sẽ giết đối lập bình tĩnh. Ngày hôm nay xuất hiện ở đây có bảy vực bên trong 4 vực tồn tại, vân vực, phong vực cùng liệt vực cũng không có tới, từ điểm đó không khó nhìn ra, kiếm vực cầm đầu, đao vực la vực, hai vực vực chủ cùng đao vực bốn cái tộc tộc trưởng đến tìm Lam vực muốn lời giải thích. Lam Phong hai tháng này đến đều đều có thể giết qua này Tam vực thiên tài tồn tại, cảnh này khiến Tam vực cao tầng ngồi không yên, bọn hắn nghĩ tới thế hệ trước đứng ra chém giết Lam Phong cái này tiểu tử cả rỡ. Lam vực những năm gần đây, thế hệ tuổi trẻ tuy không rằng gì, không một cái thành tài dáng vẻ, có điều thế hệ trước tu vi nhưng cũng cao đến đáng sợ, đồng thời cực kỳ bá đạo, một lời không hợp nhưng dương tay sẽ giết. Đang không có bác Minh học viện ngầm đồng ý giới, bọn hắn căn bản không dám làm mửa, sợ đưa tới Lam vực điên cùng trả thủ. Bọn hắn mỗi một vực cũng không thể độc lực đối mặt Lam vực cái này nhân vật đáng sợ, thậm chí Tam vực liên hợp lại cùng nhau cũng chỉ là ngũ ngũ phân chia thôi. Kỳ thực bọn hắn sợ nhất chính là Vân vực cái này thần bí tồn tại, Vân vực vực chủ Vân Tịch vẫn cùng làm chiến ám muội không, rõ, bọn hắn sợ ở chính mình Tam vực liên hợp lại cùng nhau đối phó Lam vực thời gian, Vân vực ra tay giúp Lam vực, cái kia chính là diệt tộc sự. Tương truyền Vân vực cùng Lam vực bí mật lái qua chiến, năm đó Lam chiến vì Vân Tịch cái này lao bà giết tới Vân vực, cuối cùng không biết cái gì rồi cùng giải, có điều có thể khẳng định chính là Vân vực cùng Lam vực mạnh mẽ. Vực, vực chủ Long Khiếu Thiên sở dĩ bằng do tử Long đỉnh thượng đi thân cận Vân hình, ở mặt khác trên hắn nghi thông qua tự biết được Vân vực đi. Nhưng hết thảy đều bị làm phong cái này đã từng rác rưởi cho cái dày, cũng dương tay chém giết kiếm vực bất thế tài năng hắc đại ca tồn tại, làm cho Long Khiếu Thiên cũng không ngồi yên được nữa, chạy đến linh tướng đại gióng chống Tê Oan. "Lam Chiến ngươi là có hay không cho cái bàn giao, là ngươi hảo nhi tử chém giết chúng ta tam bộ người, ngươi tốt nhất cho cái lý do nói cho qua, hoặc là chúng ta đoạn Vân Sơn trên thấy." Long Khiếu Thiên thấy Lam Chiến mấy người này xuất hiện, nhìn lại âm trầm nói. "Đao vực không có vực chủ tồn tại, có điều bốn tộc trưởng của đại gia tộc đều đến, bốn người bọn họ cùng La vực vực chủ đều đứng Long Khiếu Thiên một bên, hướng về Lam Chiến nhìn qua đi." Trong mắt tất cả đều là âm lánh sắc cơ. Giết liên giết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lam Chiến con mắt quét đám người, lạnh lùng nói rằng: Nói như vậy nếu như chúng ta đứng ra chém giết Lam Phong tên rác rưởi này, ngươi không ý kiến? Long Khiếu thiên cười lạnh nói, cũng trong nháy mắt sắc mặt âm lãnh đi. Nếu như ngươi muốn kiếm vực từ đây ở Bắc Minh Thiên xóa tên ta không có ý kiến gì. Lam Chiến không đáng kể mà nói, nhìn qua một bộ chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Lam Chiến, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta tam vực hạnh gian khổ khổ bồi dưỡng được thiên tài liền như vậy không còn, hoặc là ngươi cảm thấy Lam vực không còn hộ bối đệ tử? Không cách nào xông vào Thượng viện Đường Máu mà ngầm đồng ý dưới Lam Phong làm chuyện như thế, hay vẫn là ngươi cho chúng ta Tam vực không dám liên thủ giết tới Lam vực. Đao vực chủ nhà họ Mạc Mạc Trường Thanh có vẻ rất kích động, hắn bản đem thống nhất Đao vực hy vọng đặt ở này mấy cái thiên tài nhất trẻ tuổi trên người, hiện nay lại bị Lam Phong chém giết cho tận. Là ta ngầm đồng ý thì lại làm sao, là ta tên Lam Phong giết người thì thế nào, các ngươi có thể làm sao, đây là bọn hắn đồng nhất thế hệ việc, còn giết vào Lam vực sao? Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, ta một tay nhưng nhưng làm người quét xuống linh tướng Đài, Mạc lão quỷ ta nhắc nhở ngươi một câu. Không cần chúng ta, nếu như ngươi cảm thấy mạc gia truyền thừa xuống tâm đầu ý hợp vân thiên tu luyện thành, cũng có thể thử một lần, ta không ngại đem ngươi đánh thành một cái đầu heo, hoặc đem ngươi cho chém giết." Lam Chiến Diện nhi chìm xuống, đang một hồi, quanh thân tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, một luồng chạm tiên diệt thần khí thế rung động ở linh tướng giữa đại quét qua, bá tuyệt thiên địa khí. Long Kiếu Thiên trở tam bậc thế hệ trước ở cơn khí thế này, dưới không cảm thấy lui ra một bước, thầm than Lam Chiến lao bất tử này tu vi lại kéo lên. Ở Lam Chiến quanh thân lan ra ý chí chiến đấu dày đặc thời gian, Phía sau hắn mấy cái trưởng lão cùng hộ pháp cũng theo bước ra một bước, không lên tiếng, nhưng cũng phục tùng vô điều kiện làm Chiến ý chí, bày ra đại chiến chiêu thức. Các ngươi nhưng là không phục, vậy thì lấy ra thực lực đến, chúng ta một trận chiến, Long Khiếu Thiên ngươi thất tinh kiếm trận là gì sát sao? Sẽ phục chế cho tiểu bối cầm qué khoang. Lam Chiến quát lên, không đem đám người để ở trong mắt. Lam Chiến, ngươi đây là không nhìn Đoạn vần Sơn tồn tại sao? Long Khiếu Thiên âm trầm nói, hắn không cam lòng, phi thường không uốn, hắn đem mình ở Bắc Minh học viện lúc tu luyện lão sư cho truyền đi ra. Chính mình lão sư mạnh mẽ, hắn rất có tự tin giơ tay trong lúc đó nhưng có thể diệt làm vực này mấy cái huynh đệ. Nói đến giáo viên của chính mình, Long Khiếu Thiên có vẻ sức lực mạnh phần, cùng Lam Chiến đối diện cùng nhau. Một tên giác rửi thôi. Lam Chiến không nhìn thẳng Long Khiếu Thiên tồn tại, hóa thành một đạo ánh sáng phi bắn ra ngoài, cái khác hộ pháp cùng trưởng lao đi theo mà đi. Trong chốc lát, linh tướng trên đài chỉ còn lại dưới Tam vực mấy người, bọn hắn đều là một mặt không cam lòng, đột nhiên Long Khiếu Thiên quát ta muốn đi tìm lao sư, nhất định phải làm vực trả giá thật lớn. Nói Long Khiếu Thiên phá không mà đi, Mạc Trường Thanh cũng là Bắc Minh học viện đi ra, cũng theo Long Khiếu Thiên cùng nhau mà đi. La vực cùng Đao vực ba vị tộc trưởng nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lục tục phá không bay đi. "Đại ca, không sợ Long tiểu tử đi Đoạn Vân Sơn bản lộng thị phi sao?" Lam Thiên bóng người ở trên hư không trên tung bay xuất hiện ở Lam Chiến bên cạnh, lo lắng hỏi. "Cái khác mấy cái huynh đệ, thấy này cũng đánh lại đây, hiển nhiên đều rất quan hệ vấn đề này, Bác Minh học viện, cái này cự vô phách, bọn hắn đều rất e ngại." Lao Cửu, bọn hắn không dám, Bác Minh học viện viện trưởng Lao già kia muốn chết, chính đang bồi dưỡng người nối nghiệp, cái này chiến tranh hoàn toàn là hắn ngầm đồng ý hạ xuống, thừa viện sẽ càng là kịch liệt mới là." bên ngoài chết một hai hộ bối mà thôi, không thành sự. Lam vực có cựu huynh đệ, ở Bắc Minh Tiên được gọi là cựu vương, Lam Thiên là nhỏ nhất một cái, Lam Chiến làm lão đại, bởi vậy hoán hắn là lão cựu. Nói Lam Chiến cười ha ha, phi đến càng nhanh hơn, cái khác tám người thấy này đều có so sánh với so sánh khí thế, tương tục đối tới. Cho tới vì sao Lam Chiến là lão đại, nhưng sinh hai cái ở trong gia tộc nhỏ tuổi nhất hải tử, vậy thì quan hệ đến Lam Chiến khi còn trẻ phong lưu sự, luyến trên vấn tịch, không muốn cưới những nữ nhân khác làm vợ. Phủ thành chủ, Cá ca muốn chết ngươi. Lam Thần Tử đang ngủ mê man tỉnh lại, Liên gọi hoãn, rất là ý lại người ca ca này dáng vẻ. Mẹ kiếp, ta không phải nữ nhân, thiếu buồn nôn. Lam Phong gõ hắn một cái, cười nói, ở Lam Thần cái này duy nhất đệ đệ trước mặt, Lam Phong hoàn toàn lối lòng. Ta nhưng là người bệnh, ngươi lại đánh ta gì ngươi? Lam Thần kêu lên, không muốn để Lam Phong gõ đầu của mình. Sau đó hai huynh đệ hàn huyên một hồi, Lam Phong sợ ảnh hưởng đến Lam Thần dưỡng thương, rất sớm liền lui ra ngoài, đồng thời hắn cũng nóng ruột trên người mình huyết trì. Đánh với Hắc Đại Cá một trận bên trong, Lam Phong trong cơ thể huyết trì bỗng nhiên phù lộ ra, để Lam Phong sợ hết hồn. Hắn mơ hồ cảm giác được ao máu này có biến hóa, thậm chí nghịch thiên tu thần quyết cũng xuất hiện biến hóa thế nhị. Lam Việt Thiện tâm ma hai cái lao bất tử vẫn thúc hắn trở lại đả tọa nhìn, là chuyện gì? Lam Phong gian phòng cùng Lam Thần gian phòng cùng ở trong một cái viện, gian phòng cùng gian phòng trong lúc đó cách xa nhau không phải rất xa, Lam Phong đi ra Lam Thần gian phòng ở trong sân chuyển mấy loan liền đến. Gian phòng tuy rất lâu không ai ở, có điều mỗi ngày đều có người hầu đến quét, ngược lại cũng sạch sẽ, chỉ là mấy năm không ai ở, bên trong phòng mang theo một luồng dâm mát, không nhân khí ấm áp. Lam Phong đem cửa phòng quan sau, Liên Vội vã không nhịn nổi ngồi xếp bằng đến trên giường tháp vận chuyển lên tâm pháp đến, trong chốc lát, quanh người hắn hào quang đỏ ngầu vầng sáng lấp lóe, mang theo mấy phần quỷ dị. Sau một tiếng, Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhưng theo rồi lại sắc mặt khó coi. Chương 77, nội đạo. Ai, vẫn là không cách nào hoàn toàn dung hợp được, huyết chỉ tự cùng thể chất của chính mình một loại không tên bài xích. Lam Phong ngồi xếp bằng ở trên giường tháp như vậy thở dài, theo nhưng hai mắt vừa mở mà mở. Trong cơ thể hắn huyết chỉ có vẻ rất thần bí, không biết lai lịch, trận vạng đánh với Hắc Đại Cá một trận, huyết chỉ không bị khống chế phụ lộ ra ngoài thân thể. Đem thất tinh kiếm trận linh lực một cái nuốt chửng mà không. Lam Phong thấy cùng đan điền vầng sáng đều có một tia vi diệu dung hợp tư thế, liền trở lại vận chuyển tâm pháp muốn đem huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Huyết trì tồn tại vẫn là Lam Phong một cái thống, một cái định bom giống như bất cứ lúc nào cũng có thể một nổ tung ra, cảnh này khiến hắn cực kỳ chi phiền não. Cái này định bom giống như tồn tại, Lam Phong vẫn đem bị cáo chế ký thác ở nghịch thiên tu thần quyết cỡ này, nghịch thiên tâm ngưng tụ ra đan điền sáng trên. Một đêm hạ xuống, Lam Phong không ngừng vận chuyển tâm pháp, thúc khiến vầng sáng luyện hóa huyết chỉ. Nhưng không thể nghi ngờ đều là không cố gắng. Huyết chỉ ở đan điền vầng sáng trước mặt biểu hiện trên Như hài Tử Ngoan, rất nghe lời, nhưng chân chính quát mắng để hắn dựa theo ý chí của chính mình đi làm việc thời gian, rồi lại biểu hiện ra cực kỳ cố chấp. Tiếp theo Lam Phong lại lắc đầu tự giễu nở nụ cười, từ trên giường tháp hạ xuống, huyết chỉ tuy không thể luyện hóa, nhưng bên trong giao máu nuốt trừng mà đến linh lực cùng đạo nghĩa lại bị đan điền vầng sáng cho nghiền ép hết sạch, khiến được bản thân tu vi bước ra một bước giải. Lam Phong có một loại cảm giác chỉ cần mình lại bước ra một bước nhỏ, nhưng có thể bước vào đại thành linh vũ cảnh già tay có thể đối mặt đỉnh cao linh vũ cảnh tồn tại. Có điều một bức hiển nhiên không phải khốn ở trong phòng khổ tu có thể đột phá, hắn cần tĩnh ngộ hoặc là tích lũy, ngược lại đều về đến nhà, hắn ngược lại cũng không đợi. Ầm ầm. Ngoài cửa phòng truyền đến một trận khẩn cấp tiếng gõ cửa, tiếp theo là Lam Thần kêu to, "Kaka, kaka." Tiên tiểu từ này Lam Phong cười mắng một câu, đi tới cho Lam Thần mở cửa, Lam Thần đứng ở ngoài cửa, cả người nhìn qua có vẻ rất cao hứng. Lam Phong đem một mảnh nguyệt hoa tuyết liên cùng từ long ngọc nghiên nơi đó chiếm được vạn năm linh đều đốt cho hắn, cỡ này thần dược dưới, nửa đêm thời gian Lam Thần vết thương trên người đã nhiên khôi phục lại. Lam Thần nhẫn nhịn không nửa đem đến tìm Lam Phong chính là sợ quấy rối đến ca ca tu luyện, Lam Thần là không thấy Lam Phong cùng Hắc Đại Ca đánh nhau quá trình, nhưng này không thể nghi ngờ là một hồi lòng tranh hổ đấu. Đợi đến tiên hơi sáng, Lam Thần liền vội không kiên nhẫn đến tìm kiếm ca ca, hắn phát hiện đến mấy năm chưa từng qua đến ca ca, có thật nhiều thoại muốn nói với hắn. Đương nhiên để ca ca giảng em thai chuyện thần thoại xưa loại hình sự, hắn là nhắc lại không mở miệng, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là muốn ở chính mình vị này thân ái ca trước mặt biểu diễn chính mình mạnh mẽ. Sau đó được đối phương một lời nửa ngư tán thưởng. Kaka đi mau, chớ cùng cái đàn bà tự." Lam Thần thấy Ka mở cửa đi ra, liền một cái lôi kéo Lam Phong phải đi. "Ngươi cái tiểu tử, chờ sau đó, không thấy Ka ngươi còn một thân đấm máu sao? Tối hôm qua trở lại nóng lòng kiểm tra trong cơ thể huyết chỉ, Lam Phong cũng không đổi đi đẫm máu quần áo ngay tại chỗ đã tọa nhập định mãi đến tận hiện tại." "A, cái kia Ka Ka nhanh đi." Lam Thần một cái đẩy Kaka đi vào bên trong gian phòng, trở tay đem môn đóng lại đây. Trong tủ treo quần áo đều là Lam Phong 12, 13 tuổi xuyên qua quần áo, lúc này hắn là lại không dùng được. Không cần, hắn vận chuyển linh lực đem bên ngoài cơ thể vết máu một trận rửa sạch sau, ở bên trong túi chữa vật lấy ra một cái bị tẩy được mất đi tới nguyên bản sắc thái quần áo trên đường, liền đi ra. Những y phục này đều là hắn ở lạc phá đi thời, lòng tự ái cực cường không muốn hỏi người nhà muốn linh hạch, tẩy đến tẩy đi lại từ đầu mặc vào. Lam Thần nhìn đến có một luồng lòng chua sót, có chút đau lòng nhăn nhó kéo đi một hồi chính hắn một thân ái ca ca. Sáng sớm sáng sớm, trong phụ thành chủ liền lục tục có người đến luyện vũ trên sân tu luyện linh quyết, bọn hắn đối với Lam Phong đều cảm thấy xa lạ, cũng không quen biết dáng vẻ. Có điều thấy là đi theo Lam Thần tên thiên tài này, bên cạnh ngược lại cũng không dám nói gì, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cái này trên người mặc cũ nát nhà quê là cái gì ba trên Lam Thần cây to này. Nhìn cái gì vậy, hắn là ca ca ta, chưa từng thấy sao? Lam Thần lớn tiếng quát, hiển nhiên có như thế một vị ca ca ở bên cạnh làm cho hắn là đắc ý. Hắn hận không thể ở trong phủ chụp tới một đám thiểu tử, từng cái cho bọn họ giới thiệu một chút ca ca của chính mình. Lam Thần ở trong gia tộc vẫn bị tôn làm thiếu chủ tồn tại, địa vị cực kỳ cao, gia tộc đệ tử bình thường cũng không dám với hắn nói chuyện lớn tiếng sợ đáp tội đến vị thiếu chủ này tồn tại. Mẹ tiếp, ngươi cái tiểu miễn tệ tử, ngươi đây là ánh mắt gì, có tin ta hay không hành hùng ngươi một trận." Lam Thần bị bọn hắn một bộ không tin vẻ mặt giật đến, vội vã đã nghĩ đánh người. "Tiểu Thần." Lam Phong khinh kêu một tiếng, mấy năm qua này hắn rác rưởi sinh hoạt, Lam Phong dĩ nhiên đem những này chê cười xem là một loại quen thuộc, hoàn toàn không để ở trong lòng. Lam Thần hứ một tiếng, sau đó quay đầu lại cùng ca ca của chính mình tắt đứa nhỏ khí ca ca, ngươi nhìn bọn họ một bộ muốn đòn dáng vẻ. Lam Phong phế bỏ thật chút thời gian, Lúc này mới đem Lam Thần cái này phẫn nộ tiểu điều cho khuyên lại đây, hướng về phủ phía sau đi đến. Phủ thành chủ Lâm Giang xây lên, đi ra hậu môn không xa nhưng là quần quận nước sông, một mảnh các đá, rất thích hợp võ giả tu luyện linh quyết tác dụng. Hoặc nói phủ thành chủ Lâm Giang xây lên mục đích gì chính là vì để hậu bối đệ tử tìm cái tu luyện bảo địa. Có điều Lam vực hậu bối đệ tử nhưng đa số là phế vật, này tu luyện bảo địa bị người dần cho lãng quên mà đi, thành một mảnh lâm Giang một bên dã nơi, hoàn toàn hoang lương. Lam Thần mấy ngày trước từ Lam thành đi tới tự do thành, hắn là linh vũ cảnh cường giả. Phụ thành chủ luyện vũ trưởng dĩ nhiên không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện linh quyết nhu cầu, liền tìm tới nơi này. "Kaka, ngươi xem tới nơi này ra sao?" Lão đệ ngứt nhưng là ánh mắt không sai nha, tìm được một cái tu luyện bảo địa. Mang Lam Phong đến Lâm Giang luyện vũ trưởng, Lam Thần là ở chỗ đó trang điểm một trận, tự mình say xưa dáng vẻ. "Ân, đệ đệ tối phụng." Lam Phong sùng ái giống như cười nói, "Kaka, ngươi xem tiểu thần đây chính là lớn rồi." Nói Lam Thần ngay ở bờ sông bảy ra chiêu thức, ánh mắt nhất định quanh thân hơi long lánh, cùng lúc đó Lam Thần bàn tay lớn ở trước ngực không ngừng bấn quyết, trong miệng một trận nói lẩm bẩm. Tiếp theo hắn cũng chỉ về quần quần nước sông giương lên, cũng chỉ một điểm, một đạo vô hình bóng mở tự trong cơ thể nhào đi ra ngoài, lọt vào quần quần nước sông bên trong. Này nhìn như không tác dụng một đòn, nhưng một lát sau, quần quần nước sông nhưng một nổ tung ra, sóng lớn ngập trời, huy trấn không nhỏ. Điều này làm cho Lam Phong khẽ chấn động, gia tộc cỡ này công pháp huy năng không nhỏ. Tiếp theo Lam Phong lại thấy đệ đệ sắc mặt chìm xuống, bóng người một cái hư lắc, lăng không nhào lại đi, ở nước sông chi cái trước nửa toàn, một trường đánh xuống. Ầm ầm một thanh âm vang lên, quần quần nước sông đốn bị một đòn hướng về hai bên một phần mà thủy. Nước sông như cũng bị đoạn tuyệt ra dáng vẻ, Lam Thần nhào vào bị kích nước sông không dưới không thấy bóng dáng. Gào gào. Đột nhiên một cái tiếng rồng ngâm truyền ra, trên mặt sông cuồn cuộn nước sông một cái toàn chuyển hóa thành một cái thủy long thẳng đến hư thiên, một luồng vô địch phong thái, túi đầu bên trong đất trời. Lam Phong chưa sinh ra trước bị người độc hại, tiên thiên đan điền hư hao không cách nào tu luyện võ đạo, mười mấy tuổi thời gian bị đưa vào Bắc Minh học viện, đối với gia tộc bên trong việc căn bản là không biết. Nay bị Lam Thần sử dụng như vậy ngũ cấp linh quyết cho kinh đến. Này linh quyết tuy chỉ là ngũ cấp linh quyết nhưng sức công kích cũng không so với mình lục cấp linh quyết chỉ tay diệt thiên nhược dáng vẻ. Này một loại đáng sợ linh quyết là bị thay đổi qua, cực kỳ tiếp cận lục cấp linh quyết, có thể thay đổi linh quyết người, không thể nghi ngờ là một vị có thôn thiên đoạt đất tri đại tạo hóa cực, giả. Xem ra Lam vực ở thời đại thượng cổ có một nhân vật gây gớm, bên trong gia tộc công pháp linh quyết hiển nhiên đều là chuyện tự ở tại người này, bá tuyệt thiên hạ, có ta vô địch. Nghĩ như thế, Lam Phong đối với Lam Thần tu luyện cửa nào tâm pháp hiếu kỳ, Lam Thần là tâm huyết của phụ thân ngưng tụ thành hắn nhất định đem gia tộc công pháp truyền thừa truyền cho hắn. Có điều tiếp theo Lam Phong lại lắc đầu, chính mình cũng có nghịch thiên tu thần, còn khát vọng cái gì đây? Có chút lòng tham không đủ dáng vẻ. Chương 78: Kinh nghiệm. Sau đó Lam Thần lại đang ca ca của chính mình trước mặt khiến cho vài loại ngũ cấp linh quyết, thậm chí lục cấp linh quyết, có điều lục cấp linh quyết Lam Thần làm cho rất miễn cưỡng, có chút không có thể khống chế lục cấp linh quyết cần thiết linh lực dáng vẻ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Ở linh quyết phương diện trên, Lam Phong vốn tưởng rằng đệ đệ có phụ thân trợ nhân thủ lấy tay giáo dục, so với mình càng là cảm ngộ mới đúng nhưng hắn không nghĩ tới đệ đệ ở phương diện này cảm ngộ không bằng chính mình. Cảnh này khiến Lam Phong cả kinh đồng thời theo nhưng hiểu rõ lại đây, chính mình làm người hai đời, lực lượng linh hồn là những võ giả khác hai bồi, ở cảm ngộ linh quyết trên không phải người khác có thể sánh được. Lại là trong cơ thể làm việc thiện tâm ma hai đại trí tôn tồn tại, hai người bình lúc mặc dù đối với Lam Phong yêu để ý tới hay không, chỉ là có lúc khí qua mới nói trên hai câu, đồng thời đều là chê cười khẩu khí, bằng do Lam Phong lung tung tu luyện dáng vẻ. Kỳ thực hai vị trí tôn tồn tại là muốn dưỡng Lam Phong, để hắn tự mình cảm ngộ Bọn hắn chỉ là từ điểm giữa tỉnh dẫn ra, như vậy Lam Phong ở ngộ đạo phương diện trên tự nhiên cực cao. Đến ra này kết quả, Lam Phong đốn đối với trong cơ thể hai vị trí tôn hào cảm tăng nhiều. Nhưng hai người không đồng ý, rên một tiếng không dành cho để ý tới. Lam Phong thật lòng khiến điểm Lam thần một lúc, khoa để hắn qua một bên đi càng ngộ, sau đó chính hắn cũng tu luyện. Diệt ma chỉ lục cấp linh quyết có ngũ thức, chỉ tay diệt thiên ở mấy ngày ngọn lửa chiến tranh bên trong tẩy lý đi ra, dĩ nhiên tiến vào đại thành, với tay một cái liền có thể xuất ra. dựa theo Lam Phong bình thường tu vi tôi nói Hắn cũng cùng Lam Thần đều là linh vũ cảnh tồn tại, học được diệt ma chỉ thức thứ nhất đã xem như là miễn cỡ mới đúng. Có điều bởi, hắn thân tu nghịch thiên tu thần quyết cỡ này thần bí khó lường công pháp, hơn nữa hắn mười mấy giấc rác rưởi cuộc đời, mỗi ngày đều ở khổ tu thu nạp chu thiên linh khí tối thể. Tuy là không đan điển chi do, nhưng tụ lại đến linh lực trong nháy mắt một tán mà đi, không cách nào tiến cảnh, nhưng những này nhưng làm cho hắn căn cơ so với bất luận người nào đều muốn thăm hậu. Chính vì như thế hắn sơ cấp linh vũ cảnh tu vi, ở không có bất luận cái gì bí pháp tình huống liền có thể sử dụng chỉ tay giật thiên. Bây giờ hắn chỉ nửa bước bước vào đại thành linh vũ cảnh, học lên diệt ma chỉ hai thức, thượng thương chi thủ không nữa là cái vấn đề. Thậm chí có thể học được thức thứ ba, nghịch chuyển càn khôn cũng là có thể được, chỉ là khá phí một lúc thôi. Sau đó Lam Phong do dịch mà khó, trước tiên đem phía trước hai đạo ngũ cấp linh quyết cho tu luyện, phía trước hai đạo ngũ cấp linh quyết, phân biệt là Cửu cung bộ cùng hỏa diễm lôi con trường. Cửu cung bộ linh quyết chú ý chính là đối với Cửu cung phương vị lý giải, cái gọi là chân đạp thất tinh, đứng giữa trời cũng là như vậy, một trận chiến qua đi, Lam Phong đối với cái này Cửu bộ lý giải càng là thâm nhập một chút. Không cần bao nhiêu thời gian, liền thấy Lam Phong đứng trên mặt nước, chân đạp thất tinh, chân dễ, cái phát quang, Thái Sơn áp đỉnh mà mặt trầm như nước, khinh thường quần dáng vẻ. Hỏa Diễm lôi con trưởng, chúng ở diễm bên trong sinh lôi, lôi qua nơi Thiên Uy dáng lầm, có một loại phách thiên phách địa bay. Diễm bên trong sinh lôi, diễm do linh lực thúc ra, lôi mượn vật gì mà thành đây? Lam Phong đứng trên mặt nước, cả người ngẩn người tại đó nói nhỏ, đương nhiên, Lam Phong chân to một cái hãm không giống như chìm vào hào hào nước sông bên trong. Dậm dậm. Ngay ở Lam Phong chìm vào nước sông bên trong chốc lát, cuồn cuộn nước sông một cái xoay tròn mà động. Sóng lớn ngập trời. Ở bên trong nước gần hiện một đoàn nồng đậm hỏa diễm ở bên trong nước thiêu đốt. Đoàn kia hỏa diễm càng thiêu càng là nồng nặc, đem toàn bộ hạ đều chiếu cái thông suốt, dĩ nhiên, hỏa diễm tối sầm lại giễu xuống, tiếp theo nước sông trở nên u u lam. Lam Thần ở không xa ở ngoài tu luyện càng ngộ, cảm thấy kỳ quái thấy ca ca lại không ở giám sát chính mình liền giáo giác hướng về bờ sông đi đến, muốn nhìn cái trung quy. Ngay ở Lam Thần vi tới gần nước sông một bên thời, hắn chỉ thấy nước sông từng cái từng cái vệt trắng chớp giật bàng mà hiện, cái kia vệt trắng chớp giật ở trên sông một sinh hai nhị sinh tam, một lát sau chỉnh diện nước sông đều là rầm rầm. Vệt trắng chấp giật dần nhiều lên sau, ở nước sông bên trong bổ ra một đạo vệt trắng chấp giật, cái kia chấp giật như bắp đuổi giống như thô, ở bờ sông đánh ra một cái hố to, tiếp theo nước sông bên trong không ngừng đánh ra như vậy chấp giật. Lam Thần khởi đầu hiếu kỳ, nhưng theo vệt trắng chấp giật bắt đầu tăng lên, hắn liền không thể không đến phi chạy đi, trong đó bị mấy đạo thiểm điện đánh tới, vi thấy chật vật. Sau nửa canh giờ, Lam Phong thỏa mãn tự nước sông bên trong phụ lộ ra. "Kaka, ngươi muốn đánh chết ta hay sao?" Lam Thần thấy Kaka tu luyện được, lúc này mới chạy tới, bất mãn kêu lên hắn mới vừa đổi bộ đồ mới lại cho là phá, có điều xem sắc mặt, cũng không khỏi là ca ca của chính mình cao hứng một cái. Đến trạng vượng thời điểm, Lam Phong tu tập lục cấp Linh quyết diệt ma chỉ một thức sau, đưa ánh mắt phóng tới diệt ma chỉ thức thứ hai, thượng thương tri thủ. Diệt ma chỉ thức thứ hai vì thấy bá đạo, Lam Phong không dám để cho Lam Thần tới gần, sợ ngộ thương đến chính mình để đệ, đệ. Lam Phong chân to một bước mà ra, ánh sáng lập loé, lóe, lóe lên mà thất, sau một khắc ở mặt sông trên hư không phủ lộ ra. Lam Phong nửa lập hư không, hai mắt nhắm nghiền ở sản xuất cái gì, đột nhiên hai mắt vừa mở mà mở. Trong mắt thiểm lộ ra hào quang đỏ ẩu. Theo hắn huyết nhãn ở trên hư không cái trước vết vọng, nhất thời toàn bộ thiên nhi một hồi trở nên hắc trầm chìm xuống, lại mở Dũng, âm phong từng trận, tứ phương ma khí rung động chạy trồn mà đến, hội tụ ở quanh người hắn. Đột nhiên, hắn bàn tay lớn ở trước ngực vừa nhấc mà lên, chỉ thiên bắt được đi tới, toàn bộ thiên nhi ma khí phun trào ngập trời vọt lên, ngưng tụ thành một thế giới. Vùng thế giới này ở Lam Phong khống chế dưới, một cái lạnh tuyến vừa rơi xuống mà xuống, này vừa rơi xuống đến cảm giác như là toàn bộ thiên đô sụp xuống giống như, thì cảm trên cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo tối hồng thiên Ma khí lăn một hai bàn tay từ cựu Thiên ở ngoài tìm tòi mà đến, ở Thương Thiên trên vỗ một cái mà xuống, nhưng ngoênh một tiếng vang thật lớn, vỗ tới trên mặt sông. Quân quần nước sông bị như vậy một đòn, nước sông đốn hóa thành từng cái từng cái to lớn thủy long đảo thiên bật lên, có thể nói đồ sộ, thấp hơn thủ vừa nhìn, chỉ thấy nước sông bị ngăn nước, một đòn cách nước sông. Lam Phong túi đầu vừa nhìn, thậm chí thỏa mãn, gật gù, hai tay hướng về hai bên rũi một cái lại vừa thu lại mà quay về, ngập trời ma khí một tán mà đi, nước sông ào ào đảo tung một chỗ. Lam Phong chân to một bước mà ra, trong nháy mắt trở lại bờ sông. Lam Thần dĩ nhiên bị vừa nãy một màn cho chấn kinh rồi, ngơ ngác hỏi ca, đây chính là lục cấp linh quyết. Ân, tiểu thân bước lên đại thành linh vũ cảnh sau, liền có thể cùng ca ca học. Lam Phong lau chùi đi Lam Thần mặt thủy, cương chiều nói rằng, nhìn ra được hắn rất yêu chính hắn một đệ đệ. Hừ bỗng nhiên, một cái hừ lạnh chuyển đến, làm cho hai huynh đệ đều kinh, bốn phía thăm viếng. Cái này hừ lạnh bắt nguồn từ nơi nào bọn hắn lại tìm không ra. Như là cửu thiên chuyển đến, trên hư không đâu đâu cũng có, vừa giống như là cửu u bên dưới truyền đến, trầm thấp trầm, mang theo một luồng ma công càng hờ người này rất đáng sợ ở Bắc Minh Tiên là không có chính ma phân chia, lấy thực lực vi tôn. Oen, quần quần nước sông bỗng nhiên vọt lên một cái thủy long khự trụ, cột nước bích thủy không ngừng xoay tròn một thang mà lên, chiều cao chừng 10 thức như vậy mới ngừng lại. Tiếp theo cái kia cột nước phun nước trỗ, một cái chân không làm bừa một người dáng dấp như hoa như ngọc nữ tử đứng trên mặt nước, lạnh lùng hướng về Lam Phong hai huynh đệ vừa nhìn mà đi. Ngươi là người phương nào, vì sao ở trốn đến Lam gia luyện võ chàng nước sông bên trong, nhưng là có mục đích gì? Lam hướng cô gái hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là ta, Lam thần a, ngươi không nhớ rõ? Năm đó ngươi đi Vân vực ta còn đưa đoạn đường đây. Cái gì sẽ trở lại, cũng không nói một tiếng. Lam Thần đột nhiên trùng đứng trên mặt nước nữ tử vui vẻ nói, sau đó nhẹ nhàng đi. Lam Thần như vậy kêu lên, Lam Phong mới bỗng nhiên nghĩ ra đến, trong gia tộc là có như thế một cái chị họ tồn tại, chỉ là lúc đó chính mình là một người người có thể lừa gạt rất rươi, cũng không chú ý những này, nhất thời cũng không nhớ rõ. Chương 79, thiên tài lục tục xuất hiện. Thấy là Lam Thần cái này nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ, Lam Ngọc Phượng cái này mỹ lệ chị họ liền vánh go hắn một trận. Người cật lúc này mới Ninh Lam thần lỗ thai ở cột nước bên trên phiêu đi. Tỷ tỷ, đây là Taka, hắn tu vi có thể cao, khiến bất định ngươi đều không phải là đối thủ, nếu không ngươi hai đến tranh cái cao thấp. Lam thần một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn kêu lên, đối với hai người xoay tay vân phúc tay vũ, ngập trời khí thế để Lam thần rất là ước ao, rất muốn nhìn một chút hai người kích đánh nhau sẽ là ra sao tình cảnh. Chị họ trở lại, Lam Phong trắng chính mình đệ đệ một chút, tiến lên cùng Lam Ngọc Phượng lễ nghi họ hỏi, Lam Phong hay vẫn là ở gia tộc khi đó, Lam Ngọc Phượng nhất thời rất ít lộ diện, là một cái thanh tĩnh khổ tu giả. Lam Ngọc Phượng ngọc thủ gõ Lam Thần một cái đầu, để hắn ngốc đi sang một bên, nhìn phía Lam Phong, nhưng là ngươi sử dụng thần thông làm cho ta không thể không đi ra đáy sông tu luyện. Thực là không biết chị họ ở tại dưới tu luyện, quay rồi đến chị họ khổ tu. Lam Phong đối với người đường tỷ này rất là tôn trọng, trong lời nói biểu hiện khách khí, không muốn kinh đến dáng vẻ. Lam Phong so với Lam Ngọc Phượng tiểu như vậy một hai điểm, ở hắn là nhất lạc phá đi thời, nhất thời lấy nữ tử này khắc khổ là do mà không ngừng tu luyện, tuy ở chính mình bước vào Bắc Minh học viện sau dần đem những này quên đi, thậm chí lại gặp lại thời gian đều không nhớ rõ nữ tử này. Động nhiên như tới, từng phân tôn trọng vẫn. Người tụi hồ rất sợ ta, nhưng lại rất tín nhiệm ta dáng vẻ. Lam Ngọc Phượng đôi mắt đẹp đoan tường Lam phòng, tự đang cố gắng hồi ức cái gì, nhưng chính là không nhớ ra được. Cái này tự nhiên, Lam Phong vẫn lấy chị họ chi khắc khổ tu luyện làm gương, tuy được người gọi là dắt rưởi, lại không thả xuống tu luyện, những này hiển nhiên phải cho chị họ ký một đại công. Lam Phong nói nhỏ, lời nói trên rất thành khẩn, nhưng cũng đem thân phận của Lam Ngọc Phượng để tới. Ôi, ta nhớ lại đến rồi, người liền trong gia tộc người người xưng rắc rưởi phòng, là đại bá tử. Lam Ngọc Phượng như đột nhiên nhớ lại cái gì, như cái bé gái giống như gọi. Nam tâm họ cùng với nàng cái kia không tranh với đời giống như khổ tu có quan hệ, làm cho nàng vẫn bảo Lưu hài thời cái kia phân đồng thật. Lam Thần ở một bên đột nhiên mắt trợn trắng, không vui nói tỉ tỉ, cảm tình vừa mới ta giới thiệu ca ca cho ngươi biết, ngươi nghĩ ta là ở nói láo, ta không phải nói hắn là ta thân ái ca ca sao? Thật đúng thế. Yêu, ngươi cái gây sự quỷ, nhân ra không phải là bị hắn làm cho cái kia thần thông nào cho thu hút tới sao? Ai lưu ý ngươi tên tiểu quỷ nói a? Lam Ngọc Phượng khéo léo ngọc thủ lại gõ Lam Thần một hồi. Nhìn ra được ở làm phong bước vào Bắc Minh học viện sau, gia tộc sắp xếp hai người cùng nhau tu luyện, làm cho hai người cảm tình thậm chí tốt. Gia tộc hai cái tu luyện kỳ tài, bị sắp xếp cùng nhau tay lấy tay giáo dục tu luyện không thể bình thường hơn được, mà hai người tách ra thời gian, hiển nhiên là Lam Ngọc Phượng dĩ nhiên bước vào linh vũ cảnh, hai người không thích hợp đồng thời tu luyện. Lam Ngọc Phượng mấy năm trước đã nhiên là linh vũ cảnh cường giả sao? Lam Phong Cả Kinh, con mắt quét qua hướng về nàng nhìn qua đi, không cách nào nhìn lâu. Phong tu luyện Thiên Tu Thần Quyết quan hệ, chỉ cao hơn hắn cấp một võ giả, cũng có thể có thể thấy. Rất hiển nhiên Lam Ngọc Phượng nữ tử này tu vi dĩ nhiên đột phá đại thành linh vũ cảnh, còn có hay không đột phá đỉnh cao linh vũ cảnh, đạt đến càng cao hơn một cảnh giới tồn tại, liền không nói được rồi. Lam Ngọc Phượng gõ Lam Thần một trận bỗng nhiên phát hiện Lam Phong sững sờ sống ở đó bên trong, cho rằng là vừa mới hoán hắn rác rưởi cho tức giận, mang theo nhăn nhó nói cái này Lam Phong, thật không tiện à, có điều ngươi không phải linh vũ cảnh võ giả sao? Cái nào dám nữa nói ngươi là rác rưởi ta giựt hắn, dám nói tiểu gây sự quỷ ca ca, sống được quá sai lệ không thành. Tỷ tỷ, nếu không các ngươi đánh nhau một trận được rồi. Các tuy chỉ là sơ cấp linh vũ cảnh võ giả, nhưng nhưng là không kém nhà. Lam Thần rất hi nhìn bọn họ đánh vào nhau, này nhất định rất đặc sắc. Lam Ngọc Phượng hành lông mày vậy một cái, lại nhìn lại gõ Lam Thần đầu một hồi, tiếp theo ở Lam Phong bốn phía nhìn một chút, như là tìm cái gì, nhưng không tìm được. Hiếu Kỳ bảo bảo giống như đạo ân, tiểu Lam Phong, nhà ngươi cô dâu nhỏ đầy. Cái gì không thấy nàng dính vào bên cạnh ngươi, các ngươi không phải ngủ đều không muốn tách ra ngủ sao? Chị họ, cái kia đều là khi còn bé chuyện. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. À, tiểu Lam Phong thùng, có điều cô gái nhỏ dáng dấp không tệ. Người hai người thường dính chung một chỗ đến nhân ra ngoài cửa sổ nhìn lén nhân ra tu luyện, còn tưởng là ta không biết, a ha, đẩy nã đối phương không có. Lam Ngọc Phượng hoàn toàn như một cái không hiểu chuyện đứa nhỏ, nhưng lại ngụy trang đến mức một bộ lao khí hành thu, như ông cụ non, dáng vẻ. Cái này, Thu Nhi ở thượng viện đây. Lam Phong có chút không chống cự nổi vị này ngây thơ chị họ. A ha, cái này dễ làm, qua chút thiên ta mang người dết vào thượng viện đem nàng đoạt lại. Nghe nói thượng viện thần công vô địch, vừa vận đi nhìn một cái, gặp gỡ những này truyền thuyết thiên tài. Lam Ngọc Phượng mặt lộ vẻ một tia chiến ý. Ở thời gian sau này, thì đệ ba người lại bắt quái Hàn Nguyên thật nhiều, cảm tình trong nháy mắt tốt lên, còn Lam Thần khát vọng Lam Ngọc Phượng cùng Lam Phong đánh nhau hy vọng là xa xuất thành. Đến trạm vọng, Lam Ngọc Phượng, Ngọc Thủ Ninh, Lam Thần lỗ thai trở về phủ đi, Lam Phong có khúc mắc không muốn trở lại, lấy cớ tu luyện mà lưu lại, hắn lại chờ cha mình gặp mặt. Dạ dưới Lam Phong một người lâm răng mà đứng cảm thụ lạnh lẽo veo Giang Phong, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là muốn đem cả người dung nhập vào cái này trong bóng đêm, cảm ngộ đạo. Lam Ngọc Phượng xuất quan, hiển nhiên không phải nhân Lam Phong sử dụng diệt ma chỉ hai thức buộc nàng đi ra. Có khả năng nhất chính là gia tộc Hoán Nàng đi ra, để cho giết vào Thượng viện Đường Máu. Lam Phong không biết gia tộc tại sao nhiều như vậy năm không để Lam Ngọc Phượng giết vào Thượng viện Đường Máu, một mực vào lúc này mới hoán đi ra, này chỉ có thể nói rõ Thượng viện có món đồ gì cực kỳ hấp dẫn các gia tộc, những này hiển nhiên đều không phải Thượng viện tấn công, các gia tộc đều là thượng cổ chuyển thừa xuống công pháp đi tiên, bọn hắn hiển nhiên không thiếu những thứ này. Là tại sao? Lam Vực đem chú ý đánh tới Thượng viện, cái khác các vực các gia tộc nhất định cũng có ý tưởng này, thậm chí một ít ẩn nấp gia tộc, hoặc tán tu Lam Ngọc Phượng loại này bất thế tu luyện kỳ tài lục tục xuất hiện, dết vào thượng viện Đường Máu, làm cho Lam Phong ý thức được tu vi căng thẳng. Nói thực sự, Lam Phong không muốn tham dự đến như vậy phân tranh bên trong, nhưng hắn lại không thể không gia nhập, Thư viện có bổ cứu nghịch thiên tu thần quyết công pháp, đó là hắn nhất định phải được. Đồng thời hắn muốn mượn công pháp này đem nghịch thiên tu thần quyết bù đắp sau, chỉ để đem trong cơ thể huyết chỉ cho luyện hóa. Quyết định, Lam Phong cả người lộ ra ra một luồng bất khuất ý chí, chiến ý nồng đậm dáng vẻ. Lam Phong ở quần quần nước sông một bên tìm cái cánh bàn đá đầu gối ngồi xuống, hắn hơi cảm thấy được dạ dưới hư khoảng. Theo như chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển lên nghịch tiên tu thần quyết đến. Lần này trong cơ thể hắn huyết chỉ theo hắn tâm pháp cũng ở trong người chậm rãi xoay tròn. Thế này, Lam Phong khởi điểm cả kinh, nhưng thấy làm việc thiện tâm ma hai đại trí tôn nói không có chuyện gì, cũng là ý lòng. Lam Phong liền như vậy vẫn ngồi xếp bằng ở khánh thạch trên, bất động như núi, bàn do nước sông đập đến trên người, cả người hắn như một hồi rơi vào một loại nào đó hỗn độn cảnh giới kỳ diệu. Loại này cảm giác kỳ diệu, ở hắn đột phá sơ cấp võ giả thời điểm, ở sinh mệnh nguy cơ đến thời gian từng xuất hiện một lần, nửa ngủ nửa tỉnh, hỗn độn quấn quanh người. Lam Phong liền như vậy ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không biết qua bao nhiêu tiền, Lam Thần cùng Lam Ngọc Phượng đều có đã tới, nhưng thấy hắn ở một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong tu luyện, bọn hắn cũng là không quấy rối hắn, chỉ là bờ sông tính toán, đến chạm vạng liền trở về. Sau đó làm như gia tộc Triệu kiến cái gì, hai người liền rất ít đến, từng người đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Ở một cái tối om om trong đêm khuya, Lam Phong hai mắt vừa mở mà mở, mắt ra hai đạo đỏ đến mức đáng sợ hào quang đỏ ngầu, cái kia hai đạo hào quang đỏ ngầu chỗ đi qua, nước sông dâng trào, nổ vang tiếng, tiếng vang ầm ầm đến đầu đầu cũng có. Tiếp theo dạ dưới tôn ra từng trận cương phong, Chu Thiên Linh khí tự Cửu Thiên ở ngoài một long tụ tới, cuốn ở Lam Phong quanh thân không ngừng xoay tròn. Lam Phong thân thể một cái lay động, không gió trôi nổi, rơi vào trên mặt sông một trận ngừng đến. Quân quân nước sông ào ào ào nhào dạt tới, nhưng đều không thể nhào tới trên người hắn, ở nửa mét ngoại tượng có một mặt vô sắc tường cho ngăn trở. Đương nhiên, Lam Phong quanh thân ánh sáng lấp loé, tùy theo một vòng mở mịt vầng sáng một cái lay động phù lộ ra, đồng thời cái kia một vòng mờ mịt vầng sáng chậm rãi hướng ra phía ngoài tăng đi ra ngoài. Linh khí bị mờ mịt vầng sáng đẩy một cái mà mở bị đẩy đi ra ngoài, điểm điểm hạ xuống mở mịt vầng sáng trên, không được tiến lên trước một bước, vầng sáng cao lên tới phương viên 50 m có hơn, một trận ngừng lại. Chương 80, Lam Vực Một đêm cuồng phong làm nước sông vũ, đợi đến trời ú ám lượng sau, Chu Thiên khí tượng chậm rãi một tán mà đi, Lam Phong trên mặt mang theo nụ cười ở trên hư không trên một bước, xuất hiện ở bờ sông. Mấy ngày cảm ngộ đột phá sơ cấp linh vũ cảnh, chỉ chớp mắt đại thành linh vũ cảnh võ giả để Lam Phong cao hứng một cái, có điều hắn cũng không không đội vã trở lại, lại đang bờ sông luyện vũ chàng đem diệt ma chỉ mặt sau 3 thức cho tu luyện đi ra. Diệt ma chỉ sau 3 thức phân biệt là nghịch chuyển càn khôn bắt hoang hỏa lòng cùng đấu chuyện tinh thần. Ngày thứ nhất Lam Phong tu luyện diệt ma chỉ thức thứ 3 nghịch chuyển càn khôn, chiêu thức này đối lập thật luyện một ít, một ngày hạ xuống hắn liền chống đỡ không vận công con đường. Ngày thứ 2 đợi đến trời u ám muốn tối lại một khắc, chỉ thấy toàn bộ thiên nhất mảnh phong vân biến sắc, hắc vân lăn bạch vân bầm bềm, hỗn hắc hỗn bạch, Lam Phong đại chân vừa bước mà ra, nên không mà chém. Tu thành diệt ma chỉ thức thứ 3, Lam Phong mang theo một tia cay đắng lòng chua xót hướng về phụ thành chủ vừa nhìn mà đi, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là cảm giác hắn nhìn qua rất cô đơn. Có một loại không bị lý giải lòng chưa sót. Hắn là đang đợi phụ thân kêu to, hoặc cho hắn một cái giải thích. Ngày thứ ba Lam Phong đưa ánh mắt phóng tới Diệt mà chỉ thức thứ tư Bát Hoang Hỏa Long, Bát Hoang Hỏa chiêu thức này cực kỳ bá đạo, ở lúc tu luyện, Lam Phong cảm giác quanh thân như một hồi bắt đầu cháy rừng rực, xót ruột đau đớn. Hắn đầy đủ dậy vào ba ngày thời gian mới có thể hợp thành, chiêu này vừa ra, toàn bộ thiên nhất giới trở nên còn như hỏa diễm sơn giống như, liệt diễm cuồn cuộn, một con mang theo man hoang khí tức hỏa lòng tự bát hoang phá không chiếm giữ mà tới. Đến lúc này, Lam Phong ở bờ sông đơn thuần tu luyện linh quyết mà thôi. Dĩ nhiên là dòng dã 5 ngày lâu dài, như hơn nữa lúc trước cảm ngộ võ đạo đột phá sơ cấp linh vũ cảnh thời gian, ở đây hắn ở lại, sướng sở thời gian nửa tháng, lại 2 ngày nữa chính là hạ viện tiểu bị viết tử, đến lúc đó Lam Phong liền không thể không trở lại. Khổ sở đợi phụ thân thời gian nửa tháng chính là vì một câu giải thích, thậm chí chỉ một câu ấm áp lời nói dối đều không đợi được, những này đều làm cho Lam Phong tâm tình dối bời, lại không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Lần thứ 2 thử nghiệm tu luyện diệt ma chỉ thức thứ 5 đấu nghịch tinh thần mà không có kết quả sau, Lam Phong căm giận từ bỏ, hắn liền như vậy ở bờ sông cái gì cũng không làm. Lặng lặng suy nghĩ đã từng từng hình ảnh. Lam Phong rất muốn nhiều rất nhiều, hắn muốn khống chế chính mình không cần nghĩ nhiều như thế, nhưng đã từng từng hình ảnh nhưng dù sao là không cảm thấy liền ở trong đầu hiện lên đi ra, vung chi đi. Lam Phong cảm giác mình sắp điên rồi, loại này không bị khống chế tâm tình để hắn rất là không thích, chuyện cũ bên trong đắng cay ngọt bùi đều bị thường toàn bộ, chua sót, khiến người ta không thể tự kiểm chế. Đợi đến hoàng hôn, tà dương vậy đến một chỗ, Lam Phong vi hưởng đỏ thung con mắt vừa nhắc hướng về phủ thành chủ nhìn qua đi, hắn như là làm quyết định gì đó, chính mình đi làm một ít sự. Phủ thành chủ lạc tây xế lên, Nương theo tà dương dần rơi xuống, bên trong phủ lầu chính một bên nhi trên mang theo một cái hồng tranh tranh thái dương, hồng dương vậy đến một chỗ, cảm giác trên mang theo một kia vẻ đẹp. Từ phủ ở ngoài đi tới người trẻ tuổi rất nhiều, bọn hắn có một ít là từ xa Xôi Lam thành đến, là muốn tham gia Bắc Minh học viện tiểu bị sau thượng viện đường mỏ mở ra. Những người này đa số là linh vũ cảnh võ giả, những người này hoặc là bị gia tộc linh đan nuôi nấng đi ra, nhưng cũng có chân chính tu luyện được, nhưng mặc kệ là cái gì đã đến, cuối cùng cũng coi như là linh vũ cảnh võ giả, đây chính là một loại tiền vốn. Lam Phong là từ bờ sông luyện võ chàng chạy về qua đi cửa sau vào bên trong phủ, cùng đám người cũng không bao nhiêu chạm mặt. Có điều hai ngày nay ôm vào trong phủ thành chủ Lam vực đệ tử thực sự quá hơn nhiều. Hắn từ bên ngoài vội vã liền xông vào, tâm tình rối bời, lý không rõ, căn bản là không lý những này thất thất bắt bắt người. "Nhà quê, người đứng lại, đứng lại." Từ Lam thành chạy tới mấy cái tân linh vũ cảnh võ giả chính đang bên trong vườn truyện phiếm thượng viện đường máu suy tỉnh, bỗng nhiên liền nhìn thấy Lam Phong. Lam Phong mấy năm không cùng tộc nhân từng gặp mặt, đại gia cũng không nhận ra, lần thứ hai Lam Phong nói tới rách rách rưới rưới. Rất dễ dàng cũng làm người ta ngộ nhận là hạ nhân thấy mình cũng không hỏi hậu, không lẽ phép, một người trong đó kêu lên, khả năng là có chuyện gì muốn dặn dò đi. Lam Phong không dành cho để ý tới, hắn đầy đầu đều đang suy nghĩ chuyện gì, tâm tình dối bởi, không chú ý tới những thứ này. Mấy cái linh vũ cảnh võ giả nhìn có chút khí, một người trong đó dài đến xé xé văn văn người trẻ tuổi, một bước liền ngăn ở Lam Phong trước người, quát lên ngươi cái này hạ nhân là cái gì làm, không thấy chúng ta đang gọi ngươi. Bọn hắn đều coi Lam Phong là là hạ nhân đến nhìn, hắn dáng vẽ cũng là như vậy Lam Phong đột nhiên ngẩn đầu dán mắt vào người trẻ tuổi kia, đồng thời hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, quanh thân ma khí một đẳng phù lộ ra, toàn bộ bên trong vườn bao phủ lên một luồng hơi thở sắp phạt. Người trẻ tuổi kia sợ đến đem giãy câu nói cho nuốt trở vào, đứng Lam Phong trước người hắn cảm giác thân ham ở kiểu cừu như địa ngục, sắc khí đập vào mặt nên đón, tâm bị một luồng cực kỳ sức mạnh cho tóm chặt, khó thở. Lam Phong không gặp cái gì động tác, chỉ là một nhìn chăm chú, trong mắt bay vụt ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, hào quang đỏ ngầu rung động mà ra, trực tiếp đem người trẻ tuổi kia quét bay ra ngoài, người kia hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Tất cả mọi người bị hắn bá đạo một mặt cùng mạnh mẽ cho sợ đến há to mồm, không dám nhiều lời, mà thấy bên này có động tính, cái khắc linh vũ cảnh vũ trước tụ lại lại đây, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào không có mắt dám ở trong phụ thành chủ ngang ngược, sống được quá sai lệnh, còn có muốn tự tìm phiền phức sao. Lam Phong âm trầm lệnh nhận nói, huyết nhãn hướng về đám người quét qua. Một ít thế hệ trước nhân vật xa xa cùng vừa nhìn, thấy là Lam Phong không biết vì cái gì, đều là bất đắc dĩ thở dài, theo những ẩn thân mà đi. Không muốn qua đi, gọi người không muốn qua đi. Hắn là mấy ngày trước ở võ đài quét ngang kiếm vực chờ Tam vực người mà vô địch Lam Phong, người sống được quá sai lệnh. Hắn chính là Lam Phong, không quá như, hắn là vực chủ trưởng tử, đã từng là rác rửi cũng là thôi, bây giờ. Này cái gì ăn mặc cùng cái hạ nhân tự? Đám người biết được Lam Phong thân phận sau, đều cả kinh hồn dập bắt đầu bàn luận, cái gì vẻ mặt đều có, duy nhất không có ai còn dám đi tới mọ cận tự tìm phiền phước. Hiển nhiên bọn hắn đến này một hai ngày đều nghe nói đến Lam Phong mạnh mẽ cùng bá đạo. Lam Phong lạnh rên một tiếng, một cái nhảy lên trời mà khiêu. Theo như hóa thành một đạo ánh sáng phá không hướng về bên trong phủ cao nhất lâu vũ bay đi, quanh người hắn mang theo một luồng nồng đậm vạn khí. Lam Chiến ở trong tộc lấy một cái tôn giả giống như tồn tại, đương nhiên lấy tu vi của hắn cũng không quá đáng. Lam Chiến cùng tám cái huynh đệ đến linh tướng trên đài gầm lên kiếm vực chờ tam vực người sau khi trở lại liền vẫn lạc ở trong phủ cao nhất lâu vũ đỉnh trên. Hắn không có tu luyện liền lặng lặng đứng lâu vũ đỉnh nhìn trời nghị sự tình, hắn mấy cái huynh đệ cũng không biết hắn muốn cái gì, chỉ là thấy mặt lộ vẻ cay đắng, bọn hắn đều đoán là cùng Lam Phong có quan hệ. Mấy cái huynh đệ đều từng khuyên qua Lam Chiến đến bờ sông cùng Lam Phong thấy một mặt, có điều hắn nhưng quật cường không nghe, chỉ là mặt lộ vẻ cay đáng nói bọn hắn không hiểu. Hắn tâm lý như là chôn giấu có thật nhiều sự tình, không muốn để những người khác người biết, nhưng những này hắn đều là bọn hắn mà suy nghĩ, là tương lai của bọn họ, hoặc là toàn bộ Lam vực. Có lúc Lam Chiến cảm thấy rất mệt, rất muốn phủi mông một cái liền lách người kích động, nhưng hắn biết mình không thể, lại như là rất nhiều năm trước, hắn vì bản thân tư niệm giết vào Vân bực giống như vậy, cuối cùng trả giá rất nhiều. Hắn hiện tại như là đem chuyện gì đều nghĩ rõ ràng. Chỉ cần là chân tâm vì muốn tốt cho người, biểu làm ra sự, cần gì phải quá để ở trong lòng, chỉ cần đều là vì muốn tốt cho mọi người là được. Lúc này Phương Sa bay vụt đến một ánh hào quang, tia sáng kia chính hướng về làm chiến bay vụt mà tới. Lam Phong trên mặt mang theo một nụ cười khổ, không hề có một tiếng động thở dài đến, đến rồi, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ như vậy đứng, bóng người cảm giác trên mang theo một tia cô độc. Cái này vực chủ tên để ép hắn nửa cuộc đời, để hắn cảm giác cực kỳ chi mệt nhọc. chương 81, Thú Xe Hào quang ở lâu vũ đỉnh làm chiến phía sau 5 mét ở ngoài một cái xoay tròn phù lộ ra Lam Phong đến, Lam Phong tâm tình rất nguy, hắn cảm giác tất cả mọi người đều sau lưng phản hắn, không bị lý giải lòng chù sót. Hắn đầy ngập án khí xuất hiện ở Lam chiến phía sau, hắn giắc đến cha của chính mình tâm địa sát đá, thậm chí là một chút hư vô sự mà canh cánh trong lòng. Hoặc là hắn đem hết thể tâm tư đều đặt ở Lam vực trên, cái khác hết thảy sự cũng phải đứng ở bên. Lam Phong cảm giác mình không đem sự cho hỏi lên, định là sẽ bị phết chết, hắn nhất định phải hỏi lên, bất kể là kết quả gì. Lam Phong đem rối bời tâm cảnh cho cưỡng chế để ép xuống. Khiến được bản thân bình tĩnh lại, hắn trương há mồm muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên phát hiện ở trong lòng vô số lần muốn hỏi lên sự, đến lúc này lại không biết làm sao mở miệng. Hai cha con liền như vậy đứng lâu Vũ đỉnh, nương theo lạc dương tà dương chậm rãi chìm xuống dưới, thiên nhi trở nên mờ mịt, tâm tình của hai người tự theo biến dú ám. Bọn hắn cái gì cũng chưa nói, đều bí mật quan sát đối phương, rồi lại không làm cho đối phương biết, hắn rất muốn nói, nhưng đối mặt giải quyết song lăng là hoàn không ra một câu đến, khổ sở phiết ở trong lòng. Lam Phong nhìn qua có chút chờ không nổi, hắn vài bước đi tới Lam Chiến trước người rồi lại bỗng nhiên dừng lại nhìn lại lại đây. Cuối cùng Lam Phong Như cũng không nhịn được nữa quát lên long ngâm trả trang ông lão kia, nhưng là phái ra đi sẽ giết hài nhi, vẹn vẹn chỉ là vì ngươi trong lòng Lam Vực suy nghĩ không cần đem ta giết đi. Hồ bá là ta phái ra đi không sai, nhưng Phong Như ta. Lam Chiến nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, cái này hài nhi hắn có đến mấy năm không thấy, lại gặp lại đều lớn như vậy, Lam Chiến điểm không nhận ra. Được, rất tốt. Không đợi Lam Chiến đem thoại Lượng Minh nói ra, Lam Phong bỗng nhiên ngắt lời nói, liền kêu mấy chữ hảo, bóng người không ngừng lùi về sau, tung người một cái liền hướng lâu đỉnh đi. Lam Chiến cảm giác trên cực kỳ bậy bạ, hắn là nhìn Lam Phong căm giận rời đi bóng người, bất đắc di thở dài. Oen, dồn dập trở lại bên trong phủ võ giả rất xa chỉ thấy lầu chính đỉnh rơi xuống một đạo hào quang đỏ ngầu, bọn hắn đều cả kinh tiếp nhi dồn dập hướng về nơi đó vây lại. Tiếp theo truyền ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phủ viên lắc trên loáng một cái, như là được cái gì mạnh mẽ công kích, nguồn sức mạnh này rất mạnh mẽ, Lam Vực một ít tự nhận là cường giả, biết mình không phải là đối thủ. Nổ vang sau lầu chính dưới một mảnh hôi hiên bọn hắn nhấc nhìn tới đều không nhìn thấy bên trong là cái gì, tất cả mọi người có hoảng loạn cùng khiếp sợ. Tiếp theo có người chạy đi kêu to thế hệ trước. Hắn biết bằng năng lực của chính mình không cách nào đối mặt như vậy kẻ địch đáng sợ, chỉ có thể vây xem hoặc chờ người bối đến nhúng tay việc này. Lúc này Lam Phong vi trật vật tự hôi yên bên trong đi ra, hắn hai mắt xương đỏ, một đằng tuấn huyết đỏ lên. Hắn đi ra chỉ là quét mọi người một chút, nhưng không dành cho để ý tới, ngựa mặt lên trời quát đầu khỉ. Hướng một tiếng gọi sau, Lam Phong đạp chân về phía trước mà đi, mọi người như là một hồi nhận ra hắn, tất cả giật mình tiếp mà há to mồm, dồn dập châu đầu ghé thai bắt đầu bàn luận. Lam Phong đi rất chậm, hắn như là đang đợi Lam Chiến đuổi tới giữ lại chính mình, sau đó chính mình làm làm, miến cưỡng liền hãy thứ cho phụ thân, tất cả làm lại từ đầu. Nhưng Lam Chiến vẫn không đội theo ra đến, bốn phía chỉ là mọi người chào phúng hoặc cười cợt âm thanh, Lam Phong trong lòng bỗng nhiên giấy lên tận lửa giận, hắn muốn giết người, huyết nhãn quét về phía súng lại ở bốn phía tổng nhân. Ta muốn giết người, không muốn chết đều cút cho ta. Lam Phong đang cố gắng không chê tâm lý cái kia phần, nhưng người nhưng không tự chủ được hướng về chúng người đi rồi đi. Tổng nhân tất cả giật mình, bị lời nói của hắn cùng quanh thân nồng đậm sát khí cho làm cho khiếp sợ, trong đám người không biết cái kia trước tiên một tiếng gọi gọi tắt chân răng liền chạy. Lưu lại hiển nhiên đều là trong tộc một ít linh vũ cảnh võ giả, bọn hắn đều là từng bước một đi tới, trong đó chua sót chỉ có chính bọn hắn biết, trong lòng tự có một phần tiêu ngạo. Hắn không đi, là muốn cùng Lam Phong đánh nhau, chừng mời linh vũ cảnh võ giả một hồi đi ra ba cái, bọn hắn không dám tự lực đối mặt Lam Phong, Lam Phong vậy thì đến một trận chiến đi. Các ngươi còn chưa xứng, ta là muốn tàn sát. Lam Phong quát một tiếng, cũng trong nháy mắt sắc mặt biến đến âm nghi hận, đàng đàng sắc khí, hắn vượt mỡ bước chân, liền như vậy thẳng tắp đi tới. Ba cái linh vũ cảnh võ giả, đều ánh mắt nhất định Quân tên ánh sáng loè loẹt, cũng bàn tay lớn một cái hư lạc, nhất thời giữa không trung cái trước chân không chấn động giống như phù lộ ra ba cái pháp khí đến. Lam Phong hừ một tiếng, ngẩng đầu vừa nhìn, huyết nhãn một nhìn trăm chú hai đạo hào quang đỏ ngầu phi bắn ra ngoài, hướng về ba cái linh vũ cảnh võ giả sử dụng ba cái pháp khí quét qua. Ẩm ẩm. Ba cái pháp khí nhìn như rất mạnh dáng vẻ, nhưng ở hào quang đỏ ngầu quét qua mà đến sau, trong nháy mắt bị cả thân chặt đức, không hề năng lực chống đỡ. Ba cái linh vũ cảnh võ giả đều cả kinh, ngẩng đầu hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Lam nhiên cười cợt, Này cười mang theo một luồng sát máu, đột nhiên, hắn nhảy một cái hướng về ba người nhào tới, không khiến ra bất kỳ cái gì linh quyết, muốn cùng thuần thân thể là đi chém giết hai người. Hắn vung tay lên mà ra, một đạo hào quang đỏ ngầu bay ngang ra ngoài, trực tiếp đem ba người cho quét bay ra ngoài. Lúc này giữa không trung trên một bóng người bay tới, một cái đập đến Lam Phong trên người, theo lại lộ ra tiểu Mao Hầu cùng tiểu Ngâm Tuyết đến. Tiểu Ngâm Tuyết cảm thấy Lam Phong nội tâm cực kỳ dày rựa, sắc khí bên trong tạp mang theo một luồng nồng đậm trung thương, tiểu Ngâm Tuyết cũng theo thường tâm, gọi đạo đại ca ca. nhìn thấy tiểu Ngâm Tuyết Tâm tổng không tự chủ được liền mềm yếu đi, đối với cái cảm giác này, Lam Phong cũng cảm thấy khó hiểu, không biết là vì cái gì. Tiểu Ngâm Tuyết trên người tự mang theo một luồng khiến người ta ngưng lòng yên tĩnh tức giận đồ vật, nhưng thứ này, Lam Phong hoàn toàn không biết là cái gì. Tiểu Mao Hầu yên tĩnh ở Lam Phong trên bà vai, nó cũng cảm thấy Lam Phong sự phẫn nộ, hiếm thấy yên tĩnh lại. Đại ca ca, ta đi có được hay không? Tiểu Ngâm Tuyết rất ý lại Lam Phong, tiểu đầu làm phiền ở trong lồng ngực của hắn. Ân. Lam Phong nhẹ nhàng trả lời một câu, theo nhưng đạp mở bước chân đi rồi đi, linh vũ cảnh võ giả không dám tiếp tục xuất đều hướng về hai bên một nếu mà mở, để hắn đi tới. A. Không xa ở ngoài là ba cái bị đánh đổ đi ra ngoài linh vũ cảnh võ giả, bọn hắn đều ở thống khổ hoãn. Lâu vũ một cái không khí làm mưa, theo lại lộ ra hai trung niên người đến, bọn hắn thấy Lam Phong cũng không giết người liền đi ra ngoài rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đều là Lam Phong bắt thúc cũ thúc, lao cự Lam tiên vi laudi trên trán mồ hôi lạnh, đạo Lam Phong tiểu tử này là đại thành linh vũ cảnh, đồng thời sức chiến đấu mạnh đến nỗi một đại hồ đồ, khiến bất định ngọc phượng nha đầu kia đều không phải là đối thủ. Bắt thúc Lam vũ gật gù, tán đồng Lam tiên tiếp như cảm thán, đạo này tiểu quá vai so với phụ thân hắn còn bá đạo, động một chút là giết người đánh người, thực sự là một cái khuôn mâu khắp đi ra. Hắn thực sự là có chút bận tâm ở trong phủ một trận đại sắp mở, đem chỉnh trong tộc linh vũ cảnh võ giả cho chém sạch sành xanh. những này linh vũ cảnh võ giả nói có một đại bộ phận đều dựa vào linh đan nuôi nấng đi ra, sức chiến đấu kém xa chân chính cảnh ngộ tu luyện được linh vũ cảnh võ giả cường. Nhưng cái gì nói cũng là linh vũ cảnh võ giả, ai gọi bọn họ làm vực này thế hệ tuổi trẻ đều là phế vật đây? Vì lam vực bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy. Làm phong đi ra phủ thành chủ thời gian thiên dĩ nhiên mở mị tối lại hắn chỉ là không hề có một tiếng động đi tới không nói một câu tâm cũng trở nên hôi tối lại tiểu ngâm tuyết gối lên trong lồng ngực của Hà Hoa Tuy không ngủ thiết đi nhưng cũng cực kỳ yên tĩnh không đánh yêu đến Lam Phong. mà trên bả vai tiểu ma hầu cũng là như vậy vẫn chưa hề nói chuyện ầm hầm một chiếc hoa lệ thu xe từ đầu đường một đầu khác phi chạy vội tới trên xe chủ nhân như là ở không có thời gian giá xe lao nhanh người qua đường đều dồn dập né tránh kéo xe chính là hai con yêu thú các bà vóc dáng cùng mã mà giống như vậy nhưng xong đầu Thân cá hố mảnh, vừa nhìn chính là không đơn giản yếu thú, cho hàng phục con thú này cho mình kéo xe, hiển nhiên chủ nhân của nó không phải một nhân vật đơn giản. chương 82, Trấn Áp Lam Phong có chút mất tập trung ở trên đường đi tới, cả người cảm giác một hồi hệ hoại, cái gì cũng không muốn làm, trên đường người đến người đi mà một mình hắn rơi vào đoàn người có vẻ hoàn toàn không hợp. A á, phía sau chuyển đến đoàn người từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng, bọn hắn ở rồn dập hướng về hai bên đường phố nhảy một cái mà mở, trốn hơn một chiếc uy phong lấm lâm thú xe. Chỉ có Lam Phong ở trên đường phố không còn linh hồn giống như mang theo một tia do tâm nguyên vọt tới bị bại, hắn mệt mỏi, đã nghĩ như vậy ở dối bời trong đám người, tâm không bên vận, lung tung không có mục đích đi. Đại ca ca, Lam tiểu tử. Tiểu Ngâm Tuyết cùng Tiểu Mao Hầu thấy thú xe chạy như bay đến, diện nhi đều liền biến, châm miệng một lời hô, bọn hắn lo lắng. Tiểu mau Hầu ở Lam Phong trên bả vai một cái nhìn lại liền hướng về phía cái kia thú xe loạn hỗn tê ở, đơn giản để xe dừng lại đến. Có điều thú trong xe chủ nhân có vẻ rất bất cần, không thèm để ý, thậm chí đều không vạch trần rèm cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn. Tiểu Ngâm Tuyết ở Lam Phong Hoài Trù đáng yêu miệng nhỏ, nhăn nhó nhìn Lam Phong, muốn gọi tình hắn. Lam Phong hôn nhiên không còn cảm giác, hắn muốn sự tình mê ly, hoàn toàn quên hết thảy, hoặc là Tiểu Ngâm Tuyết tiểu mao hầu kêu sợ hãi, hắn đều cho rằng là bọn hắn nghịch ngợm gây sự, không dành cho để ý tới, thậm chí phía sau chạy như điên tới thú xe. Thú xe ung cảm tiến tới, không đem vạn vật để ở trong mắt, ở trên đường phố chỉ thấy thú xe vừa bay mà ra, hướng về Lam Phong đâm đến. Ai, tất cả mọi người bất đắc dĩ thở dài, tiếp mà đem đầu chuyển qua một bên đi, không muốn đi chọc thú trên xe chủ nhân. Hiển nhiên chủ xe lai lịch lớn đến mức kinh người. Lam Phong chỉ cảm thấy vanh một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một luồng sức mạnh khổng lồ đem mình chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Ẩm ẩm. Lam Phong bị thú xe va bay ra ngoài, trực tiếp đập đến giữa đường mấy khối trên trụ đá, đem trụ đá đập bể, tiểu đá vụn vãi đến một chỗ. Lam Phong có đan điền vầng sáng hộ thể điểm ấy va chạm hoàn toàn không thể gây tổn thương cho đến hắn, chỉ là để hắn cảm giác được rất đau. Lam Phong có chút hậu chi hậu giác lung lay loáng một cái chóng mặt đầu lâu, tự trên đất bò. Này đều không bị đâm chết. Người kia là ai, vì quá mạnh. Ngai phường đều mở to hai mắt. Một bộ nhìn thấy quỷ giống như đưa ánh mắt quét qua hướng về làm Phong nhìn qua đi, tiếp mà Châu Đầu Gế Hai bắt đầu nghị luận. Nhân huynh, ta cảm giác gì tiểu tử này xem nhìn con mắt, như là ở nơi nào gặp." Trong đám người mấy cái linh vũ cảnh võ giả, một thân áo xám linh vũ cảnh võ giả híp mắt hướng về làm Phong nhìn tới. "Chỉ là một cái da giầy lạc phá phàm nhân thôi, không nhìn ra trên người hắn có một tia tu vi tồn tại, đi rồi, tán tu chỉnh khả tưởng mời tiệc tứ phương hào kiệt, chúng ta có thể đừng lạc hậu mới vâng." Một cái khác linh vũ cảnh định nhãn ở Lam trên người quét qua, không nhìn ra có một tia linh lực, liền hướng thú quyết quyết. Ngao Úc: Thông chết hầu, ngươi cái làm tiểu tử, la hét ngươi chạy ngươi lo lắng, làm hại hầu đồng thời theo bị khổ, ngươi cái chết tiểu tử. Tiểu Mao hầu ở chất liệu đá trên sàn nhà liền đụng phải lăn lộn mấy vòng, lúc này mới bỏ. Đại ca ca, thống chết tiểu Ngâm Tuyết. Tiểu Ngâm Tuyết một bộ nhanh khóc dáng vẻ, khẽ gọi, cực kỳ chi để làm người thương yêu. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, trong nháy mắt hai mắt trở nên huyết đỏ lên, đồng thời quanh thân vầng sáng lấp loé, nhất thời bốn phía cô đến từng luồng từng luồng ma khí. Những này không thể nghi ngờ đều kinh đến mọi người chính là vừa mới cái kia mấy cái còn cùng nhau linh vũ cảnh võ giả lúc này cũng ngừng lại đừng đi, không thể tin được nhìn lại nhìn qua đi. Lam Phong ánh mắt một nhìn chăm chú, trong mắt hào quang đỏ ngầu tự trong mắt một xuyên mà ra, hướng về thú xe bạn tới. Dầm dầm Thú xe ở hai đạo hào quang đỏ ngầu qua đến, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, bên trong xe một chùm sáng mang lấp lóe lượng, theo lại lộ ra một người thiếu niên người đến. Thiếu niên kia tay kéo cái ánh sáng loẹt loẹt tấm khiên chặn ở trước người, hào quang đỏ ngầu ở quét đến bên trên, ầm ầm mấy lần, bị có thể đánh tan, bị bắn ra bay trở lại, đi vào Lam Phong trong mắt. Ngươi là người phương nào, vì sao hủy ta thú xe?" Thiếu niên người hừ nói, một bộ cao cao tại thượng khí thế, không đem Lam Phong để ở trong mắt. Người dám ngươi." Lam Phong trầm thấp trầm rên một tiếng, cũng bàn tay lớn tạo ra đón lấy mà lên, trong lòng bàn tay linh lóng lánh một đẳng hóa thành một đám lửa. Ẩm ẩm. Trong lòng bàn tay hỏa diễm nhiên đến cực kỳ quỷ dị, hốt hác hốt bạch, lóe lên lóe lên sáng tối chập chờn, tiếp theo toàn bộ thiên nhi trở nên tối om om hạ xuống, lôi minh từ điện giao nhau, một vệt chớp tím do thiên mã tăng tích vào đến Lam Phong trong lòng bàn tay. "A, Lam Phong động tác này làm cho mọi người kêu lên sợ hãi." Tiếp theo thấy Lam Phong vô sự sau, bọn hắn lại cực kỳ chi tinh ngạc, vừa mới còn như một cái mất hồn giống như Lạc Phá thiếu niên, trong nháy mắt trưởng tiên tụ lôi, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Người xem đây là cái gì linh quyết, như vậy giống như mạnh mẽ. Một thân áo xám linh vũ cảnh võ giả híp mắt Lam Phong nhìn qua đi, không nhẹ ý nói: "Hẳn là lục cấp linh quyết đi, hơn nữa này Lạc Phá thiếu niên hẳn là đại thành linh vũ cảnh cường giả, chúng ta đều nhìn nhầm." Người này quanh thân ma khí cuồn nếu như ta nghĩ không sai, hắn rất có thể là gần nhất khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật Lam Phong. Một cái khác linh vũ cảnh võ giả hơi muốn như vậy suy đoán nói, cái này không thể nào, Lam Phong mấy ngày trước trở về Lam vực, tựa hồn là bị bọn hắn vực chủ hắn trở lại, bọn hắn Lam vực ngoại trừ một cái Lam Phong ở ngoài, những người khác đều là dùng linh đan nuôi nấng ra rất rựi. Vì thượng viện đường màu chi tranh, Lam vực không thể thả bằng Lam Phong ở bên ngoài một bên du đi dạo, đồng thời ngươi nhìn hắn xuyên chấp rách rách dưới dưới, điểm nào như Lam vực cỡ này lại tục. Mấy cái linh vũ cảnh võ giả các nói ra cái nhìn của chính mình, liền lại không dám khẳng định trước mắt người này là nhân vật nào, bất quá đối với thú trên xe thiếu niên người bọn hắn nhưng biết rất rõ. Người này là La vực thượng quan thị gia tộc người, thượng quan Vân, thượng quan gia ở La vực là đệ nhất thế gia, cùng La vực vực chủ một mạch có thể địa vị ngang nhau tồn tại, ở toàn bộ Bắc Minh Thiên cũng là rất nổi danh sự. Mà bên trong gia tộc bồi dưỡng được đến người trẻ tuổi mỗi cái anh hùng tuyệt vời, mà này thượng quan Vân tuổi còn trẻ chính là linh vũ cảnh võ giả, có thể thấy được tộc hy vọng tồn tại. Có điều thượng quan Vân chỉ là sơ cấp linh vũ cảnh thôi, hiển nhiên không phải là đối thủ của Lam Phong, chính là mấy linh vũ cảnh vũ đều cũng sợ hắn bao nhiêu, để mấy cái linh vũ cảnh võ giả sợ chính là thượng quan Vân phía so đường ca, thượng quan Phi Thiên. Tu vi của người này sâu không lường được, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ ở tự do thành ra ngoài tay qua một lần. Lần đó hắn là vì theo đuổi tán tu người số một Trịnh Khả Tượng, một đường chém giết mấy cái đại thành linh vũ cảnh võ giả, cùng Trịnh Khả Tượng đánh nhau, muốn hàng phục nữ tử này. Về phần hắn có hay không chiến bại nữ tử này liền không được biết rồi. Hiện ở tại bọn hắn đúng là có chút ngạc nhiên cái này đột nhiên nô ra lạc phá thiếu niên có dám chém giết thượng quan vân. Bởi vì tán tu Trịnh Khả Tượng bày xuống tiệc rượu, thượng quan phi thiên nhất định sẽ đến, cái kia đem lại là một hồi long tranh hổ đấu. Nhân huynh hiểu lầm. Thấy Lam Phong đại thành linh vũ cảnh tu vi không hề ẩn nấp thể hiện rồi đi ra, cũng trong lúc dương tay chính là lục cấp linh quyết, Thượng quan Vân vội vàng tê ở. Ngươi đáng chết. Lam Phong huyết nhãn mà lòng lánh, quanh thân nồng đậm khát máu sát khí, hắn bàn tay lớn một cái xoay tròn, trong lòng bàn tay Lôi Minh tự điện càng là trói mắt trên mấy phần. Người không thể giết ta, ta là cùng đường ca thượng quan phi thiên đồng thời tới tham gia có thể tưởng tượng trực rượu, ngươi giết ta, ta đường ca nhất định sẽ chém giết ngươi, hắn tưởng. Bao phủ mảnh Lôi Minh tự điện bên trong, Thượng quan Vân căn bản là không cách nào phi chạy ra ngoài. Hắn hoàn sợ đồng thời đem mình cái kia đáng sợ đường ca chuyển đi ra. Giết ngươi, ta lại tới có thể tưởng tượng tiệc rượu giết hắn." Làm Phong Âm chấm nói, đồng thời bàn tay to thiên nhất đập mà xuống, giữa không chung trên tử điện một cái tụ lại, tiếp theo lại phân hóa thành vô số đạo tử điện chém tới thú trên xe. Dậm dậm. Thú xe bao phủ ở tử điện lôi minh bên trong, bị đánh trúng tàn phi, đang một hồi bắt đầu cháy rừng rực. Thượng quan Vân không kịp hô hô một tiếng nhưng bị giết chết, bao quát hắn hai con yêu thú cấp 3 cũng ở trong đó, cũng bị vô tình chém giết. Chương 83, kỳ nữ tử Tự do thành tỉnh Thủy Loan nơi có rất nhiều bơi xây lên đỉnh đài lầu Cát, mà Bích Hà huyện chính là kiến ở chỗ này. Trình Khả Tưởng có một cái lợi hại ra ra, hán tán tu xuất thân nhưng độc lực ở tại Bắc Minh Thiên, sự mạnh mẽ cùng sự, sự phương thức đều là theo họ mà là, có thể nhân một chút việc nhi giết người, cũng có thể nhân ngươi một câu nói mà vào sinh ra tử. Hay là chính là bởi vậy, bảy vực người không cái gì thiên đại xung đột lợi ích đều không muốn cùng loại này cường nhân phát sinh cái gì xung đột, mà tiến vào không chết không thôi xé giết bên trong. Trình Tưởng nghe theo phụ thân sắp xếp, có ý định đánh vào Thượng viện đường máu. Liên ở Bích Hà huyện bày yến mời khắp nơi thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài tụ tập tới, cộng thảo thượng viện đường máu việc. Chính khả tưởng vẫn lay tán tu thân phận thần bí mà tồn tại, là xưng tên kỳ nữ tử, khắp nơi tới rồi tự do thành thiên tài bối được nghe nữ tử này, bày yến mời thiên hạ thiên tài bối, đều một tụng đi tới nơi này cái Lạc Hà huyện bên trong. Làm Phong chém giết thượng quan văn sau nên ngang liền đến đến Bích Hà huyện, hắn đến chỉ có một mục đích, đem cái kia cái gì thượng quan phi thiên cho bừng, liền đi người. Huyền bên trong chúng bối 22 tụ tập cùng một chỗ bục giảng đạo, hoặc là đang thương lượng làm sao vào thượng viện đường máu việc thậm chí có chút trực tiếp đàm luận lên chỉnh khả tưởng cái này kỳ nữ từ đến. Lam Phong một thân đẫm máu, một phương đi vào liền dẫn mùi máu tanh tợn nhi, nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Hắn một thân sát khí chưa lùi, thân nhuốm máu thủy hiển nhiên là mới vừa từng giết người. Ta cảm giác gì hắn là tìm đến cha, không phải người lương thiện. Mọi người không hề che giấu đem tâm lý thoại nói ra, hoàn toàn không đem Lam Phong người trong cuộc này để ở trong mắt. Bọn hắn đều là các vực bồi dưỡng được đến thiên tài, Vinh viết bên trong trong mắt ở tại đỉnh, lâu dài tới nay nuôi thành một luồng khí. Như Lam Phong loại này, một thân huyết vị tạm tuổi phòng tội phòng tiểu dạng, bọn hắn là nhất xem thường. Đem hắn nổ ra đi, như vậy tiệc tối có người này xuất hiện, quấy nhiễu ta thế nhã. Một cái tay cầm đào hoa phiến người trẻ tuổi, Tao nhã hơi vung tay bên trong đào hoa phiến tự trong đám người đi ra. Người này từ trước đến giờ lấy Tao nhã xé văn mà tự xưng, là nhất không cho phép một cái thô to cái ở trước mặt mình ru cuống, như vậy hắn cảm thấy sẽ ô đến con mắt của chính mình, cực kỳ khó khăn được. Lam Phong ngẩng đầu hướng về cái tia tay cầm đào hoa phiến xé nhân vừa nhìn mà đi, cũng trong nháy mắt hai mắt trợn lên huyết hồng lại đây. Lam Phong bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái mà ra, hào quang đỏ ngầu vầng sáng tự trên lòng bàn tay một xuyên mà ra, ở giữa không trùng tụ tập tới hóa thành một dòng to lớn huyết tay, hướng về cái kia Xé Văn Nhân một chảo mà xuống. Xé Văn Nhân nở nụ cười, tay cầm thêu hoa phiến tao nhã ở trước ngực hư tìm mấy lần, phiến trên từng đóa từng đóa thêu hoa hơi động, lại tự mặt quạt trên bay ra, nên không đánh đi tới. TT. Từng đóa từng đóa bông hoa nhìn như đưa tay có thể trích đồ vật, bị Xé Văn Nhân như vậy dùng tới đã thấy mấy phần lý năng, đem huyết tay cho chặn lại rồi. Lam chân mày cau lại, huyết nhãn nhất định Hai đạo hào quang đỏ ngầu một xả mà chỗ mã đến huyết trên tay, nhất thời huyết tay hào quang đỏ ngầu tỏa sáng, một cái lay động, đột nhiên vụ mạnh một cái mà xuống, trong nháy mắt đem từng đóa từng đóa bông hoa đập vỡ tan, một chảo mà xuống, đem xé văn nhân tóm lấy. Huyết tay bắt được xé văn nhân một khắc, theo nhưng một tán mà đi, Lam Phong đứng ở đằng xa cũng không biết lúc nào, tay cầm lấy xé văn nhân nhất hầu để ở giữa không trung trên. Quá yếu. Lam Phong huyết nhãn quét xé văn nhân xem vài lần, lắc lắc đầu, rất không phải thỏa mãn dáng vẻ. Tiếp mà hắn vung tay lên, đem xé văn nhân ném đến bên cạnh trong hồ nước. Đùng một tiếng, Sẽ văn nhân rơi xuống trong hồ nước, dãy rùa hai lần lộ ra cái đầu đến, kêu la đầu heo, ngươi biết ta là người phương nào, ngươi dám? Ngươi dám du tới thử một lần. Làm Phong huyết nhãn quét qua dán mắt vào trong hồ nước sẽ văn nhân, âm trầm nói một câu, cùng lúc đó, hắn chân to giơ lên hướng phía dưới đạp xuống, trong cơ thể hào quang đỏ ngầu một dũng phá thể mà ra, bốn phía ma khi rung động bạn ở ở hai bên, cả người trong nháy mắt trở nên như biển máu bên trong tắm rửa mà ra ma quỷ, đằng đằng sát khí. Thật là bá đạo người, hắn là người địa phương nào đây? Hoàn toàn không sợ la vực tồn tại, trực tiếp liền ném đến trong nước một bên. Cảm giác gì hắn khá giống mấy ngày qua tự do thành tịnh truyền Lam Phong người này, có chút tương tự. Lam vực mười mấy năm qua vẫn lấy thân phận của lão đại mà Sở Hữu Thiên Hạ, thế hệ trước cỡ nào anh hùng tồn tại, thế hệ tuổi trẻ nhưng đều là rắc rối. Bây giờ ra một cái Lam Phong, bọn hắn vì tránh tình cảnh sớm bị hoán hồi phủ bên trong chậm đợi thượng viện đường máu mở ra, cái nào cam lòng để cho đi ra. Tất cả mọi người bị Lam Phong bá đạo một mặt cho trận to mắt, cũng không phải nói xé văn nhân lợi hại bao nhiêu, bọn hắn đánh không lại, mà là xé văn nhân là La vực vực chủ một mạch người của Bạch gia, Bạch Phong đuổi, bọn hắn cũng không thể đem hắn ra sao. La vực chỉ đứng sau kiếm vực mà tồn tại, đồng thời người này là La vực trực thuộc chuyên nhân, bọn hắn tuy là các vực bồi dưỡng được đến thế tài, nhưng hiển nhiên đều là các vực vì tranh cấp tự do thành quyền quản lý mà tồn tại, nói đến vận mệnh bi thảm, tất nhiên là không dám ở thêm địch, làm cho giúp đỡ chính mình vực chủ trực tiếp từ bỏ. Cái này mới nhìn qua có chút chán trường thiếu niên, ra tay liền trực tiếp đem Bạch Phong bụi cho bỏ lại trong nước, cũng tuyên bố dám du đi ra, nhưng chậm giết, này cũng làm cho mọi người liên tưởng đến hắn chỗ dựa, không hề có một chút sức lực ai dám như thế xích không sợ đạm hạ sát thủ. Ta chính là đến đánh nhau. Có cái nào tự nhận là tu vi cao thâm đều đi ra đánh một trận đi. Làm Phong hét lại Bạch Phong bụi nốc ở bên trong nước sau, huyết nhãn ở trên người mọi người quét qua, cao giọng la hét. "Ai? Tiểu Ngâm Tuyết bất đắc dĩ thở dài, tiếp mà hoa ở trong lồng ngực của hắn bắt đầu ngủ, tiểu Mao Hầu ở bước vào Bích Hà huyện sau liền giáo giác lắc người, nghe nói muốn đi Thâu Linh dược. Hắn cho rằng hắn là ai, thượng quan phi thiên sao? Hoặc là chỉnh khả tưởng, vẫn vực vân tịch tiên tử tồn tại sao? Chỉ là một cái trẻ con miệng còn hơi sữa thôi. Chúng thiên tài đều bị Lam Phong cản rỡ làm cho có chút khó chịu, có mấy người bất bình nói thầm muốn chiến đi ra đánh một trận, có điều nhưng có người gắt gao kéo, nói rồi gì đó, lúc này mới không cam lòng ngừng lại bước chân, hoán hận nhìn chằm chằm Lam Phong xem. Lam Phong híp mắt hướng về những người kia nhìn tới, cũng không có trực tiếp ra tay, hắn hiển nhiên đang suy nghĩ trước tiên cùng cái nào đối thủ, hoặc là ở đánh giá có muốn hay không đồng thời khiêu chiến. Toàn bộ Bích Hà huyện bên trong, nhất thời bao phủ lên một luồng vô hình tụ giết, bầu không khí trở nên rất ngạt. A, các ngươi xem, cái kia không phải Vân Tịch tiên tử tới sao? Không biết cái nào trước tiên đánh phá âm u bầu không khí, kêu lên, trong nháy mắt mọi người nhìn lại vừa nhịn. Hướng về Bích Hà huyện lối vào vừa nhìn mà đi. Bên hồ chỉ thấy mấy cái dài đến xinh sắn lanh lợi mỹ nhân nhi, vây quanh Vân Tịch tiên tử kiểu mỹ chúng sinh đi tới. Thực sự là Vân Tịch tiên tử, ta rốt cục nhìn thấy Vân Tịch tiên tử. Chết dưới hoa mộng đơn, thành quỷ cung phong lưu, ba, có thể cùng tiên tử ngủ một giấc chết thì chết đi, đáng giá. Tất cả mọi người bị Vân Tịch này đóa mỹ lệ bông hoa cho đoạt đi thần hồn, nông la hét nói chút hội thoại, vừa nãy Lam Phong một fan hồ đồ, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ao ngoong. Lúc này giữa không trung trên một ánh hào quang lóe lên tá sáng. Vốn về Vân Tịch Phi bạn tới. Ánh sáng ở Vân Tịch trước người một cái xoay tròn, phù lộ ra một cái cô gái mặc áo đen đến. "Vân Tịch tỷ tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi." Cô gái mặc áo đen phù lộ ra sau, mặt lộ vẻ vui mừng một cái qua đi nắm ở Vân Tịch cánh tay ngọc, thật không dáng vẻ cao hứng. "Ngươi cái chết có thể tưởng tượng, liền yêu thích làm chút tinh linh quỷ quái đồ vật, hơn nữa không phải lôi kéo tỷ tỷ đến." Vân Tịch trắng chỉnh khả tưởng một chút, cười duyên nói, "Nhưng là đem tỷ tỷ đưa cho Ngọc đại chữa trị được rồi, ngươi không phải yêu thích vô cùng sao?" "Cái gì, đều xuất ra, ở tỷ tỷ trước mặt khoe khoang đây." Trình Hạ tưởng hư một tiếng, miệng môi bất mãn nói còn không đây. Bị một cái đáng ghét bại hoại cho hỏng rồi sự, vốn là là tìm được nguyệt hoa tuyết liên, này không lại không còn, ta hận a. Muội muội sẽ không là cùng Thu Nhược Phong làm lên đi. Vân Tịch một mặt giật mình nói, Bác Minh học viện phía sau núi cấp dự việc, nàng nhưng là nghe nói qua. Không phải hắn, chỉ là một cái cao cấp võ giả bại hoại, tên bại hoại này tắc xấu, lựa ta, a a. Tốt nhất không để cho ta nhìn thấy, hoặc là hắn xong. Trình Hạ Tượng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chương 84, thượng quan phi thiên. Vân Hinh Trịnh khả tưởng hai người mang theo kiểu mị chuyện cười đùa giỡn cùng nhau, làm cho mọi người ngất vụ vụ, Si ngốc ngơ ngác, cái gì nhìn cái gì cảm thấy cái gì cảm thấy hai người đẻ. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn thấy là Vân Hinh nữ từ này, sâu trong nội tâm liền không tên dâng lên một luồng lửa giận vô danh. Hắn cảm giác phụ thân sở dĩ trở nên như vậy chi tiết huyết vô tình, đều là bởi vì Vân Tịch cái này lão bà, là cái này lao bà đem phụ thân tâm cho chồng đi. Loại này vi diệu tâm tình ở Lam Phong tâm lý một nhiên điểm nổi lên nồng đậm lửa giận, Vân Hinh là Vân Tịch đệ tử, ta muốn đem Vân Hinh cho chém giết. Trả thủ Vân Tịch cái này lão bà. Có này tâm tình, Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm hàn đi, cũng quanh thân đằng đằng sát khí, huyết nhãn đảo qua mọi người cuối cùng rơi xuống Vân Hình trên người. Một luồng sát khí vô hình ở trong đám người rung động tàn ra đi, mọi người tại này cổ âm lãnh túc sát bên trong, thân thể không cảm thấy đánh cái lạnh tiện, đều nhìn lại lại đây. Lúc này bọn hắn chỉ thấy Lam Phong bóng người một cái hư lắc, lưu lại một đạo thật dài vĩ ảnh, người đã nhiên đánh về phía Vân Hình mà đi, tốc độ cực nhanh cực kỳ, mọi người hữu tâm ngăn cản, nội tâm nhưng không tên có một loại đảm, không dám lên trước. Trình tưởng tiểu một tiếng. Sắc mặt lộ ra âm vẻ, Lam Phong động tác này không thể nghi ngờ chạm được Trịnh Khả tưởng dâu hùm, đây là nàng bày xuống thực rượu, lại có thể có người dám không nhìn sự tồn tại của chính mình, coi là thật là muốn chết. Trịnh Khả Tượng ngọc thủ vừa nhấc mà lên, nên không liền hướng Lam Phong vỗ xuống đi. Lam Phong khí thế không giảm, thấy Trịnh Khả tưởng ra tay, không chút nghĩ ngợi bàn tay lớn liền nên đối phương đập tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đối trưởng cùng nhau, Trịnh Khả Tượng nhân dưới tình thế cấp bách đánh ra một trường tiên tiên rơi xuống hạ phòng, bị Lam Phong một chưởng cho đẩy lui ra vài bước. Lam Phong một cái lay động phù lộ ra, có điều hắn không hướng về Trịnh Khả Tưởng nhìn lại, mà là nhìn chòng trọc vào Vân hình nữ tử này xem, lúc này hắn dĩ nhiên coi nàng là thành muốn ngăn giết đối tượng. "Là ngươi cái này tiểu bại hoại, a ha, ngươi chết chắc rồi." Trịnh Khả Tưởng ổn hạ thân thể sau nhìn lại vừa nhìn, thấy là Lam Phong này người chết, Trịnh Khả Tưởng nhất thời khó chịu, thở phì phò liền bật lên. Lam Phong thấy rõ Trịnh Khả Tưởng dáng dấp sau, cũng là cả kinh, "Tiểu nữ mị, ngươi cái gì ở đây? Ngươi cái chết tiểu tặc, còn dám như thế gọi ta, gạt ta. Ngươi chết chắc rồi." Trịnh Khả nghiến răng nghiến lợi nói rằng Nàng vừa nghĩ tới ở đạo khí trong thành bị Lam Phong lừa cùng cái đứa nhỏ tự, sững sở, đồng thời ở trong rừng, tiểu tử này lại ôm chính mình liền đẩy ngã. Nàng có một loại không để ý hình tượng chạy lên đi đánh Lam Phong một trận nổi kích động. Tiểu nương bị một bên mát mẹ đi, đỡ phải tiểu ra lại muốn cùng ngươi đấu vật. Lam Phong không dành cho để ý tới. Ngươi, ngươi một chết. Lam Phong không nói chuyện này cũng còn tốt, này nói chuyện chỉnh khả tưởng càng khí, nàng bóng dáng bé nhỏ loáng một cái liền xông lên, nhưng ở nửa đường lại bẻ đi cái loan, không tấn công về phía Lam Phong, mà đi tới Vân Hình, cái này tỷ bên cạnh. Trinh khả tưởng không biết Lam Phong cái này đáng ghét tiểu tạc Tu Vi vì sao tiến cảnh nhanh như vậy, nàng hoài nghi Lam Phong cũng như Lam Vực những người khác đều dựa vào linh đan nuôi nấng đi ra. Nhưng ý nghĩ như thế chỉ là ở nàng trong đầu trật lõe lên, ngay ở vừa mới lần thứ nhất giao chiến, nàng cảm giác được Lam Phong sức chiến đấu không nhỏ, không kém chính mình dáng vẻ, này không phải linh đan nuôi nấng cưỡng ép nâng lên linh vũ cảnh võ giả đơn giản như vậy. Nghĩ như thế, trinh khả tưởng nhất thời đối với Lam Phong cái này tiểu tạc khác một phen đối xử. Đến lúc này nàng cũng vô cùng chi khẳng định tự do thành bên trong truyền thuyết, coi là thật là Lam Phong cái này tiểu tặc làm ra đến. Trình Khả Tưởng tự hỏi mình cũng có thể làm đến những này, nhưng không thể nghi ngờ không dám Lam Phong làm được điên cuồng như thế. A ha, tiểu tặc ngươi chết chắc rồi. Trình Khả Tưởng đi tới Vân Hình bên cạnh sau, như tìm được cái gì chỗ dựa, đáp ý trùng Lam Phong kêu một tiếng, lại quay đầu ôm lấy ngọc thủ Vân Hình, "Tiểu đạo Vân Hình tỷ tỷ, ngươi có thể nhất định phải giúp ta nha, cái này tiểu tặc ta, còn bắt ta." Có thể tưởng tượng muội muội, hắn lại cái gì bắt nạt ngươi? Vân Hinh một bộ rất không tin Trịnh Khả Tưởng nhân phẩm vẻ mặt, tự phi, tiếu phi tiểu nói: "Vân Hinh tỷ tỷ, ngươi còn có giúp hay không nhân gia?" Trịnh Khả Tưởng tiểu nói: "Giúp, nhất định phải giúp có thể tưởng tượng muội muội." Nhìn ra được Vân Hinh rất thương Trịnh Khả Tưởng, "Tiểu Tặc, ngươi xong, giao ra đây đi, còn có ngươi trong lồng lực tiểu Ngâm Tuyết, ta đều muốn." Trịnh Khả Tưởng được Vân Hinh đáp ứng hỗ trợ, trong nháy mắt đắc ý, giơ lên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ trùng Lam Phong đòi hỏi Nguyệt Hoa Tuyết Liên tiểu Ngâm Tuyết. "Hai cái nương bị tôi, tất cả lên một trận chiến đi." Lam Phong huyết nhãn đằng đằng sát khí. Quanh thân một đầng hào quang đỏ ngầu vầng sáng phụ lộ ra, bốn phía nhất thời mà khí cuốn cuộn. Lam Thiếu chủ, ở Long Ngâm trà trác, huynh nhi tuy có lợi dụng ngươi lui bước Long đỉnh thượng một chuyện, nhưng phía sau ngươi không phải đem tiện nghi cho chiếm trở lại. Vân Hình đối với Long Ngâm trà trác bên trong Lam Phong trả thủ hơi có chút lời toán hận, trong giọng nói mang theo một ít tức giận, nhưng nàng lại khống chế rất tốt, không phát ra. A ha, tiểu tặc, ngươi chết chắc rồi, Vân Hinh tiện nghi ngươi cũng giẫm chiếm. Trình tưởng rất hứng thú gọi, có cái gì có dám hay không, ta hiện tại liền muốn giết nói rằng Lời nói mang theo một cơn tức giận, hoán khí không nhỏ dáng vẻ. Tiểu nữ từ, từ trước đến giờ không tranh với người giành ngắn, nhưng bước cuống lên một trận chiến thì lại làm sao, chỉ là Lam thiếu chủ có thể đưa ra cái lý do. Vân Hinh sắc mặt cũng cùng sắc mặt lạnh xuống. Chỉ là cùng Vân Tịch lão bà yếu điểm lợi tức thôi. Lam Phong rên một tiếng. Vân vực cái khác theo hạ sơn nữ đệ tử nghe thấy được lời ấy, đều lửa giận ngút trời sông lên trên, nhưng bị Vân Hinh ngăn cản. Gia sư. Vân Hinh sững sở, theo nhưng mặt lộ vẻ vui mừng đến, nàng gỡ nào thông minh, một hồi liền muốn ra cái nguyên cớ đến. Lam Chiến cùng gia sư khi còn trẻ những chuyện kia nhi, Vân Hinh cũng nghe nói qua. Cho tới Lam Phong ở lòng ngầm trả trách thấy này không nổi đóa lên, mà vừa lúc ở về một chuyến ra sau, tạm biệt nhưng muốn chém giết chính mình, hiển nhiên là ở nhà bị khinh bỉ, đồng thời đem những này khí đều đặt ở gia sư trên người. Hiểu rõ những này, Vân Hinh lại nhìn về phía Lam Phong thời, nàng có chút đem Lam Phong nhìn ra như cái bị khinh bị đứa nhỏ giống như vậy, hé miệng nợ nụ cười, tiểu từ này. Đương nhiên Vân Hinh họ cảm mối hơi động, cho Lam Phong truyền âm nói cái gì. Lam Phong sở, có chút trợn to mắt dáng vẻ Vì theo trên người hào quang đỏ ngầu vầng sáng cũng tản đi đi, huyết nhãn khôi phục lại, hắn ngẩn đầu nhìn phía Vân Hinh, có chút ngượng ngùng nói cái này, Vân Hinh nói, nhưng là thật sự. Ân, là thật sự. Vân Hinh cười cợt, nói nhỏ. Vân Hinh tỷ tỷ, người bất công bất công, ta muốn người đánh hắn một trận, hắn lửa có thể tưởng tượng. Trình Khả tưởng không biết Vân Hình truyền âm dư Lam Phong nói cái gì, nhưng thấy hai người một hồi hợp được rồi lại đây, nàng liền không nghe theo. Lam Phong khúc mắc vừa đi, cả người khôi phục lại, này hồi phục tinh thần lại, hơi vừa nghĩ mấy ngày qua điên cuồng xe quyết, Lam Phong có một loại tự địa ngục đi qua một phen lương đổ mồ hôi lạnh. Đây là huyết trì nguyên nhân, nhân vật thật là đáng sợ, vô hình trung đem mình dẫn ma niệm bên trong, rơi vào vô tận huyết sát, có điều hiện tại không biện pháp gì đem huyết chỉ xử lý đi, Lam Phong cũng chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi. Tiểu Nương Bỉ, ngươi này còn muốn đánh với ta một trận sao? Ở học viện trước trong rừng bị ngươi truy sát một buổi tối, ta nhưng là rất tức giận nha. Lam Phong nhìn phía Trịnh Khả Tượng, nhún nhún vai, không đáng kể mà nói. Ông ông, Lúc này giữa không trung cái trước chân không xé rách giống như hường, tùy theo chỉ thấy nơi đó ánh sáng tái hiện ra. Một lát sau một cái người trẻ tuổi áo trắng tự cái kia trong mây mù một bước đi ra. Vân Hinh tiên tử cũng tới. Người trẻ tuổi kia sau khi ra ngoài, cùng Vân Hinh lễ nghi họ nói một tiếng. Thượng quan huynh cũng tới. Vân Hinh tiên tử nói rằng, người đến chính là La vực Thượng quan phi thiên tên thiên tài này nhân vật. Thượng quan phi thiên cùng Vân Hinh nói một tiếng, liền nhìn lại nhìn phía Trịnh Khả Tượng, Ôn Nu nói có thể tưởng tượng bãi tịch rượu, cái gì không cùng phi thiên nói tiếng, làm hại ta suýt chút nữa bỏ qua. Người, ta. Trịnh Khả Tượng có chút bị Thượng quan phi thiên theo đuổi có chút hoán có điều khí đến nhưng lại không thể đè lên đối phương đánh, hai người tu vi đều ở sàn sàn với nhau, nàng thực sự nắm đối phương không có cách nào. Chính đang nàng bất đắc dĩ thời gian, nàng chính nhìn thấy Lam Phong có chút tặc tội phòng tội phong ở xem chính mình chuyện cười, chính khả tưởng như là nghĩ đến cái gì xấu điểm quan trọng, đột nhiên tặc cười tặc cười. Thân thể nàng một cái lay động, bay ra ngoài ôm chặt lấy Lam Phong cánh tay, rất giống một cô gái bé bỏng dáng vẻ. Lam Phong có chút khó hiểu, nhưng có tiện nghi chiếm hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng chỉnh khả tưởng câu tiếp theo lại làm cho Lam Phong sợ hết hồn. Thượng quan Phi Thiên, ta đã có bạn trai. Ngươi sau đó không nên dây dưa ta, bạn trai ta sẽ không cao hứng." Trịnh Khả Tượng tiến dính vào Lam Phong bên cạnh, "Yểu Điệp tê ạ." Chương 85, Đạp Thưa. Thượng quan Phi Tiên nhìn đến, theo nhưng mặt đen lại, trong cơ thể một luồng lửa giận vô hình một điểm nhiên, ánh mắt quét qua mà ra dán mắt vào Lam Phong. Trịnh Khả Tượng cực kỳ đắc ý, ôm Lam Phong vai ngọc thủ lại khẩn trên căng thẳng, yểu tiểu mặt gần như cùng Lam Phong diện nhi dính chung một chỗ, rất là ân ái dáng vẻ. Lam Phong hay vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Trịnh Khả Tượng, lần kia ở học viện trong rừng cùng Trịnh Khả Tượng đấu vật, tuy là tiếp thân vật lộn, Nhưng này là đang chạy chối chết hắn nơi nào có tâm tư ngắm trộm những chuyện thất thất bắt bắt này. Như thế nhìn qua xem lần này, Lam Phong chỉ cảm thấy Trịnh Khả Tưởng con mụ này dài đến quá vai thủy nột, đồng thời trên người nàng thơm thẳm mùi thơm, cơ thể rất dễ chịu, thương ác. Lam Phong không cảm thấy liền đánh qua đi, này hoàn toàn là một người đàn ông bản năng phản ứng, môi hắn nhẹ nhàng hôn Trịnh Khả Tưởng giáp, cảm giác rất tốt hơn, Lam Phong lại không nhịn được nhiều hơn một cái. A. Trịnh Khả Tưởng bị Lam Phong như vậy một thân, cả kinh gọi, liền muốn nhảy ra đi, có điều Lam bàn tay lớn dĩ nhiên một cái nắm ở nàng bé nhỏ eo nhỏ, hôm nay Nhưng mà nhìn lại đón nhận thượng quan phi thiên ánh mắt, đạo có thể tưởng tượng, là người đàn bà của ta, thượng quan huynh đây là muốn đoạt nữ nhân ta sao? Thượng quan phi thiên sắc mặt âm tình bất định, cũng không nói lời nào, con ngươi nhi chỉ là tự do ở làm phong Trịnh khả tưởng giữa hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Ân, làm tiểu tử thật thân sao? Tiểu tử này tặc xấu. Hắn lại ỷ có Lam vực làm phía sau núi, cho rằng thượng quan phi thiên không dám giết người, thực sự là một cái tên ven tẩm. Đợi đã, đợi đã. Tất cả mọi người trận to mắt nhi, một bộ không thể tin được dáng vẻ, tiếp theo chính là thở nhẹ thanh cũng có một ít xem thường hừ lạnh, bọn hắn hiển nhiên đối với Trịnh Khả Tưởng có một ít ý nghĩ. Nhưng ở Vân Hình đem thân phận của Lam Phong lượng tên sau, hắn cũng, cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể chứng mắt xem, giận mà không dám nói gì. Trịnh Khả Tưởng tiểu mặt tiên đỏ lên, nàng tại chỗ đã nghĩ cùng Lam Phong nổi đóa lên, cái này tiểu tắc quá đáng ghét, lại hô ta, hừ, tức chết có thể tưởng tượng. Lam Phong đi ra đánh một trận. Thượng Quan Phi thiên chân to về phía trước đạp xuống mà ra, cả người khí chất trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi ác liệt, mắt lộ sát khí. Lam Phong làm gây nên không thể nghi ngờ chạm được chính mình dâu hùng. Hắn nhất định phải đem Lam Phong chém giết đi. Thượng quan Phi Thiên, ta vì ngươi cảm thấy không đáng, lẽ nào ngươi không nhìn ra tiểu nương bị đây là lấy ta làm bia đỡ đã sao? Lam Phong nở nụ cười, không đáng kể mà nói. A, tiểu tặc ngươi hôn ta lại không chịu trách nhiệm, ngươi chết chắc rồi. Trịnh Khả Tưởng vội la lên. Lam Phong cười híp mắt nhìn lại hướng về Trịnh Khả Tưởng vừa nhìn mà đi, Trịnh Khả Tưởng một trận nghiến răng nghiến lợi, nàng như là một hồi nhìn thấy mọi người đưa ánh mắt phóng tới trên người mình, ngượng ngùng đến không được, một hồi lưu lách người, trốn đến văn hình phía sau. Thượng quan Phi Thiên Ta liền coi ngươi là là thượng quan văn báo thủ mà đến đây đi." Nói, Lam Phong ánh mắt nhất định, hai mắt trong nháy mắt huyết đỏ lên, thân thể một cái run run một luồng mờ mịt vầng sáng phụ lộ ra. Lam Phong đem đại bộ phận phân đan điền vàng sáng lưu ở trong người trấn áp huyết chỉ, huyết chỉ nhiếp hồn lực cắn nuốt làm cho hắn cảm thấy tâm sợ, vô hình bên trong thu lấy chính mình linh hồn, lôi kéo người ta nhập ma. Thượng quan phi thiên cả người ở bên hồ nhất định, bỗng nhiên lơ lửng giữa trời mà lên, hắn trên đỉnh đầu một cái ánh sáng lấp loé, bỗng dưng hiện ra một quyển sách đến, văn bản trên không biết chữ gì những sách này vừa ra nhưng làm cho người ta một loại cùng đạo vận dung hợp lại cùng nhau hào giác. La vực thượng cổ truyền thừa xuống vô tự thiên thư. Người ở tại chàng không thể nghi ngờ đều là Bắc Minh tiên thiên tài nhất người, vừa thấy liền nhận ra sách này đến. Vô tự thiên thư là La vực thượng cổ đại năng giả chết rồi đem đạo vận ấn ở tại thư bên trong, bảo tồn lại. Thư bên trong tuy không có thượng cổ đại năng lưu lại uy năng, nhưng cũng hàm đạo vận, có thể thông qua sách này lấy thiên địa linh khí câu thông, khiến được bản thân cùng thiên địa đại đạo dung hợp, kích người chính là kích thiên địa tâm ý, nam dự chi thư giả tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tượng quan phi thiên lại được La vực Vô Tự Thiên thư tán thành. Vân Hinh nói thầm, nàng đối với La vực Vô Tự Thiên thư hiểu rất rõ, tự thượng cổ hạ xuống, ở toàn bộ La vực đều cũng chỉ có như vậy mấy người có thể được Vô Tự Thiên thư tán thành, đem thân thể hòa vào ở tại thiên địa đại đạo bên trong. Bọn hắn tuy không biết ra sao xem như là thông qua Vô Tự Thiên thư tán thành, nhưng xem La vực mấy ngàn năm qua không thấy mấy cái có thể được Vô Tự Thiên thư, liền có thể nhìn ra ở thông qua Vô Tự Thiên thư tán thành là cỡ nào hiếm thấy. Được Vô Tự Thiên thư tán thành người không thể nghi ngờ đều là hạ người kình tại tuyệt diễm. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Thượng Quan Phi thiên ánh mắt trở nên không giống, đây là một cái kinh tài tuyệt diễm võ giả, nói thoải mái có thể đem đạo thân hòa vào ở tại thiên địa đại đạo, kích ta giả như cái tiên, ngươi có thể đánh được thiên địa đại đạo sao? Không thể nghi ngờ người này đem có thể ở đồng đại bên trong vô địch, chỉ có cao hơn hắn cấp một võ giả mới có thể về mặt cảnh giới đem đối phương trấn áp xuống. Lam Phong thần thoại bất bại đem ở rừng trung, thậm chí có thể bị chém giết. Ai kêu hắn hôn chỉnh khả tưởng, chết rồi đáng đời. Tất cả mọi người có đáng thương Lam Phong đến. Có điều dù sao càng nhiều người hy vọng thượng quan phi thiên đem Lam Phong cho chết, bọn hắn đối với Lam Phong xuất hiện rất là phẫn cảm. Chính khả tưởng có ảo não đứng ở nơi đó, không còn chơi nháo trong lòng, chỉ là nhìn, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì, dù sao Vân Hinh nhìn qua rất bình tĩnh, hoặc này cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ, thanh tâm quả dục. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, ở thượng quan phi thiên lấy ra vô tự thiên thư sau, hắn cảm giác được chính mình không cách nào khóa chặt đối phương tồn tại, mắt có thể nhìn thấy, nhưng cũng không cảm giác được, đối phương như là biến mất không còn hơi. Hắn thất kinh vô tự thiên thư quả thực cùng truyền thuyết bên trong giống như vậy, đạo thân hòa vào thiên địa, cùng thân hóa đạo, có điều hắn ngược lại cũng không sợ, huyết nhãn nhắm lại nhìn phía giữa không trung thượng quan phi thiên. Lam Phong bàn tay to thiên nhất nhấc, tâm vị ý động, trong nháy mắt trên lòng bàn tay một điểm giấy lên một đoàn tham thảm hỏa diễm đến, hỏa diễm sáng tối chập chờn, ở Lam Phong đại trưởng hướng lên trên đẩy một cái sau, huyền không thăng đi tới. Dầm dầm, hỏa diễm ở dạ dưới một thăng mà lên, đến nhất định độ cao sau một trận ngừng lại, trong nháy mắt dạ dưới lôi minh nổ vang ra đến, từng đạo từng đạo màu tím điện quang phụ lộ ra. Vũ cấp linh quyết Tựa hồ còn phải cường đại hơn một chút, vô hạn tiếp cận lục cấp linh quyết tồn tại. Thấy thiên địa biến sắc, lôi minh nổ vang, mọi người một chút liền có thể nhận ra Lam Phong khiến đến thay đổi sau ngũ cấp linh quyết, hỏa diễm lôi quan trưởng. Lam Phong thân thể chậm rãi trên mặt đất hằng, hạ xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn tử điện quần bên trong, nhìn qua mang theo một luồng uy nghiêm, hắn bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, ngàn vạn tử điện ở giữa không trung trên tụ tập tới, ba phủ đến hắn trước người, lại bị hắn một trường đánh ra ngoài. Kia chớp màu tím hóa thành một cái to lớn tử điện lôi long giống như hướng về thượng quan phi thiên nhào tới. Thượng quan Phi Thiên Huyền giữa không trung trên lặng lặng mà đứng, hắn như là chưa thấy từ điện lôi long giống như, thờ ơ không động lòng, cả người hoàn toàn dung nhập vào vô tự thiên thư đạo vận bên trong. Gào gào! Từ điện lôi long như chân long giống như ức thiên đại khiếu, thanh chấn động đến mức mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc, đòn đánh này chính là làm sao chi đáng sợ, hoàn toàn đem Thượng quan Phi Thiên khí thế ép xuống. Tất cả mọi người giật mình nhìn xoay quanh ở giữa không trung trên từ điện lôi long, bọn hắn cảm thấy lam phong mạnh đến nỗi đáng sợ, nhất thời càng là đã quên Thượng quan Phi Thiên tay cầm vô tự thiên thư mà hiện tồn tại. Từ điện lôi long dương nhanh múa rượt, Một cái liền muốn đem Thượng Quan Phi Thiên bao quát trên đỉnh đầu Vô Tự Thiên Thư cho một cái nuốt xuống. Thượng Quan Phi Thiên cái gì không chỗ đây? Tất cả mọi người có như thế nghi vấn, nhưng cũng không kêu ra tiếng, lúc này chỉ thấy Tử Điện Lôi Long đầu rồng to lớn cắn được Thượng Quan Phi Thiên thời gian, Vô Tự Thiên Thư một làn sóng tuân ra một luồng yếu ớt quang ấn. Tử Điện Lôi Long một tiếp nơi đến cái kia quang ấn liền trong nháy mắt hòa tan đi, biến mất ở trong thiên địa, một lát sau, toàn bộ Tử Điện Lôi Long bị hóa giải sạch sành xanh, xanh. Chương 86: Chém giết. Tuy biết tay cầm Vô Tự Thiên Thư giả, có thể thông qua Vô Tự Thiên Thư là chất môi giới. Đạo thân cùng thiên địa dung hợp, thần thông vô cùng mạnh mẽ, nhưng như vậy đem tử điện lôi long trong nháy mắt hóa đi, vẫn để cho Lam Phong sắc mặt cả kinh. Vô Tự Thiên Thư nói truyền thuyết có rất nhiều, tục truyền ở thời đại thượng cổ, La vực đại năng giả tay cầm Vô Tự Thiên Thư quét ngang trên trời dưới đất mà vô địch, nhưng này, mọi người còn đều là lần thứ nhất thấy La vực nhân thủ chấp Vô Tự Thiên Thư mà hiện. Đáng sợ cùng thần bí không thể nghi ngờ khiến người ta độ thiện, một cái nói chuyện quang ấn nhưng nhưng làm ngũ cấp linh quyết biến hóa ra một con tử điện lôi long hóa giải qua đi, đây là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Thượng quan Phi Thiên mắt lộ nồng đậm sát ý, hắn chân to một bước mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở làm Phong trước người, bàn tay lớn vừa nhấc hướng về làm phòng vô xuống đi. Chém giết gần người sao? Lam Phong chần mày cau lại, bởi vì có đan điền vầng sáng hòa vào quanh thân bạch mạch bên trong, Lam Phong thuần thân thể mạnh đến nỗi đang sợ, tự học viện đan phòng khu bắt đầu một trận chiến hạ xuống, hắn thân thể trên đại chiến còn chưa từng biết sợ ai. Hắn nhẹ nhàng dương tay liền hướng Thượng quan Phi Thiên đánh tới năm đấm tổng tới, nhưng nghe hoanh một tiếng, một chưởng một quyền đánh cùng nhỏ nữa, cự lực chấn động, hai người từng người lùi ra vài bước, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Người rất tốt. Thượng quan Phi Thiên mặt lộ vẻ kinh sắc hướng về Lam Phong vừa nhìn mà đi, hắn có vô tự thiên thư hộ thể, thân thể mạnh mẽ hắn lại là quá là rõ ràng, tự xuất đạo tới nay, ở thân thể trên còn không có cái nào có thể chiếm được tiện nghi. Đồng thời hắn là đỉnh cao linh võ giả, về mặt cảnh giới ổn ép Lam Phong một cảnh giới, theo lý thuyết một quyền đánh tiếp xuống, đều có thể đem Lam Phong đánh bay ra ngoài. Hiện nay, không chiếm được nửa chút lợi lộc, đồng thời vi hạ xuống phong dáng vẻ, người này thân thể này là cái gì tu luyện được. Người trên đỉnh đầu đạo thư không sai, ta rất yêu thích, không bằng đưa cho ta được rồi. Lam Phong nhìn phía Vô Tự Thiên thư, mắt lộ vẻ tham lam, hắn thích này bản đáng sợ đạo thư. Thượng Quan Phi Thiên lạnh rên một tiếng, lại hướng về Lam Phong cất bước mà đi, Lăng Không một trưởng hướng về Lam Phong bộ ngực quét qua, vẫn không có khiến ra bất kỳ cái gì linh quyết, hắn tự muốn ở thuần thân thể trên đoán hận trấn áp Lam Phong. Lam Phong chân đạp cự cung, ánh sáng ẩn hiện, hai tay Lăng Không mà phách, cùng Thượng Quan Phi Thiên đánh nhau. Thượng Quan Phi Thiên có đạo thư hộ thể, lấy thân hóa đạo hòa và ở tại thiên địa đại đạo bên trong, Lam Phong mỗi đánh ra một cái đều giống như đánh tới bên trong đất trời, không cách nào từ trên căn bản kích pháp đến đối phương. Có điều lam phong đan điền vầng sáng hòa vào quanh thân bách mạch bên trong, nghịch thiên tu thần quyết thần bí khó lượng, tu ra đan điền vầng sáng nghịch thiên mà là, có vô địch tư thế, đồng đại không người nào có thể phá đi. Thượng quan phi thiên tuy là đỉnh cao linh võ giả, nhưng dựa vào thịt người thân đánh mạnh cũng là chiếm không tới một chút lợi lộc. Hai người ở giữa không trùng vũ hoa lộ ảnh, mảnh cắt ra, cũng đã giao thủ không xuống mấy trăm hiệp. Kéo kẹt. Mọi người ở phía dưới nhếch đạo mà nhìn, chỉ thấy hai người ở giữa không trùng trên người ảnh giao đọ, thân thể vật lộn với nhau, tay ngang trời mà chém, chân to đón gió mà chặn, túm đầu gối trong lúc đó, Sương cốt đánh tới đồng thời, bên thai chỉ nghe một trận cốt lạc va chạm tiếng truyền ra. Bọn hắn trong tầm mắt, thân thể không tự chủ được liền một trận địa run, này ba, đây là cái gì tu luyện được thân thể, có bất diệt thể danh xưng. Thượng Quan Phi Thiên có đạo thư hộ thể, lấy thân hóa đạo, kích một thân chính là cái tiên, thiên địa linh khí bạn ở hai bên, này cũng có thể lý giải. Có điều Lam Phong nhưng chân thực chính là thân thể liệu mà không rơi xuống hạ phong, khí thế tiêu ngạo, chiến ý ngập trời, có một luồng chiến tiên chém, tiên chi tạo khả năng. Tiên tiểu tử này gớm, như Thượng Quan Phi Thiên không vô tự thiên tư ở tay là thật không làm gì được hắn. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy pháp, bọn hắn đều bị làm Phong cường hãn cho thuyết phục, đây là một cái kỳ tài ngút trời, dựa vào một luồng ý chí đem thân thể tu luyện tới đồng đại sự tồn tại vô địch, người này không đơn giản. Tiểu tặc này cái gì lợi hại như vậy a? Trình Khả tưởng nói thầm, nàng có chút vui mừng ở lúc mới bắt đầu chính mình không phát điên cùng cái này đáng ghét tiểu tặc đánh nhau. Vân Hinh tỷ tỷ, người có hay không nhìn ra cái kia đáng ghét tiểu tặc, khiến pháp bảo gì hộ thể đây? Nhớ tới còn ở hơn 1 tháng trước, hắn nhưng là bị ta đuổi theo đánh, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Trịch Hà Tưởng Ngọc thủ lôi kéo Vân Hình tay nhỏ, không tin ánh mắt của mình giống như, hỏi như thế nói. Vân Hình chỉ là nở nụ cười, nhìn phía giữa không trung trên lam phòng, cũng không trả lời Trịch Hà Tưởng, nàng cũng có nhìn không tấu Lam Phong người này, còn nhớ ở nửa tháng trước ở Long Ngâm trà bên trong trang, hắn không cách nào đối mặt đỉnh cao linh võ giả, lúc này mới chỉ trước mắt, sức chiến đấu một tấc đối sát trên đỉnh cao linh võ giả tồn tại. Nhưng xem giữa không trung chiến đánh, Lam Phong lần chiếm thượng phòng, Thừa Quan Phi Thiên chỉ là bị động mà phòng thủ thôi, đây là nhân vật đáng sợ nào, mê như thế thiếu niên. Oành. Lam Phong lăng không mà lên, Ở trên hư không cái trước nửa toàn bóng người, giáp ngập trời khí thế, chân to ngang trời đã đi. Thượng Quan Phi Thiên bàn tay lớn nửa loan lên đón, chặn phong. Nhưng Lam Phong lăng thiên một cước, giáp ngập trời tư thế, như một cước đặc hùng, trực tiếp xé khai thiên địa, uy chấn thiên động, hắn khiến xuất toàn lực, trực tiếp một cước đem Thượng Quan đá bay ra ngoài. Thượng Quan Phi Thiên bị một cước chấn động đến mức tự giữa không trung trên rơi xuống lại, ầm một tiếng nện trên mặt đất, đập ra một cái hô to đến. Thượng Quan Phi Thiên thất bại. Tất cả mọi người có như thế nghi vấn, ánh mắt chua xót, cái này làm phong quá mạnh mẽ. Thượng Quan Phi Thiên tự trên đất chật vật bò. Hắn bàn tay lớn một cái xóa đi khỏe miệng dòng máu, mắt lộ ra nồng đậm lửa giận, hắn nổi giận, trong cơ thể lửa giận một điểm nhiên. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, hắn hận, không cam lòng không muốn, hắn chân to hướng phía dưới đặt xuống, cả người lăng không bay đi tới, cùng Lam đối lập cùng nhau. "Lam Phong, ngươi rất tốt, đỡ lấy thả ra một trận chiến đi." Thượng Quan Phi Thiên Thâm trầm nói rằng, hắn là không dám lại dựa vào thuần thân thể đi cùng Lam Phong va chạm, này hoàn toàn là đang tìm ngược, tên tiểu tử này không biết cái gì tu luyện được, thân thể gần như bất diệt. Ở thuần về sức mạnh căn bản là không cách nào đánh vỡ chỉ có thể dựa vào linh khí hoặc là mạnh mẽ linh quyết. Đáng sợ linh quyết, thượng quan Phi Thiên là không có, có điều hắn có Vô Tự Thiên Thư. Sách này tuy không sánh được linh khí như vậy đáng sợ, nhưng cũng ở pháp khí cùng linh khí trong lúc đó tự do, có đáng sợ uy năng, một phương cứ gọi ra huy, linh võ giả căn bản là không cách nào đối mặt. Thượng quan Phi Thiên cảm thấy uy hiếp, hắn cảm thấy mình cuộc đời bá đạo quật khởi có Lam Phong người này ở, chính là một cái chướng ngại vật, nhất định phải ngoại trừ. Hắn có dựa vào Vô Tự Thiên Thư đem Lam Phong chém giết đi ý nghĩ, bây giờ hắn cũng chỉ có đạn thư, cường đại nhất Lam Phong có thể chết ở Vô Tự Thiên Thư Đạo nghĩa bên dưới, là người vinh hạnh." Thượng Quan Phi Thiên lại hừ một tiếng, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống. Cùng lúc đó, Thượng Quan Phi Thiên hai tay hướng về hai bên rũi một cái mà mở, tùy theo đạo thư ở tại dâng lên ra nói chuyện quan ấn, tiếp theo hắn càng làm hai tay hợp, khinh tha ở tại trước ngực, cũng trong miệng một trận nói lẩm bẩm. Đương nhiên, đạo thư ở tại trên lục tục phiên huyễn, hơn nữa tốc độ kia dần dần biến nhanh, quang ớn theo dần bắt đầu tăng lên, đột nhiên Thượng Quan Phi Thiên bấm quyết hướng về một điểm. Lam Phong sở, tiếp theo ngẩng đầu vừa nhìn Không biết lúc nào chính mình phía trên xuất hiện một quyển đạo thư, đạo này thư cùng thượng quan phi thiên trên đỉnh đầu vô tự thiên thư giống như lúc. Linh khí sao? Lam Phong Hổ nghi nói, trong nháy mắt sắc mặt liền thương biến thành màu trắng, linh khí. Ở Long Ngâm trà chác thời gian, Long đỉnh thượng lấy ra linh khí đối phó qua chính mình, căn bản là không cách nào so với địch. Ở thời khắc sống còn, huyết chỉ bỗng nhiên rũ ra ngoài thân thể, lúc này mới đem linh khí khí hồn nuốt chửng lấy mà đi, khiến cho linh khí chi thiên uy tản đi, hắn từ bên trong tránh ra. Vô tự thiên thư là linh khí sao? Lam Phong nghi tâm lý liền không phải tư vị. Hắn không hiểu lộ ra một tia lửa giận, huyết nhãn lạnh lùng quét hướng lên phía trên không ngừng lan ra từng luồng từng luồng đạo vận đạo thư. Chương 87, huyết hải. Lam Phong tới nhận lấy cái chết. Thượng quan Phi Thiên Thâm trầm nói rằng, hắn hoàn toàn cho Lam Phong đánh ra lửa giận, không thể không sử dụng sát chiêu, hắn đối với đạo của chính mình thư cao nhất hẳn nghĩa có vẻ rất là tự tin. Đạo thư mỗi nhảy ra một tờ trong sách liền tuôn ra một luồng nói chuyện quan lớn, đồng thời mỗi hiệp văn bản tàn mát ra quan ấn, ẩn hàm khí tức cũng khác nhau, như là mỗi cái văn bản đại diện cho một cái thượng cổ đại năng đạo vận. Cửa cổ đại năng chi đạo vận ở giữa không trung trên như ẩn như hiện, không gặp có cái gì kinh thiên động địa khả năng, nhưng cũng có một luồng cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau cảm giác, ta chính là thiên ta chính là dấu ấn. Lên là mới đạo thư yên tĩnh lại sau, cái kia nói chuyện quang ấn một trận ở đạo thư bốn phía xoay tròn, cái kia quang ấn xoay chuyển hai vòng như vậy, mọi người thấy ẩn hiện những cái kia quang ấn hóa thành từng cái từng cái đạo vận bóng mở. Mỗi cái đạo vận bóng mở bảo sống trung đạo nghĩa đều có sự khác biệt, bọn hắn khi còn sống nộ ra chi đạo chính là đạo tương. Bọn hắn bàn không mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, bất động như núi, bọn hắn chính là ngày này này thiên địa bất biến đạo thân vĩnh tồn. Đương nhiên, những cái kia đạo nhân bóng mở hai mắt vừa mở mà mở, trong thiên địa chấn động bắt đầu run rẩy, cùng thiên địa đại đạo triển sinh cộng hưởng dáng vẻ. Này, thật là đáng sợ đạo thư, không phải linh khí vượt qua linh khí, này lại là một nghịch thiên pháp bảo. Tất cả mọi người bị đạo thư hiển hóa ra ngoài đạo nhân bóng mở chấn động phải cả kinh, người không cảm thấy lùi ra, đây chính là đại năng giả uy nghiêm, chân thân không ở, nhưng lưu trên thế gian đạo vận lại làm cho người đắm sợ. Mọi người chỉ là rất xa nhìn qua nhưng cảm thấy một luồng linh áp vào mặt, phàm la bị những này linh áp khí bao phủ bên dưới, hoàn toàn sợ run tim mất mật, như đối mặt một cái nhân vật đáng sợ. Cái này Thượng Quan Phi Thiên ẩn giấu đến thật sâu. Trình Khả Tưởng nói thầm, nàng cùng Thượng Quan Phi Thiên chiến qua, nhưng Thượng Quan Phi Thiên lúc đó cũng không sử dụng đạo thư bảo vật này đến, đối đầu đạo này thư thần thông trịnh Khả Tưởng hoàn toàn không một trận chiến xứng khí. Vân Hinh chỉ là hé miệng nở nụ cười, nhìn giữa không trung, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là nàng suy nghĩ chính mình sử dụng Vân vực sát chiêu, có hay không vượt qua Thượng Quan Phi Thiên. Đạo nhân bóng mở hai mắt mở trong đáy mắt, liền bay vụt ra từng đạo từng đạo quang ấn. Quan khắc ở giữa không trùng trên biên chế thành một tấm đại hướng về Lam Phong nhào lại đi. Ông ngoang. Lam Phong hai tay hướng về hai bên một tấm mà mở, tâm tùy ý động, đi kèm quanh thân đan điền vầng sáng mở mịt sáng lên đến, toàn bộ dưới bầu trời đêm cuồn phong rung động thổi lên. Cựu Thiên Linh khí cựu Ma khí một dũng quyển ở cuồn phong bên trong, gom lại Lam Phong quanh thân, tiếp theo dạ dưới phụ lộ ra một chút tia chớp, âm dương hai khí xoay ngược lại. Lam Phong khiến chính là lục cấp linh quyết diệt ma chi tức thứ ba, chuyển càn âm dương điên đảo. Hắn muốn nhờ vào đó đem thiên địa linh lực cho Niêm Phong lại, tiến một bước đem đạo thứ bước lùi ra. Đây là một hồi không có trực tiếp va chạm ngọn lửa chiến tranh, nhưng điên đảo âm dương, đạo vận hàm nghĩa ngọn lửa chiến tranh, nhưng vô hình bên trong bao phủ toàn bộ thiên địa, uy so với bất luận cái nào trực tiếp đụng vào nhau hoa lệ ngọn lửa chiến tranh, đều còn đáng sợ hơn trên vô số bội. Mọi người dương mắt không gặp tranh đấu, nhưng cảm thấy toàn bộ bầu trời bao phủ một luồng mạnh mẽ thế, phong vân biến sắc, sắc cơ khắp nơi mà hiện, có thể sẽ nát bất luận nhân vật nào. Hai người ở giữa không trung trên không biết đối lập rất nhiều kiểu, nửa lập hư không lam phong bỗng nhiên một há mồm ra mấy cái đại huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đến không mang một chút hường hào, hắn bị thương Phía dưới tu vi không đủ người, chỉ là một mặt mê man, không phải còn không đánh nhau sao. Cái gì liền bị thương? Chỉ có như trịnh khả tưởng vân hình chờ đạt đến tầng thứ này mấy người, vừa mới nhìn ra môn đạo, thật là đáng sợ đạo thư. Diệt ma chỉ thức thứ bang nịch chuyển cản khôn chỉ có thể đỡ đạo thư trong chốc lát, liền bị đáng sợ đạo vận cưỡng ép phá đi. Lan Phong trên mặt mang theo vẻ vẻ vẻ, tiếp theo là bất đắc dĩ, tối lại lộ ra một tia thị nụ cười máu. Ha ha! Lan Phong ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, mang theo một phần cao nạo. mọi người ph đều cảm thấy Lam Phong bị đạo thư biến hóa ra đạo vận bóng mở bức cho đến rồi, bọn hắn trên mặt mang theo cay đắng, này không phải Lam Phong không đủ mạnh, mà là Thượng Quan Phi Thiên tay cầm đạo thư quá mạnh mẽ, cùng cấp vô địch dáng vẻ. Vân Hinh tỷ tỷ, tiểu Tặc thật sự muốn chết. Trịnh Khả Tưởng nhỏ giọng trầm thì, nàng cảm thấy tiểu Tặc cùng Thượng Quan Phi Thiên đánh nhau, bao nhiêu cùng mình có một ít liên quan. Có thể tưởng tượng muội muội đây là ở lo lắng Lam Phong sao. Vân Hinh nhìn Trịnh Khả Tưởng, tự tiếu phi tiểu nói, ai quan tâm cái này người chết, chết rồi đáng đời, chỉ là Vân Hinh tỷ tỷ, cái này tiểu Tặc nên chiến Thượng Quan Phi Thiên. Nói đến là có thể tưởng tượng không đúng, ngươi xem có biện pháp gì hay không ngừng lại ngọn lửa chiến tranh đây. Trình Khả Tưởng nhíu nhó năm nói rằng, lời nói rất nhỏ, sợ bị người nghe được dáng vẻ. Nhưng là bọn hắn còn không phân ra thắng bại đây. Lam Phong cũng không nhất định vừa. Vân Hình nói nhỏ. Trình Khả Tưởng sững sở, có chút khó hiểu lại ngẩn đầu hướng về giữa không trùng trên nhìn qua đi, nói thầm, không nhìn ra, không phải sắp chết rồi sao? Hại ta Bạch lo lắng, A Phi, ai lo lắng hắn, ta là lo lắng nhân ra Tuyết Liên. Tiếng cười qua đi, Lam Phong huyết nhãn trở nên cực kỳ tà dịễm. Đồng thời thân thể một cái rút run, run, quanh thân hào quang đỏ ngầu vầng sáng một đằng khoác thân mà hiện, đem mờ mịt vầng sáng chen lại đi. Hào quang đỏ ngầu một phương xuất hiện, Chu Thiên Ma khí một dũng ngập trời phụ trào, ba phủ ở hắn quanh thân, phiêu tử bất định, hắn như ở đấm máu bên trong chiến trường chém giết đi ra chiến sĩ, chiến ý ngập trời. Trình Khả tưởng đôi mắt đẹp mở thật lớn, tròn voi nhìn chằm chằm Lam Phong xem, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong như vậy thiết huyết sử dụng thủ đoạn như thế, nàng bị tính đến. Vân Hinh diện lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm thấy Lam Phong lần này xuất ra ngập trời huyết quang ma khí nếu không ở Long Lâm trà trang hồi đó mạnh mẽ rất nhiều rất ra nàng liền cảm giác được trên hư không vọt tới một tia yêu ớt nhiếp hồn lực cánướp. Mọi người lùi lại mà đi, Lam Phong tuy nửa lập trên hư không, nhưng bọn họ hay vẫn là cảm thấy một luồng vô hình thu lấy lực lượng, thu lấy linh hồn của chính mình, thậm chí sinh cơ. Ngác. Lam tiểu tử lại phát điên hơn. Tiểu mau Hầu không biết lúc nào trở lại, tọa ở bên hồ một mặt tảng đá gần một cái không biết đi nơi nào thâu đến linh dược, gặp một cái hầu nói thầm một tiếng. A, ta tử kinh linh dược. tưởng vốn là sững sờ sững sờ nhìn trên hư không nọn lửa chiến tranh, bỗng nhiên nghe thấy được mùi thuốc nhì, đôi mắt đẹp quét qua Liên nhìn thấy hầu rất là nhàn nhã tự tại gần một mực linh dược. Kẻ tham ăn chỉnh khả tưởng trùng tiểu mao hầu phi một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng định nhãn vừa nhìn, này vừa nhìn, doa nang nhảy một cái, cái gì nhìn cái gì cảm thấy như chính mình thu gom tử kinh linh dược, nhất thời nàng gầm rú. Lam phong quanh thân hào quang đỏ ngầu, yêu diễm đỏ như máu đến mức độ nhất định, tùy theo trên đỉnh đầu yêu diễm hào quang đỏ ngầu lóe lên, phù lộ ra một cái mê ngươi tiểu huyết chỉ đến. Huyết chỉ cuốn ở mờ mịt đan điền trong vầng sáng không ngừng xoay tròn, thân chậm rãi lớn lên từng mảng từng mảng ngõ tanh biển máu như ẩn như hiện ánh ở giữa không trung. O o gào gào, ong Tiếp theo toàn bộ đất trời như là bị xé ra giống như vậy, ma khí âm trầm rung động toàn phi mà ra, dạ dưới càng lộ vẻ tối om om hạ xuống, cũng mang theo từng trận tiếng quỷ khóc xói chu. Mọi người lạc ở phía dưới như đối mặt kiểu lũ địa ngục giống như, đâu đâu cũng có ma quỷ, âm trầm sát khí phả vào mặt, bọn hắn diện nhi không cảm thấy trở nên thương biến thành màu trắng. Đây là linh quyết. Như vậy chi đáng sợ. Bọn hắn sợ hãi hướng về đứng ở giữa không trung trên lam phong nhìn qua đi. Lam Phong bàn tay lớn bấm chỉ về trên đỉnh đầu huyết trì một điểm mà đi, huyết trì một cái thể run, lát một hồi, một cái bóng mở lên không đập ra, ở phía trên hội thành một cái huyết hải. Huyết hải trong khắp nơi bồng bành từng cái từng cái đầu lâu to lớn hung thú, người nhìn đến chỉ cảm thấy có một luồng sát khí đâm vào không khí mà đến, tâm thần đốn loạn cả lên. Lúc này Lam Phong bàn tay to thiên nhất chảo mà đi, hắn này một chảo, phía trên biển máu, dòng máu sôi vọt lên, chậm rãi hướng về hai bên một phần mà mở, một đôi bạch cốt bàn tay lớn tự huyết hải trong một mà ra, hướng đạo tư một cái tống tới. Bạch cốt bàn tay lớn đâm máu Chô đi qua quán ấn trong nháy mắt bị chém chết, không cách nào ngăn cản. Thượng quan Phi Thiên thấy chi, sắc mặt kinh, trong miệng hắn đọc thầm cái gì, muốn đem đạo thư vừa thu lại mà quay về. Nhưng lúc này đã chậm, Bạch Cốt bàn tay lớn vụ một cái mà đến, đem đạo thư tóm vào trong tay, đạo thư kịch liệt dây rủa, đạo vận cũng theo một điểm nói chuyện xuống, trước sau không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Chương 88, ra tay. Bạch Cốt bàn tay lớn một phát bắt được đạo thư sau, Lam Phong Hư không một bước mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Thượng quan Phi Thiên trước người, hắn giơ tay liền hướng về Thượng quan Phi Thiên vồ xuống đi. "Oanh" một tiếng, trực tiếp đánh tới thượng quan phi thiên trước ngực, đem đối phương phách đến bay ngang ra ngoài. Liền như vậy bị chém giết sao? Tất cả mọi người có chút vãng tiếc cảm thán, để thượng quan phi thiên cảm thấy không đáng, này không phải thượng quan phi thiên không đủ mạnh, mà là hắn đụng tới một cái so với mình còn biến thái tồn tại. Ông ông! Ngay ở Lam Phong lại dược bay ra ngoài muốn một cái chém giết thượng quan phi thiên thời gian, toàn bộ thiên khung dũng nhiên của phong từng trận, tiếp theo nghe thấy hử lạnh một tiếng xa xôi giống như chuyển đến. Này thanh hử lạnh mang theo một luồng đáng sợ sát khí tức, ở xa xôi thiên khung sâu nhưng có thể chấn động tâm hồn người, khiến cho kẻ địch ra. Đây là một cái kẻ địch đáng sợ, là thế hệ trước tồn tại. Thế hệ trước muốn nhúng tay đến Lam Phong hai người ngọn lửa chiến tranh. Thư lạnh tiếng mạnh mẽ vượt qua ở đây tất cả mọi người tồn tại, thế hệ tuổi trẻ chính là lại làm sao kinh tài tuyệt diễm cũng không cách nào tu ra cao thâm như vậy khó lường tu vi, này định là thế hệ trước muốn ra tay rồi. Lam Phong huyết nhãn hướng thiên vừa nhìn mà đi, hôn nhiên không sợ, chiến ý ngập trời, hắn tiện đà bay về phía Thượng Quan Phi Thiên, thể muốn chém giết người này, Thượng Quan Phi Thiên mạnh mẽ để hắn cảm thấy uy hiếp, lúc này dĩ nhiên cứ gọi ra huyết chỉ, vậy thì phải chém giết người này. Từ lại hư lạnh một tiếng chuyển đến, này một tiếng so với trước một tiếng càng là mạnh mẽ vô số bội, trực kích Lam Phong tâm hải, nhưng Lam Phong không sợ đối phương công kích linh hồn, Lam Phong linh hồn mạnh mẽ chính là đã từng làm việc thiện tâm ma hai vị trí tôn tồn tại đối với hắn không thể làm gì, thậm chí bị hắn phản đoạt xác. Lam Phong đồng bệnh bay ra ngoài, lúc này cái kia ẩn thân cường giả hình như có chút giật mình, nhưng theo, nhưng sát ý ngập trời mà lên, hắn tựa hồi nhìn ra Lam Phong tinh diễm cải năng, có thể kháng cự dưới linh hồn của chính mình công kích, muốn chém giết Lam Phong ở tại cái nồi trong lúc đó, không để cho trưởng thành. Thần thân cường giả tâm cảnh biến hóa Tất cả mọi người có thể cảm giác được, đây là muốn chém giết tiên tài, hộ chính mình truyền thừa. Mọi người đều mang theo khiếp sợ khuôn mặt hướng về giữa không trung trên nhìn tới, bọn hắn đều muốn biết đến cùng là cái kia tồn tại muốn ôm độn giết Lam Phong ở tại cái nơi trong lúc đó. Thiên khung bên trên phong vân dũng động, chia chia hợp hập, đột nhiên một đôi chân to tự trời xanh bên trên đạp xuống rồi, này chân to cực kỳ mạnh mẽ, chỗ đi qua hư không như bị vỡ ra giống như, chấn động đến mức cóng có óng nổ vang, ác liệt mà mạnh mẽ. Lam Phong sử dụng biển máu ở con kia chân to phá không mà đến thời gian, liền một chút bị đánh tan. Mạch cốt bàn tay lớn hóa thành một sợi bụi mù tiêu tan ở bên trong trời đất. Đạo thư thoát vây sau như là được gần thân cường giả triệu hoán, hóa thành một đạo ánh sáng phá không bay ra ngoài. Lam Phong lửa dẫn mút trời, quanh thân huyết quang cuồn trở nên cực kỳ huyết hồng yêu diễm, hắn có một luồng đấu tranh với thiên nhiên chiến ý, thế hệ trước sau. Rất đáng sợ sao? Vậy thì một trận chiến đi. Hắn tâm tùy ý động trong cơ thể tâm pháp bá một hồi nhanh chóng xoay trọn. trên đỉnh đầu huyết chỉ càng là yêu diễm lên mấy phần, huyết long lánh, tiếp theo Lam Phong lớn một tiếng, mang theo huyết trì phá không đón nhận con kia trần to kích mà đi. Ngoanh một tiếng, Lam Phong giáp huyết chỉ chém yêu diệt ma hoài, cùng Chân To đụng vào nhau, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong trên đỉnh đầu vết chỉ, một cái huyết quang loát tán, co rụt lại đi vào Lam Phong trong cơ thể, không địch lại ẩn thân cường giả. Có điều Chân To ở này vừa đụng chạm trong lúc đó, rõ ràng ám đảm luận trên rất nhiều, có điều vẫn như cũ hướng về Lam Phong đạm xuống rồi, Lam Phong huyết nhãn lộ một tia không quật không cam lòng, hắn bàn tay lớn vung ra đan điền bừng sáng chặn lại mà trên. Văng lại một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời đánh tới Chân To trực tiếp đem Lam Phong tự giữa không trung đánh đến bay ngang ra ngoài. Này Chân To thực sự là thật đáng sợ. Lam Phong căn bản không có sức đánh một trận. Lam Phong nở nụ cười, hắn không có hoàng sợ, cũng không làm tiếp ra cái khác vô dụng địch trận, ở thế hệ trước trước mặt, hắn có vẻ quá nhỏ yếu, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. TT. Trên vòm trời một đạo kiếm khí bén nhọn phù lộ ra, kiếm khí trùng cửu thiên, chém thiên diện tư thế, kiếm khí pha không một khác, loé lên, nam trời chém tới cái kia chân to trên, trực tiếp đem chân to chém thành hai nửa. Đây là cái gì đáng sợ kiếm khí, lại là cái kia một cái cường nhân xuất hiện. Mọi người cảm giác này, Bắc Minh Tiên là sắp thay người lãnh đạo rồi. Một buổi tối xuất liên tục hai cái đáng sợ thế hệ trước tồn tại, đây là chuyện gì? Là Bắc Minh Thiên ngọn lửa chiến tranh bắt đầu sao? Chúng thiên tài đều mẫn cảm ý thức được Bắc Minh Thiên tướng loạn, lại một cái sát phạt đời đợi đến. Thượng quan lão quỷ, không muốn thượng quan gia từ đây biến mất ở Bắc Minh Thiên, xin tự trọng. Kiếm khí chém đánh chân to sau, một cái thanh âm lạnh lùng truyền ra, nói thẳng ra ẩn thân thế hệ trước tồn tại. Là La vực chủ nhà họ Thượng quan. Tất cả mọi người cả kinh tỉnh ngộ lại, tiếp theo mắt mở thật lớn, những lao bất tử này cuối cùng không chịu được cô quạnh nên xuất hiện trên đời. Giữa không trung trên chốc lát tiến tính, Nương theo thượng quan gia chủ hừ một tiếng trên vòng trời tiếp nhi phủ lộ ra một đôi ánh sáng loại loại bàn tay lớn bàn tay lớn hơi đảo qua một chút đem thượng Quan Phi thiên một phát bắt được phá không mà đi thượng quan gia chủ đi rồi kiếm khí ở giữa không trùng trên hơi dừng lại chốc lát tiếp theo cũng phá không bay ra ngoài là phụ thân sao? làm phong huyết nhãn vẫn nhìn đạo kia kiếm khí bé nọn hắn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng hắn không dám khẳng định chém ra kiếm này tức giận là phụ thân bởi vì hắn chưa từng thấy phụ thân ra tay qua toàn bộ Bích Hà huyện xuất hiện ngắn ngủ yên tĩnh Mọi người đều bị hai cái ngang trời xuất hiện thế hệ trước mạnh mẽ rung động đến sững sở sững sở. này thật đáng sợ, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Âm Một tiếng vang thật lớn, đem mọi người từ tư du bên trong kéo trở lại, bọn hắn nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy Lam Phong một cái đập đến trên mặt đất, đập ra một cái hố to đến. Ân. Hố to chuyển tới một trâm âm tiếng, rất là thống khổ dáng vẻ, tiếp theo trong hầm chuyển đến một tia động tĩnh, một lát sau, Lam Phong chật vật từ trong hố lớn đi ra. Mẹ kiếp, cái này chết biến thái bị thượng quan gia chủ bén nhọn như vậy một đòn, lại không chết. Mệnh so với tiểu cường Hắn hoàn toàn không phải người. Mọi người nói nhỏ nói ra tiếng lòng của chính mình, bởi vì bọn họ sẽ ở đó một cước dư âm bên dưới, chịu đến một cái tiểu thương, không thể địch kháng. Này đối lập ở tại Lam Phong chính diện ngạnh hãn tới nói, cái kêu hoàn toàn là cho trẻ con, nhưng này cái tên biến thái, lại một chút việc cũng không có, còn sống cho thật tốt. Cái này người chết, này cũng chưa chết. Trình Khả miệng nhỏ, nói nhỏ. Vân Hinh nhìn phía Lam Phong ánh mắt xuất hiện biến hóa, không còn là đã từng cái kia phân đàm lẫn nhiên, nàng tự nghĩ đến cái gì, muốn tìm Lam Phong tương lượng, chỉ là không muốn ở trước mặt mọi người cùng Lam Phong nói ra liền không đi ra nhưng còn có muốn một trận chiến sau làm phong đơn giản hoạt động thân thể một cái con mắt quét qua nhìn phía mọi người lúc này con mắt của hắn đã khôi phục con người đen cũng không cái kia cố máu tanh sắc khí nhưng hắn đáng sợ cũng đã nhiên sâu sắc ấn vào mọi người tâm lý lúc này cái nào còn có cái nào dám rên một tiếng cái kia coi là thật là Thọ tinh lão hiểm sống được quá lâu thắc cổ tự sát nga úc. làm tiểu tử ngươi hả hê nhưng là không nên quên hầu huynh đệ à con mụ này đã sớm dằn vặt hầu chết đi sống lại người hoặc là liền thu rồi nàng hoặc là liền trực tiếpẩ ngã a Ngươi cái tiểu nữ bỉ, không nên để cho hầu vân mình, hoặc là đẩy nã a đẩy nã. Tiểu Mao hầu bị Trịnh Khả Tưởng như đem giống như sách ở trên tay, hầu vừa thấy Lam Phong xuất hiện, thì trách thanh la hét, Trịnh Khả Tưởng trực tiếp cho hắn một cái gõ, này tiểu hầu muốn ăn đòn. Lam Phong chân mày cau lại, hướng về Trịnh Khả Tưởng đi tới, Trịnh Khả Tưởng sợ hết hồn, đem tiểu Mao hầu thu đến vai mạnh, sau đó nhìn lại chừng mắt Lam Phong đạo tiểu tặc, là này con chết hầu thâu nhà ta linh dược, bị ta tại chôn năm lấy, ngươi cũng không nên tự bề ngang ngược không biết lý lẽ, đây chính là nhà ta nha, ngươi dám sầm bậy, khá khá. muốn ra sao? Lam Phong sững sờ, tiếp mà hỏi: "A ha, này là được rồi sao? Tiểu tắc chúng ta làm cái trao đổi đi, ngươi nắm Nguyệt Hoa Tuyết Liên đi ra đổi đi tiểu ma hầu, làm sao?" Thấy Lam Phong đảm sợ ra ra tồn tại, không dám sằng bậy, chính hạ tưởng tặc cười tặc nợ nụ cười. "Tiểu nữ mị, ngươi cái gì không đi đánh cướp à? Dựa vào, liền ngươi một mực phá linh dược, liền muốn ta nắm Thiên địa Chân Bảo đi đổi với ngươi, đầu óc ngươi không tật xấu đi." Lam Phong trực tiếp trợn to mắt, nguyên cô nàng này còn ở đánh trên người hắn hoa, Tuyết Liên chủ ý đây. Thật sự là tà tâm không thay đổi. "Vậy ngươi muốn ra sao?" Quá mức ta nắm những vật khác đổi với ngươi, ta liền muốn trên người ngươi nguyệt hoa Tuyết Liên. Trình Khả tưởng đôi mắt đẹp vừa nhíu, nói như thế, nàng đối với nguyệt hoa Tuyết Liên tình thế bắt buộc. Chương 89: Về học viện. Đợi đến trời u ám lộ sau, Lam Phong mang theo thân ảnh mệt mỏi đi ra Bích Hà huyện, một đường ngang trời bay trở về đến trước cửa trường mới rơi xuống. Viện giáo bên trong có bảy huyền thiên đại trận, cấm chỉ võ giả từ bên ngoài ngang trời bay vào bên trong. Minh biết chính là viện giáo tiểu bị viết tử, bởi vậy trong sân trường đã sớm dọn xong thi đấu võ đài, võ đài đều là viện giáo phía tây luyện võ chàng bên kia. Giáo bên trong học sinh rất sớm liền, ai nào muốn tìm chính mình thi đấu võ đài, chờ Minh viết trời vừa sáng liền đến qua tới tham gia tỷ thí, đối với có thể đi vào tiểu bị 50 người đứng đầu, bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ chờ mong, cái kia đem có thể dết vào thượng viện đường máu, làm chủ thượng viện tu tập vô thượng thần công tồn tại. Lam Phong bước vào viện giáo sau cũng đi tới viện giáo phía tây luyện vũ trên sân, hắn mới trải qua một hồi đẫm máu ngọn lửa chiến tranh, quanh thân đều mang theo một luồng khó nghe mùi máu tanh. Mọi người nhìn đến đều xa xa né tránh, hoặc là có chút ác nói ác ngữ, chờ nhận ra là Lam Phong sau, mọi người nhất thời hành chuyển động có điều cũng không dám tới gần, chỉ là rất xa quan sát, một mặt sùng bái. Học trường học trưởng. Đột nhiên một người dáng dấp thanh tú nữ hài tự trong đám người vặn ra, đến Lam Phong trước người, nàng thở hồn hển tức tức, hiển nhiên thật xa liền chạy tới, mệt một chút. Lam Phong có cứng đầu cứng cổ nhìn bé gái, hỏi cái này học muội, ngươi biết ta sao? Lam Phong hỏi nói câu nói này sau, người vây xem đều có một loại cuốn âu hắn kích động, hắn đây ba, hỏi lời này không lên hỏi không sao. Ở toàn bộ hạ viện cái nào học sinh không quen biết ngươi? Học trưởng, nhân gia thật là sùng bái ngươi nha, yêu chết ngươi. Tiểu nữ tử mắt mạo tinh tinh nhìn chằm chằm Lam Phong không rời mắt, nàng cảm thấy Lam Phong nơi nào cũng đẹp, rất có nam nhân vị. Lam Phong sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, cảm tình là những ngày qua ở viện giáo bên trong đánh ra tên tuổi đến, thành nhân vật nổi tiếng. Có thanh tú tiểu nữ tử đi đầu sau, cái khác dục dục dịch bé gái một đùng liền hướng Lam Phong vào tới. Lam Phong đau cả đầu, tắt chân răng liền lách người, những này bé gái quá nhiệt tình. Tránh được chúng nữ tử vây giết sau, Lam Phong xuất hiện một mặt thông cáo lan bên, nơi đó viết có thi đấu quy tắc. Tham gia tiểu bị học sinh đều cao cấp hơn võ giả trở lên mới có thể tham gia. Những này Lam Phong đều biết, có điều ở thông cáo phía dưới, có đặc biệt ghi rõ một điểm, linh võ giả không cần tham gia có thể như bảy vực bảo đảm đưa ra hạt giống tuyển thủ trực tiếp vào thượng viện đường máu. Cảm tình là vì chính mình mà định, Lam Phong nở nụ cười, bởi vì ở năm rồi viện giáo tiểu bị học sinh lên một lượt chưa từng xuất hiện linh võ giả tồn tại, Lam Phong này toán phá đồng loạt. Ân, Mộ Tiểu Lương, ngươi trốn cái cái gì đây? Đang chờ Lam Phong muốn chạy, xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Mạc tiểu nương này, đóa hoa khôi của trường Tặc Thổi Phùng thổi phồng trốn đến một mặt thạch cả sau. Mạc Tiểu Nương là trước một bước nhìn thấy Lam Phong, nàng đối với Lam Phong có thể nói là hận thấu xương, nhưng lại rất sợ hắn, không dám cùng chi chạm mặt, bởi vậy một phương thấy Lam Phong liền muốn bắt đầu trốn. Làm gì? Mạc Tiểu Nương thấy chạy không thoát, liền đứng dậy, hướng về phía Lam Phong liền giống lên một tiếng, thái độ dị thường không tốt. Nàng mỗi một lần thấy Lam Phong liền không nhịn được nhiều tới, bị đối phương dương tay đập đánh đòn tình cảnh, nàng tức giận đến nghiến răng, hận không thể liền xông lên bạo đánh cái này, ngân tắc một trận, quá đáng ghét. Lam Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm xem, không nhịn được hỏi cái này tiểu lương, còn đau không? Lần sau ra tay nhất định sẽ nhẹ hơn một chút. Ngươi, ngươi, ngươi cái chết mất tặc. Mạc Tiểu Nương diện nhi yên đỏ lên, ngươi ngươi kêu vài tiếng, gặp người vi tới được người dần nhiều, nàng đánh không lại, tắt chân răng liền chạy. Sau đó, Lam Phong lại gặp được Triệu Hành Dương, Trịnh Kỳ, Kiên Văn văn sĩ chờ người, ba người đều có cùng Lam Phong chạy qua giá, nhưng lại gặp lại thời không khỏi có chút buồn cười, tùy ý cùng mấy người hàn huyên một hồi, Lam Phong này ngọc về ký tốc xá. Cho tới tiểu Mao hầu ở bước vào viện giáo sau, nó liền như cùng trở lại chính mình động thiên phúc điệu giống như vậy, yêu thích đến không được, đã sớm lưu không biết chạy nơi nào reo vạc. Tiểu Ngâm Tuyết cũng không dính vào Lam Phong trong lồng ngực, ở viện giáo bên trong nàng cũng cũng rất sẽ hưởng thụ, không có chuyện gì trang thuộc nữ đi sửa tắm nắng, phấn táo nhã. Lam Phong đối với hai cái quỷ linh tinh quái dã hỏa cảm thấy bất đắc dĩ cho phép do chúng nó. Trở lại ký túc xá, sống tới cái nước ấm táo sau, Lam Phong liền bất chấp tất cả, ngã ở trên giường liền ngủ say như chết, hắn thực sự là quá mệt mỏi. Hắn này một ngủ chính là thời gian dòng dã một ngày, đợi đến ngày thứ hai, hắn mới tự trong xuyên ra đến, đã tọa kiểm tra lên trong cơ thể huyết chỉ đến Lam Việt Thiện Tâm Ma hai vị trí tôn thái độ đối với Lam Phong dị thường ác liệt, ở trong người nói nhỏ mắng Lam Phong tên phá của này, một trận chiến lần này đến không cố gắng đạt tọa, đem thời chiến cái kia phân cảm ngộ tu luyện được, trở lại liền mê đầu ngủ nhiều. Điểm này, Tâm Ma lão nhân là nhất cảm thức, nghe hắn câu nói, như coi là thật ở bên ngoài, nhất định là một cái tắt đem Lam Phong đánh bay đi, theo ta hả hê thật sao? Muốn chết. Sau đó một ngày, Lam Phong vẫn đem tinh lực phóng tới trong cơ thể huyết chỉ bên này trên, huyết chỉ không có thay đổi gì, hay vẫn là bình chân như vậy nằm ở trong cơ thể hắn, rất là dịu ngoan dáng vẻ. Có điều làm việc tiện tâm ma hai vị trí tôn nhưng cảm thấy không đúng lắm, bởi vì ở nãy chút thời gian bên trong, bọn hắn vẫn ở trong người quan sát huyết chỉ hướng đi cùng làm phong quy luật. Đang điền vầng sáng tuy có thể không chê ở huyết chỉ bả phát, nhưng không cách nào thời khắc thủ hộ, huyết trì ở trong tiềm thức chậm rãi hấp thụ lam phong tinh huyết trong cơ thể. Đồng thời lam phong mỗi sử dụng huyết trì đại chiến một lần, sinh cơ sẽ tổn đi một ít, điểm ấy ở lam phong sắp tới liền ngủ say như chết có thể có thể thấy. Nói cách khác huyết chỉ tuy là một cái mạnh mẽ mà thần bí bảo vật, nhưng đồng thời là một cái ma vật. Hắn ở võ giả khiến dùng đến đồng thời liền vô thanh vô tức cướp đoạt võ giả sinh cơ, đồng thời này huyết chỉ theo võ giả tu vi dần tăng cao, hấp thụ võ giả sinh cơ liền trở nên bắt đầu tăng lên. Lam Phong có loại đưa tay ra đến trong cơ thể trực tiếp đem huyết chỉ sách đi ra, nền trên mặt đất kích động, ao máu này chính là một cái hấp huyết quỷ ký sinh trùng, hoàn toàn coi chính mình là thành chính mình cung dưỡng chủ nhân. Nhưng lúc này ba người cũng là không biện pháp gì có thể không chê ở, Lam Phong chỉ có thể ở bình thường nhiều vận chuyển lực tiên tu thần quyết tâm pháp, đem huyết giám sát đến khỏe mạnh, dùng một phần nhỏ đan điền bừng sáng đối địch. Đưa ánh mắt từ trong cơ thể huyết trì rời sau, Lam Phong đem ý nghị phong tới tu luyện tới, hắn rất hy vọng ở trong mấy ngày này đột phá đại thành linh võ giả bình cạnh, bước vào đỉnh cao linh võ giả. Có đỉnh cao linh võ giả tu vi, bước vào thượng viện đường máu sẽ không còn là một vấn đề. Lam Phong luôn có một loại cảm giác, lần này thượng viện đường máu cùng Dĩ Vãng cũng khác nhau, có rất lớn nguy hiểm, bình thường giết vào thượng viện đường máu võ giả, đa số là cao cấp võ giả, hoặc có mấy cái đường sơ cấp linh võ giả. Nhưng lần này toàn bộ Bắc Minh nhất tụ tập tới rất nhiều rất nhiều linh võ giả tồn tại, cao cấp võ giả trở nên hiểu rõ không có mấy. Từ điểm này có thể suy đoán ra, Thư viện Đường Máu có cái gì đang hấp dẫn khắp nơi cường giả đồ vật. Bọn hắn đều đem mình bồi dưỡng được đến đệ tử thiên tài phái đi ra ngoài, chính là vì muốn đoạt lấy Thượng viện Đường Máu bên trong cái này bảo vật. Lam Phong không biết là Hà bảo vật có thể xúc động khắp nơi cường giả, nhưng có thể khẳng định là, định là cái gì thứ không tầm thường. Nghĩ như thế, Lam Phong trở nên quyết bách, hắn là không thể không giết vào Thượng viện Đường Máu, Thư viện có thứ mà hắn cần, hắn nhất định phải được, hắn hoàn toàn là bị bức ép đi ra. Mấy ngày kế tiếp, Lam Phong ở liều mạng tu luyện, hắn ở trong cõi u minh cảm thấy một luồng khí tức Luân khí tức kia là thượng quan phi thiên tay cầm đạo thư đưa tới. Chỉ là luồng khí tức kia như ẩn như hiện, hắn căn bản là không cách nào nắm lấy, thử một ngày như vậy, Lam Phong đang xác định không cách nào thông qua phương pháp này đột phá đại thành linh vũ cảnh sau, liền quả đoán từ bỏ, đem ý nghĩ đặt ở an linh đan tu luyện tâm pháp trên. Mấy ngày rất nhanh sẽ qua đi, lúc này viện giáo bên trong tiểu bị cũng kết thúc, đánh vào hạ viện tiểu bị 50 người đứng đầu học viên có vẻ rất cao hứng đều đang đợi hậu tiên, theo chúng giết vào thượng viện đường máu. Chương 90, huyên cảnh môn. Bác Minh học viện hướng về mấy trăm mét ở ngoài, là nuôi nhốt thượng viện đường máu. Bình thường giáo bên trong học sinh đều không được bước vào, mỗi 3 năm tiểu bị qua đi, nơi này mới mở ra để hạ viện tiểu bị 50 vị trí đầu học sinh cùng các vực hạt giống tuyển thủ cùng rết vào thượng viện đường máu. Ngày nay lại là viện giáo muội 3 năm thượng viện đường máu mở ra vết tử, bất kể là hạ viện 50 vị trí đầu học sinh, hoặc là 7 vực hạt giống tuyển thủ, đều một thùng xuất hiện ở đây. Thượng viện đường máu, bọn hắn đều nghe nói qua, nhưng hiển nhiên chưa từng thấy, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bốn phía nhìn, ở tìm kiếm lối vào, nhưng vậy chứ đi sơn nhưng là vân, không còn cái gì. Tiểu muội muội, cái gì không thấy máu đường lối vào? sẽ không là bị dao động phát đi. Thư viện đường máu lối vào há lại là các người mắt trần có thể thấy đến, coi là thật là ngớ ngẩn. Thật chớ mong giết vào thượng viện sau, nhìn thấy trong truyền thuyết các học trưởng, An An. Còn nhớ 3 năm trước, học trường Oai Hùng Anh Phát, cái kia loáng một cái loáng một cái, xoéis ở lại, xương sở, a a. Một người dáng rất yếu điệu đẹo bẹt gái, lạc ở nơi đó mê gái nói rằng, Phát Xuân A tiểu bích. Nàng mấy người tỉ muội trực tiếp lườm một cái, trốn thân mà mở, một bộ không cần nói ngươi biết dáng vẻ. Rất nhiều người đều đem vết ở trong lòng ý nghĩ, hoặc là hiếu nói ra. Chỉ có một tiểu bộ phận người vẫn bình tĩnh gương mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Lam Phong Tạc viết bị giàn vật chết đi sống lại, lăng là không có thể đột phá đại thành linh võ giả, đợi đến trời ú ám lượng, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn đi tới thượng viện đường máu cấm quyển nơi thời, đã người đông như mắc gửi chỉ có thể thiếu kiên nhẫn ngồi ở một mặt trên tảng đá chờ đợi đường máu mở ra, Dương tay giết tiến vào. Người cái chết Lam Phong, không nói một tiếng liền từ bên trong phủ lấy người, gọi nhân ra bạch lo lắng. Một cái giọng tan giọng nữ truyền vào Lam Phong trong tai, chờ hắn nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy Lam Ngọc Phượng cao vút lập ở trước người rất là mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ, người đến rồi. Lam Phong nói chuyện mà đạo, không nhắc lên được một kia hứng thú, cũng chưa trả lời, chỉ là thăm hỏi một tiếng, không còn gì khác. Lam Phong đừng không tao hứng, giết vào huyết lộ tỷ tỷ cháu người, ai dám động người, ta Lam Ngọc Phượng giết hắn. Hử, dám động ta Lam người nhà sống được quá sai lệ, muốn ăn đòn. Lam Ngọc Phượng nắm chặt phân quyền, đại tỷ đại phái đoàn giống lên một câu. Ông ngoong. Đều tránh ra, ai ba dám chặn đường, muốn chết. Một hoa lệ thú xe rất xa truyền đến, trên xe ngồi ủ mấy cái tuổi trẻ người. Trong đó lập ở chính giữa mấy cái trung gian người kia rõ ràng là mấy ngày trước cùng Lam Phong đánh nhau thượng quan Phi Thiên. Tiếp theo giữa không trung trên, hai tia sáng mang loé lên lượng, hướng về nơi này bay vụt lại đây, một ánh sáng ở trong đám người một chợt, phู่ lộ ra một cô gái đến, là Trịnh Khả tưởng, mà một đạo khác ánh sáng chỉ là ở giữa không trung trên loáng một cái, lại phá không bay đi. Ở vệ hào quang kia vừa hiện bên dưới, mọi người liền cảm thấy có một loại ép ngưỡng cảm giác, không nhắc lên được một tia chiến ý, vậy hẳn là là Trịnh Khả Tường lợi hại ra gia. Bảy vực các một thiên tài đều lục tục xuất hiện. Cuối cùng một nhóm xuất hiện chính là kiếm vực Long Ngọc Nghiên cùng Nam Tỉnh, Lam Phong phủi một hồi Nam Tỉnh, nàng được Lam tặng cho Bạo Nguyên đan ăn vào tu luyện, dĩ nhiên là sơ cấp linh võ giả. Nhất làm cho Lam Phong kỳ quái chính là kiếm vực xuất hiện một hai hắn không cách nào nhìn thấu thực lực người trẻ tuổi, hắn không biết người kia là ai, nhưng hắn nhưng cảm thấy một luồng nguy hiểm ý vị. Đỡ lấy giống như vậy hắn không cách nào nhìn thấu thực lực người trẻ tuổi, lại có mấy cái, liền Lam Phong bắt đầu lo lắng, đây là chuyện gì, bảy vực khi nào xuất hiện nhiều như thế thiên tài tồn tại. Kiếm vực, La vực cùng đao vực tam vực xuất hiện người, đều sáp nhập cùng nhau, chạm thành một cái phương trượng Bọn hắn rõ ràng đều hướng về Lam Phong vừa nhìn mà đi, trong đó địch ý rõ ràng. Tới chóp nhất người là Vân Vực Tỷ muội, chính khả tưởng cùng Vân Vực quan hệ không tệ, hùng hục chạy lên đi lôi kéo Vân Hình tay nhỏ, "Tỷ tỷ kia trưởng, cái này tỷ tỷ ngăn hắn." Lam Phong đệ đệ, Lam Thần cũng không có tới, dựa theo Lam Ngọc Phượng lời giải thích, thật giống là gia tộc mấy cái lao bất tử muốn truyền thụ cho hắn cái gì, liền không gia nhập đường máu chi cãi. Rầm dầm, thiên cung bên trên, bỗng nhiên sát, thổi, một tiếng thật lớn ở bên trong một tiếng một nổ truyền ra, tiếp theo một cái tóc trắng xoá Huân thân quấn quýt lấy Ngũ Thải Linh Quang Phủ lộ ra, tóc trắng xóa ông lão một hiện ra, nhất thời toàn bộ thiên khung đều vì ý chí của hắn cải biến, mọi người lập ở phía dưới, có một loại ngửa đầu mà nhìn cảm giác, mà đưa người trẻ tuổi tới đây còn không trở lại thế hệ trước, ở lão nhân sau khi xuất hiện mặt đều biến sắc, theo nhưng chạy chối chết. Là viện trưởng đại nhân sao? Tất cả mọi người có như thế nghi hoặc, chỉ là cũng không dám nói lên tiếng đến, ở lão nhân trước người, bọn hắn cảm thấy có một luồng thần minh mới có khí tức, không dám bất kính. Lão nhân hư không mà đứng, con mắt nói chuyện nhìn mọi người một chút, theo nhưng quay đầu mà qua. Trốn về một mảnh hư không nhìn qua đi, ở nơi đó hắn đăm chiêu đang suy nghĩ cái gì. Tiếp theo giả rua tay một cái nhẹ nhàng vùng hơi, một ánh hào quang tự đầu ngón tay vừa bay mà ra, rơi xuống hư không nơi một tiếng va chạm giống như một nổ tung ra, hóa ra một cái hư không huyễn cảnh môn đến. Hoang nên gia nhập đường máu đường đi, huyễn cảnh môn chỉ có thể ngươi mở ra nửa canh giờ, đại gia đều mời đến đi. Lão nhân miệng nhi nhẹ nhàng hơi động, một cái hiền lành âm thanh tự giữa không chung dưới một lồng cháo đi, làm cho người ta một loại ấm áp như xuân cảm giác, tiếp theo thân ảnh của lão nhân từ từ nói chuyện lại đi. Ầm ầm Lào nhân đi rồi, trên sân hoàn toàn yên tĩnh sau, không biết cái nào gấp họ người, bóng người một cái lay động, hóa thành một đạo ánh sáng, hướng về hư không nào cảnh bay đi, ở trên cửa tạo nên cái nước ợn, theo lại không vào trong đó không thấy bóng dáng Có chim đầu đàn, tiếp theo lục tục có người vào tới, một lúc, thì có một đại bộ phận người lạc đường ở huyến cảnh môn trong lúc đó, chỉ có một tiểu bộ phận còn đứng ở trước cửa đất trống. Những người này không phải tu vi cao thâm giả đang đợi cái gì, chính là cao cấp võ giả chen có điều linh võ giả bị ép lưu ở phía sau. Tiểu Lam Phong, chúng ta đi. Lam Ngọc Phượng ngọc thủ vô một cái Lam Phong bàn tay lớn, tiêu quát một tiếng, mang theo Lam Phong cùng nhau hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài. Mà ở Lam Phong bước vào huyến cảnh môn thời gian, mấy cái Lam Phong không cách nào nhìn ra thực lực người trẻ tuổi nhìn nhau, theo sát phía sau hóa thành ánh sáng, bay vào huyễn cảnh môn. Đi vào huyến cảnh môn trong nháy mắt, Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể tung bay, theo nhưng xuất hiện một mảnh mênh mông phía trên ngọn núi lớn, còn vẫn cầm lấy hắn bàn tay lớn Lam Ngọc Phượng thì tỉ, tỉ, dĩ nhiên không biết nơi đi. Bọn hắn đều bị huyễn cảnh môn sức mạnh cho tách ra mà đến, rơi vào thượng viện đường máu không giống địa phương. Trưởng lão trưởng lão Hắn ở đây, Lam Phong tiên tiểu tử này ở đây. Ngay ở Lam Phong sững sờ sững sờ nghĩ đây rốt cuộc là một cái nhân vật gì thời gian, cách đó không xa một cái kiếm vực sơ cấp linh võ giả hướng về phía hắn kêu to. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, mắt lộ sắc khí, bóng người một cái lay động, theo nhưng ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi. A. Một lát sau, chỉ nghe kiếm vực cái kia sơ cấp linh võ giả một tiếng hét thảm, phun ra một cái đại huyết, không cam lòng ngã xuống. Lam Phong ở cái kia linh võ giả ngã xuống sau, bóng người phù lộ ra, hắn lúc này hai mắt dĩ nhiên huyết đỏ lên. Một luồng ý chí chiến đấu dậy đặc phun trào mà ra. Mà ở Lam Phong chém giết kiếm vực cái kia linh võ giả sau, phương xa hai tia sáng mang lóe lên mà hiện, hướng về hắn bay vụt mà đến, trực tiếp đâm hướng về trước ngực hắn. Lam Phong hừ một tiếng, không gặp né tránh, hai tay về phía trước vỗ một cái mà ra. Ấm ẩm ẩm. nộ vang, Lam Phong hai tay cùng hai tia sáng mang đụng vào nhau, không địch lại giống như cả người bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Mà cái kia hai tia sáng mang cũng loáng một cái lộ ra hai bóng người đến. Trong hai người một cái hiển nhiên là Lam Phong ở huyễn cảnh môn trước nhìn thấy cái kia mấy cái không cách nào nhìn thấu thực lực người trẻ tuổi một trong. Bọn hắn vốn là chừng 10 cá nhân, nhưng bay vào huyễn cảnh môn nguyên cơ bị kỳ môn sức mạnh cưỡng ép tách ra, chỉ có một người cùng Lam Phong ở cùng một nơi hiện thân mà ra. Chương 91, phẫn nộ tiểu lao đầu. Lam Phong tự trên đất bò, bàn tay lớn một cái xóa đi trên khỏe môi chạy xuống dòng máu, huyết nhãn lạnh lùng dán mắt vào cái kia không cách nào nhìn thấu thực lực hắc ý người trẻ tuổi. Người này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cũng hắn đối với người này không biết gì cả, đối phương như là bằng nhảy ra ngoài Trước đây hắn chưa từng nghe tới. Người là ai?" Lam Phong hỏi, tuy rằng hắn cảm thấy câu nói này là một câu phí lời, đối phương không nhất định sẽ dành cho trả lời, nhưng Lam Phong hay vẫn là không nhịn được hỏi lên. "Ngươi giết ngươi, Lam Phong tới chịu chết đi." Hắc Y người trẻ tuổi con mắt hướng về Lam Phong hơi đảo qua một chút, lạnh lùng mà đạo, hoàn toàn coi Lam Phong là thành một kẻ đã chết ở xem. Dưới cái nhìn của hắn, trước thực lực tuyệt đối, Lam Phong không lật được trời, đồng thời hắn hết sức muốn một cái chém giết Lam Phong, hắn đối với Lam Phong hình như có một loại ngập trời sự hận, chém giết Lam Phong làm cho hắn cảm thấy cực kỳ sự thoải mái. Ha ha, Lam Phong ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, đồng thời quanh thân một đằng, hào quang đỏ ngầu phù lộ ra, đến lúc này hắn dĩ nhiên không tiếp tục để ý ao máu kia nuốt chừng không nuốt chừng vấn đề, mà là muốn đem mệnh bảo đảm đi. Tới đây đánh một trận đi, vô chi người trẻ tuổi. Cái kia hắc y người trẻ tuổi cười khẩy, bàn tay lớn ở trước ngực một cái vùng ấy, nhất thời quanh thân cương phong từng trận, một hai bàn tay ở giữa không chung nổi lên lộ ra, cũng ở hắn linh thức sự khống chế, bàn tay lớn hướng về làm Phong một trảo mà đi. Hắn này một trảo có một loại xem đàm luận phong vân biến sắc, giương tay giết người khí thế. Hoàn toàn không coi Lam Phong là một chuyện. Mà cái kia kiếm vực đại thành linh võ giả, ở hắc người trẻ tuổi ra tay sau, lùi lại mà đi, không tham dự đến ngọn lửa chiến tranh bên trong. Lam Phong vẻ mặt bất biến, bàn tay to thiên nhất đánh, một đám lửa ở trên lòng bàn tay một hiện ra, tiếp mà bị hắn tha lên hướng về giữa không trung tăng lên trên đi tới. Ầm ầm. Thiên địa trong nháy mắt hắc FPS xuống, hắc vân trào, lôi minh nổ vang ra đến, tiếp theo giữa không trên từng đạo từng đạo thô to tử lôi chớp giật che kín toàn bộ giữa không trung. Lam Phong lăng không một bước mà ra, trong chốc lát xuất hiện ở quần quần lôi thiểm bên trong. Đạp Thiên mà nhìn, dương tay chỉ tay. Từ lôi điện tiệm tụ tập tới bị hắn gom lại trên lòng bàn tay, bị hắn đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Nhất thời giữa không trung trên tử điện lôi quang hóa thành một cái tử điện lôi long chiếm giữ mà lên, hướng về Hắc người trẻ tuổi đánh ra cặp kia tay đại thôn cắn, trực tiếp đem bàn tay lớn nuốt xuống. Hắc nhân sắc mặt rõ ràng lộ ra cả kinh vẻ, tiếp mà lại đàm luận định đi, hai tay ở ngực một tha mà lên, trước người phụ lộ ra sáu diện cờ nhỏ đến. Cờ nhỏ ở Hắc người trẻ tuổi trước người không ngừng xoay tròn, biên ra một cái mông lung hư cảnh. Cái kia hư huyễn cảnh giới ở sáu diện cờ nhỏ vẫy một cái vẫy một cái lơ lửng giữa trời mà đi. Từ điện lôi long nhìn như thiên uy ngập trời nhảo tới cái kia hư huyễn cảnh giới liền như xuyên vô tận hư không giống như, mất đi bóng người, giữa không chung trên tử điện lôi minh trong nháy mắt mất đi hào quang, bầu trời khôi phục sáng sủa. Người trẻ tuổi, người không thể lắm. Hắc người trẻ tuổi luôn miệng nói Lam Phong người trẻ tuổi, thật giống chính mình dĩ nhiên là một cái hơn 50 tuổi lão bất tử, để Lam Phong vô cùng chi khó chịu. Nói Hắc người trẻ tuổi, tay bấm quyết hướng về sáu diện cờ nhỏ trên đánh sáu cái chỉ quyết, tiếp theo trong miệng một trận nói lẩm bẩm. Từ theo sáu diện cờ nhỏ biên thành một cái vô hạn đại hư huyễn cảnh, hướng về Lam Phong nhào tới. Lam Phong vẻ mặt biến đổi, hai tay hướng về hai bên một phần mà mở, lại hợp lại, cuối cùng huyết nhãn nghi mặt lên trời vừa nhìn, nhưng nghe rầm rầm một trận tiếng vang, âm phong từng trận. O o, gào gào. Trên 9 tầng trời linh khí, cự vũ bên dưới ma khí phun trào mà ra, gom lại giữa không trung bên trên, tiếp theo từng trận tiếng quỷ khóc sói chu xa xôi chuyển đến, nghe chi khiến người ta một trận khiếp đảm. Lục cấp linh quyết, Hắc người trẻ tuổi mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn Lam Phong căn bản là không có cách sử dụng lợi hại lục cấp linh quyết, bởi vì hắn chỉ là đại thành linh võ giả. Giao khóc thảm thiết tùng bên trong, tầng cương phong bên trong, một hai bàn tay như là từ trên chín tầng trời quét qua vượt qua cựu thiên thập địa một hiện ra, chụp vào sáu diện cờ nhỏ. Tt. Bàn tay lớn một cái kéo lấy một mặt cờ nhỏ, cái kia cờ nhỏ như ở kịch liệt giấy rủa, một lát sau, bị một chạm mà lên, thoát ly sáu diện cờ nhỏ hợp thành một mặt hư huyễn cảnh trận rắc. Sáu nhỏ thất một trong số đó, hư huyễn cảnh nói chuyện đi xuống. Hắc người trẻ tuổi biến sắc, Mau mau dựa không trùng trên cái khác ngũ diện cờ nhỏ thu rồi qua trở lại, mà thứ 6 diện cờ nhỏ ở giữa không trùng trên xuất hiện bàn tay lớn vồ một cái mà lên sau, dĩ nhiên bị Lam Phong nắm đến tay. Đây là cái gì điều kỳ đây? Thật giống là lợi hại dáng vẻ. Lam Phong tay cầm cờ nhỏ, thầm thì trong miệng, nhưng hắn cái gì cũng không cách nào làm rõ, liền đem cờ nhỏ cất đi, lưu làm sau đó nghiên cứu tác dụng. Tiểu bối, người dám thu ta cờ nhỏ, mau chóng để mạng lại còn. Hắc y người trẻ tuổi sắc mặt biến đến gì không thường chi không dễ nhìn, sát khí cuồn cuộn, hắn chân to một bước mà ra trong nháy mắt xuất hiện ở làm Phong trước người, dương tay liền vỗ một cái mà đi. Làm Phong tay cầm hỏa diễm lôi con trường, chân đạp cửu công bộ, trường mang hỏa diễm dương lên cùng hấp ý người trẻ tuổi đánh tới một quyền đánh đến cùng một chỗ, nhất thời ánh sáng lấp loé, hai người cùng lùi ra hai bước như vậy. "Tiểu lão đầu, ngươi thật giống như là rất mạnh dáng vẻ." Làm Phong mắt lộ một kia khát máu chiến ý, hắn chịu đến trong cơ thể huyết trì ảnh hưởng, nhưng cái cảm giác này hắn hôn nhiên không biết, thậm chí mơ hồ thích, vậy thì đánh đi. Lam Phong cảm thấy tiểu lão đầu thần thông không nhỏ, nhưng thuần thân thể nên không dạng gì mới là. Bởi vì hắn có đan điền vận sáng hòa vào quanh thân bạch mạch bên trong, ở thuần thân thể chém giết gần người dưới, Lam Phong còn chưa từng biết sợ ai đó. Hắn chân to một bước mà ra, xuất hiện ở tiểu lao đầu trước người, chân to ngang trời quét qua mà ra, đã hướng về đối phương phần eo, muốn chặn ngang đem tiểu lao đầu cho đá cho hai nửa. Tiểu lao đầu khẽ như mày, ý niệm xoay một cái, bụng trên ánh sáng lưu động hội tụ thành một mặt ánh sáng tấm khiên. Âm một tiếng vang thật lớn, Lam Phong chân to một mặt trực tiếp đánh đến trên khiên, đem ánh sáng tấm khiên đan một chân đạp lên tiểu lão đầu bụng trên, đem đối phương quét bay dưới giữa không trung. Văng một tiếng Tiểu lão đầu một cái nện trên mặt đất, tạo nên một trận bụi mù. Khắc hục, tiểu lao đầu có chút chật vật tự đùi mù bên trong đi ra, lúc này chỉ thấy khỏe miệng hắn chạy xuống một tia dòng máu, bị Lam Phong này một cước lực lượng thương tổn được. Lam Phong đắc thế không tha người, bóng người một cái lay động phi nhào tới, một quyền phách không đánh xuống đi, trực kích đôi phương đầu, cú đấm này chấn động kinh thiên địa, cương phong rung động mà đi. Tiểu lao đầu có chút lựa giận, lạnh rên một tiếng, ngửa mặt lên trời liền một quyền đi tới, có chút không phục bị Lam Phong tên tiểu tử này đè lên đánh, muốn trước khí thế trên bàn trở lại. Vung lại một tiếng vang thật lớn. Hai quyền ở núi hoang trên đất đụng vào nhau, Lam Phong phụ không đánh tới một quyền, quyền thế trên ngọc trời, tiểu lao đầu bị động kiếm quyền, trực tiếp bị một đòn đánh bay ra ngoài. Kiếm vực cái kia đại thành linh võ giả nhìn ra một trận hãi hùng kịch vĩ, này cái gì khả năng, cái này Lam Phong cường đại như thế sao? Hắn nhưng là rất rõ ràng tiểu lao đầu tồn tại. Mạnh cấp ra, Lam Phong dĩ nhiên đuổi theo tiểu lao đầu đánh không xuống mấy chục hồi hợp, này tiểu lao đầu thân thể mạnh mẽ có chút để làm nội điện rất mại đánh dáng vẻ. "Người trẻ tuổi, ngươi để ta phát hỏa." Tiểu lão đầu phẫn nộ giống lên một tiếng, bóng người bỗng nhiên bỗng dưng mà thất. Phù lộ ở giữa không trung bên trên, lúc này tiểu lão đầu quanh thân dựng lên một luồng khí thế đáng sợ. Lam Phong mơ hồ cảm giác được này không phải đỉnh cao linh võ giả nên có thực lực, đây là chuyện gì? thượng viện đường máu pháp quy Lam Phong rất rõ ràng, cao hơn linh vũ cảnh tồn tại, hoặc thấp qua cao cấp võ giả người đều là không được bước vào thượng viện đường máu. Là tiểu lão đầu người mang bí pháp gì sao? Lam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn không thấu cái này tiểu lão đầu. Lúc này chỉ thấy tiểu lão đầu bàn tay lớn chỉ thiên một điểm, một ánh hào quang hướng về Lam Phong phá không bay vụt đi, tia sáng kia ở giữa không trung lên rồi lên một hồi hóa kiếm một hồi hóa ánh sáng. Lam Phong hiếp mắt nhìn lên trên, hắn bàn tay lớn hướng lên trên vỗ một cái mà đi, đan điền vầng sáng hóa thành một hai bàn tay hướng về tia sáng kia bắt được đi. Tệ tệ tia sáng kia trực tiếp hóa thành một thanh kiếm đem đan điền vầng sáng hóa thành bàn tay lớn, đâm vụng, ngang trời đâm đến, một luồng vô địch tư thế. Lam Phong sắc mặt bá một hồi, đến biến thương biến thành màu trắng, đan điền vầng sáng hóa ra bàn tay lớn, vậy cũng là một thứ đáng sợ, không thể so hắn sử dụng lục cấp linh quyết thượng thường chi thủ kém đi nơi nào, lại bị như vậy phá đi, đây là cái gì linh quyết? Chương 92, bạn mệnh pháp bảo Lam Phong bóng người một cái lay động, theo nhưng ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi, Hắc người trẻ tuổi sử dụng kiếm quang phá không đâm một cái mà đến, hụt, vang một tiếng xuyên thùng đến một ngọn núi nhỏ trên, nhất thời đem cả tòa sơn vang ra xuống. Núi hoang khói bùi nổi lên bốn phía, đậu tĩnh rung động hướng về trung quanh phun trào đi ra ngoài. Tiểu tắc chạy đi đâu? Hắc người trẻ tuổi một chiêu kiếm không thể chém Lam Phong, chân to một bước đuổi theo, vung tay lên, mấy ánh kiếm bay đi. Lam Phong tâm lý hết sức cảm tức, huyết nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu lão đầu xem, hắn có một loại giết người động, hắn hận không thể xông lên tin tiểu lão đầu một cái đập nát đến trên đất, sau đó đi lên bừng mấy đá. Kiếp quang bên trong ẩn hàm một luồng linh vũ cảnh bên trên đạo nghĩa, dễ như ăn cháo phá vỡ làm phong phong ngự, hắn căn bản là không dám lên đi va chạm, chính diện đánh giết. Nhân tu tập lịch thiên tu thần quyết duyên cớ, Lam Phong ở tốc độ một đường trên độc thiên phúc hậu, nhanh thậm chí so với đỉnh cao linh võ giả còn nhanh hơn trên mấy phần dáng vẻ. Hắn chân to vượt đi ngang trời, phía sau không ngừng phi đâm đạo ảnh kiếm đến, hoang bên trong một mảnh ầm lên đường chạy như bay. Gần canh giờ qua đi, Lam Phong sâu trong nội tâm vọt tới một luồng ngập trời giống như lửa giận, hắn bỗng nhiên vừa đứng mà đứng, nhìn lại lạnh lùng hướng về Tiểu lao Đầu vừa nhìn mà đi. Hắn lúc này trên người đã nhuộm đỏ nhiều đạo kiếm thương, đều là bị Tiểu lao Đầu khiến kiếm quang gây thương tích đến, hắn bỗng nhiên phát hiện Tiểu lao Đầu tốc độ cực nhanh, vùng ở chính mình bên trên, hắn căn bản là chạy trốn không ra đi. Lam Phong không biết đây là vì sao, toàn bộ Bắc Minh Thiên, hay là toàn bộ thiên Hạ, bao quát ở đại thế giới ở bên trong, hắn tự hỏi không, cái nào một thần bí tâm pháp có thể cùng nghịch tu thần so với. Điểm ấy ở làm việc thiện tâm ma hai vị trí tôn liệu mạng tranh chấp. Cuối cùng rơi vào người không ngợi quỹ không ra quỷ kết cục liền có thể nhìn ra, Ngịch Thiên tu thần quyết chi thần bí khó lường, tuyệt đối dẫn được vô số cường giả là chi đi cùng, không muốn sống. Bởi vậy Lam Phong không cho là tiểu lão đầu tu luyện có cái gì so với Ngịch Thiên tu thần quyết còn còn đáng sợ hơn tâm pháp, ở tốc độ ép chính mình một đầu, nhưng ngoại trừ cái này, Lam Phong lại thực sự không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tiểu lão đầu thần bí cho Lam Phong có chút đau đầu, tiếp mà là vô tận lửa giận, tiểu lão đầu đuổi theo đánh, làm cho Lam Phong đã phát điên, không để ý hậu quả, muốn muốn chém giết người này. Lam Phong huyết nhãn nhất định trở nên yêu diễm huyết đỏ lên, trong mắt hắn tự đi khắp lao ra vô số thần quỷ ma quái, quanh thân đằng một hồi, hào quang đỏ ngầu như máu giống như khoác lên người. O o gào gào, từng trận gào khắp thảm thiết từ xa xôi u hồn địa ngục truyền ra, thanh âm kia khởi đầu chậm chạp, tiếp theo từ từ lớn lên, một chút hướng về nơi này nhích lại gần. Cuối cùng chỉ thấy Lam Phong trên đỉnh đầu từng mảng từng mảng hắc vân như chịu đến cái gì thúc tàn, phi chạy ra ngoài, cuối cùng phô lộ ra một mảnh máu xương máu, xương máu thay đổi dần huyết hồng, thành một cái biển máu tồn tại. Huyết hải vừa hiện Lam Phong trời cao hống một tiếng, hai tay đột nhiên ngửa mặt lên trời dơ lên, huyết chỉ ở trong người lời nói thường trầm dài xoay người, như cái đàn bà giống như ngượng ngùng đạp đi ra, tiên tính trôi nổi ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Bản mệnh pháp bảo. Tiểu lão đầu một phương thấy hao máu này, sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, cũng há mồm liền gọi hoán đi ra, một mặt nghiêm nghị. Lam Phong một mặt lạnh lùng hướng về hắn nhìn qua đi, cái kêu huyết hồng mắt lộ ra một luồng chém giết ngàn người vạn người khát máu, huyết sát khí một chen nắm giữ ở bên mông núi hoang bên trên. Cho tới tiểu lão đầu trong miệng cái gì bản mệnh pháp bảo phí lời. Lam Phong là một câu cũng nghe không hiểu, cũng không muốn đi lắng nghe, trong mắt hắn chỉ có giết, giết, giết, chém cái này tiểu lão đầu. Lam Phong bàn tay lớn cũng chỉ về trên đỉnh đầu huyết trì một điểm, giữa không chung trên bỗng dưng mà hiện biển máu, sương máu phun trào, một đôi bạch cốt bàn tay lớn phá huyết hải một trảo mà xuống, hướng về tiểu lão đầu bắt được đi. Tiểu lão đầu lạnh rên một tiếng, kiếm quyết một điểm, trên mi tâm bay vụt ra một đạo vệ trắng lược không mà đi, cái kia vệ trắng ở giữa không chung một lúc hóa kiếm một lúc hóa kiếm quang, sáng tối chập chờn. Bạch cốt bàn tay lớn một cái đến quang, trảo quá chắc chắn. Đang lúc này Bạch Cốt đại kiếm trong tay mang Vũ làm ra một luồng chém thiên diện kiếm thế, một cái đập vỡ tan Bạch Cốt bàn tay lớn, khi thế vùng hổ hướng về làm Phong đâm xuống. Làm Phong huyết nhãn nhắm lại, chỉ về hướng về kiếm quang một điểm, tâm thủy ý động, huyết chỉ một cái xoay tròn bay ra ngoài, đụng vào kiếm quang trên, nhưng nghe ở một tiếng, trực tiếp thanh kiếm mang chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Hai người ngọn lửa chiến tranh đỉnh thân địa phương rất nhiều, một đường ngang trời chiến qua đi, chỗ đi qua kinh lôi kiếm quang, tinh lực ngập trời, rất nhanh đưa tới vô số người. Bọn hắn đều đang sợ hãi xa xôi giữa không trung trên ngọn lửa chiến tranh. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, đây là nhân vật đáng sợ nào, chẳng ở phía dưới bọn hắn đều mơ hồ có bị bầu trời ngọn lửa chiến tranh một thôn mà đi. Tiếp mà bọn hắn thấy rõ Lam Phong tồn tại, Lam Phong những ngày viết tử ở tự do thành trọc thủ thiên, việc bị lưu truyền đến mức dồn dập hỗn loạn, thậm chí có chút có kẻ tò mò đem tướng mạo hội vẽ ra, buôn bán linh thạch. Bởi vậy hiện tại Lam Phong xem như là người tất cả đều nghe, không nghĩ ra tên cũng không được, hắn bị lưu truyền đến mức thần tử vậy. Nay nhận rõ ra Lam Phong tồn tại, tất cả mọi người cực kỳ kích chuyển động. Cái này chết biến thái. Tới chỗ nào đều muốn chọc ra một cái tổ ong vỏ vẽ mới cam tâm. Phía dưới có hai cái Lam Phong người quen biết, Lưu Văn Sĩ cùng Trịnh Kỳ Kiên, hai cái mập xấu tổ hợp, nhìn qua cực kỳ hèn mọn dáng vẻ. Tiểu lão đầu mắt lộ một tia hung quang, quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, đặt đến một cái nhân vật khủng bố, thậm chí mơ hồ có dược linh vũ cảnh bên trên tồn tại. Tiểu lão đầu bàn tay lớn ở trước ngực không ngừng đánh quyết, miệng lẩm bẩm, quanh thân kiếm quang một mà ra, ở thân tụ từng đạo, từng đạo quang, kín toàn bộ làm Phong lông mày hơi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nhưng trong nháy mắt lại bị một luồng do tâm nguyên thâm nơi vọt tới cho chiếm đi, trở nên khát máu, chiến ý nồng đậm. Hắn bàn tay lớn hướng về huyết trì một điểm, mang theo huyết trì ngập trời sắc khí, lơ lửng giữa trời nên không bay đi tới. Rầm rầm. Phía trên kiếm quang mây mù phi thiên giống như như hoa tuyết dồn dập mà rơi, đánh tới huyết chỉ bên cạnh, đem huyết chỉ bao phủ ở kiếm vũ bên trong. Huyết chỉ che chở Lam Phong, như một chút huyết quang gắn vào kiếm vũ bên trong. Lam Phong quanh thân có hào quang đỏ ngầu thể, huyết huyết bọc lại toàn thân, nhưng kiếm thực sự quá mức mạnh mẽ, đồng thời nhiều vô số kể. Tuy có phòng ngự cũng bị không ít kiếm quang thương tổn được, trong chốc lát, quanh thân chịu đến vô số kiếm thương. Hắn phát hiện mình thật sự điên rồi, huyết nhãn bên trong tất cả đều là trần trụi sắc khí, quanh thân kiếm thương càng nhiều, tâm nguyên thâm nơi cái kia cố cùng dã giết chóc liền càng lúc đùng. A a, chạy mau chạy mau, tiểu bàn tử, ngươi không muốn sống ta nghĩ hoặc, đi mau, ngươi, ngươi chân đạp đến ta. Giữa không chung trên ngọn lửa chiến tranh rất kịch liệt, tiểu lão đầu chém giết ra kiếm quang ngập trời chém bay, chỗ đi qua kiếm long lánh, khí thế ngập trời, phía dưới bị lan đến gần người, đều trong nháy mắt, bị chém thành hai đoạn, đâm thùng nghiệt hầu đẫm máu nga xuống. Tiếp theo là mọi người phát điên giống như thoát thân mà đi, đây là một thai nạn, không phải đang quan chiến, loại này cấp bậc ngọn lửa chiến tranh, bọn hắn không dám chia sẻ, thậm chí nhìn gần ngọn lửa chiến tranh cũng không được. Ngọn lửa chiến tranh bầu trời, thiên ở ngoài mấy vệ sáng một điểm lượng, hướng bên này cướp đoạt mà đến, bọn hắn là bị Lam Phong cùng tiểu lão đầu làm ra động tính cho dẫn tới được. Giống như vậy ánh sáng lục tục xuất hiện, hướng về nơi này bay lượn mà đến, đều muốn xem cái căn nguyên, đến cùng là cái nào bất lương vương bắt làm ra đến ô long. Lam Phong chịu chết đi. Tiểu lão đầu mắt lộ nồng đậm sắc cơ. Cùng Lam Phong chiến đến càng lâu, hắn chém giết Lam Phong quyết tâm càng là trở nên lớn lên. Lam Phong phong vân quật khởi, không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, người này không thể lưu, nhất định phải chém giết ở cái nơi trong lúc đó. Chương 93, đường Màu ý chí. Có như thế giống như tâm niệm tiểu lão đầu, quanh thân bùng lên đi ra khí thế một đẳng kéo lên, đầy trời kiếm quang lóng long, long vận động, thanh chuyển khắp khắp nơi nơi. Lam Phong bao phủ liệt quang bên trong thân thể, kiếm thương mắt trần có thể thấy giống như bắt đầu tăng lên, sắc mặt nhiễm ở dòng máu bên trong nói chuyện lộ một tia trắng sáng, nhưng cả người hắn nhưng tràn trề một luồng khát máu giá họ. Trí ý ngập trời. Lam Phong bao phủ ở huyết quang bên trong, ở kiếm quang kịch liệt đánh kích dưới, mấy lần bị đánh chúng bay ngang ra ngoài, tiếp theo lại mang theo huyết quang sắc khí, tay cầm huyết chỉ đạp không mà đến, có một luồng càng đánh càng hang cảm giác. Là cái này tiểu tặc. Thiên ngoại người lực không mà đến, ở ngoài trong thực một trận ngừng lại, nửa lập hư không phóng tầm mắt tới hướng về Lam Phong hai người chiến trường, bọn hắn phân biệt là Trịnh Khả tưởng Vân Bực Vân Hình mấy người, liệt vực cùng phong vực cái khác linh võ giả. Trịnh Khả tưởng đối với Lam có vẻ không thể quen thuộc hơn được, một chút liền nhận ra được. Vân Hình vẫn ở lặng lặng quan sát giữa không trùng trên ngọn lửa chiến tranh, nàng tự nhìn ra gì đó đến, mắt lộ vẻ kinh ngạc, là kiếm vực thế hệ trước tồn tại. Vân Hình này thanh hoán đi ra, mọi người nhất thời kinh, đều mang theo một luồng sợ hãi không thôi ánh mắt lại phóng tầm mắt tới đến giữa không trung trên ngọn lửa chiến tranh, muốn nhìn cái rõ ràng. Vân Hình tỉ tỉ nói là linh vũ cảnh ở ngoài tồn tại sao? Nay cái gì khả năng, Thượng viện đường máu sớm có truyền thuyết, linh vũ cảnh trở lên tồn tại một khi bước vào đường máu, đem chịu đến Thượng viện đường máu tồn tại ý chí chém giết. Chính khả tưởng một cái ôm đổ qua Vân Hình tay nhỏ, giật mình hỏi: Bọn hắn đều là phong ấn thực lực bản thân, hoặc là tự chém tu vi đến linh vũ cảnh, do đó bước vào thượng viện đường máu. Tuy nói bọn hắn chỉ có linh vũ cảnh tu vi, nhưng bản thân đạo nghĩa nhưng tồn tại, như cái này cũng làm phong đánh nhỏ người, chính là phong ấn tu vi mà bước lên đường máu người. Vân Hình nói nhỏ, "Như vậy à, cái kia tiểu tặc thật là có hai lần à, bị bén nhọn như vậy chém giết cũng chưa chết đi, bọn hắn không cần xúc phạm Bắc Minh học viện tồn tại mà tự chém thực lực bước vào đường máu chính là vì chém giết cái này tiểu tặc sao?" Trình Khả tưởng thâm thẳm nói rằng, không biết đang suy nghĩ gì, một bộ vẻ vải dáng vẻ có thể tưởng tượng muội muội, ngươi cái gì, ngươi trong miệng tiểu tặc có thể không chỉ đơn giản như vậy nha, người phong ấn kia đỉnh cao linh vũ cảnh tu làm căn bản liền không làm gì được hắn, chính đang một chút giải phong giải phong sức mạnh trong cơ thể, thể muốn chém giết Lam Phong dáng vẻ. Vân Hình trắng chỉnh khả tưởng một chút, đem mình tâm lý ý nghĩ nói ra về phần bọn hắn vì sao không cần đánh đổi bước vào thượng viện đường máu, hiển nhiên không phải đơn giản chém giết Lam Phong, mà là còn có cái khác chuyện quan trọng hơn. Dầm dầm. Lam phong lần thứ 2 bị vô tận kiếm quang cho phách không chém bay ra mấy trượng ở ngoài, hắn chân khiến Cửu Cung Bộ vừa mới định đi. Hắn phát hiện toàn thân đột tới vô tận đau đớn, dòng máu tự miệng vết thương một chút nhỏ rơi xuống. Hắn rất không cam lòng, không quật, huyết nhãn khát máu giống như hướng về tiểu lão đầu vừa nhìn mà đi, đỉnh đầu huyết chỉ giáp huyết quang sắc khí, Lam Phong lại lăng không bay ra ngoài. "Tiểu Nhi, chết đi cho ta." Tiểu lão đầu bị Lam Phong không quật gặp phải lựa giật đến, khí thế của hắn lại kéo lên đi tới, tùy theo quanh thân kiếm quang tỏa sáng kiếm khí lang vân, đạp không mà qua, thiên kiêu một đời giống như nhìn xuống hướng về Lam Phong. "Ông ngoong." Lúc này toàn bộ thiên khung phong vân biến sắc, thương thiên bên trên lộ ra ra từng cái từng cái vết rách. Tiên Như bị một luồng sức mạnh đáng sợ cho xé một cái mà mở, lôi minh chién không mà hiện. Này không phải hai người bọn họ người sức mạnh. Những người khác mẫn cảm, cảm giác được nguồn sức mạnh này đến từ thiên ngoại, không phải Lam Phong hoặc tiểu lão đầu có khả năng phát ra, này hoàn toàn là một loại thiên uy, một cường giả ý chí đem thương thiên xé ra. Tiểu lão đầu thấy này, sắc mặt hơi biến trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, tiếp theo xoay người rời đi, lang không bay ra ngoài, ở nguồn sức mạnh này sau khi xuất hiện, hắn chém giết Lam Phong ý nghĩ theo gió mà đi. Ầm Trời xanh bên trên, cái kia vết rách dần dần lớn lên. Tùy theo một thương thiên bàn tay lớn tự vết rách bên trong một xuyên mà ra quét ngang qua mê ngông thương thiên hướng về tiểu lao đầu nào bắt được xuống ở này thương thiên bàn tay lớn dưới tiểu lao đầu hoàn toàn không chặn lại lực lượng trong nháy mắt bị chém giết hóa thành một sợi cho tản tiêu tan ở giữa không trung trên chém giết tiểu lao đầu sau thương thiên bàn tay lớn vừa thu lại rụt trở lại tiêu tan trên vòng trời bên trên thiên nhi trong nháy mắt khôi phục lại tất cả mọi người bị này đáng sợ thương thiên bàn tay lớn cho sợ đến xứng sợứ sở, sở nhất thời tình cảnh cực kỳ yên tĩnh lại tiểu tặng chínhả tưởng tiêu một tiếng Cùng Vân Hinh mấy người tỉ muội vượt để chống hiện Lam Phong trước người. Lam Phong huyết nhãn chưa lùi, quét qua hướng về Trịnh Khả Tượng chờ người vừa nhìn mà đi, nhất thời cho đám người một loại áp chế cảm giác, mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Có chuyện gì sao? Lam Phong hơi lắc đầu lâu, cơm chế đem sâu trong nội tâm cái kia cố ép xuống, huyết nhãn chậm rãi nói chuyện xuống, khôi phục như cũ lại ngẩn đầu hướng về Trịnh Khả tưởng nhìn lại. Có việc lại có thể tìm người sao? Coi chính mình rất đáng ẩm, thật đúng thế. Trịnh Khả chu miệng nhỏ, rất là khó chịu Lam Phong lạnh lùng. Lam Hinh, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện làm sao? Vân Hình nói nhỏ, nếu như hay vẫn là Bích Hà huyện nói những cái kia, xin lỗi, làm nào đó đối với những cái được gọi là bảo vật không có hứng thú, nếu như biết Thượng Viện học viên đặt chân nơi, có thể báo cho một 2, ta muốn chém giết một hai người, nhấc theo bọn hắn đấm máu đầu người, bước vào Thượng Viện. Lam Phong nói, chân to một bước mà ra, theo nhưng xuất hiện ở trên mặt. Giết vào Thượng Viện yêu cầu chính là chém giết Thượng Viện học viên, nhấc theo đối phương đấm máu đầu người đi vào, tin tức này là ở Lam Phong bước vào đường máu sau, ở trong đầu đông nhiên xuất hiện tin tức. Lam Phong sau khi xuất hiện, lạc ở phía dưới đám người đều đưa ánh mắt quét qua hướng về hắn nhìn qua đi, mắt lộ vẻ hoảng sợ, người không cảm thấy hướng về sau lùi lại mà đi. Lam Phong quét qua mọi người một chút, bàn tay lớn về phía trước dống dưng một chảo, đan điền vầng sáng tự lòng bàn tay một xuyên mà ra, hóa thành một hai bàn tay hướng về trong đám người bắt được đi ra ngoài. A a, tất cả mọi người cả kinh hướng về bốn phía phi chạy ra ngoài, sợ bị Lam Phong chém giết. Lam Phong không dành cho để ý tới, bàn tay lớn ở trong đám người chụp vào một người, người kia hiển nhiên là ở Lam Phong mới xuất hiện ở đường máu thời gian cùng tiểu lao đầu cùng xuất hiện kiếm vực đại thành linh võ giả. Cái này đại thành linh võ giả hoàn toàn bị Lam Phong vừa mới đại chiến cho kinh đến, không còn một trận chiến dư khí, bóng người loáng một cái phi chạy ra ngoài, tránh thoát bàn tay lớn bắt lấy. Lam Phong lạnh rên một tiếng, bóng người một cái lay động, ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi. A. Sau một khắc, giữa không chung trên truyền đến cái kia đại thành linh võ giả một tiếng hét thảm thanh, tiếp theo chỉ thấy cái kia người thân ảnh nhẹ nhàng tự giữa không trung trên rơi xuống, "oành" một tiếng, trên mặt đất. Lam Phong phủ không mà xuống, một cước đạp đến trước ngực, nhìn xuống mà nhìn lạnh nhạt nói các ngươi kiếm vực người ở nơi nào, nói ra cho một mình ngươi thoải mái. Đoàn người thấy Lam Phong tìm được mục tiêu, liền không chạy nữa, dừng lại nhìn lại nhìn qua, nghe nói đến Lam Phong lời ấy, tất cả giận mình, Lam Phong đây là muốn tìm kiếm vực không phải sao? Lam huynh, cái này tiểu muội đúng là biết một, hai. Chính hạ tưởng đám người nhẹ nhàng tự giữa không trung trên rơi xuống, Vân huynh đảm luận nhã tự nhiên tự trong đám người đi ra, chậm rãi mà nói. Lam Phong nhìn lại vừa nhìn, thấy đối phương không giống đang nói đùa, liền chân to một khiến lực đem dưới chân đại thành linh võ giả giết, lúc này mới thản nhiên xoay người lại. Hướng về Vân Hình chờ người đi tới. Chương 94, Quá Cùng núi Hoang. Hướng về Lam Phong vị trí ngã về tây mà đi bên ngoài mấy trăm dặm, là tòa Quá Cùng núi Hoang, trên núi quần quần hoàng trong đông cát, triền thở sống sót một ít cây nhỏ tiểu thảo, làm cho quần quần cắt vàng vi thấy lá xanh. Mà phóng qua mảnh này lá xanh cắt vàng sau, núi Hoang bên trên đầu lâu ném đến một chỗ, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Dầm dầm. Toàn bộ bầu trời đột nhiên đến biến hát trầm chìm xuống, dưới, từng cái từng cái như tiếng sấm nổ vang xa xôi giống như truyền đến, trời cao chi cái trước cô gái xinh đẹp vùng kiếm mà đi cùng mấy cái võ giả đánh nhau, muốn giết lao nương môn đều không có, mấy cái lao tạp mau tất cả lên muốn chết đi. Trời cao bên trên, Lam Ngọc Phượng họ cả miệng nhi chạy xuống một tia máu tươi, đều là bị truy mà đến hai cái phong ấn giả cho kích thương. Hai cái phong ấn giả cùng với những cái khác vây giết nàng người đều là kiếm vực, chờ tam vực người, bọn hắn đến quá cùng núi hoang đến làm như phải tìm bảo vật gì, bị Lam Ngọc Phượng gặp được, liền chém giết cùng nhau. Kiếm vực, la vực, đao vực lần này phái ra chừng 10 cái phong ấn giả, nhưng phong ấn giả đều ở khô lâu trên đất trụ trì đệ tử ở mở ra một cái phong ấn, muốn lấy ra bảo vật đến chỉ phái ra hai cái phong ấn giả cùng một ít đại thành linh võ giả tới chém giết Lam Ngọc Phượng, bất quá bọn hắn đều không nghĩ tới Lam vực ra một cái Lam Phong sau, còn có thể có một cái so với Cảnh Thiên Tài nữ tử tồn tại. Bọn hắn ở đỉnh cao linh võ giả tu vi dưới, sử dụng linh vũ cảnh ở ngoài đạo nghĩa lại không cách nào chém giết nữ tử này, chỉ là khiến cho chịu đến trọng thương thôi. Lam Ngọc Phượng tiểu mặt hơi thấy trắng bệnh, quanh thân quấn quít lấy một luồng mờ mịt ánh sáng, một luồng man hoang khí tức ở nàng quanh thân dung động mà ra, đây là nàng tu luyện Lam vực công pháp truyền thừa gây ra. Tiểu nương bị cho lão phu chết đi, một cái dâu dê phong ấn giả Con mắt nhất định, trên mi tâm phun ra một ánh kiếm, kiếm quang khí tức vô cùng mạnh mẽ, một lúc hóa kiếm một lúc hóa kiếm quang, cùng Lam Phong đối mặt tiểu lão đầu sử dụng kiếm quang như ra một tát, đây chính là bọn họ trong miệng nói tới bản mệnh pháp bảo tồn tại. Một cái khác phong ấn giả cùng theo cũng sử dụng bản mệnh pháp bảo, bọn hắn tựa hồ bị Lam Ngọc Phượng cho làm cho có chút khí, muốn sử dụng bản mệnh pháp bảo đến chém giết. Cho tới to lớn thành linh võ giả, chỉ là theo sau từ xa, không dám tới gần, này cấp số sẽ giết, căn bản là không phải bọn hắn có khả năng chia sẻ. Bản mệnh pháp bảo. Ta mẹ Lam Ngọc Phượng ở đỉnh cao Linh Vũ cảnh dừng lại thời gian mấy năm, tất nhiên là tìm thấy Linh Vũ cảnh ở ngoài một ít tồn tại, mà cái này bản mệnh pháp bảo chính là Linh Vũ cảnh ở ngoài tồn tại một loại biểu thị. Lao Tam Mao, sử dụng Linh Vũ cảnh ở ngoài tu vi, các ngươi liền không sợ bị đường máu ý chí cho chém giết sao? Đối mặt bản mệnh pháp bảo, Lam Ngọc Phượng không dám liệu, nàng biết lợi hại, ở trong gia tộc nàng từng lấy một ít trường lao đối diện chiều, bản mệnh pháp bảo ác liệt, căn bản là không cách nào địch trận. Lam Ngọc Phượng tắt chân răng liền chạy, nàng phát hiện mình nếu không chạy nhanh, nhất định là bị hai cái lão già đáng chết cho chém giết. 3 ngậm lại lực khí. Ông Ngọc, hai cái bản mệnh pháp bảo ở võ giả trong cơ thể dưỡng hồn viết cự mà thành, cùng chủ nhân thông linh, tâm theo kiếm lay động, trong nháy mắt đuổi theo làm Ngọc Phượng. Ai Lam Ngọc Phượng bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo Ngọc thủ nhẹ nhàng vạch một cái, tay cầm tử xương bảo kiếm một chém mà ra, trời cao một luồng man hoang kiếm khí rung động mà lên, tụ thành một thanh cự kiếm, ngang trời chém đi ra ngoài. Rầm rầm. Bản mệnh pháp bảo thế đi không giảm, nên cung Mã Đầm cùng Lam Ngọc Phượng tụ ra cự kiếm đụng vào nhau. Cự kiếm kia nhìn như rung động chín tầng trời, tạm nên cựu viễn thời gian man hoàng khí tức. Nhưng ở bản mệnh pháp bảo ác liệt kiếm quang dưới lại bị đâm một cái thành một nửa, phá đi. Lam Ngọc Phượng sắc mặt bá một hồi trở nên trắng sáng đi, nàng ngọc tay khẽ vung động đem Tử Sương bảo kiếm cất đi, tay tha ở tại trước ngực, trong miệng đọc thầm cái gì, nhất thời quanh thân tuân ra từng sợi từng sợi mờ mịt ánh sáng. Toàn bộ bầu trời, ba phủ ở một luồng hàng cổ man hoang trong hơi thở, rung động chín tầng trời thập địa. Tiếp theo Lam Ngọc Phượng ngọc thủ một cái bỗng nhiên đưa tay về phía trước mà đi, giữa không trung mờ ánh sáng tụ tập tới, ngưng tụ thành một cái thương long. Thương long vừa hiện, man hoang khí tức rung động hướng về khắp nơi dâng ra ngoài. Lục cấp linh huyết Hoàng gia Thương Long. Hai cái phong ấn giả thế này, đều diện lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng theo nhưng lại trở nên đàm luận nhân đi, trong miệng đọc thầm cái gì, kiếm quang một trận, phân ra từng đạo từng đạo tiểu kiếm quang đến, toàn bộ bầu trời đều thiệt run. Được kiếm vực chờ người vị trí sau, Lam Phong liền hướng bên này đạp không bay đến, vẫn hình chờ người tìm bảo vật tựa hồ cũng ở nơi đây, bởi vậy đều cùng sau lưng Lam Phong cùng mà tới. Nga ngốc. Lam tiểu tử, bị lực không nhỏ nha, nhìn lại trực tiếp đẩy ngã a đợi nã, ta xem cô nàng hơi nhỏ đáng yêu trước tiên làm hắn, không thích. Cái kia Vân Hinh tiểu nương bị cũng được, có một loại chia sẻ tiên tử thành phần ở trong đó, đủ kích thích. Tiểu Mao Hầu cùng Lam Phong cùng bước vào huyễn cảnh môn thời gian bị một phần mà mở, ở vừa mới trong trận chiến ấy mới tìm kiếm Lam Phong, Tiểu Mao Hầu vừa xuất hiện, liền nghe răng quái nói quái ngữ. Chính khả tưởng rơi vào cách đó không xa, hận đến nghiến răng, có một loại chạy tới bạo đánh tiểu Mao Hầu kích động, chết hầu, quá làm người tức giận. Vân Hinh hay vẫn là một bộ nói chuyện dáng vẻ, tựa hồ chuyện gì đều không thể kinh động đến nàng bản tâm. Đúng là nàng Vân Vực tỷ muội, đều trừng mắt về phía Lam Phong trên bả vai tiểu Mao Hầu. Nga ục Lam tiểu tử, ta cảm giác gì chúng mỹ nhân đều có một loại đầu hoài tống bao kích động đây. Tiểu Mao hầu hầu tay nao đầu, mất mặt mũi nói rằng: "Tiểu tặc, ngươi không nữa để này buồn nôn chết hầu tử im lặng, ta không ngại ra tay đem lệnh trên mặt đất đi, lại thở trên mấy đá." Trình Hà tưởng cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Lam Phong liền quát: "Ngạo ước, tiểu nương bì đây là muốn nổi đóa lên, Lam tiểu tử, nàng đều không kịp đợi." A ha ha, Lam tiểu tử đi tới trực tiếp đẩy. Tiểu Mao hầu không cảm giác được bầu không khí không đúng, hay vẫn là một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Lam trực tiếp cho hầu một cái gõ. Đánh ngay tiểu ma hầu, nhìn lại trùng vân hình đạo vân hình tiên tử, tin tức của ngươi. Dầm dầm. Ngay ở Lam Phong muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng thời gian, không xa ở ngoài một cái ngập trời nổ vàng chuyển ra, tiếp theo chỉ thấy một luồng man hoang khí tức quét ngang bầu trời, cuối cùng chính là ác liệt kiếm quang, những này kiếm quang ngập trời khí thế, chém thiên diệt dáng vẻ. Là kiếm vực phong vấn giả. Lam Phong nói nhỏ, cũng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống. Tiếp theo hắn thấy ở mờ mịt ánh sáng bên trong, một cái nữ bị đánh trúng hoành bay ra, nữ sau lưng là một đạo lăng tiên kiếm khí, nàng căn bản tránh không khỏi tia kiếm khí kia trực tiếp bị xuyên thủng vai trái, máu nhóm đỏ trường không. Tiểu tỷ tỷ, Lam Phong con mắt nhiễm phải tơ máu, trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, hắn huyết nhãn nhất định, liền nhận ra cô gái kia đến là Lam Ngọc Phượng. Mấy cái lao tằm mao, Lam Phong giống lên một tiếng, bóng người một cái hư lắc ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi. Tiểu nương bị chết đi. Hai cái phong ấn giả một chiêu kiếm đánh bay Lam Ngọc Phượng đi ra ngoài, quát lạnh một tiếng, chỉ về một điểm, giữa không trung kiếm quang một cái lay động, vừa giống như Lam Ngọc Phượng phi tới. Chuyện gì? Đột nhiên hai cái phong ấn giả đều kinh Thiên cung bên trên Hắc Vân Phù Trào, ma khí ngập trời, tiếp theo chỉ thấy trên bầu trời phụ lộ ra một cái huyết hải đến. Huyết hải trong dòng máu lăn, hướng về hai bên một phần mà mở, một đôi bạch cốt bàn tay lớn một xuyên mà ra, hướng về bọn hắn bắt được xuống. Hai cái phong lớn thấy không phải đường máu ý chí biến ảo ra đến thương thiên bàn tay lớn, nhất thời hứ một tiếng, độc thầm cái gì, giữa không trung kiếm quang bám một hồi hướng về cái kia bạch cốt bàn tay lớn bay đi. TT. Kiếm quang cùng bạch cốt bàn tay lớn mấy lần va chạm sau, trực tiếp đem bạch cốt bàn tay lớn một chém mà rơi. Lam Phong bóng người ở trời cao vừa hiện phụ lộ ra, Hắn một cái ôm đồm qua Lam Ngọc Phượng hành bay ra ngoài thân thể, nửa lập ở trên hư không cùng hai cái phong ấn giả đối lập cùng nhau. "Tiểu Lam Phong, ngươi cũng tới." Lam Ngọc Phượng nửa kéo về lại thân thể rơi vào Lam Phong bên cạnh, suy yếu mở miệng, nhưng nàng này vừa mở miệng, biết vậy nên nghiến hầu một ngọn, phun ra mấy cái đại huyết đến. Chương 95, tiểu tỷ tỷ. Chính khả tưởng chờ người trước sau chạy tới, bọn hắn đều có chút sợ hãi ngẩn đầu hướng về không xa ở ngoài hai cái phong ấn giả nhìn qua đi, còn hai cái lao bất tử phía sau cái kia mấy cái đại thành linh võ giả, bọn hắn đều không để vào mắt. Ngọc Phượng nguội mới vừa thấy Lam Ngọc Phượng hình dáng, cùng nàng trọng thương sắc mặt tái nhợt đến không mang một chút hưng hào, Vân Hinh liền một trận tâm bắt đầu thấy đau. Lam Phong Ngọc Phượng từng ở Vân vực ở lại, sủng sở hai năm lâu dài, hai cái như hoa giống như nữ tử rất nhanh làm cùng nhau, thành một đôi chỉ em tốt. Lam Ngọc Phượng bệnh trạng giống như nhìn lại dành cho cơ cận, há mồm muốn nói, nhưng thấy lại muốn ho ra máu nữa, Vân Hinh vội vàng ngừng lại, không nên để cho mở miệng nói chuyện, cũng một cái từ Lam Phong bên cạnh đem Lam Ngọc Phượng nhặt lấy, cho cho ăn trên một hạt đan dược. Không biết Vân hình cho Lam Ngọc Phượng ăn vào linh đan rượu dục gì, trong lát Lam Ngọc Phượng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục một chút hưng hào, cũng có thể đọc lực chạm ở trên hư không trên. Lam Phong có chút đau lòng đang nhìn mình tiểu thư này tỷ, lại quay đầu lại đây hai mắt dĩ nhiên trở nên huyết đỏ lên, hai tay hắn hướng về hai bên một phần mà mở, lại hợp lại, đột nhiên cả người huyết lòng lánh, một luồng huyết quan sát khí tự trong cơ thể một rúng mà ra. Thiên cung bên trên hắc vân bạch vân như là chịu đến cái gì thúc tàn, thoát thân giống như một tán mà đi, từng mảng từng mảng huyết vân lơ lửng giữa trời mà ra, lúc này Lam Phong trên đỉnh đầu, một vệt ánh sáng màu máu diễm đỏ lên, huyết chỉ chậm rãi từ trên đầu một tấu mà ra. Hai cái lao tằm bao, đều chết đi cho ta." Lam Phong mang theo huyết chỉ ngập trời ma huy, chân to một bước mà ra, trực tiếp hướng về hai cái phong ấn giả nhau tới. Tên tiểu tử này liền giao cho ta, cái khác người ta qua đi đem bọn họ đều liệu lý, quá cùng trên núi hoang bảo vật không thể tiết lộ ra ngoài." Hai cái phong ấn giả căn bản không coi Lam Phong là một chuyện, cái tên dâu dê tiểu lão đầu nhìn lại đối với hắn bên cạnh phong ấn giả nói rằng, cũng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống. Cùng lúc đó, hắn mi tâm vậy một cái, một ánh kiếm bắn ra, hướng về Lam Phong phi đâm tới. Rầm rầm. Lam Phong trong mắt tất cả đều là khát máu giết chóc, bàn tay lớn hướng về trên đỉnh đầu huyết chỉ duỗi một cái mà ra, huyết chỉ một cái lay động, trong áo huyết quang mở rũng, bàn không bay ra một cái mang huyết vầng sáng tiểu long đến. Tiểu long phi xuất huyết chỉ sau, khi thế rung động mà lên, cả người chậm rãi lớn lên, cánh thành một cái to lớn tương long, mang theo ngập trời long uy, bàn không xoay tròn, há mồm hướng về kiếm quang căn tới. Mà ở vầng sáng long cắn được kiếm quang trước, Lam Phong mang theo huyết chỉ nên không một bước mà đi, trước một bước ra huyết chỉ cùng kiếm quang va và chạm vào nhau, nhất thời thiên khung bên trên, huyết quang phun trào, khí bất tiên. Hào quang đỏ ngầu vầng sáng long ở huyết quang cùng kiếm khí bên trong, bàn không mà bay, hướng về dâu dê Tiểu lão đầu một cái nào tới. Dâu dê Tiểu lão đầu sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, Lam Phong đột nhiên hai tay giắt công, làm cho hắn có chút luống cống tay chân. Lúc này Hào quang đỏ ngầu vàng sáng long dĩ nhiên gần trong gấp, muốn sử dụng đại chiêu dĩ nhiên không kịp, bỗng nhiên, quanh người hắn dâng trào ra một luồng ngập trời khí thế, thế rung trời động, vì không người nào có thể địch, có một loại phủ không mà coi quần hùng cản rỡ cùng đạo. Zhou Ze Tiểu lão đầu, trong lúc giương tay toàn bộ thiên khung đều thể run. Đây là cái gì sức mạnh đáng sợ, lao bất tử kia. Bốn phía người đều bị hắn bộc phát ra nguồn sức mạnh này chấn động phải sau lùi ra, thậm chí có chút tu vi không đủ người, lại đến không kịp đề phòng, trực tiếp bị vi xóa bỏ. Dâu dê phong vấn giả, giơ tay trong lúc đó một cái vô tới hào quang đỏ ngầu vầng sáng long đầu rồng bên trên, nhưng nghe hoành một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bắn ra bốn phía, hào quang đỏ ngầu vầng sáng long trực tiếp bị đánh chúng bay ngang ra ngoài, thân thể vừa thu lại xụp đi, đi vào đến lam phòng chô mi tâm không thấy bóng dáng. Rầm rầm. Thiên khung bỗng nhiên vân mờ nổ vang, vang chớp giật. Tiếp theo chỉ thấy Vô Tận Thiên khung như bị một hai bàn tay xé một cái mà mở, lộ ra ra từng đạo từng đạo vết rách đến, tùy theo một đôi Thương Thiên bàn tay lớn tự vết rách bên trong rũi một cái mà ra, hướng phía dưới mới Dâu dê Phong ấn giả vô lẹ lại đi. Này là đường máu ý chí. Dâu dê Phong ấn giả sợ sở, trong nháy mắt sắc mặt biến đến thương biến thành màu trắng, cũng không để ý cái gì khác, một cái xoay người lại trốn bay ra ngoài. Hắn sợ, cũng hối hận rồi, hắn ở chật vật ngang trời bay trốn, ở đôi tay này đường máu ý chí biến ảo ra đến Thương Thiên bàn tay lớn dưới, hắn không còn một trận chiến khí. Thương thiên bàn tay lớn mang theo dậm rạp thiên uy một giới ý chí mà tồn tại dâu dê phong ấn giả cái gì cũng trốn không ra thương thiên bàn tay lớn như là ở khắp mọi nơi trong chốc lát thương thiên bàn tay lớn một phát bắt được dâu dê phong ấn giả đối phương sử dụng cái gì Linh quyết bí pháp ở thương thiên bàn tay lớn trên đều tác dụng trực tiếp bị xé rách thành cho đi biến mất ở bên trong trời đất một cái khác phong ấn giả ở thương thiên bàn tay lớn một hiện ra sau một trận ngừng lại không dám lộn sột thương thiên bàn tay lớn đáng sợ thiên uyy làm cho hắn vác đổ mồ hôi lạnh đợi đến thương thiên bàn tay lớn chém giết dâu d phong ấn giả sau Vừa thu lại rụt trở lại, hắn lúc này mới có một loại tự địa ngục trên quay một vòng, lại quay đầu tới được dáng vẻ. Tiểu Lam Phong thật thông minh, lợi dụng đường màu ý chí đối phó phòng vấn giả. Lam Ngọc Phượng họ cảm miệng nhi lộ ra một cái ý tâm nụ cười, cả người nhìn qua bệnh trạng mị cũng làm cho nàng lộ ra một cái nữ hài vốn nên có điểm đạo. Thông minh cái cái gì, đó là hắn thấy máu đường ý chí chém giết qua phòng ấn giả, có gì đặc biệt, chính là một cái hô hàng. Trịnh Khả Tưởng hư một tiếng, nàng rất không thích xem Lam Phong cái này tiểu tặc dáng rất ý. Lam Ngọc Phượng dống nhiên thu tay hướng về Trịnh Khả Tưởng nhìn sang. Có chút lạ quái nhìn Trịnh Khả Tưởng cái này mới nhìn qua rất đẹp nữ hài, tiếp theo nàng thấy Vân Hinh ở một bên che miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp nháy mắt, trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, cũng theo che miệng thâu nở nụ cười. Muốn cười liền cười chứ, phiết đệ lão nương theo khó chịu. Trịnh Khả Tưởng trừng Lam Ngọc Phượng Vân Hinh hai nữa một chút, oán hận phiết đầu qua đi sang một bên, nàng rất là có vẻ tức giận, thầm nghĩ trong lòng làm phong ngươi cái chết tiểu tặc, ngươi không nữa đem này thanh nửa đóa tuyết liên cũng đưa tới cho lão đường, ngươi phải chết chắc, hại ta xấu mặt, ngươi chết chắc rồi. Phong ấn giả con mắt quét một hồi Lam Phong đám người, xoay người lại liền trực tiếp ngang trời bay ra ngoài, thoát được rất trực tiếp. Chính hạ tưởng Vân Hình cỡ này, Thiên Chi Kiêu nữ hắn đều có nhận thức, lại không sử dụng linh vũ cảnh ở ngoài thực lực dưới, hắn căn bản không có năng lực đem bọn họ thương tổn được, thậm chí có thể bị mấy người bọn họ liên thủ cùng nhau cho chém giết. Chạy đi đâu? Lam Phong quát một tiếng, bàn tay lớn hướng lên trên dương lên, huyết chỉ ngang trời mà ra, hướng về phong ấn giả một cái đập tới. Nhưng phong ấn giả thực lực đó tuy bị phong ấn ở linh vũ cảnh, nhưng đạo nghĩa nhưng ở linh vũ cảnh ở ngoài, huyết chỉ đập ra đi căn bản là không thể lưu lại hắn. Đúng là cái khác cùng Phong Ấn Giả đồng thời truy giết tới Đại Thành Linh Võ Giả, đều chạy không thoát Lam Phong độc thủ, bị chém giết chờ tận, mau nhuộm đỏ trường không. Đối với Lam Phong chém giết này một đám kiếm vực chờ tam vực đại thành linh võ giả, chính khả tưởng chờ mấy nữ, chỉ là khẽ như mày, tiếp mà nói định đi, theo Lam Phong bước chân, hướng về quá cùng núi hoang vào tới. Bọn hắn đều đối với quá cùng núi hoang sắp xuất thế bảo vật tràn ngập hiếu kỷ, đều muốn qua xem một chút, cùng mọi người cùng chia cắt bên trong bảo vật, hoặc là nói các nàng mấy nữ chuyến này chính là trùng những này đường máu bên trong bảo vật mà tới. Gào gào Quá cùng núi hoang bên trong từ dưới lên trên, tuôn ra từng mảng từng mảng hào quang, hào quang lan tràn ở quá cùng núi hoang mảnh này ba mẫu trên đất hùng, thật lâu không muốn tản đi. Hào quang bên trong không ngừng chuyển đến từng tiếng rồng rầm, thanh cổ dã chuyển khắp toàn bộ đại địa. Đây là bảo vật xuất thế điểm bao sao? Là cỡ nào kinh thiên bảo vật dẫn ra như vậy động tĩnh lớn, Lam Phong đám người đều có như thế nghi hoặc, tiếp theo một mặt hưng phấn. Lam Phong đám người ngang trời đi tới quá cùng núi hoang trước, bên dưới ngọn núi mấy vẻ sáng lẽ lên thắp sáng, hướng lên trên vừa bay mà lên, rơi vào Lam chờ người phía trước. Chương 96 Các hiện thần thông. Trình Khả tưởng chờ người một trận ngừng lại, nửa lập hư không cùng Phong ấn giả đối lập, giữa không chung trên trong lúc nhất thời bao phủ lên một luồng tốc sát, bầu không khí trở nên cực kỳ sốt sáng lên. Ngao Úc. Ý chí giết bọn hắn này đám chó chết, nhìn bọn hắn dáng vẻ đắc ý, hầu đã nổi giận. Tiểu Mao hầu rất là càn rỡ ở Lam Phong trên bả vai nhẹ tương nhảy loạn, la hét. Lam Phong hai mắt đằng một hồi, trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, quanh thân huyết lòng lánh, bàn tay lớn dương không đánh mà ra, toàn bộ giữa không trung như một hồi thể run. Cùng lúc đó, Lam Phong thân thể hướng về giữa không trung nhảy một cái biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, Hắc Vân quần quần mã động, một đôi thượng thương bàn tay lớn phù lộ ra, vô hộp nhưng hướng về nên chiến tới một cái phong ấn giả bắt được đi. Người phong ấn kia người mặc một bộ áo xám, mặt hiển nhiên là nhân ăn qua dịch dung đan, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, một bộ thiếu niên nhanh nhẹn răng dấp. Hắn há mồm phun một cái, phun ra một cái quái lạ văn tự, văn tự khởi đầu rất nhỏ, một phương sau khi xuất hiện trong nháy mắt biến hóa thất thường. Dầm dầm. Văn tự cùng thượng thương bản tay lớn va chạm trong nháy mắt, phát sinh ngập trời khí thế, từng đạo từng đạo quang kia ở tự bên trong thấu đi ra. Một cái cuốn lấy thượng thương tiên bàn tay lớn, ở giữa không trung trên một kính lôi kéo. Một lát sau, thượng thương bàn tay lớn ánh sáng liền một chút biến đảm luận, tối sầm xuống, cùng lúc đó Vân Tự cũng như là chịu đến trọng thương giống như một hồi trở nên hư nhực rồi. Giữa không trung trên làm phong bóng người phù lộ ra, hán phụ không nào đi, trên bàn tay đang điền bừng sáng hoa kiếm, một chiêu kiếm chém chết Vân Tự dư uy, hướng về áo xám phong ấn giả trước ngực đâm xuống. Trịnh Khả Tượng nhìn lại hướng về Vân Hình vừa nhìn mà đi, mặt lộ vẻ tìm hỏi ra sắc, thấy Vân Hình gật gật đầu, Khả Tượng kêu quát một tiếng, bóng người một cái hoa lệ xoay tròn. Hóa thành một đạo ác liệt ánh sáng bay về phía trước bắn ra ngoài. Với một tiếng vang thật lớn, chính khả tưởng biến thành ánh sáng cùng một cái khát phong ấn giả va chạm vào nhau, ánh sáng lượn lẹo, theo lại lộ ra chỉnh khả tưởng chân thân đến, nàng lúc này quanh thân ánh sáng lượn lẹo, một tần nở nụ cười đều ngầm lấy một loại đại thế. "Đều chết đi cho ta." Đối phương còn lại cái cuối cùng phong ấn giả, gào thét một tiếng, chân to một đàng hướng về Vân Hinh nữ từ này vồ tới tới. Vân Hinh chỉ là nở nụ cười, ngọc thủ một cái khinh nắm, xoa bóc một đóa mỹ lệ phấn hồng đông hoa, đông hoa ở nàng ngọc thủ nhỏ và dài một điểm rưỡi. Lục Ngậm giống như nhạy ra nàng tay nhỏ, chậm rãi ở trước người xảo làm chính mình mỹ lệ. Đóa hoa một làm, bốn phía như một hồi vì nàng Mỹ kinh sợ, toàn bộ giữa không chung một điểm lượng, ánh sáng lloẽ loẻ, cũng đi kèm này đóa mỹ lệ béo ngập đông hoa vừa hiện, cái khác đóa hoa không chịu được cô quạnh lục tục hiện lên đi ra, muốn cùng giành chức khoe sắc. Vân Hình tao nhã đạp nhẹ chân ngọc, trong nháy mắt rơi vào trong bụi hoa, nàng ngọc thủ một làm đón lấy tận mang theo một tia không dính khói bụi trần gian khí chất xuất trận. Rầm rầm. Phong ấn giả công kích rơi vào biển hoa bên trong, ầm ầm nổ vang ra, nhưng nhưng không cách nào phá hoa hại đều bị bông hoa cháo thành tiểu không gian chấn động cho bắn ra ngoài. Lam Ngọc Phượng trên người có thương tích, tuy ăn vào đan dược nhưng không hoàn toàn khôi phục như cũ, người hay vẫn là rất hư không. Lam Phong chờ ba người cùng phong ấn cuộc chiến, nàng là không chen tay vào được. Nàng ánh mắt phóng tới cùng ba cái phong ấn giả cùng đến chặn đường đại thành linh võ giả trên người, tiểu nhan nở nụ cười, dịu dàng một bước, rất là yếu điệu dáng vẻ, nhưng đột nhiên một luồng gợi lên man hoang khắp nơi cuồng mãng khí tức từ bệnh này ương ương trên người cô gái phun trào đi ra. Nàng lao vào linh võ giả trong đám người, giương tay liễm trầm giết, cái khắc vân vực tỉ muội. Đại thành linh võ giả hoặc sơ cấp linh võ giả cũng ở Lam Phong bốn người gia nhập chém giết sau, đánh về phía cùng cấp võ giả. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hư không ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, Phong Vân dũng động, từng đạo từng đạo ánh sáng ngập trời mà lên, bao quanh ánh sáng một nổ tung ra, bắn ra bốn phía mà bay, sắc sỡ loá mắt. Đến nên chiến ba cái phong ấn giả, cũng không dám dùng lại ra linh vũ cảnh ở ngoài thực lực, tự Lam Phong chờ người mí mắt để chạy trốn trở lại phong ấn giả, đem dâu dê phong ấn giả bị đường máu ý chí biến ảo ra đến thương thiên bản tay lớn cho bóc nát sự nói ra. Phong ấn giả nghe chi như có gai ở sau lưng, đều là một trận nghi đến mà sợ hãi. Dầm dậm. Trịnh Khả Tượng thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn cấp tốc, bay lên trời, ở giữa không trùng trên ánh sáng loè loẹt, khí thế lang vân, tùy theo ở cái kia từng mảng từng mảng ánh sáng bên trong, một con hát phượng phù lộ ra. Hát phượng chính là chim muông chi vương, phượng đầu mắt phượng tròn vo chuyển của nhi, chính là lông chim hắc không lưu thu, cùng trong truyền thuyết vượng hoàng mỹ luôn sắc đẹp kèm cái kia một ít. Có điều những này cũng ảnh hưởng hát phượng tiêu ngạo, nàng như vậy nửa lập trên hư không như Trịnh thần khí thời điểm hai tay xoa eo nhỏ thở phì phò trừng mắt lam phong xem. Ngươi cái tiểu tặng, ngươi chết chắc rồi." Hắc Phượng bãi đủ sắc đẹp, tiêu ngạo một cái têu to, mang theo một loại chư thiên thần thú nên có hung sát chi khí phụ không nào đi, nhất thời toàn bộ thiên khung như bị xé một cái mà mở, cương phong từng trận. Ầm một tiếng vang thật lớn, Hát Phượng cánh gà một cái ngang trời cùng đập tới, trực tiếp đem Phong ấn quét bay ra ngoài, cùng lúc đó, Hát Phượng trương trương vừa miệng, phun ra một cái hắc diễm. Hắc diễm một luồng cháy hết thiên địa cảm giác, phun một cái mà ra liền nhiên đến Phong ấn trên người, nổi lên nồng đậm hắc diễm. À, một trận tiếng kêu thảm thiết tự hắc diễm bên trong truyền xuống rồi. Có tiếng kêu thảm thiết khởi đầu rất lớn, đồng thời diễm bên trong ánh sáng lüle lüle, phong ấn giả giống như là muốn sử dụng linh vũ cảnh ở ngoài thực lực. Nhưng không biết Trịnh Khả Tượng phun ra hắc diễm là loại nào mùi lửa, cùng bá đạo, hắn căn bản thoát khỏi không ra đi, tiếng kêu thảm thiết ở hắc diễm bên trong chậm rãi yếu đi xuống. Chém giết một cái phong ấn giả, Hắc Phượng Tiêu ngạo ngẩn đầu bãi một hồi đen tùi phương đầu, tiếp theo một cái xoay chuyển lộ ra toàn thân áo đen Trịnh Khả Tượng đến. Vân hình như tiên nữ trên chín tầng trời, hoa rơi rả, thân thể mềm mại động, một tân nợ nụ cười tận hiện một cái xuất thần tiên tử thần vợ, ngọc thủ khinh tha, nhỏ và dài một làm. Thiên nữ tán hoa giống như rơi ra từng mảnh từng mảnh óng ánh bông hoa. Tiếp theo bông hoa lại sẽ tụ tập cùng một chỗ thành một cái mỹ lệ ngọc châu đài sen, kéo nàng đạp tận hư không, lúc này chỉ thấy Vân Hinh tiểu làm ôn nhu hướng về hư không một điểm, bay đầy trời hoa toàn chuyển động. Rơi vào trong biển hoa phong ấn giả như một cái mãng phu to bằng tay không ngừng đập bông hoa, bông hoa như cái tức giận tiểu đường, thở phì phò xoay tròn, từng đóa từng đóa bông hoa hóa thành một cái mỹ lệ hoa dây tửng, ngang trời quét đi ra ngoài, đem phong ấn giả chặt, lại xoay tròn, nào thiên ma quăng. A một tiếng hét thảm, sau một khắc chính là máu đỏ trường không. Trình Khả tưởng chờ hai nữ chém giết đi hai cái phong ấn giả trong ngáy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy thiên Nhi bỗng nhiên trở nên cực kỳ khô nóng, nửa bầu trời chiếu ra từng mảng từng mảng ánh lửa. Chờ bọn hắn lại quay đầu vừa nhìn, bốn phía tất cả đều là từng mảng từng mảng biển lửa, làm Phong chân đạp ở biển lửa bên trên từng bước từng bước về phía trước mà đi, đông nhiên hắn chân to phát quang, toàn bộ đảng phi mà lên, hóa thành một con hỏa long. Hỏa diễm thân rồng ở ngoài nhuộm một tia hào quang đỏ ngầu, cõi mây đặc gió, chỗ đi qua vân phi lượn ảnh, vụ nhiên thành hỏa, một luồng cháy hết bát hoang cũ địa hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ toàn bộ giữa không trung. Phong ấn giả diện nhi bá một hồi, trở nên thương biến thành màu trắng, hắn phát hiện mình ở linh vũ cảnh trình độ ở những này kỳ tài ngút trời trước mặt căn bản là không đáng nhất tới, quá mạnh mẽ. Hắn có sử dụng linh vũ cảnh ở ngoài thực lực, như vậy trong lòng vừa hiện mà không thể thu thập, có điều hắn chưa giải phong sức mạnh trong cơ thể, Hỏa Diễm Long dĩ nhiên đến phụ cận một cái cắn vào hắn, đem hắn cháy thành cho tàn, biến mất ở trên hư không. Bọn ngươi coi là thật là đang tìm cái chết. Một cái bạo táo gầm ru tiếng, tự núi hoang khô lâu bên trong truyền ra, tiếp theo chỉ thấy nơi đó một đạo đạo đột ánh sáng, ánh sáng một cái lập loé, bay vút lên trời. Với hào quang kia khí thế lăng vân, làm cho vạn vật trông rừng mà không trốn không dám xuất cận. Hào quang tới cực nhanh, trong nháy mắt mà tới, xuất hiện ở Hỏa Diễm Long thân thể to lớn trước một trận lộ ra một cái bạch y người trung niên, người trung niên kia giơ tay liền hướng Hỏa Diễm Long nhất vỗ xuống đi. Chương 97: Giết chóc dục vọng. Dầm dầm. Phong ấn giả như vậy vỗ một cái nhìn qua rất là tùy ý, lại như hai cái tiểu tình nhân ở liếc mắt đưa tình giống như, có điều to lớn tay đánh đến Hỏa Diễm đầu rồng lô trên thời gian, nhưng đãng ra ngập trời nộ vàng, Hỏa Diễm Long như là bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh đáng sợ đánh, bay ra ngoài. Hỏa Diễm Long ở giữa không trung lộn mấy vòng, ánh lửa tối sầm lại nói chuyện xuống, phù lộ ra Lam Phong bóng người đến, mà bốn phía ánh lửa cũng ở hắn hiện thân mà ra sau, biển lửa vừa ẩn diệt xuống. Lam Phong nhìn lại yêu diễm huyết nhãn nhìn chằm trọc vào người phong ấn kia xem, diệt ma chỉ thức thứ tư bát hoang hỏa long mạnh mẽ, Lam Phong lại quá là rõ ràng, nhưng như vậy bị đối với một người phách không đánh cho phá đi, đây là một cái đáng sợ đối thủ. Người phong ấn này cùng với những cái khác mấy cái phong ấn giả đều có sự khác biệt, dơ tay trong lúc đó phong vân biến sắc, làm cho đều là linh vũ cảnh ở ngoài sức mạnh nhưng cũng cực kỳ xảo diệu hiểm qua đường máu ý chí con mắt, một phát nhưng thu, bất động như núi. Rồng gầm truyền. Trình Khả Tượng Vân Hinh hai nữ một chút nhận ra trước mắt cái người phong ấn này đến, Long truyền thiếu là kiếm vực vực chủ Long Khiếu Thiên Đường đệ. Rồng gầm truyền tư nhỏ nhân tư chất kém, ở trong gia tộc địa vị không cao, nhưng tâm ý nhưng cực kỳ chi cứng cỏi, sương sở ở lần lượt thời khắc sống còn sông lại đây, đem tu vi nói ra đi tới, so với vực bên trong trưởng lão đoàn bất luận 1 2 đều không thấp. Đồng thời nhân tu vi dựa vào tâm trí của chính mình cùng sát phạt tu luyện đi ra, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, ở liều mạng tranh đấu bên trong, chính là so với tu vi cao hơn rất nhiều vực chủ Long Khiếu Thiên cũng sợ thứ ba phần. Nghĩ như thế cho đáng sợ do nhưng mà ra, chính khả tưởng Vân Hinh đều là trong tộc thiên chi tiểu nữ, hiểu rõ những này bí sự càng nhiều cũng là càng sợ, đây là một cái đáng sợ ở tồn tại. Nhưng theo nhưng chính khả tưởng hai nữ lại trở nên hưng phấn, Long Khiếu Thiên như vậy liều lĩnh nguy hiểm lớn đem đường đệ đều phái đi ra, cái kia nơi này bảo vật trọng yếu, liền có thể tưởng tượng được. Chính khả tưởng hai nữ biết muốn chiến thắng người này, trong ba người đơn độc một cái rất khó có người ở rồng gầm tuyển trên người chiếm được tiếng nghi. Cấm nàng người không tự chủ được hướng về Lam Phong bên này tới gần, có cùng đối phó ý của người nọ. Ba người các ngươi cùng lên đi. Dòng Gầm tuyên lạnh lùng quét Lam Phong chờ ba người một chút, không đáng kể mà đạo, hoàn toàn không đem ba cái tiểu bối để ở trong mắt. Thệ Già lên mặt. Trịnh Khả Tượng khinh thường nói, đồng thời kiểu Tiểu Thân thể một cái xoay tròn bay lên trời, hóa thành một đầu hung tàn mà kiêu ngạo hát phượng, hát phượng rất trực tiếp bá đạo, phù không liền nào lại đi. Cùng lúc đó, Vân Hình nắm hoa thành quyết, khí thế quanh người xoay một cái, phụ lộ ra một mảnh biển hoa, cùng theo Trịnh Khả tưởng bộ pháp giết đi ra ngoài. Lam Phong huyết nhãn huyết quang sắc khí, ngửa mặt lên trời vừa nhìn, giữa không trung bên trên huyết vân phun trào mà hiện, huyết vân ở hắn ý niệm bên dưới, hướng về hai bên một phần mà mở, một hai bàn tay tự huyết vân bên trong mồ xuyên mà ra, cùng hai nữ làm thành ba đường giáp công tư thế, hướng về rồng gầm tuyển tạc chắc giết tới. Ha ha. Rồng gầm truyền khẽ miệng một nước, trầm thấp trầm nở nụ cười, thanh dần dần lớn lên, thành ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười xuyên thùng mê mụ, công người trong vô hình. Đồng thời ở hắn nở nụ cười sau, cả người khí thế biến đổi, quanh thân tuân gia trời khí tức. Hắn bàn tay lớn dương lên liền hướng phụ không mà xuống hát Phượng hành vô ra. Một trong số đó đập mà ra sau, giữa không chung trên một đôi ánh sáng bàn tay lớn run lên mà hiện, này bàn tay lớn mang theo một luồng sắc thế, đảo qua chân không, đều bị rung ra từng cái từng cái đạo ngân. Voé một tiếng, bàn tay lớn một cái vỗ tới Hắc Phượng trên người, đem như lại hát Phượng cho đập bay ra ngoài. Chính khả tưởng bóng người loáng một cái hiện thân mà ra, nàng sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hồng hào, cũng ở nàng đứng lại sau, dòng máu đỏ tươi không nhịn được liền tự trong miệng chảy xuống. Vân Hinh Ngọc thủ hơi điểm nhẹ, bông hoa từng đó từng đóa mà động thành một cái hoa dây thử, ngang trời đâm bay ra ngoài. Rồng gầm truyền một trường đem Trịnh Khả tưởng đánh ra đi, lại một hồi thủ, vẻ mặt bất biến, bóng người nhảy một cái liền hướng hoa dây thử nào tới, cùng hoa dây thử va chạm trong nháy mắt, chỉ thấy hắn bàn tay lớn cũng chỉ mà trước điểm đến hoa trên người, đánh tan hoa thế tiến công. Tiếp theo hắn bàn tay lớn lại vung lên mà ra, một ánh hào quang lăng vân mà bay, quét đến vân hình trên người, đem nàng đánh bay ra ngoài. Cho tới đỉnh đầu một trảo mà xuống thượng thương bàn tay lớn, Rồng gầm truyền cũng không thèm nhìn tới một chút, bàn tay lớn nắm chặt thành đấm lăng không liền đánh đi tới. Dậm dậm Nộ vang, thượng thương bàn tay lớn ở tại quyền thế bên dưới, chỉ nắm chốc lát lại bị đánh tan. Rồng gầm nguồn suối nhìn phía Lam Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, hắn đối với Trịnh Khả tưởng cùng Vân Hình hai nữ sau lưng thực lực đều có nhất định đam sợ, sợ kiếm vực ở Bắc Minh Thiên gây thù hẳn quá nhiều, không dám hạ sát thủ, chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài. Có điều Lam Phong nhưng không như thế, kiếm vực Lam vực đã sớm không nể mặt mũi, thành không chết không thôi cục diện, còn nữa Lam Phong đem rồng gầm tuyển bồi dưỡng được đến hắc đại cá cho chém giết, bởi vậy rồng tuyển chém giết người này chi tâm, liền căng động, lúc này hiển nhiên là một cơ hội. Hắn không thể như vậy buông tay buông tha, làm phong đến chết. Rống gầm truyền chân to một bước mà ra, trong chốc lát xuất hiện ở Lam Phong trước người, cũng bàn tay lớn vừa nhấc liền hướng Lam Phong trên trán vỗ một cái mà xuống. Lam Phong huyết nhãn bên trong nứt ra một luồng ngập trời sắc khí, thần sắc hắn bất biến chiến ý ngang nhiên, bàn tay lớn dương lên mà lên, nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, hai người thuần thân thể đụng vào nhau, bốn phía cương phong nưng lại, lại mới một nổ tung ra, bốn mang bắn ra bốn phía mà đi, làm cho đẩy trời đều là hào quang, khí thế lớn đến mức đáng sợ. Rống khiến quyết mang theo một luồng linh vũ cảnh ở ngoài sức mạnh ở hỗn ở trong đó. Tuy là yếu ớt một điểm, nhưng đáng sợ là tất yếu, Lam Phong cùng với va chạm trong nháy mắt lại bị đánh trúng hoành bay ra ngoài. Có điều Lam Phong quanh thân bách mạch hỏa vào đan điền bừng sáng, thân thể mạnh đến nỗi không còn một bên, tuy bị đối phương ác liệt sức mạnh đánh trúng bay ngược ra ngoài, nhưng cũng không có bị thương. Hắn ở trên hư không trên con cá lăn lộn hai lần, đạp chân phát quang định đi. Người này giao cho ta, các ngươi nhìn lại thanh kiếm vực người giết cho ta sạch sạch sanh, ta không muốn gặp một cái kiếm vực con hoang ở trước mặt này lên. Chính tưởng hai nữ thấy Lam Phong bị đánh bay ra ngoài, muốn khiến linh quyết hướng rồng gầm truyền giết tới. Lam Phong ngửa mặt lên trời mà hống, ngừng lại hai nữ. Hay lắm. Rồng Gầm Truyền thấy Lam Phong được chính mình hung mãnh một đòn mà không bị thương vi sợ sở, tiếp mà liên tục kêu hai tiếng được, mắt lộ nồng đầm sát nghiệm. Hắn như là từ Lam Phong bóng người trên nhìn thấy năm đó chính mình không quật, nay cô không quật, để dòng Gầm Truyền ý thức được một cái bá chủ định sinh, Lam Phong người này tư chất quá mức tốt, không giống như là chính mình một cái phế vật, ở địa ngục giống như trong hoàn cảnh mới đem thực lực tăng lên cái kia một chút. Đến lúc này, Rồng tự một hồi nhìn ra Lam vực dụng tâm lương khổ, bọn hắn đem Lam Phong bỏ mặc ở bên ngoài một bên mà mà mặc. Kệ. Kỳ thực là mài giũa tâm trí, giờ phế vật chỉ vì viết hộ một tiếng hót lên làm kinh người, ở vô tận ngọn lửa chiến tranh bên trong tẩy lý giải một cái bá giả. Lam Phong huyết nhãn huyết quang không ngừng biến hóa, dần dần huyết đỏ lên, phù lộ ra một tia yêu diễm đỏ như máu, tiếp theo một cái mê ngơi huyết chỉ phụ lộ ra, bị hắn khinh tha ở trên bàn tay. Huyết chỉ bị Lam Phong dùng hơn nhiều, Lam Phong chống đỡ không huyết chỉ càng ngày càng thành thạo, vẫy tay một cái, nhưng nhưng làm huyết chỉ bỗng dưng sai khiến đi ra, còn nhếch hồn khả năng, ở liêu mạng tranh đấu bên trong dĩ nhiên bị Lam Phong một quên mà đi, sống sót mới là quan trọng nhất. Thuyết trì xuất hiện, Lam Phong phát hiện tâm nguyên thâm nơi một tấm tà ác, tràn ngập khát máu môn bị đẩy một cái mà mở, đồng thời cái kia một vọng như dòng máu giống như chậm rãi ở Lam Phong quanh thân đi khắp, trong nháy mắt quanh người hắn bao phủ lên một luồng đáng sợ khát máu giết chóc huyết quang. Lam Phong phát hiện mình rất muốn giết người, lộ ra sông lên dơ tay liền xe giết, đấm máu một trận chiến, tiến đến tiên hôn thiên ám, hắn huyết nhãn quét qua nhìn phía rồng gầm truyền, hắn như là nhìn thấy con ngồi, chí ý một đằng ngập trời phun trào đi ra, ma uy của Vân Hinh tỷ tỷ, Lam Phong khiến chính là cái gì linh quyết Đa? Nhìn thật lạ giò người. Trình Khả Tưởng nhìn đến mặt lộ vẻ khiếp đảm vẻ. Đó là trong tay hắn huyết chỉ vỡ phát sinh nguyên thủy rết chóc, đồng thời ao máu kia bị hắn hòa vào ở trong cơ thể dĩ nhiên không phân người và ta, có một loại bản mệnh pháp bảo quan hệ ở trong đó. Vân Hình mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, nàng rất ít như vậy, trừ phi đụng tới cái gì làm cho nàng khiếp đảm sự. Như vậy a? Trình Khả Tưởng nói. Ân, có thể tưởng tượng ngồi mùa, ngươi với hắn tốt hơn, tốt nhất huynh đem trong cơ thể huyết chỉ chia lìa đi ra ngoài, ném chi không cần, còn tiếp tục như vậy làm phong sớ sẽ bị bên trong ao máu liễm nguyên thủy rết cho nuốt cuối cùng luân la chóc công cụ. Vân Hinh vọng nhìn Trịnh Khả Tượng một chút, nhẹ nhàng mà nói: "Mắc mớ gì đến ta?" Trịnh Khả Tượng hừ một tiếng, rất không vui Vân Hinh tỷ tỷ đều ở trước mặt chính mình để làm phong cái này đáng ghét tiểu tặc, đem thiết đầu qua một bên đi. Vân Hinh chỉ là đàm luận liếc mắt nhìn, cười cận, chân ngọc khinh bước, hướng về núi hoang bên dưới nhẹ nhàng đi, nàng đối với núi hoang sắp xuất thế bảo vật, có vẻ rất lưu ý. Chương 98: 7 nữ tử. Khô lâu trên đất từng mảng từng mảng hào Quang ba phủ, ẩn có bảo vật xuất thế vẻ. chờ Tam vực đệ tử đem nửa bên trong Hảo Quang xuống lại, Mấy người bọn hắn phong ấn giả ở Hào Quang một bên nhi túi đầu ở phá vỡ Hào Quang bày xuống nguyên thủy trận pháp, cái khác đệ tử thì lại vung kiếm lối ngoại, đem hết thảy không thuộc về cái trận doanh này người chặn, muốn độc chiếm Hào Quang bên trong bảo vật, đem bọn họ đều giết. Hào Quang một bên nhi thượng quan phi tiên sắc mặt âm trầm hướng về Vân vực tỷ muội cùng Lam Ngọc Phượng quét nhìn qua đi, cũng trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm. Kiếm vực chờ tam vực đệ tử nghe thấy lời ấy, không nói hai lời lấy ra pháp khí nhảy một cái hướng về vực tỷ tới. "Hắn ba, ta muốn giết bọn hắn." Lam Ngọc Phượng ở trong gia tộc lấy tài năng ngất trời mà kiêu ngạo tổ đại. Từ nhỏ ở mọi người vờn quanh giống như trưởng thành, này hiện nhiên là nàng lần thứ nhất bị đả kích, cực kỳ chi làm cho nàng phất khuất. Nàng tâm lý không phải tư vị, quanh thân một đẳng phun trào một luồng man hoang bá tuyệt thiên hạ khí tức, nàng muốn giết người, phần này ở nàng trong tâm hải một điểm nhiên, chưa từng cái nào một lần làm cho nàng như vậy chi phẫn nộ. Nàng ngọc thủ mang theo một cái đoạn kiếm liền muốn sông lên trên, nàng muốn đem kẻ địch đầu cùng đổ dưa hấu giống như bổ xuống, thậm chí nàng cảm giác mình tình nguyện như vậy cùng đối phương máu chết trận, cũng không muốn viết sống sót. Có điều Lam Ngạo Phượng không chạy ra vài bước liền bị Vân vực tỷ muội một cái suýt trở lại. Cảnh này khiến Lam Ngọc Phượng một trận tức giận bất bình, "Đều gào các ngươi không cần kéo ta, không cần kéo ta, ta muốn giết người, muốn giết này đám chó chết." Vân vực tỷ muội không nhìn thẳng sự tồn tại của nàng, Lam Ngọc Phượng ở Vân vực bên trong ở lại, sương sờ mấy năm, nàng họ cách các nàng hiển nhiên đều có giải, hoàn toàn không dành cho để ý tới chính là tốt nhất để ý tới. "Bọn tỷ muội, bảy trận." Vân vực tỷ muội trong đám có 7 người chân ngọc một bước đi ra, cũng trang miệng một lời kiếu quát một tiếng. Bảy người ở Vân vực bên trong được gọi là bảy nữ tử, tu vi đều vô hạn tiếp ở tại đỉnh cao linh vũ cảnh tổ đại. Bảy nữ tử tuy không vân hình này thi chi tiêu nữ như vậy giống như cường chiến lực cá nhân, có điều bảy nữ tử tụm mà hợp nhất, có thể bố thành một loại đáng sợ trận pháp. Trận này tự thượng cổ thời liền vẫn tích chứa ở văn vực, đời lời truyền lại hạ xuống đến nay, trận này vẫn là vân vực một loại tượng trưng, dường như vực chủ giống như vậy, một đời chỉ có bảy người, tên là bảy nữ tử. Vân Tịch một đời tồn tại cũng tồn tại bảy nữ tử tên, các nàng lúc này đều chấn động canh giữ ở vân vực bên trong, thậm chí ở tất yếu thời điểm bảy nữ tử có thể vực chủ tạo áp lực, ở vực nội địa vị chỉ đứng sau vực chủ. Thế hệ tuổi trẻ bảy nữ tử đi theo Vân Hình cạnh mà bước vào đường máu, có thể thấy được Vân vực đối với bảy nữ tử cùng Vân Hình thành thành, để hắn vào đời tu hành, hắn biết về vực kế thừa Vân vực Y bác. Truyền thuyết bảy nữ Vân Hoa trận là do Vân vực bảy thần khí bảy nữ tử nhân thủ chấp nhất chuôi thần khí mà bố thành trận, trận này vừa thành, một thành uy có thể hủy thiên diệt địa, ở thượng cổ chiến trường thời giết khắp đánh thẳng đánh đầu tháng đó không gì cả nổi. Có điều tự thượng cổ trận chiến đó sau, Vân vực bảy thần khí liền mất đi không gặp, bảy nữ Vân Hoa trận đã từng huy hoàng tối sầm lại nói chuyện xuống. Nay bảy nữ vân hoa trận chỉ là do Vân vực phục chế ra thứ bảy thần khí chi thần vận mà bố thành trận, uy lực tất nhiên là không cách nào cùng cổ trận đánh đồng với nhau, nhưng phục chế ra cổ trận, bảy nữ văn hoa trận cũng là uy lực ngập trời, không tổn cổ trận tên. Vân vực tùy tùng mà đến một đám nữ tử được nghe bảy nữ tử nói như vậy, đồng bệnh mà động, phân biệt rơi vào bảy nữ tử sau khi, ngọc thủ đỡ lên khiến linh lực dẫn vào đến bảy nữ tử trong cơ thể, giúp đỡ đem trận pháp thúc đi ra. Bảy nữ tử tay cầm bảy thần khí chỉ thiên mà đâm, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, tùy theo một luồng ánh sáng tự thân dâng lên động đi ra, đầy trời đều là trắng hoa thành một mảnh mỹ lệ địa phương. Không nên để cho các nàng thúc xuất trận pháp, chém giết đi tới. Thượng quan Phi Thiên thấy bảy nữ tử quanh thân bông hoa từng đó từng đóa, trận pháp chậm chậm giống như lộ ra hình, hắn gầm rú, cũng bóng người một cái lay động, hướng về trận pháp nào tới. Oeng. Thượng quan Phi Thiên một cái nhảy tới bảy nữ vân hoa trận trên, ba lên một đạo mỹ lệ hoàng ngân, trận pháp một cái thiệt run, ánh sáng như động, bắn ra đem Thượng quan Phi Thiên bắn ra ngoài. Đều cho ta xuống lên, giết các nàng." Thượng quan Phi Thiên bị trận pháp khả năng chấn động lui ra 50 ở ngoài vừa mới ổn hạ thân thể, hắn một mặt lửa giận hắn tự đánh với Lam Phong một trận hậu tâm lý liền vẫn không thăng bằng, phù táo, không còn đã từng cái kia phân tự tin. Hào quang bên trong nguyên thủy trận pháp sắp bị loại bỏ, bảo vật cùng sắp xuất thế, bực này tạp vụ người, thế hệ trước không hy vọng ở phá vỡ nguyên thủy trận pháp sau, thấy bất luận cái nào lưu lại. Long Ngọc Nghiên mỹ lệ bóng người tung bay rơi vào thượng quan phi thiên bên cạnh, lạnh lùng nói: "Cùng lúc đó, Long Ngọc Nghiên bóng người một cái lay động mang theo một luồng khí thế bức người hướng về bảy nữ vân hoa trận chém tới. Hào quang nguyên thủy trận pháp sắp bị loại bỏ. Thượng quan phi thiên thầm thì trong miệng, mặt lộ vẻ vui mừng đến Hắn ngẩng đầu hướng về bảy nữ vân hoa trận nhìn tới thời gian, một luồng ác liệt sát khí rung động mà ra. Kiếm vực chờ tam vực đệ tử có long ngọc nguyên thượng quan phi thiên, cùng đao vực một thiên tài nhân vật thần bí gia nhập sau, ngọn lửa chiến tranh một điểm nhiên, tiếng hô giết rung trời động. Bảy nữ vân hoa trận đánh long lảnh, trong trận đông hoa từng đó từng đóa ma động, cháo ra nửa trượng đại không gian hạ xuống khô lâu trên đất, thanh kiếm vực chờ tam vực đệ tử đánh giết mà đến sát chiêu từng cái cả lại. Lam ngọc Phượng bị bảy nữ tử sắp xếp, chỉ có thể ở tại trong trận pháp nhìn mọi người một làn sóng một làn sóng hướng về trận pháp chung giết tới thậm chí nàng thấy kiếm vực thiên tri tiêu nữ long ngọc nhiên ngọc thủ khinh làm, bảo kiếm bay ngang mà đi, một cái một cái chém tới trận pháp bên trên. Lam Ngọc Phượng ngồi ở trong trận nhìn có chút hận đến nghiến răng, nàng đã sớm muốn cùng Long Ngọc Nghiên đánh nhau một trận, có thể vẫn luôn ra tộc người ngăn cản, nói tốt hơn nghe cho nàng nghe. Có điều loại này ở nàng tâm lý không hề có một tiếng động mộc dễ, nàng nhìn lại nhìn chấp trận vân vực tỷ bội từng cái từng cái sắc mặt bã một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, Lam Ngọc Phượng tâm lý không phải tư vị, nhưng nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể làm đứng, này không thể nghi ngờ là một loại vô thanh vô tức công khổ. Giáng bất nạt tỷ muội ta, muốn chết. Trịnh Khả Tưởng cùng Vân Hinh tự giữa không trung trên bồng bềnh hạ xuống, một chút liền nhìn thấy kiếm vực chờ tam vực người vây quanh bảy nữ tử cùng Vân vực một đám tỷ muội bảy xuống bảy nữ vân hoa trận sẽ giết. Trịnh Khả Tưởng trong nháy mắt nộ hòa đạo thiên, kiêu tiểu thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một con đen thui hắc phượng, hắc phượng giơ lên, kiêu ngạo đầu vừa nhìn, liền phủ không nhào lại đi. Vân hình thân thể dừng lại ngừng lại, cũng không giống Trịnh Tưởng trực tiếp phủ không mà xuống, giết vào chiến trường, nàng đôi mắt đẹp bốn phía vừa nhìn mà qua, miệng nhỏ khinh mở, đạo chúng vị bằng hữu đều đi ra đi. Kiếm vực chờ người muốn độc chiếm bảo vật mà chém tận giết tuyệt, ta Vân vực như thất, khó bảo toàn bọn hắn vung kiếm chém tới các người không bằng đi ra đại gia ngưng tụ thành một đoàn. Vân Hinh một lời nói xong, cũng không đợi người trả lời, chân ngọc khinh bước tự giữa không trung trên đồng bệnh mà xuống, nàng tay nhỏ khinh nắm, quanh thân cháo từng đóa từng đóa băng hoa, người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên chiến trường, nàng cũng không sẽ giết đi vào, khẽ nói Ma đạo Long Ngọc Nghiên, có thể đi ra đánh một chợ Mà ở khô lâu ở ngoài, vẫn yên tĩnh la xanh hoàng trong đống cát, ở nói tung bay mã ra sau, nơi đó vi thấy cát vàng lăn, trong chốc lát Tôn trăm người lộ ra đầu. Phong vực liệt vực đệ tử ở Lam Phong chờ người đến này, sau khi sau đó liền xuất hiện ở đây, bọn hắn hiển nhiên cũng bị nơi này bảo vật sắp xuất thế phát sinh dáng lành cho dẫn lại đây. Vân Hình một lời nói như vậy, có vẻ để bọn hắn tình nộ ra, đem trên người thất thất bát bát ý nghĩ ném ra sau đầu, sáng pháp khí, bóng người ở cắt vàng bên trong tung bay mà lên, hướng về Khô Lâu Phi bàn tới. Rít rít. Khô Lâu bên trong từng mảng từng mảng tiếng giết gầm rú, từng cái từng cái võ giả chấp pháp khí đâm máu đánh nhau, máu nhuốm đỏ chư không, cuối cùng đều nhỏ xuống đến đầu lâu trên, đem Khô Lâu nhuộm đỏ. Lão nương cuối cùng vết ra một hơi. Bảy nữ tử ở Vân Hinh Trịnh Khả tưởng hai nữ cùng Liệt vực phong vực hai vực người tập trung vào chiến trường sau, Các nàng đem bảy nữ Vân Hoa trận một cái tản đi đi. Trận này cần thiết linh lực hoàn toàn không phải các nàng lúc này tu vi có khả năng dành cho, mới vừa rồi là bị động mà không thể không xuất ra. Lam Ngọc Phượng ở bảy nữ Vân Hoa trận một tản sau, thon dài một bước mà ra, quanh thân man hoang khí tức quấn quanh người mà chuyển, nàng một cái cô gái yếu đối tay nhỏ xoay ngang mà qua, liền đem một cái kiếm bực sơ cấp linh võ giả đầu đem hái xuống. Chương 99, chém giết. Rồng gầm truyền nửa lập hư không nắm chỉ thành ấn, từng đạo từng đạo quang kia tự đầu ngón tay một xuyên mà ra, ở đối phương trước ngực trên dưới đi khắp, cuối cùng biên thành một cái vàng chói lọi ngọc ấn. Ấn thành rồng gầm truyền trong miệng một trận nói lẩm bẩm, đột nhiên bấm quyết hướng về in lại một điểm, ngọc ấn lắc chuyển động, ánh vàng một đàng trở nên ánh sáng lượi lượi, toàn bộ giữa không chung như là bị chấn động đến mức lắc lên loáng một cái. Rồng gầm truyền giơ bản tay mà ra, rơi vào ngọc ấn bên dưới một trong số đó mà lên, hướng về không một mà lên, cũng theo ấn mang lớp lệ, ấn lên. Mộc Vân lớn đến mức độ nhất định, một trận ở giữa không trung ngừng lại, lại một cái lay động, trực tiếp hướng về Lam Phong nhào lại đi, muốn đem Lam Phong trấn áp lại. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, vẻ mặt bất biến, bàn tay lớn cũng chỉ về trên ao máu một điểm, lại bỗng nhiên nên không một điểm mà lên, huyết chỉ mang theo huyết quang sát khí, nên không bay đi tới. Huyết chỉ đến giữa không chung trên, nhìn thấy Mộc Vân, như nhìn thấy con mồi giống như mặt lộ vẻ vui mừng một cái nhào tới, không, có tiếng vang, không khí thế kinh thiên động địa, hai vật hoàn toàn dính chung một chỗ. Đối lập chốc lát, Mắt Trần có thể thấy giống như ngọc cẩn quanh thân ánh sáng một chút tối sầm xuống, ngược lại là huyết chỉ càng là yêu diễm đỏ như máu. Lam Phong Lạc ở phía dưới, huyết nhãn cũng theo huyết chỉ trở nên yêu diễm, hắn bỗng nhiên phát hiện quanh thân vọt tới một dòng nước ấm, đồng thời cái kia dòng nước ấm thay đổi dần e rằng so với hung mãnh, trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết vô ý niệm xoay tròn mà lên, không ngừng thu lấy cái kia dòng nước ấm luyện hóa dung nhập vào quanh thân bất mạch. Lam Phong cảm giác sức mạnh trong nháy mắt tăng lên, với tay một cái có thể chém thiên diệt vẻ, hắn phát hiện mình cách đột phá đại thành linh vũ cảnh còn kém như vậy một tia chi kém thậm chí hắn hiện tại chỉ cần cổ đủ kính, nhấc chân nhưng có thể một bước bước lên. Đây là một loại cảm giác tuyệt vời làm cho Lam Phong vui mừng đến bất tận ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, lúc này hắn không thể nghi ngờ như một cái từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, bàn tay lớn chống đỡ thiên nắm vào. Rống gầm truyền nhìn đến tâm lý không phải tư vị, hắn phát hiện mình áp dụng vô tận sức mạnh ở tại Ngọc Ý lại, bị một luồng sức mạnh vô cùng to lớn một cái lôi kéo mà đi, đồng thời loại sức mạnh này hắn căn bản là không cách nào không chế, thậm chí thu hồi dựa không chúng trên Ngọc Cẩn cũng thành vấn đề. Hắn phát hiện mình đem hết thể sức mạnh chống đỡ đến giữa không trung ngọc ý lại, chỉ vì người khác làm gà ý ý, hắn mang theo một luồng đằng đằng sát khí ánh mắt hướng về giữa không chung huyết chỉ nhìn tới, hắn có thể cảm giác được huyết chỉ mang theo một luồng để người không thể chống, tự nhếp hồn nuốt chừng khả năng. Dòng gầm truyền bị bức ép đến không buông tha giữa không chung trên ngọc ấn, hắn đưa ánh mắt phóng tới lam phong trên người, trong mắt tất cả đều là sát khí, sát khí như cương phong giống như chấn động đến mức 40 ong ong vang vọng. Ầm ầm. Không còn rồng gầm truyền linh lực chống đỡ, ngọc ánh sáng tối sầm lại nói chuyện xuống, theo như một nổ tung ra. Ngọc ấn một nổ tung ra. Lam Phong thân thể bỗng nhiên một tiện, mở một đôi yêu diệm huyết nhãn, trong cơ thể hắn cái kia dòng nước gấm một tán mà đi, mà hắn cách đột phá đại thành linh vũ cảnh dĩ nhiên chỉ kém cái kia một kia trong lúc đó. Điều này làm cho Lam Phong cực kỳ chi khó chịu, hắn dáng vẻ như là cảm giác người nào đoạt hắn đâu hiếm đồ vật, làm cho hắn cực kỳ căm thức, hắn muốn đem cái kia trộm đồ vật người nắm lên đến bạo đánh, coi như vật kia vốn là đối phương, hắn cũng hoàn toàn không dành cho để ý tới, ta chính là ra tay cường đoạn, ngươi có thể làm sao? Rống gầm tuyên qua ngọc sau, chân to một bước mà ra, liền xuất hiện ở Lam Phong trước người cũng bàn tay lớn vừa nhấc hướng về hắn đón đầu đập đánh xuống đi. Lam Phong huyết nhãn nhìn lại quét qua, sắc mặt không gặp vẻ mặt, bàn tay lớn vừa nhấc liền tiến lên lên tiếp, nhưng nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hai trưởng ở giữa không trung trên đánh ra cùng nhau đến. Nhất thời đầy trời ánh sáng rung động, bay đầy trời làm, ánh sáng lượi lượi. Tiếp theo chỉ thấy Lam Phong cả người như diều đất dây giống như vậy, bị cuồng phong quét qua bay ngang ra ngoài, sức mạnh căn bản là không có cách địch rồng gầm truyền sử dụng linh vũ cảnh ở ngoài sức mạnh tồn tại, chính là loại sức mạnh này chỉ là bị rồng gầm một phát như thu, chỉ tồn tại một tí teo như thế. Lam Phong cũng hoàn toàn không có cách nào kháng lượng, này linh vũ cảnh ở ngoài sức mạnh quá mức cường lớn. Ngoeng, Lam Phong một cái đập đến khô lâu trên đất, đập đến đầu lâu chúng quanh phi làm, ở phía dưới hôn chiến người mấy cái chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đập chết trên đất. Hôn chiến người nhất thời bị cái này động tĩnh lớn chấn động phải trong nháy mắt dừng lại ngọn lửa chiến tranh, đều nhìn lại hướng về nơi này vừa nhìn mà đến, này đột nhiên từ giữa không trung đập rất xuống đến người, đại gia đều rất rõ ràng, cùng rồng gầm truyền đánh nhau Lam Phong. Cấp bậc kia ngọn lửa chiến tranh Bọn hắn người ở tại trảng không mấy cái có thể đỡ lấy trong hai người bất luận một hai mấy chiêu nửa thì. Tiểu Lam phong sao? Lam Ngọc Phượng lại cường hãn một cái lấy xuống một cái sơ cấp linh võ giả đầu sau, trên mặt mang theo một chút lo lắng hướng về cái danh to kia nhìn qua đi. Long Ngọc Nghiên Vân Hình hai cái thiên chi tiêu nữ, hiểu ngầm dừng lại sẽ giết, Vân Hình chân ngọc nhẹ chút mà đứng ở hoa sen trên đài ngọc, sắc mặt nàng vi thấy mấy phần lo lắng. Vân Hình cùng rồng gầm truyền giao trên qua, nàng rất rõ ràng, người này rất đáng sợ, đối phương không chỉ biểu hiện ở tại thực lực tuyệt đối trên đáng sợ, ở tại tâm họ trên cũng là như vậy. Đây là một cái nhân vật nguy hiểm. Lam Phong có thể không chống đỡ được Rồng Gầm Tuyển, vẫn là nàng cực kỳ chi quan tâm vấn đề. Long Ngọc Nghiên thì lại nửa hỉ nửa yêu không có càng nhiều vẻ mặt, Rồng Gầm Tuyển tuy là nàng thúc thúc, nhưng nàng cái này thúc thúc không một chút nào yêu thích nàng. Cái này không thích Long Ngọc Nghiên chỉ có thể cho rằng đối phương ở đấu kỵ chính mình thiên tư, đồng thời Long Ngọc Nghiên cũng không ưa Long Ngọc Nghiên khỏe mạnh người nhà họ Long không giáo gia tộc mình người, càng muốn đem một thân truyền thừa dư hắc đại cá. Có điều nàng không thể không nhận Gầm Tuyển rất mạnh mẽ, đồng thời tâm họ sát phạt thuật không người có thể ra tả. Nàng không một chút nào lo lắng cho mình thúc thúc thua ở làm Phong trên tay. Có điều Vân Hình ngừng tay, Long Ngọc Nghiên cũng không muốn nhiều hơn liều mạng, một độ ngồi đợi rồng gầm tuyển giết Lam Phong sau, nhìn lại tới thu thập nữ từ này. Chính khả tưởng hóa thành hát phượng, cánh gà khí thế ngập trời cùng thượng quan phi thiên chiến đồng thời, nhân bên này một chuyện, nàng giữa đường lén lút ngắm một hồi, kết quả suýt chút nữa bị thượng quan phi thiên cái này đáng ghét tiểu tử chém, điều này làm cho nàng cực kỳ chi phẫn nộ. Có điều nàng hay vẫn là lùi lại mà đi, giương cổ lên nhìn tình huống, nhưng nàng cái gì cũng không thấy, chỉ có thể vô ích lao lo lắng. Đây là chuyện gì? Cái nào đại nhân vật đã chết rồi sao?" Mấy người thấp nói thầm, ngẩng đầu hướng về cái kia hố to nhìn sang. Ầm ẩm. Trong hầm không ngừng truyền tới một cái tiếng vang, hình như có người ở tại dưới không ngừng dây giụa muốn bỏ lên trên, nhưng cái gì cũng không cách nào bỏ ra ngoài. Một cái đỏ đến mức yêu diễm giống như huyết chỉ tự giữa không trung một rơi mà xuống, tốc độ nhanh như chấp giật, trong nháy mắt biến mất ở trong hố lớn không gặp hình nhi. Cảnh này khiến tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ, đều trương đầu thân nào hướng về bên kia nhìn sang, muốn nhìn rõ ngọn mình đến, nhưng không, cái nào khinh ý đi tới, đều sợ Văng một tiếng vang thật lớn thanh tự đái hố truyền ra, hố to bụi đất tung tóe bay lên, tiếp theo một vệt ánh sáng màu máu sát khí vọt lên, ở giữa không trung trên một trận phù lộ ra một cái quanh thân khoác huyết quang bóng người đến. Là Lam Phong cái này tiểu tặc không chết. Trịnh Khả Tưởng còn hóa thân làm hắc vượng, một cái dưới sự kích động, cánh gà vỗ một cái mà ra, đánh lén giống như một cái đập đến thượng quan phi thiên trên người. Tiên người, người muốn chết. Thượng quan phi thiên lửa dẫn ngút trời, hắn là lòng tốt dừng lại cho Trịnh Khả Tưởng này chết ba xem tình nhân của chính mình chưa chết, kết quả lòng tốt không báo đáp tốt, hắn nổi giận. Phía dưới hỗn chiến liền như vậy giống như lần thứ hai kéo dài màn hình, đẫm máu chiến, rất nhanh từng cái từng cái võ giả ngã và khô lâu trên đất, máu nhuộm đầu lâu. Bọn hắn đều không có chú ý tới những này, dòng máu đều lấy mắt trần có thể thấy giống như bị mấy cái phong ấn giả phá giải nguyên thủy trận pháp cho hút một cái mà đi. Lam Phong cảm giác toàn thân như tan vỡ giống như, sốt ruột đau đớn, này dòng gầm truyền lão ra một đòn lực lượng vẫn đúng là đại ba mạnh mẽ, có điều Lam Phong loại này đau đớn rất nhanh bị tâm viên thâm nơi cái kia giết chóc cho chiếm đi, cả người lại trở nên cực kỳ chi máu. Lam Phong đỉnh đầu huyết chỉ, chân đạp cựu cung bộ, Tay cầm đan điền vẫn sáng một bước ma trước, bàn tay lớn một nắm thành quyền, nên không liền một quyền đánh về phía Rồng Gầm Tuyển đấu. Rồng Gầm Tuyển có đau cả đầu cảm giác, hắn cảm giác mình như là đang cùng một cái quái vật đánh vào nhau, như vậy một đòn đều không thể đánh chết, thậm chí làm cho đối phương bị thương, đây là cái gì tu luyện được thân thể? Chương 100, trọng thương. Cùng Lam Phong Chiến đánh đến càng là kiểu, Rồng Gầm Tuyển chém giết Lam Phong chi quyết tâm càng là trở nên cực kỳ mãnh liệt, đây là một cái kỳ tài ngũ trời, nhất định phải ở ôm giết ở cái nồi, không để cho trưởng thành. ầm Rong Gầm Tuyến ám khiến linh vũ cảnh ở ngoài sức mạnh ở tại lòng bàn tay, bàn tay lớn vụ một cái mà trên đem Lam Phong đánh tới năm đấm một cái bắt lại, đối lập trong chốc lát, Lam Phong không địch lại, thân thể hơi loạng một cái lui ra hai bước, lòng bàn chân sinh mang, rồi mới đem thân thể lĩnh đi. Rong Gầm Tuyến đem mắt híp thành một cái tuyến, ta ngẹo cổ hướng về Lam Phong nhìn qua đi, có chút không tin dáng vẻ, nhưng cùng lúc quanh người hắn dâng trào ra một luồng khí thế mạnh mẽ, chân to ngang trời quét qua mà ra. Oen. Rong Gầm Tuyến này một cước sức mạnh rất mạnh mẽ, ép thẳng tới đến chân không động. Giữa không chung trên lộ ra ra từng đạo từng đạo chân to dấu ấn, nhìn đến khiến người phát lạnh. Lam Phong huyết nhãn huyết quang lập loé, nội tâm hắn chỉ có chiến, vô tận chiến ý, chân to đồng dạng một đá mà ra, tiến lên lên tiếp, nhưng nghe vang một tiếng, phách không đá cùng nhau, tiếp mà bắn ra hai người đồng thời lùi ra. Lam Phong lòng bàn chân sinh mang, đỉnh đầu nửa lơ lửng huyết chỉ, người ở giữa không chung mấy cái hết lăn lộn giống như hai chân mang quang dính vào giữa không chung bên trên, nhân tài định đi. Rống gầm uy nghiêm khiến linh vũ cảnh ở ngoại sức mạnh hỗn tạp ở trong đó, sức mạnh rất mạnh mẽ, người chỉ là hướng về sau lùi lại mà đi liên ổn hạ thân thể đến, Lam Phong ở thuần thân thể trên căn bản là không cách nào thương tổn được hắn mạnh may. Lam Phong huyết nhãn yêu diễm đỏ như máu không ngừng mà lóe lên, hắn như là bị rồng gầm truyền đánh ra khí đến, vừa giống như là bị rồng gầm truyền mê hoặc ra tâm viên thâm nơi ngập trời giết chóc chiến ý. Một phương đứng lại sau, Lam Phong liền hướng đối phương vào tới, không khiến ra bất kỳ cái gì linh quyết, hắn muốn dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ đem đối phương đánh bại. Hắn chu bao phủ liệt sát khí, sát khí tư thế như hơn 1100 vạn trên oan hồn quỷ sát, từng trận sẽ tâm la hét. Long Khiếu Thiên nhiên nở nụ cười, chân to một bước mà ra. Kiến trưởng liền tiến lên lên tiếp. TT một trận nhẹ vang lên, rồng gầm tuyền sức mạnh một hồi giảm đi, không thể như mấy lần trước đem Lam Phong chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Lam Phong một mặt khác máu đủ cười, hắn như là một cái cuồng đồ, một phương thực hiện được, liền can dỡ bắt đầu cười lớn, hắn không ngừng vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, muốn đem rồng gầm tuyền một cái cho đánh bay ra ngoài. Hắn cảm thấy dùng nhiều như vậy thứ bị quét bay cơ hội đổi tới một lần đem một cường giả đánh bay ra ngoài đáng giá, quanh người hắn huyết quang sắc khí, ở hắn tâm tùy động bên dưới, phát điên giống như vận chuyển, huyết quang ngập trời, sát khí cuồn cuộn ma đạo. Lam Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm rồng gầm từ xem một bộ ăn chắc dáng dấp của đối phương. Đột nhiên, Lam Phong cảm giác được bàn tay chuyển đến một luồng sốt ruột đau đớn, này đau đớn tự trên bàn tay một chút truyền ra, cuối cùng chuyển khắp toàn bộ quân thân. Tiếp theo chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay lộ ra một luồng ác liệt tia quang, cái kia cổ kiếm quang một chút phá trụ xuống đang điền vấn sáng, một cái đâm tới trên lòng bàn tay, cuối cùng xuyên thủng bàn tay lộ ở mu bàn tay chính là một thanh bảo kiếm. "Bản mệnh pháp bảo, ý vị chí nghi, binh phong sở hướng." Lam Phong nói, hắn trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia điên phong khát máu đủ cười. Lam Phong dũng nhiên vận chuyển trong cơ thể linh lực, không để ý đau đớn, bàn tay lớn một nắm thành quyền, đem đạo kiếm quang kia chảo quá chặt chẽ, hoàn toàn không để ý tới bàn tay lớn trên vết thương. Lam Phong có chút giống kẻ liều mạng, hắn điên rồi, hắn sống sót chỉ là vì chiến, đã máu chiến, chỉ mãi đến tận chết trận, không cách nào lại đứng lên đến. Rong Gầm tuyên diệt kế thực hiện được lẽ ra nên lộ ra vui sướng, nhưng hắn nhưng cảm thấy có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, hắn thậm chí không biết loại này sai lầm cảm giác vì sao mà sinh. Đột nhiên, hắn thấy Lam Phong cái kia không thương tổn được xuề tay lớn hướng về trên đỉnh đầu bắt được đi tới. Lam Phong chảo đến đỉnh đầu trên huyết chỉ. Bắt được huyết chỉ thời, huyết chỉ như một hồi sống qua giống như một đằng giữa không trùng trên huyết quan sát khí rung động ra, cuồn cuộn mà động. Lam Phong bắt được huyết chỉ, liền một cái hướng về rồng gầm truyền đập đánh xuống đi. Rồng gầm truyền sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, hắn cuối cùng cũng coi như là biết sâu trong nội tâm mình cái kia phân hoảng sợ, nguyên tự nơi nào, là huyết chỉ. Tao máu này có ngập trời sắc khí, từng cùng ngọc cấn đối lập trong chốc lát, một cái hút sạch ngọc in lại sức mạnh bằng bạc, do đó đem ngọc ngấn một nổ tung ra. Tao máu này như đập đến trên người mình, Rong Gầm Tiễn vừa nghĩ tới huyết chỉ đập đến trên người mình sẽ xuất hiện hậu quả, cả người hắn lung lay trên loáng một cái, hắn không thể nào tưởng tượng được đó là một loại cái gì hậu quả. Hắn sợ, hắn ở liều mạng muốn đem đâm thủng kiếm quang vừa thu lại mà quay về, thoát đi đi ra ngoài, đối mặt huyết chỉ nhân vật đáng sợ, hắn hoàn toàn không có một trận chiến dũng khí. Lam Phong bị thương kiệt khẩn cầm lấy kiếm quang, quanh thân hào quang đỏ ngầu đan điền vầng sáng loé loé mà động, Rong Gầm Tiễn không cách nào thành kiếm mang vừa thu lại mà quay về, thẳng thắn hắn thanh kiếm mang một bộ toàn bộ bóng người loé lên bay ngược ra ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn. Huyết chỉ vô hụt, đập đến giữa không trung trên, như là đem toàn bộ giữa không trung cho đập ra ngập trời ánh sáng, giữa không trung lung lay loáng một cái. Rong gầm tuyên một trận đem đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác cái này làm phong tuy là đại thành linh võ giả, tu vi thấp đến mức không ra hình thù gì, nhưng trong tay hắn huyết chỉ pháp bảo lại làm cho hắn khắp nơi bị thương. Đây là hắn xuất đạo tới nay, cảm giác nhức đầu nhất một lần, pháp bảo này quá mức quỷ dị, tự bản mệnh pháp bảo không phải bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng đem hết thảy bản mệnh pháp bảo cho nhét vào mấy con phố sau khi, một đường rẽ trước. Đây là bảo vật gì, hắn mặt lộ vẻ một tia vẻ tham lam. Nhưng này một tia tham làm trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, hắn lại quay đầu chỉ thấy toàn bộ giữa không chung đâu đâu cũng có huyết chỉ. Làm Phong từng nghe Vân Hình nói nói bản mệnh pháp bảo một chuyện, mà đông dương hoán vài lần, đột nhiên huyết chỉ liền trở nên nổi trời đều là, hắn cảm giác mình cùng huyết chỉ có nhất định liên hệ. Mối liên hệ này liền như huyết nhục liên kết giống như cảm giác, tâm tùy ý lay động, kiếm chỉ binh phong hướng tới, hắn cảm giác mình linh tức vị trí, huyết chỉ liền tùy ý mà hiện. Đối với cái cảm giác này, Lam Phong thậm chí không biết là vì cái gì, nhưng cái cảm giác này làm cho hắn cực kỳ chi vui mừng. Rồng gầm truyền hoàng hồn. Hắn không còn một trận chiến xứng khí, hắn rất muốn sử dụng bản mệnh pháp bảo đối phó, nhưng ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu xoay một cái, tiếp mà bị quăng đến cựu thiên ở ngoài. Sử dụng ngập trời bản mệnh pháp bảo sẽ đưa tới đường máu ý chí biến ảo ra đến Thương Thiên bàn tay lớn, bị chém giết ki sẽ nhanh hơn, hắn sẽ không giống phía trước mấy cái không đầu phong ấn giả giống như vậy, tự tìm đường chết. Còn nữa hắn cho rằng Lam Phong trong tay huyết chỉ pháp bảo tuy lợi hại, nhưng tu vi của đối phương nhưng rất thấp, chính mình ám khiến linh vũ cảnh ở ngoài sức mạnh, một phát nhưu thu, lựa dối, có rất lớn khả năng chạy đi. Rồng chọn một chỗ, ngang trời bay ra ngoài. Hắn tin tưởng năng lực của chính mình, có thể phá những này bên trong áo máu một điểm, trong nháy mắt bay ra ngoài, không cùng hết chỉ đối lập cùng nhau. Ầm ẩm. Rồng gầm tuyên bàn tay lớn bông dưng một chảo, to lớn tay bắt được một thanh lượng mang mang bảo kiếm, hắn nhấc theo bảo kiếm, mang theo ngập trời khí thế ngang trời liền chém tới trên áo máu. Nay một chém Rồng gầm tuyên chỉ cảm thấy có một luồng nhiếp hồn lực cắn nuốt ở lôi kéo chính mình linh lực trong cơ thể, người vội vàng lùi lại mà về phía sau, tránh được huyết trì nuốt chửng. Sau đó, Rồng gầm tuyên lục tục cầm kiếm chém phách, thế một lần so với một lần mạnh mẽ, một lát sau Một cái trên ao máu lộ ra một chút vết rách, đồng thời cái kia vết rách dần dần bị lôi kéo lớn, lộ ra một cái không khẩu đến. Rồng gầm truyền bóng người một cái lay động hướng về cái kia không khẩu bay ra ngoài, bay ra sau, lại quay đầu hắn có một loại nghĩ mà sợ. Âm một tiếng, rồng gầm truyền trên đầu chuyển đến một trận đau đớn, hắn ngẩn đầu vừa nhịn, chỉ thấy phía trên một mặt cực kỳ sự to lớn huyết chỉ bao một cái mà xuống. Chương 101, giết chóc chiến trận. Làm Phong bàn tay lớn cũng chỉ tha ở tại cầm trước môi, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, chân đạp huyết lập ở trên hư không. Rồng gầm một cái đụng vào huyết độ dưới sau, Giãy giụa muốn trốn khỏi mà đi. Huyết Đồ ở Lam Phong trong miệng một trận nói lẩm bầm sau, huyết quang ngập trời mà lên, huyết vân phun trào, dưới chân Huyết Đồ một vận mà chuyển, Huyết Đồ bên dưới rồng gầm truyền cho một cái hấp xạ kéo đến Huyết Đồ phía dưới. Lam Phong chân to bỗng nhiên vừa nhấc, lại đột nhiên đạp xuống mà xuống, nhất thời Huyết Đồ nghịch thiên mà chuyển, huyết quang yêu diệm giống như huyết đỏ lên, đồng thời cái kia từng tia một huyết quang hội tụ tràn vào đến rồng gầm truyền trên đỉnh đầu. động toàn thân, rất kêu to lên đến, nhưng hắn cái gì cũng không gọi ra thành tiếng, giống như ở ác ngục bên trong bị thần ma lực bao phủ, tê to, hò hét, nhưng trong tiếng nhưng không cách nào chuyện lộ ra đi. Cái cảm giác này khiến người ta cực kỳ khó khăn yêu, thậm chí phát rồ. gầm ngâm toàn bộ thân thể chính lấy mắt trần có thể thấy giống như một chút khô cắt xuống, toàn thân hắn tinh hoa bị một luồng thần ma lực lôi kéo từ tự trên thân thể lôi kéo đi. Hắn mắt lộ ra một chút sợ hãi, hắn là thật sự sợ, hắn không cái nào một khắc như hiện tại hoàn sợ, này hoàn toàn là một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Lam Phong chân đạp ở huyết đồ bên trên, huyết nhãn huyết quang càng ngày càng trở nên cực kỳ chi diễm. Hắn mặt lộ vẻ ra một luồng khôn kể hưng phấn, dưới chân không ngừng vọt tới một luồng lưu hoán, này dòng nước gấm làm cho toàn thân hắn hoàn toàn dung ở một loại không tên trong hưng phấn. Động nhiên Lam Phong cả người không gió trôi nổi mà lên, xếp bằng ở huyết đồ bên trên, chậm chậm đón gió xoay tròn. Trong cơ thể hắn nghịch thiên tu thần quyết một cái lay động, kịch liệt xoay tròn, đem từ huyết độ dâng lên đến dòng nước gấm một chút luyện hóa dung nhập vào Lam Phong quanh thân bách mạch bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngồi xếp bằng huyết độ bên trên Lam Phong hai tay hướng về hai bên một phần mà mở, tha thiên mã tĩnh thả, cảm giác của hắn trên có một luồng không tên hưng phấn. Tuy theo hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời mà nhìn, hai mắt vẩy một cái vừa mở mà mở, mắt ra một luồng yêu diễm giống như huyết hồng ánh sáng, ầm một tiếng, yêu diễm huyết quang ngập trời bắn ra, một cái đâm bắn tới thiên khung bên trên. Toàn bộ thiên khung như đều bị hắn này cỗ thần bí sát khí trùng thiên ánh sáng chọc thủng giống như, Bạch Vân bị thôi thúc bốn phía bay trốn mà đi, Huyết Vân từ thiên khung bên trên phụ lộ ra. Huyết Vân vừa hiện sau, nhanh nhau xảo hướng phía dưới mới bao phủ đi, một loạt sọt đều xuống lại đến người hắn, mà động, nhanh chóng xoay trọn. Làm miệng rú, thân một đằng một sáng một xuyên mà ra. Quắc lên người, đồng thời cái kia vầng sáng ở trên người hắn công bố chỉ chốc lát sau, liền dâng lên hướng về ngoài thân dâng lên mà đi, chậm rãi tăng đi ra ngoài, như mãi mãi cũng không có dừng lại dưới hạ xuống dáng vẻ. Nay cố khí tượng kinh thiên động địa, thưởng vân toàn bộ thiên khung, Lam Phong vẫn bao phủ ở mang một chút hồng hào mở mịt vầng sáng bên trong, cảm thụ cái gì đại đạo. Ông ngoằng. Chu Tiên Linh khí bỗng nhiên phủ lộ mà ra, bá một hồi hướng về Lam Phong tụ qua đi, rơi vào vầng sáng bích một bên bên trên ngừng lại. Thiên khung lóe lên đỏ như máu lóe lên về trắng ngập trời, thiên khung lúc xanh lúc trắng, một hồi biến sắc như vậy khí tượng thời tục hứa lâu dài, tùy theo Lam Phong bàn tay lớn ở trước ngực một cái xoay tròn vùng vẫy kéo dài tới trước ngực, như vậy quanh thân vầng sáng co rụt lại đi vào đến trong cơ thể hắn, khí tượng lúc này mới bị một tán mà đi. Mà Lam Phong cả người nhìn qua khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại biến hóa này nói không được là cảm giác gì, chỉ là khiến người ta nhìn đến cảm giác đối phương thay đổi, trở nên thần bí khó lượng. Huyết độ phía dưới rồng gầm truyền một thân tinh hoa sinh cơ bị hút một cái mà làm, chết rồi đi, hắn khô quát thân thể một cái tự trên vòm trời rơi dụng mà xuống. Huyết độ ở Lam Phong một cái thu hồi vầng sáng vào trong cơ thể, một luồng nông lung vầng sáng tự mi tâm một xuyên mà ra, bắn tới huyết độ bên trên, nhất thời toàn bộ huyết độ như một đứa bé giống như kịch liệt giãy giụa, bất đắc dĩ bị một tha thu vào lông mày nơi không thấy bóng dáng. Lam Phong nhắm chặt hai mắt, một người rơi vào một loại kỳ ảo cảnh giới, ngồi xếp bằng màng ngồi đạo, toàn bộ thiên khung một hồi trở nên yên tĩnh lại, chí ít ở Lam Phong nhận thức bên trong, thiên khung yên tĩnh lại. Ầm ầm. Một cái nổ vang rung trời tự thiên khung bên dưới trầm thấp trầm truyền ra, một cái to lớn cổ sáng tự trên đất bật lên, lập trên võng trời bên trên. Thật lâu không muốn không rời đi. Ngồi xếp bằng trên võng trời bên trên Lam Phong hai mắt động hơi động, theo nhưng vừa mở mà mở, trong mắt tất cả đều là từng kia một yêu diễm đỏ như máu, nhưng này huyết nhãn theo rồi lại tối sầm lại nói chuyện xuống, huyết nhãn tối sầm lại mà xuống, một luồng khí thế như bông dưng mà tản đi đi, thiên cung mất đi thải. Lam Phong tự trên võng trời vừa đứng mà lên, túi đầu hướng phía dưới vừa nhìn mà đi, chỉ thấy khô lâu trên đất bao phủ một luồng mờ mịt sát khí, cái kia cổ sát khí đem trên đất tất cả mọi người đều bao phủ lại. Chân đạp ở mờ sát khí bên trên chính là một cái cao ngạo bóng người, người kia cảm giác trên rất mạnh mẽ. Chân đạp ở sát khí trên đem sát khí chấn động đến mức loáng một cái loáng một cái. Đột nhiên Lam Phong thấy mở mịt sát khí bao phủ xuống từng luồng từng luồng sinh cơ nên thiên mà lên, một chút tụ vào người kia cô ảnh dưới chân, hắn đây là ở luyện hóa khô lâu trên đất tất cả mọi người sinh cơ. Cái kia mở mịt sát khí là hắn bày xuống một cái đại trận, người này ở thôi thúc đại trận luyện hóa tất cả mọi người. Lam Phong nhìn đến, sắc mặt bá một hồi trở nên trở nên ông trầm, hắn đại chân vừa bước, dưới chân huyết quang phun trào, trong chốc lát huyết độ một lộ mà ra, tha ở tại dưới chân. Lam mắt nhất định, đạp huyết độ loáng một cái hướng về khô lâu trên đất phiêu bay qua. Lâu a, khô lâu trên đất, cái kia mảnh mở mịt sát khí bên trong, từng trận khóc sức nước tiếng xuyên thấu qua sát khí xa xôi giống như truyền ra, mà xuyên thấu qua cái kia mờ mịt sát khí có thể thấy được nơi đó rất nhiều người khổ sở dãy rủa, tiếp theo bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, hóa thành một mảnh dòng máu hóa ở sát khí hướng nội trên tụ qua đi. Ha ha ha, luyện hóa cho ta, các ngươi một đám rác rưởi, đều phải chết, đều phải chết. Đắp ở mờ mịt sát khí bên trên, cái kia cao ngạo người càn rỡ cười to, hoàn toàn không đem trong trận pháp đám người mệnh làm mệnh xem. Hắn hoàn toàn chìm ngâm ở trong trận pháp không ngừng hội tụ mà đến sinh cơ luyện hóa bên trong. Hắn cực kỳ niềm vui hoan cái cảm giác này, hắn cảm giác trong trận pháp những cái kia khóc sức rưới tiếng cực kỳ chi êm tai, hắn cảm giác cái kia đều là dưới tay hắn, bọn hắn đều đang vì mình mạnh mẽ chết phục, đang khóc thiên cầu cầu chính mình, hắn cảm giác mình đây là bao quát chúng sinh, Lang Thiên bên trên. Đông nhiên, người kia cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn hướng mình dựa vào lại đây, hắn ngẩn đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái quanh thân khoát huyết quang nam tử, chân đạp huyết đồ hướng về phía bên mình loáng một cái mà tới. Hắn vừa nhìn Sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống, sát khí một đằng bao phủ toàn thân, cũng bàn tay lớn vừa nhấc mà lên hướng về trên hư không vỗ một cái mà đi. Giữa không trung trên phủ Văn Huyền động, hóa thành một tòa sát khí hừng hực đại sơn, hướng về cái kia chân đạp huyết đổ mà đến nam tử đâm đến. Nay sơn khí thế rung trời động, bất động như núi, không minh mà mạnh mẽ. Chân đạp huyết độ mà đến nam tử, sắc mặt rung túng nở nụ cười, bóng người loán một cái mà thất, theo nhưng ở phủ Văn biến ảo ra phía trên ngọn núi lớn phủ lộ ra. Lúc này chỉ thấy cái kia huyết độ đằng một hồi, huyết quang ngập trời mà động. Huyết Quang sát khí một làn sóng đem cả tòa phủ Vân Đại Sơn chao, một cái thu vào huyết đồ bên trong, không thấy bóng dáng. Người là vị sư huynh kia, đây là muốn ngăn trở ta luyện hóa bảy vực này đám rác rưởi sao? Cao ngạo nam tử thấy đạp huyết đồ mà hiện nam tử, huyết đồ sát khí ngập trời trong nháy mắt đến phủ Vân Đại Sơn cắt đi, liền không động thủ nữa, chúng quấn lên. Đập ở huyết đồ trên lang phòng, nghe thấy lời ấy sau, trong mắt Huyết Quang lấp loé trong nháy mắt trở nên yêu diễm huyết đỏ lên, hắn tự ở nhẫn vô tận lửa người là nói ngươi ở luyện hóa trong trận pháp tất cả mọi người sinh cơ đến tăng lên tu vi của chính mình. Chương 102 Mịch chuyển tinh thần. Là thì lại làm sao? Sư tôn bọn hắn đưa tới bảy vực các đường võ giả bước vào đường máu không đều là để chúng ta sẽ giết càng là kịch liệt trên mấy phần sau. Hoặc là sư huynh người sợ, sợ ta luyện hóa những võ giả này sinh mệnh sinh cơ để bản thân sử dụng, mà thực lực tăng mạnh, ở đồng môn sư huynh trong lúc đó Lăng Vân mà trên đoạt được truyền thừa. Cao ngạo nam tử nhìn Lăng Phong, quanh thân mang theo một luồng ác liệt khí tức, này một loại vô địch khí thế, nhìn xuống quần hùng, Lăng bên trên khí thế. Sư huynh là ở thương hại bọn hắn đám xác rười này sao? Đều là một đám xác rười, xác rười chỉ là bố trí một cái dụ nhân, liền đem tất cả mọi người đưa tới tầm bảo, đem ta bày xuống giết chóc chiến trận cho thôi hóa đi ra, coi là thật là muốn chết, đều phải chết, đều muốn luyện hóa. Ha ha. Cao ngạo cũng mang một tia tà khí nam tử nói, người không nhịn được liền cản dỡ bắt đầu cười lớn, hắn tin tưởng chỉ cần mình đem giết chóc trong chiến trận hết thảy võ giả luyện hóa trở thành tinh hoa sinh cơ hút vào trong cơ thể, sức chiến đấu đem nhấc lên mà tăng, Lăng Vân ở mấy cái sư huynh tỷ bên trên. Thậm chí ở đường máu bên trong đem mấy cái sư huynh tỷ đều cho chém giết mà đi, đem bọn họ đẫm máu đầu nhắc tới sư tôn trước người. Sau đó tên Thuận nói thuận được sư tôn truyền thừa. Hắn đối với cái kia truyền thừa có một luồng điên cuồng khát vọng, hoặc là nói lên viện người đều đối với cái này truyền thừa cực kỳ khát vọng, đều đang suy nghĩ biện pháp hướng về cái kia truyền thừa tới gần. Sư Minh đây là muốn cùng hiện tại liền một trận chiến sao? Cao Ngạo nam tử cảm giác được chân đạp vết đồ mà đến thiếu Niên quanh thân khí thế chậm rãi tăng lên tới, luồng khí thế kia rất mạnh mẽ, thậm chí xa chiêu ở chính mình bên trên, nhưng không sợ hắn không cho là mình ở linh vũ cảnh sức chiến đấu so với bất luận cái nào sư Minh kém, quát lên Sư Minh, đây là muốn phân một trận sao? Cái kia liền buông tay lại đây đoạt được rồi muốn chết. Lam Phong giống lên một tiếng, hào quang đỏ ngầu vầng sáng một đằng, xuyên bên trong mà ra, đem cả người hắn bao phủ lại, huyết nhãn càng là yêu diễm lên mấy phần. Chân to một bước mà ra, xuất hiện ở cao ngạo nam tử trước người, cũng giơ tay mang theo ngập trời khí thế vỗ một cái mà xuống, nhất thời toàn bộ bầu trời biến sắc, huyết quang hỗn mạnh. Cao ngạo nam tử hôn nhiên không sợ, lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn đón lấy mà lên, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đụng vào nhau, ánh sáng một nổ tung ra, khí thế rung động, hướng về khắp nơi phân bay ra ngoài, phong vân ngập trời mà động. Tiếp theo chỉ thấy hai người đều ở đòn đánh này bên trong, ván già hướng về hai bên bay ngược ra ngoài. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, hắn có vẻ rất hiếm thấy đến ở cùng cấp trong lúc đó, có người có thể cùng mình thuần thân thể một đòn mà khó phân định tụ, đây là một cái thiên tung tài năng. Có điều tùy theo, Lam Phong huyết nhãn hơi lóe lên lộ ra một luồng ngập trời chiến ý, hắn khát vọng đẫm máu một trận chiến, này ở hắn đột phá đại thành linh vũ cảnh sau, đạp đỉnh cao linh vũ cảnh sau khát vọng nhất được một trận chiến. Tới đây đánh một trận đi, tiểu tử. Lam Phong thân một đàng, lộ ra một tia máu hào quang đỏ ngầu. Hắn bản tay lớn nên không liền tóm tới, này một tay mang theo một luồng đại thế, toàn bộ hư không đều phải vì thế mà mà cải. Theo chỉ thấy giữa không trung nổi lên lộ ra một đôi tay hào quang đỏ ngầu vầng sáng bàn tay lớn lộ ở cao ngạo nam tử trên đỉnh đầu, cũng chấn động đến mức chân không loang loáng vang vọng, một cái hướng về trên đầu đập bắt được xuống. Cao ngạo nam tử sắc mặt không thích không ưu, bàn tay lớn cũng chỉ đón nhận một điểm, trên đỉnh đầu phụ lộ ra một cái âm dương đồ, này đồ vừa hiện đón toát ra một loại không tên đạo cảnh. TT. Hào quang đỏ ngầu vầng sáng bàn tay lớn bắt được bên trên. Một cái thiện động tùy theo bị một trong số đó chấn động bắn ra ngoài, không cách nào thường tổn được cao ngạo nam tử mảy may. Sư huynh là muốn hiện tại liền đánh với ta một trận sau. Hoặc là chỉ là cùng mạc tự phàm phân một chén, cũng đồng dạng coi trọng những này bảy vực rác rưởi sinh mệnh tinh hoa. Cao ngạo nam tử tự giới thiệu, hai lần giao chiến hạ xuống, hắn sâu sắc bị Lam Phong mạnh mẽ kinh đến, chính mình ở trên người người này căn bản chiếm không tới một tia ưu thế. Hắn cực kỳ chi khẳng định, Lam Phong người này chính là sư tôn chỉ định hạ xuống năm cái sư huynh tỷ một trong, cũng chỉ có sư tôn thần bí bồi dưỡng được đến đệ tử mới có sức chiến đấu như thế cung cấp sự tồn tại vô địch. Nam vị sư huynh tỷ dáng dấp mạc tự phàm là không biết, chỉ là nghe sư tôn đã nói, chưa từng gặp diện, bất quá bọn hắn truyền thuyết, mạc tự phàm đều có nghe nói, bọn hắn mạnh mẽ không cần nghi vấn, mạnh mẽ không còn một bên. Lam Phong mạnh mẽ, cùng một thân huyết quang sắc khí, với tay một cái phong vân huy động, biểu hiện ra một thân bá đạo cùng quả quyết. Mạc tự phàm không cho là những này có thể là bảy vực những tên phế vật này có thể biểu hiện ra, hoặc là thượng viện bước vào đường máu một ít thất thất bát bát học viên hết thảy so với, bởi vậy mạc tự Phạm cực kỳ quyết định, Lam chính là hắn năm cái sư huynh tỷ bên trong một cái Mạc Lam phóng quanh thân huyết quang sát khí ngập trời, một lời không hợp binh khí gặp lại, Mạc Tự Phạm cho rằng làm phong chính là hắn Tam sư huynh, Quách Tử Mặc. Quách Tử Mặc truyền thuyết một tân sát khí, quyết đoán mãnh liệt, từng không chỉ một lần chém giết trải qua viện học viên, thậm chí thượng viện chấp pháp đội đội viên, đồng thời nguyên nhân chỉ là một cái có lẽ có nghi vấn thôi. Ở cái này Quách Tử Mặc trên người, Mạc Tự Phàm không cảm giác mình chiếm được mảy may thiên nghi, thậm chí có thể tổn ở tại trên, hắn tự phụ chứng minh có giết chóc chiến trận ở tay, vết hậu luyện hóa càng nhiều sinh mệnh tinh hoa, sức chiến đấu nhấc lên mà lên liền có thể cùng 5 cái sư huynh tỷ bên trong bất luận cái nào chém giết. Lại là Mạc tự phạm cần một cái minh hữu, cùng mình cùng đi chém giết sư vinh của chính mình tỷ tồn tại. người là gọi ta luyện hóa bằng hữu mình, hoặc là múa đao đi chém giết chính mình tiểu tỷ tỉ tỷ, coi là thật là muốn chết." Lam Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên rũi một cái mà ra, trên lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một đoàn yêu diễm hỏa diễm đẳng một hồi phù lộ ra. Cũng bị Lam Phong một tha mà lên, hỏa diễm đoàn tự trên lòng bàn tay sự quay tròn mà hướng lên trên thang đi tới. Dậm dậm. Tiếp theo giữa không trung thượng phong vân biến sắc, Từng cái từng cái lôi minh ẩm ẩm nổ vang ra, từ điện bóng dưng mà hiện, giao nhau phủ lộ ở giữa không trung trên, cũng theo Lam Phong bàn tay lớn tha thiên mà chống đỡ, người không gió trôi nổi đi tới, ba phủ ở giao nhau từ điện lôi minh bên trong. Mạc Tự Phàm nhìn đến, trong nháy mắt sắc mặt biến đến trở nên âm trầm, cũng thân thể một cái thiệt run, quanh thân ánh sáng lấp loé, bóng người một cái hự hư lắc, hướng về Lam Phong nào tới. Lam Phong khỏe miệng lộ ra một cái thị nụ gợi máu, bàn tay lớn chống đỡ thiên nắm vào, từ điện lay động, ở giữa không trung trên hóa thành một con tử điện lôi long, lôi long trầm ngâm hai lần, chiếm giữ hướng về Mạc Tự Phàm nhào tới dậm dậm. Mạc Tự Phàm đập tới chi khích, bàn tay lớn bông dưng một chảo, bắt được một cái ánh sáng lóe mắt chiến kích, không sợ Tử Điện Lôi sự hiện diện của rồng, dương lên lên liền hướng chém tới Tử Điện Lôi long đầu lầu trên. Hư không ánh sáng bắn ra bốn phía, lôi minh loẹt loẹt, ngọn lửa chiến tranh đánh đến trời đất xoay vần, toàn bộ giữa không trung trên đều muốn lắc trên loáng một cái, tiếp theo chỉ thấy Mạc Tự Phàm chém xuống chiến kích liền từng thành Tử Điện Lôi long chém thành hai đoạn, hư không phong vân nói chuyện tản đi xuống. Haha! ha. Mạc Tự Phàm cực kỳ đắc ý ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, một đòn chém giết Tử Điện Lôi long ai. Không thể nghi ngờ để niềm tin của hắn một tránhh tăng có một loại ko ta vô địch dá vẻ tiếp theo dương kích hướng về Lam phong nào tới lúc này hắn đối với cái này cái gọi là sư Vinh một điểm tình nghĩa cũng không có hoặc là nói bọn hắn sáu cái sư Vinh tỷ tồn tại chỉ là sư tôn vị để cho truyền thừa của chính mình đến dư đình tụ mà tuyển ra bọn hắn lẫn nhau sẽ giết quyết ra một cái ưu tú nhất người đến truyền thừa người phải chết vì chính ta đại đạo mặc tự phạm trong mắt sát khí ngập trời với anh La phong chân to một bước mà đến không sử dụng cái gì quyết vận chuyển hào quăng đỏ ngầu vầng sáng ở tại bàn tay lớn trên nên chiến kích một đòn mà đi. Lam Phong đòn đánh này lực lượng rất mạnh mẽ, trực tiếp đem đối phương chiến kích lệnh đánh bay ra tay của đối phương trưởng, bay ngược ra ngoài. Mặc Tự phàm sắc mặt bám một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, hai chân một điểm hướng về sau bay ngược ra ngoài, hắn cực kỳ chi kinh ngạc Lam Phong thân thể nhân vật cứng hãn, trên mặt đã từng cái kia phân tự kiêu ở Lam Phong sử dụng như vậy chiêu thi sau, bị đánh mã tiêu, người này là một tên kình địch không thể bất cận. Lam Phong một đòn đánh bay đối phương chiến kích đi ra ngoài, lại nên không một cái mau đánh mã thất bại, ám đạo người người này tốc độ không so với mình chậm nhưng ngược lại cũng không sợ lúc này chỉ thấy hắn ở chân đạp hư không nên thiên mà đứng hai tay vạch một cái không lưng theo huyết quang của quận toàn bộ giữa không chúng trở nên đen thui hạ xuống thiên ở ngoài từng trận quanh kích đại chiến tiếng chuyển đến ra trong chốc lát chỉ thấy trên hư không đóng nhiên hiện ra một cái tinh thần đến tiếp theo thứ hai tinh thần xuất hiện chương 103 chiến giống như chu thiên tinh thần lục tục bị xúc động mà hiện đem lam phong bao phủ ở một mảnh viết nguyệt tinh thần bên trong đó nhiên rơi vào viếtệt tinh thần bên trong La phong hai mắt vừa mở mà mở huyết lấpló bắn ra một đạo yêu Diễm giống như ánh sáng âm một tiếng Hào quang đỏ ngầu một cái đánh tới một cái tinh thần trên, khiến cho tinh thần kịch liệt lát chuyển động, ánh sáng lấp loé, trong chốc lát cái khác bị xúc động mà đến tinh thần như là bị liên lụy giống như cũng theo lát chuyển động. Lực chuyển tinh thần. làm Phong quát một tiếng, hai tay về phía trước một cái bỗng nhiên đánh ra ngoài, Chu Thiên tinh thần một thiện hướng về Mạc Tự Phàm phi bắn tới, thanh thế rất lớn, đem toàn bộ thiên khung đều chao. Mạc Tự Phàm sắc mặt bám một hồi biến, như vậy tiếng thế hiển nhiên đến để trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Lực truyền tinh thần, đem thiên ngoại tinh thần xúc động mà đến, công kích đối thủ, đây là cái gì linh quyết? Nhưng theo nhưng hắn lại sắc mặt đàm luận nhân đi, bàn tay lớn một cái vung lên, trước người ánh sáng lóe lên, thi triển mấy lần phụ lộ ra một thanh mở mịt bảo kiếm đến. Đồng thời theo Mạc Tự Phàm trong miệng một trận nói lẩm bẩm, bảo kiếm không ngừng vẫm mẹo, ánh sáng lấp lòe, chỉ chốc lát sau hóa thành một tòa chiến thuyền, trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Mạc Tự Phàm thả người nhảy một cái, rơi vào thuyền chi trên, con mắt nhất định, thuyền chi một cái lay động liền hướng về Viết Nguyệt tinh thần bên trong đồng bành bày qua. Ầm ầm. Lam Phong xúc động mà đến tinh thần đến chiến thuyền, đều không thể đem chi vành một cái mà tán tương đạo từng đạo mở mịt vầng sáng tự thân tàu một xuyên mà ra, rung động, nhưng đem đánh tới viết nguyệt tinh thần cho bắn ra chấn động bay ra ngoài. Thuyền chỉ như một chiếc thuyền con giống như độc thân ở vô tận biển sao bên trong đón gió mà phiêu, khích lưu mà trên. Bản mệnh pháp bảo sao? Lam Phong huyết nhãn nhìn chòng chọc vào viết nguyệt tinh thần bên trong Du Đãng, đồng bệnh mà động thuyền tri, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Nội tâm hắn đang giãy rùa, mặc tự phàng mạnh mẽ không thể nghi ngờ làm cho Lam Phong đối với hắn lộ ra khác một phen cái nhìn đến, bản mệnh pháp bảo hắn từng cùng vân hình ngay tại chỗ nói qua, chỉ có binh vũ giả pháp có thể luyện hóa đi ra. Này cái gì khả năng? Lam Phong tràn ngập một loại không cam lòng khu phục, tâm lý này làm cho nội tâm hắn giấy lên một luồng nồng đập nhiệt diễm, hắn muốn chiến đấu, đem viết Nguyệt tinh thần bên trong giống như chi một đòn mà trầm. Đang đột phá đại thành linh vũ cảnh sau, Lam Phong đem lần trước lĩnh ngộ diệt ma chỉ thức thứ 5 lịch chuyển tinh thần cũng cùng nhau tu thành, hắn căn cứ dựa vào cái này lịch thiên linh quyết, quét ngang linh vũ cảnh mà vô địch. Nhưng mà trận chiến đầu tiên đang nhận được thử thách, này không thể nghi ngờ để Lam Phong phi thường khó chịu, nam tử này phải chết. Lam Phong chân to vừa nhấc, lại hướng phía dưới bỗng nhiên đạp xuống mà xuống, dưới chân huyết quang mơ hồ mà động. Huyết độ tự chân làn sóng tiếp theo, phù lộ ra. Chết đi cho ta." Lam Phong quát một tiếng, huyết độ sát khí ngập trời, một cái lay động, nhảy vào viết nguyệt giữa các vì sao, một cái hướng về thuyền chi nhỏ tới. Mặc Tự phàm con mắt lạnh lùng quét qua mà đi, không sợ Lam Phong tồn tại, cũng chỉ liên tục điểm đến thuyền chi trên, làm cho thuyền chi dung ra một luồng ngập trời khí thế, đánh bay tới gần viết nguyệt tinh thần, mãnh liệt mã trên. Ầm ẩm. Lam Phong chân đạp huyết độ, như tắm rửa ở huyết trong, ở huyết ma loạn vũ thời gian, một phương phá hải người già, mang theo huyết quang sát khí, xúc động chu thiên ma khí, ngang trời bay nhảy mà đi. Huyết độ cùng truyền chi va chạm trong nháy mắt, ánh sáng lấp loé huyết quang quần quần ma động, khí thức rung động bay tán loạn mà đi, đem tất cả dựa vào chi tới được viết nguyệt tinh thần chấn động đến mức một nổ tung ra, trên hư không ngọn lửa chiến tranh ngập trời, hô yên quần quần ma động. Ở quần quần hô yên bên trong, chỉ thấy huyết độ cũng giống như chi triển dính chung một chỗ, một lát sau, nhưng nghe kéo kẹt một tiếng yếu ớt tiếng vang, truyền chi vi thấy lộ ra một cái nho nhỏ vết rách, đồng thời này vết nước theo huyết đồ huyết quang dần đủng, bị xé rách đến càng là lớn lên. Mạc Tự Phàm mang theo một tia ánh mắt sợ hãi quét qua dán mắt vào lam phòng dưới bàn chân huyết độ. Trong nháy mắt hai mắt trở nên cực kỳ chi ấm lẫm lẫm, hắn thân hình nhảy lên một cái mà lên, bàn tay lớn vồ một cái, bắt được một thanh đen tươi chiến phủ, lăng không hướng về làm Phong chém vào lại đi. Làm Phong hiếp hớ nhãn, vẻ mặt bất biến, bàn tay lớn một nắm thành quyền, quyền kính trước hào quang đỏ ngầu vẫn sáng lấp loé không yên, đem to lớn quyền bao điến kín, lại hướng về không một đòn mã trên. Với một tiếng vang thật lớn, Lam Phong nắm đấm một cái đánh đập đến chiến phủ lưỡi búa bên trên, một đạo yếu ớt nhưng lại cực kỳ hung hăng làn sóng ở tại va chạm chỗ rung động quét đi ra ngoài. Theo nhưng chỉ trôi đen thui chiến phủ phủ thân nằm dày đặt từng đạo từng đạo bé nhỏ kẻ nước, ầm một tiếng, một nổ tung ra, trực tiếp bị Lam Phong đánh nát. Lam Phong nội tâm nhiên ngập trời chiến ý mà đến, thế đi không giảm, chân to vượt mà trước, tiện đà cùng Mạc Tự Phạm chiến đấu cùng nhau. Lúc này chỉ thấy truyền chi cùng hết đồ va chạm bên trên mới, Lam Phong cùng Mạc Tự Phạm sử dụng trực tiếp nhất mà bá đạo chiêu thức chém giết cùng nhau. Ông ngoong, Lam Phong đại quyền hóa trưởng vô hộ hướng về đột nhiên tự phạm đầu vô xuống đi, thế dậm rạm, khí thế chấn động đến mức chân không ầm ầm nổ vang, Mạc Tự Phàm không dám giáng phong, thân thể lùi lại ra. Chân to ngang trời quét về phía Lam Phong bụng, muốn đem Lam Phong chặn ngang cho đá gậy. Lam Phong trong miệng lộ ra thị nụ cười máu, không lẽ không tránh, chân to vừa nhấc mà lên, tiến lên nên tiếp, nhưng nghe ở một tiếng, đụng vào nhau, ánh sáng rung động mà ra, hai người đều hướng về sau lùi lại mà đi, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Có điều này một lui ra sau, mặc Tự Phàm sắc mặt nhưng hơi thấy trắng bệnh, ở thuần thân thể va chạm trên, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lam Phong. Mạc Tự Phàm mặt lộ vẻ ra một tia nghiêm nghị, theo nhưng là vô tận không cam lòng, hắn bỗng nhiên bay lên không nhảy một cái, ánh sáng lấp loé Trong chốc lát hóa thành một đầu đại bằng điểu, điều rực đều có thể che trời phất viết, thế không nhỏ. Đại bằng kêu to một tiếng, vô hụt mà lam phong nhào lại đi. Lam phong rên một tiếng, gió lốc mà lên, quanh thân hỏa diễm một điểm giấy lên nồng đậm đại hỏa, toàn bộ giữa không trung nhiệt độ một hồi trở nên cực kỳ chi nhiệt, huyết vân lấp loé tiếp theo bước cháy lên. Lam phong bóng người bắt đầu xoay tròn hóa thành một đầu bát hoang hỏa diễm long, ở trong biển lửa bản thân lộ đầu rồng, nên đại bằng điểu bay lên không. Ầm ầm. Hỏa diễm long hỏa diễm hóa thành ngũ cùng đại bàng điểu chảo đập cùng nhau, ánh sáng lấp loé hỏa diễm ngập trời. Toàn bộ giữa không trung đều đi theo lớp trên loáng một cái, muốn sụp đổ đi tự. Tiếp theo Long hé miệng thôn ra một cái đại hỏa, hướng về bằng điệu bắn ra ngoài. Bằng điệu điệu mắt một đi một vòng, như là cùng hỏa long kháng lên, một chim một tấm, cũng phun ra một vật, nhưng cũng không phải hỏa diễm mà hai màu quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng chia làm âm dương hai khí, phân bên trong đất trời, hai màu quả cầu ánh sáng cùng hỏa diễm cầu triển cùng nhau, ánh sáng lấp lóe hỏa diễm ngập trời, một lát sau, khi thế tôi sầm lại nói truyền xuống. Gào gào. Hỏa long bị đánh ra lửa giận đến, long mục một cái lưu truyện. Xân rồng hỏa diễm càng làn đũi diễm lên mấy phần, chiếm giữ mà lên, hướng về đại bằng điểu nhào tới. Lúc này chỉ thấy đại bằng điểu đầu chim điểm một điểm, bóng người nói chuyện mà đi, hỏa long một cái vồ hụt. Bằng điểu cất tốc. Sau một khắc sau, lưng hỏa long đại bằng như đại điểu thân phù lộ ra, một chim một tấm mổ đến hỏa long đôi rồng trên, trực tiếp đem một đoạn nhỏ đôi rồng cho mổ đoạn. Gào gào. Hỏa long hỏa diễm quấn quấy người, một cái lay động phù lộ ra lam phong đến, ở trận chiến này bên dưới, Lam hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Đây là cái gì nghịch thiên quyết? Lâm Phong Huyết nhãn quét qua hướng về không xa ở ngoài đại bằng điểu nhìn qua đi, hắn đối với mạc tự phàm hóa thân làm đại bằng Điều, mắt lộ ra một tiếng nghiêm nghị. ấm ầm, vẫn bao phủ toàn bộ Khô Lâu Nguyên Thủy trận pháp, mờ mịt thánh sáng đông nhiên một nổ tung ra, ánh sáng ngập trời mà lên, ép thẳng tới biết dùng người không mở ra được hai mắt. Chương 104: Ma niệm chín vạn dặm. Xá xá. Theo Khô Lâu Nguyên Thủy trận pháp vừa vỡ mà đi, một tiếng giòn nhẹ phượng tiếng kêu to lượn lờ ở mờ ánh sáng bên trong truyền ra, một con như đại hắc phượng khoác mở chúng, chúng ánh sáng hiện thân mà ra cũng gió lốc mà trên hướng về Lam Phong bên này vừa bay mà đi. Tiếp theo lại thấy mấy đạo hào quang ngút trời mà lên, đều hướng về Lam Phong cùng Mạc Tự Phạm chiến trường giễu tới. Ầm ẩm. một trận ngập trời nổ vang truyền khắp toàn bộ giữa không trùng, hóa thành bằng điểm Mạc Tự Phạm ở chèn ép Lam Phong chi khích, điều thân bỗng nhiên một cái tiệt run, hóa thành Mạc Tự Phạm bản thân đến. Mạc Tự Phạm nửa lập trên hư không, thân thể không tên một tiệt một tiệt, một há mồm phun ra một cái đại huyết đến, chờ hắn nhìn phía phía dưới thời gian, chỉ thấy cùng huyết đồ đánh nhau chiến thuyền dĩ nhiên huyết đồ chém thành hai đoạn, ngang trời rơi dựng mà đi. Huyết độ ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, huyết quan sát khí cuồn cuộn mà động, muốn đem chiến truyền tản thể luyện hóa mà đi. Nhưng lúc này, tàn tạ chiến truyền chậm rãi biến đảm luận biến mất theo không gặp, mặc Tự Phàm thu hồi chiến thuyền tản thể sau, cũng không nhìn hướng về giữa không trung trên bay vụt mà đến ánh sáng, chỉ là toán hận chừng Lam Phong một chút, chân to một bước mà ra. "Đứng lại cho ta." Lam Phong rên một tiếng, bàn tay lớn một cái vung lên, xoay tròn huyết độ ngang trời quét bay ra ngoài, muốn đem Mạc Tự Phàm chém giết mà đi. Có điều huyết độ nhưng ngù hụt, Mạc Tự Phàm một bước vạn dặm xa giống như, bóng người dĩ nhiên nói chuyện xuống. Lạc Đường ở xa xôi thiên ngoại, căn bản là không cách nào đuổi theo. Súc Diệu thành thốn linh quyết, Lam Phong mặt lộ vẻ kinh sắc, thầm thì trong miệng. Súc Diệu thành thốn thần công, lại xưng chỉ xích tiên giai, một bước 10 triệu dặm, là một loại thoát thân tuyệt hào thủ đoạn, đồng thời cũng là một loại công kích thủ pháp, trong nháy mắt mà hiện trong nháy mắt mà thất, xuất kỳ bất ý. Lam Phong chỉ là nghe nói thượng viện có cỡ này thần công, lại không thực sự được gặp cái nào xuất ra, này vừa thấy, Lam Phong rõ ràng mặt lộ vẻ một tia thay đổi sắc mặt. Bởi tu luyện có nghịch tu thần quyết tồn tại, ở tốc độ một mặt trên, Hắn vẫn rất tự tin không kém gì cái nào cùng cấp võ giả, này phiên hắn dao động, ở xúc địa thành thốn trước mặt, tốc độ của chính mình căn bản là không đáng nhắc tới. Hư bông nhiên, một cái hừ lạnh ở Lam phong trong đầu hưởng, Lam Phong cả kinh này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp mà không khách khí nói quỷ hỏi, cái gì đột nhiên nhớ tới tiểu gia. Hắn đối với tâm ma lão nhân luôn luôn rất không khách khí, lao già này không có chuyện gì liền yêu thích huấn hắn không phải, cảnh này khiến Lam Phong rất là khó chịu. Tiểu bối, ngươi có tin ta hay không một cái tát đánh bay ngươi đi ra ngoài." Tâm ma cả giận nói, hắn đối với tiểu Lam Phong bất kính vẫn canh cánh trong lòng rất muốn một cái tắt đánh bay cái này không hiểu kính giả yêu trẻ tiểu tử. Lam Phong trực tiếp lừa một cái, tiếp theo lại lấy hơi, nói nhỏ cái này đây. Tâm ma láo ra ra ngươi có phải là thấy tiểu Lam Phong đại chiến thần uy, cũng một cái đột phá đại thành linh vũ cảnh muốn đưa cái dị nghịch thiên linh quyết cho ta tu luyện. Lam Phong bây giờ đối với linh quyết nhu cầu lượng rất lớn, đang cùng Mạc Tự Phạm một trận chiến sau, hắn cảm thấy đường máu khắp nơi nguy cơ, đồng thời hắn từ Mạc Tự Phàm trong miệng biết được, Mạc Tự Phàm có năm cái sức chiến đấu có thể ở trên hắn sư huynh tỷ tồn tại. Những này kỳ tài ngút trời ở cùng cảnh giới đỉnh cao tồn tại. Sức chiến đấu hầu như đều là cung cấp vô địch xa muốn so với phong ấn tu vi ở tại Linh Vũ cảnh phong ấn giả đáng sợ đến mức rất nhiều này chút thời gian hạ xuống Lam Phong trước sau cùng phong ấn giả giao thủ cũng chấm giết phong ấn giả sử dụng Linh Vũ cảnh ở ngoài thực lực tuy đáng sợ nhưng ở đường máu trên bọn hắn căn bản không dám trắng trợ xuất ra đại bộ phận tu vi tổ đi mà đồng thời phong ấn giả Dĩ nhiên không ở Linh Vũ cảnh hồi lâu ở Linh Vũ cảnh trên trình độ tuy cao nhưng lâu có chútã quên cái gọi là kiểu mà không cần sinh thô bọn hắn căn bản là không thể là tài năng ngất trời đỉnh cao Linh võ giải đối thủ Từ Lam Phong như là thấy ẩn hiện tâm ma lão nhân rên một tiếng, rất là khoe khoang phất trần thiết đầu qua một bên đi. "Tiểu Lam Phong, tâm ma ông lão đây là không xóa ngươi đối với xúc địa thành tổn thần công sùng bái, kỳ thực hắn là có ý định muốn đem tự thân ma niệm 9 vạn giảm truyền cho người. Hành thiện lão nhân khả khả nói rằng. "Ma niệm 9 vạn giảm?" Lam Phong sững sờ, thoát ra đạo có xúc địa thành tổn thần công tốc độ sao? "Tiểu bối, ngươi ngươi khí sát ta vậy." Được nghe Lam Phong đem xúc địa thành thốn tiểu công cùng mình thành danh linh quyết đánh với nhau, tâm lão nhân cực kỳ cảm Tâm lão bất tử. Ngươi đều trưởng thành còn cùng Tiểu Lam Phong so sánh cái cái gì kính đây?" Hành thiện lao nhân nói rằng, này chút thời gian hai người bị vây ở Lam Phong trong cơ thể, từ khởi đầu thủy hòa không dùng, dần dần khi nói chuyện, quan hệ dần tốt dáng vẻ. Tiểu Lam Phong a, ngươi là không biết, lao quỷ này ma niệm 9 vạn ngạn có thể mạnh mẽ tu đến mức tận cùng một niệm 9 vạn ngạn dặm, ngang qua toàn bộ Bắc Minh Thiên cũng không quá đáng, năm đó ở Đại Thiên Thế. Hành thiện lao nhân một bộ khát vọng người khác thân quyết, một hồi đem ma niệm 9 vạn ngạn Tiểu Lam Phong tuy không gặp tâm ma làm việc thiện hai cái lão bất tử trốn ở thân thể mình bên trong cái góc nào?" có điều hắn như là thấy hành thiện lão nhân hung hăng cho mình khiến ánh mắt nhất thời sáng tỏ lại đây. A ha, làm việc thiện lão già già kỳ thực ngươi là không biết, bình thường ta cảm thấy nhất tâm ma lão già già ghê gớm, họ tình bên trong người à, hoàn toàn là chúng ta chi khải mô. Vừa nãy cho nên ta đem xúc địa thành thốn như vậy cùng ma niệm 9 vạn dặm nhấc lên, hoàn toàn để xúc địa thành thốn những này tiểu đạo làm nổi bật lên ma niệm 9 vạn dặm thần quyết chi lê gớm. Tiểu Lam phong mặt lộ vẻ một bộ đại thúc mê hoặc bé gái hèn mọn vẻ mặt, tình kiếm tốt hơn nghe nói. Tân huynh, tâm ma lão nhân giọng, Hắn lại biết hai cái tiểu lão tử đang bán trò xiếc gì, có điều hắn vẫn cảm thấy hai cái tiểu lão đầu ngày hôm nay nói chuyện là nhất dễ nghe, như bách minh chim hót gọi tiểu khúc giống như, khiến người ta say xưa, hắn cảm thấy có nhất định phải để cho hai người nói thêm gì nữa, chính nghe thoải mái. Vân Hinh tỉ tỉ, ngươi nhìn hắn cái kia hèn mọn dạng, tình muốn chút lung ta lung tung sự, tiểu tử này coi là thật lạ ở muốn an đọn. Chính khả tưởng hóa thành hát phượng vô hụt mà đến, thấy Mạc tự phàm dĩ nhiên bị Lam Phong đánh chạy, liền phun phun bất bình trừng mắt Lam Phong, ý kia không dám không cho ta báo thủ, ngươi chết chắc rồi. Có điều trong nháy mắt nàng phát hiện Lam Phong không đúng, hắn cứng đầu cứng cổ ở nơi đó làm gì? Khởi đầu Trịnh Khả tưởng còn tưởng rằng hắn ở cảm ngộ cái gì đại đạo thần quyết đây. Mặt lộ vẻ vẻ sùng bái vẻ, tiếp mà thấy Lam Phong mặt lộ vẻ hèn mọn hình ảnh, nhất thời giận không chỗ phát tiết, ôm lấy mới vừa nhảy lên trời mà đến Vân Hinh cánh tay ngọc nói rằng: "Vân Hinh nợ nụ cười, không dành cho để ý tới, chuyển mà nhìn phía Lam Phong. Lúc này những võ giả khác cũng lần lượt xuất hiện, tỷ như Long Ngọc Nghiên, Thừa Quan Phi Thiên cùng đao vực cái kia thần bí tuổi trẻ cường giả. Cho tới những người phong lớn kia ở phá giải nguyên thủy trận pháp thời gian. Ở giết chóc chiến trận thúc một chút mà ra thời gian dĩ nhiên bị trận pháp sức mạnh to lớn cho chém giết, hiện tại kiếm vực, đao vực, la vực tam vực bước vào đường ngõ Phong ấn giảm một cái đều không có. Long Ngọc Nghiên chờ ba người đều có chém giết Lam Phong tâm ý, nhưng thấy Trịnh Khả tưởng Vân Hình hai nữ ở một bên, tâm lý những ý nghĩ này tự nhiên là không cách nào thực hiện. Cái này ngược lại không là ba người bọn họ sợ Trịnh Khả Tượng hai nữ, mà là có lý không còn gì để nói, Lam Phong tuy chém giết rồng gầm tuyển đệ bọn hắn hận, nhưng cùng lúc Lam Phong cũng ra tay ngăn cản mạc tự phạm thôi thúc trận pháp, gián tiếp cứu bọn hắn chờ người một mạng. A Trình Khả Tưởng tự nghĩ tới điều gì ý đồ xấu sự tình, dõng nhiên cao hứng nở nụ cười, nàng như cái bé gái muốn làm chút đối lý sự tình tự, giáo giác hướng về Lam Phong đi tới, một đôi tay nhỏ và dài tay nhỏ hướng về Lam Phong bên hông túi chứa vật đưa tới. Hừ hừ. Một cái nhẹ giọng hường, Trình Khả Tưởng không nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói không cần xảo sẽ đem tiểu tặc cho đánh thức, còn không tìm được tuyết. Hừ, cảm giác gì? Trình Khả Tưởng cảm thấy thanh âm này là lạ, dõng nhiên, khỏe mắt nàng thấy Lam Phong con mắt chính chấp chấp nhìn mình chằm, chằm. Tưởng a một tiếng, kêu sợ hãi, một cái ra, đi tới Vân Hình bên cạnh. Nàng tay nhỏ xoa eo thon kêu lên ngươi cái tiểu tặc không có chuyện gì tịnh làm chút đáng sợ sự làm cái gì, thực sự là hủ chết ta, ngươi muốn bồi thường. Cũng còn tốt không, nguy hiểm thật. Lam Phong nói nhỏ nói ra một câu, sau đó đối với Trịnh Khả Tưởng lừa một cái, nhìn lại hướng về Long Ngọc Nghiên chờ người vừa nhìn mà đi. Trịnh Khả Tưởng tức giận đến nghiến răng, Lam Phong tiểu tặc này nói thầm một câu nói như vậy rõ ràng là đang nói cho chính mình nghe. Long Ngọc Nghiên, các ngươi nhưng là phải đánh một trận. Lam Phong khinh miểu đàm luận viết nói rằng, chương 105, bá đạo mang đi. Lam Phong đàm luận viết một câu nói Ờ một tiếng đập đến mỗi người trong lòng nhi trên, làm cho mỗi người diện nhi trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống, trên hư không rung động bao phủ qua một luồng tốc xác. Long Ngọc Nghiên Ngọc Thủ Khinh làm ở tại trước, để xuống eo thon nhỏ túi trữ vật bên trên, có một trận chiến chuẩn bị. Nàng đôi mắt đẹp vẫn ở nhìn chằm chằm Lam Phong xem, cũng không lên tiếng, đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên nàng lại kiểu rên một tiếng, nhìn lại, chân Ngọc Khinh bước vừa đi mà thất. Thượng Quan Phi Thiên trừng mắt Lam Phong một chút, cảm giác kia hận không thể sẽ nuốt Lam Phong, nhưng Long Ngọc Nghiên nhẹ nhàng đi hiển nhiên không muốn lúc này cùng Lam Phong đánh nhau. Hắn cũng không được lắm người che giấu lương tâm nắm dao mổ lợn bổ về phía ân nhân. Đao vực cái kia thần bí thiên tài trẻ tuổi trước sau đều không nói một câu, có cũng được mà không có cũng được tồn tại, chờ Long Ngọc Nghiên cùng thượng quan phi thiên giận dữ mà đi thời gian, cũng theo lạc đường ở giữa không chúng trên. Chúc mừng Lam huynh tu vi lại tiến vào một tầng. Vân Hình tao nhã một bước mà ra, khoe miệng mỉm cười chúc mừng Lam Phong tu vi tiến tiến, tiếp mà đổi đề tài, đạo không biết Lam huynh đối đầu viện người thấy thế nào, đột nhiên xuất hiện mạc tự phạm, tu vi không sai, chính là không cần giết chóc chiến trận một chuyện, chính diện đối chiến Vân Hình cũng chiếm không tới một tia tiện nghi thậm chí có chỗ không bằng. Thưa viện người sao? Vân Hinh tiên tử ta nghĩ ngươi cũng là nghĩ đến một, hai, còn ngươi đã từng nói tầm bảo cái gì, chính là một chuyện cười, đường máu hoàn toàn là một cái xé giết chiến trường. Thưa viện Mạc Tự Phàm tên tiểu tử kia trong miệng sư tôn, là là tuyển ra truyền thừa của chính mình môn nhân, mà đem chúng ta quyển dưỡng sẽ giết, tuyển ra cuối cùng người ưu tú truyền thừa y bát. Lam Phong đem từ Mạc Tự Phàm trong miệng được tin tức nói ra. Bị cái này chết tiệt lão giả đáng chết cho dao động, lão giả đáng chết tốt nhất không để cho ta nhìn thấy, nếu không ngươi xong. Trình tưởng cắn răng nói, Thấy Vân Hinh không cái gì tỏ thái độ, chỉ là tĩnh đứng ở nơi đó, tự đang suy nghĩ cái gì, Lam Phong đạo như mạc tự phạm như vậy mặt hàng còn có 5 người, tự ta từ trong miệng hắn biết được 5 người kia đều là sư huynh của hắn sư tỷ tồn tại, còn thượng viện những nhân viên khác cũng có rất nhiều đến, nhưng này chút hiển nhiên đều là lá xanh tồn tại, chỉ là đưa đến tôn lên hiệu quả, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Lam Minh tựa hồ tính trước kỹ càng, không hề bị lay động. Vân Hinh cả kinh sau khi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, xem thường mà nói, không dối gạt Vân Hinh tiên tử, lam nào đó tu luyện cấm pháp còn ở xé giết bên trong liên cấp, không ngừng chém giết nhân vật thiên tài, hoặc là nói thiên tài chính là dùng để giẫm. Lam Phong quanh thân phun trào một luồng ý chí chiến đấu dày đặc, mắt lộ đối chiến hỏa, những thứ này đều là đến từ chính trong cơ thể hắn huyết chỉ gây ra. Còn chuyên giết thiên tài đây, không đều là làm chút hèn mọn sự sao? Còn có mặt mũi nói, chính khả tưởng đối với đêm đó ở Bắc Minh học viện, ở ngoài Lam Phong chơi xấu giống như cùng chính mình chơi gần người đấu vật rất khó chịu, không có chuyện gì liền yêu thích nói móc hắn vài câu. Có thể tưởng tượng em gái, nếu như ngươi mê mẩn cùng Lam Phong chơi đấu vật, ta đều có thể hy sinh nhan sắc tác thành người ham muốn. Lam Phong con mắt chớp chớp ở đánh sáng Trịnh Khả Tưởng một bộ phẫn nộ bé gái tương, hắn mới từ tâm ma ông lão nơi đó dao động đến ma niệm chín vạn giảm cỡ này thần quyết, tâm tình vô hạ, không nhịn được đã nghĩ đùa giỡn Trịnh Khả Tưởng cô gái nhỏ này. "Tiểu Tặc, ngươi có tin hay không trở lại gọi ra ra đến đập nát ngươi tiểu thị thị?" Trịnh Khả Tưởng thở phì phò kêu lên, nàng hiện tại là không dám xông lên cùng Lam Phong sẽ đánh, đánh không lại, nàng chỉ có thể chuyển ra khỏi nhà đại thần. Lam Phong trực tiếp phiên cái liếc mắt, đạo không biết vừa nãy là cái nào sắc nữ theo người nào đó ở ngộ đạo thời gian. Lén lén lút lút làm chút hèn mọn sự tình, ai, sự trong sạch của ta thân liền như vậy bị liêm dơ. Gây gò đến mức chỉ còn hai cái bài cốt, có cái gì tốt mò, mò ngươi và ta còn không bằng mò Vân Hình tỷ tỷ đây. Thật đây đẳng nha. Trịnh Khả Tưởng đầu tiên là thở phi phò, đương nhiên nghĩ đến cái gì một cái kéo Vân Hình cánh tay ngọc, nhìn lại trùng Lam Phong khinh thường nói. Vân Hình thấy Lam Phong con mắt chấp chấp ở trên người mình chuyển, cuối cùng đứng ở trước ngực, nàng trong nháy mắt mặt cười yên đỏ lên, nàng ngọc thủ gõ nhẹ Khả Tưởng một cái "ngươi tên tiểu quỷ này đầu, đi xuống xem một chút sư muội các nàng." Nói lôi kéo chỉnh khả tưởng liền bồng bềnh hạ xuống, sau đó sẽ là chỉnh khả tưởng liễu ra liễu ríu lời nói thành, Lam Phong Theo cũng một bước mà xuất tử hư không đi xuống. Đầu lâu trên đất một mảnh đẫm máu, bảy vực rất nhiều người chết thảm ở rết chóc trong chiến trận, có chút là bảy vực người hỗn chiến với nhau bị kẻ địch múa đau thảm sát, tình cảnh trên bảy hoành tám kiên đều là người chết. Vẫn còn lưu lại người không mấy cái dáng vẻ, tình cảnh một mảnh thê thê lương lương, chỉnh khả tưởng hai nữ đều là gia tộc bồi dưỡng được đến tiền tài, tự nhiên là trải qua huyết tẩy lý, có điều thấy khung cảnh này cũng không khỏi mang theo vài phần đau xót. Lam chân to một bước mà qua. Đi tới Lam Ngọc Phượng bên cạnh, dành cho cho ăn trên đang năng lượng, cũng giúp đỡ luyện hóa dược lực, trong chốc lát, nàng ở vết chóc trong chiến trận bị thương khôi phục thất thất bát bát. Tiểu Lam Phong đem cái kia mạc tự phàm tiểu tử chém giết không có, coi là thật là khí sát lao như vậy. Lam Ngọc Phượng khôi phục một chút, liền gầm rú, quanh thân dạo chơi một luồng bàng bạc man hoang khí tức. Cái này, tiểu tỷ tỷ, người có thể hay không ôn nhu một chút đây? Rõ ràng là một cô bé, nhưng ngụy trang đến mức cùng người đàn ông tự. Lam Phong đưa lỗ tai đạo, tiếp theo chính là Lam Ngọc Phượng dương linh lỗ hắn tình chờ tam lần này tổn thất đến nặng nề nhất. Phong ấn giả chết quang, môn hạ đệ tử bị chết không còn lại mấy cái dáng vẻ. Lúc này bọn hắn thu thập xong tang cục, liền muốn bước ra bước chân nặng nghề đi ra ngoài, nơi này trải qua một hồi đẫm máu xé giết, không phải chỗ ở lâu. "Đứng lại, đứng lại cho ta." Lam Phong dõng nhiên gầm rú, đồng thời bàn tay lớn một cái vung làm, giữa không chung nổi lên lộ ra một hai bàn tay, bàn tay lớn hơi một thiện hướng về kiếm vực chờ tam vực người nhào lại đi. Kiếm vực chờ tam vực người sắc mặt bá một hồi trở nên trở lên ông đều lấy ra pháp khí, muốn cùng Lam Phong làm trên một chiếc, có điều Lam Phong ra bàn tay lớn đã nắm một người sau, nhưng lạnh lùng đứng ở nơi đó, không lại ra tay. "Lam Phong, ngươi coi là thật cho là chúng ta lúc này không dám đánh với ngươi một trận sao?" Thượng Quan Phi Thiên thân thể một tiện, quanh thân phun trào ra một luồng ý chí chiến đấu dày đặc, tự Bích Hà huyện trận chiến đó sau, Thượng Quan Phi Thiên liền vẫn ở phiết. "Một cái bại tướng dưới tay thôi." Lam Phong hừ một tiếng, nhìn lại dán mắt vào vẫn bình tĩnh gương mặt Long Ngọc Nghiên, "Đạo Long Ngọc Nghiên, Nam Tỉnh nợ ta đổ vật, ta muốn đem nàng mang đi." "Ngươi cái ngôn tắc, ta cái gì?" Nam chỉ là sơ cấp linh võ giả ở giết chóc chiến thần bên trong suite nửa bọn mình. Chỉ là được Long Ngọc Nghiên che chờ lúc này mới còn sống, nhưng cũng chỉ còn lại dưới nửa cái mạng, thấy Lam Phong nói nợ hắn đổ vật, suy yếu muốn giải thích. "Lam Phong ngươi đây là muốn đánh với chúng ta một trận sao?" Nhanh đưa nam tình muội muội buông ra, đem cô gái kia thả ra. Kiếm vực chờ Tam bực người gấp lựaoạch lấy ra pháp khi đến, muốn đánh với Lam Phong một trận, có điều lại không cái nào dám trước tiên xông lên, bọn hắn tuy bị cuốn ở tại giết chóc trong chiến trận, nhưng xuyên thấu qua mở mịt hào quang bọn hắn đều nhìn thấy Lam Phong cùng Mạc Tự Phàm đánh nhau cảnh tượng. Lam Phong hai người ngọn lửa chiến tranh vô vị ở tại long tranh hổ đấu, thiên tài trong lúc đó quyết đấu. Lâm Phong đều bị Lam Phong khát máu cùng mạnh mẽ kiểm chế lại, đang đợi Long Ngọc Nghiên chờ ba cái người dẫn đầu xuất thủ trước. Long Ngọc Nghiên, nếu như ngươi cảm thấy hiện tại có trước hết một bước theo ta trở mặt, lại quay đầu đối đầu thượng viện người, đều có thể thử một lần. Lâm Phong quét quét qua Long Ngọc Nghiên, đỡ Nam Tình xoay người lại đi đến. Lâm Phong rất khẳng định Long Ngọc Nghiên nữ tử này không đơn giản, ở Tam vực bên trong là dế đầu đàn tồn tại, Lâm Phong có chú ý đem sự điểm đến thượng viện trên, hắn không tin dựa vào Long Ngọc Nghiên sẽ không nghĩ tới đường máu cùng đem đối mặt chiến sự. Nam Tình ở trên tay hắn rất an toàn, chúng ta đi. Lăng Ngọc Nghiên nói rằng xoay người lại hướng về Cát Vàng chồng bên kia vừa đi mà đi, mọi người nghe ngóng đều một mảnh mờ mịt, không biết tại sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, đều cùng ở sau thân thể hắn vừa đi mà đi. Mạc Tiểu Nương có chút sững sờ nhìn lại nhìn chằm chằm Lam Phong vãn phù nam tỉnh xa dần đi bóng lưng, xuất thần nghị sự tình, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Nương, đi rồi." Đao vực cái kia thần bí thiên tài trẻ tuổi nhẹ dọng hắn một trong số đó thành, ở giết chóc chiến thần bên trong hiển nhiên là có người này thủ hộ Mạc Tiểu Nương, nàng mới có thể không tổn hại đi ra. "Trách ngân tặc, ngươi muốn làm gì?" Nam Tỉnh Quật Cường nói rằng, có thể bị thương, mạnh mẽ như vậy nói chuyện, lại không nhịn được ho ra mấy búng màu đến. Đều thương thành như vậy còn tận mạnh, không biết ngươi cái này nữ nhân chết bầm sống lớn như vậy, đầu góc đều dài đến đầu heo lên. Lam Phong cũng chỉ ở Nam Tỉnh trên người liền điểm mấy lần, ngừng lại nàng nói chuyện, chính mình trong miệng nói nhỏ. Chương 106, Bạch thú. Ấm ẩm ầm. Ầm ầm. Dường máu hoàn toàn rối loạn thiên, thự viện người phong vân giống như phủ lộ ra bóng người đến, bọn hắn thường nhân một điểm chuyện nhỏ, triển khai đấm máu xé dết, trên hư không binh khí gặp lại, ngọn lửa chiến tranh một điểm mà nhiên. Giấu lên toàn bộ đường máu đều là gào gào. Oa a. Ông ngông. Một ít yêu thú thét lên ầm ý tiếng tự xa xôi đường máu nơi sâu xa sâu thảm giống như chuyển ra, bao phủ toàn bộ đường máu. Yêu thú cấp 3 hoặc là tứ giai yêu thú, phủ không bật lên, cánh thịt một tấm đem toàn bộ đường máu nửa bầu trời đều cho hiểm. Gào gào. Một con tứ giai yêu thú ở một cái mặt hồ một bên, to lớn thu thân một cái thiệt run, veo một cái, nhảy lên trời mà lên, nhất thời đem toàn bộ mặt đất chấn động trên chấn động. Trên hư không một con cánh thịt lưu thân đầu rồng yêu thú, đương nhiên phủ không nào đi. Roanh một tiếng nhào tới đầu kia tứ gia yêu thú trên người, ngẩn đầu liền cắn xé, hai yêu thú chém giết cùng nhau. Một lát sau, đầu kia tứ gia yêu thú bị chém giết, thú thân bị lôi kéo chia làm mấy khối, bay ngang giữa không trung trên, thú máu nhuộm đỏ trường không. Một ánh hào quang tự trên đất một tác phóng lên trời, ánh sáng ở giữa không trung một trận phụ lộ ra một cái thiên ảnh đến, nữ hài tay cầm một thanh sáng loáng bảo kiếm, một cái lay động, nhất thời giữa không trung phun trào lên ngập trời kiếm khí. Ô ô, một cái thú hung trối hưởng chuyển động, hư không bên dưới một con to lớn yêu thú ngựa mặt lên trời mà hống, một đằng trùng thượng cửu thiên muốn cắn xé cái kia cô gái xinh đẹp. Dầm dầm. Nữ hài rõ ràng lạnh rên một tiếng, thiên Ảnh thao túng một cái đủ để làm cho mỗi người đàn ông cũng vì đó sa đọa địa ngục tư thái. Bảo kiếm Ức Thiên nhất chỉ, ngang trời một chém mà xuống, nhất thời toàn bộ giữa không trung ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, cự kiếm kiếm khí thôn thiên, chém thiên diệt, như bổ ra cựu thiên trốn hôn độn một vết mà tới. Cự kiếm một chém đem yêu thú hành chém thành hai khúc, máu nhóm đỏ chưởng không, nhưng tiếp theo những cái kia bị chém bay ra ngoài thú thịt một cái nhìn lại giống như tụ ở cùng nhau, lại hiện yêu thú thân thể. Gào gào. Yêu thú chín thân bất diệt, Ngụy Thiên mà Sinh, một phương thức tỉnh, thú huyết xôi trào, hướng về nữ tử nhào dết tới, một người một thú, hướng về đường máu nơi sâu xa sẽ giết tiến vào. Ầm ầm ầm. Từng trận yêu thú chạy trồm thanh từ nơi xa xôi chuyển đến, tiếp theo chỉ thấy trong một khu rừng rậm dạm, cây cối lay động từng cây từng cây ngang trời ngả xuống, một đám yêu thú bước ra rừng rậm đến. Yêu thú! Giết! Giết a! Thừa viện học viên thân ảnh trong người ở một mảnh hào quang bên trong phụ lộ ra bóng người, đều lấy ra pháp khí, nhất thời hào quang ngút trời mà lên, gọi đánh gũ gọi giết hướng về yêu thú sùng phong liều chết tới. Lam Phong đám người tự quá cùng núi hoang sau khi ra ngoài, hướng về đường máu nơi sâu xa vừa đi mà đi. Đối lập ở tại đường máu các loại nghe đồn, Lam Phong hoàn toàn là một cái cửa ở ngoài hán, cái gì cũng không hiểu, chính khả tưởng Lam Ngọc Phượng Vân Hình chờ ba nữ đều có một ít tư liệu, nhưng tài liệu này đều là bên trong gia tộc người dành cho, bởi vậy các nàng đều có giải. Đường máu nơi sâu xa là bách thú mảnh khu, nơi đó bách thú chấm Giữ, linh dược vậy đến khắp nơi đều có, chính là một con sâu lông, đều có khả năng là một con huyết thú, hoặc là một loại nào đó vạn năm linh dược hóa thành. Bọn hắn đám người cùng nhau đi tới Bước vào bách thú mảnh khu dĩ nhiên có mấy ngày lâu dài, ngày thứ nhất bọn hắn đều là một trận sợ run tim mất mật, hư không mạch thú, lòng đất phi quần tẩu thú, một cái hố một con yêu thú, ngoài trăm bước một vỏ thú huyết. Võ giả lục tục hiện thân mà ra, có quét ngang hư không lên trời xuống đất, cùng yêu thú chém giết, hoặc là đột bảo, chiến thành một đoàn. Này dưới bóng đêm, Lam Phong đám người vi ở một cái mặt hồ một bên thiêu đốt một đống lửa lớn, nướng một loại gọi âm dương ngư quái ăn, loại này âm dương ngư quái, ở trong chứa âm dương hai khí, có tiếp tế tác dụng. Hai ngày qua này, đoàn người đều ở ăn loại này quái ngư chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể dâng lên để tới, mơ hồ có đột phá bình cảnh dáng vẻ. Lam Phong khiến ở 21 thế kỷ cá nướng kỹ thuật, đem một cái âm dương ngư khảo đến tương ngát, nhìn một đám nữ tử cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn, đôi mắt đẹp chuyển động, rất muốn cắn một cái. "Tiểu Tặc, đem ngươi cá trong tay cho ta." Trình Khả Tưởng kêu một tiếng, ngọc thủ liền một cái tóm tới, muốn đem Lam Phong khảo đến tương ngát ngư đoạt lấy. Lam Phong mắt gấp nhanh tay vắt qua thân né tránh, lại quay đầu chỉnh Khả Tưởng một chút, mấy ngày nay cô gái nhỏ này có thể không ít cấp khảo ngư, nữ nhân chết bẩm này chính mình không kiên trì cả nướng. Chuyên nhìn chăm chú người khác khảo đến thơm ngát ngư. Ta đi một lát sẽ trở lại." Lam Phong đứng lên, lại nắm trong tay khảo đến thơm ngát ngư cười một cái, cảm giác nhất định ăn ngon, sau đó một mặt hạnh phúc nụ cười đi ra ngoài. Lại ngươi nhìn hắn tiểu tình nhân, có gì đặc biệt, không phải một cái cô gái nhỏ sao? Đều không ta dung mạo xinh đẹp cả ngày, nhưng liếc nàng nói chuyện, ta liền không tin khảo không ra ăn ngon ngư đến." Trình Khả Tưởng nói nhỏ nói, sau đó chính mình xuyên một con âm dương ngư, chu một cái miệng ở nơi đó cả nướng, nàng nhìn qua dáng dấp rất tức giận. Một đám nữ tử đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục công việc trong tay hoàn toàn không để ý tới nàng, mấy ngày nay Trịnh Khả Tưởng đều là dáng dấp như vậy. "Tiểu Nư Mị, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, lại dám quấy rầy nhà chúng ta tiểu Lam Phong phao muội đại sự, ta đã bắt ngươi về nhà cho Lam Phong sinh con." Lam Ngọc Phượng nói rằng, nàng vết thương trên người dĩ nhiên hoàn toàn được rồi lại đây, cả ngày cùng Vân vực một đám tỷ muội sẽ hôn cùng nhau. "Sinh ra được sinh, có cái gì không?" Trịnh Khả Tưởng nói tới nửa tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngừng lại, lưu chuyển đầu nhỏ, liếc mắt nhìn một đám tỷ muội, thấy mọi người đều ánh mắt quét qua hướng mình xem ra, chị Khả Tưởng mặt cười yên đỏ lên. ha ha." Cô gái nhỏ Tư Xuân, một đám tỷ muội hi nở nụ cười. Ngươi cái chết Ngọc Phượng dám đùa ta, ngươi chết chắc rồi. Trình Khả tưởng hướng về Lam Ngọc Phượng một cái nhỏ tới, dương tay chính là một trận phân quyền. Đệ muội tha mạng, đệ muội tha mạng. Lam Ngọc Phượng cầu xin tha thứ. Trình Khả tưởng nghe được càng là khí, càng miểu càng la hắc, cuối cùng chỉ có thể đảo náo lấy người, này đám nữ nhân quá hỏng rồi. Nam Tình bị Lam Phong cho Giang trở lại, vết thương trên người tuy được rồi, nhưng tâm tình nhưng không một chút nào được, nàng thậm chí nhớ Nhung Long Ngọc nghiên chờ một đám kiếm muội. Đồng thời cũng rất nhớ Nhung ở Zetsock trong chiến trận người bị chết. Mỗi nghĩ đến ở Zetsock trong chiến trận, những tỷ muội kia bất lực, ánh mắt tuyệt vọng, Nam tình nước mắt liền không tức giận tí tách đáp đi rơi xuống. Có điều thấy Lam Phong giáo giáp đi tới, Nam Đình vội vàng ngừng lại nước mắt, ngụy trang đến mức một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nàng hận chết Lam Phong, cái này ngân tặc, chính là cái này ngân tắc xuất thủ cứu nàng, loại này hận cũng chưa từng giảm điểu. Ngân tắc, ngươi lại tới làm gì? Nam Đình lạnh như băng nói rằng. Bảo đi cả nương, không đi, đưa một ít lại đây cho ngươi, ăn thần ngon. Lam Phong nói đem khảo đến thơm ngát âm dương ngư đưa tới cho Nam Tỉnh. Nam Tỉnh đoán hận nuốt một hồi ngụm nước, con cá này thật là thơm, này chết ngân tặc cái gì khảo đi ra, có điều Nam Tỉnh chết sống không đưa tay ra tiếp, ta không ăn Lam Phong khảo đồ vận, không ăn, nàng nỗ lực đem đầu vước sang một bên đi. Ngươi có ăn hay không, là muốn ta cho ăn ngươi sao? Lam Phong bàn tay lớn vồ một cái Nam Tỉnh vai đẹp, khiến nàng xoay người lại, á quán hận trừng nàng một hồi, đem nướng ký ngư nhét mạnh vào trên tay nàng. Nam Tỉnh vừa nghĩ tới Lam Phong lần thứ nhất nắm ngư đến cho mình, chính mình không ăn. Lam Phong ép buộc chính mình há mồm cho ăn xuống kết cục, nàng liền một trận lại thiện, bất đắc dĩ cắn một cái ăn. Không cần cái này vậy mặt, con cá này ta khảo đến mức rất hương, đừng ăn được cùng ăn độc dự tự, ngươi cho rằng ta đồng ý mang ngươi cái tiểu nữ bị, chờ ngươi đem tất cả mọi thứ đều còn xong, yêu đi thì đi, ta mới không thèm để ý. Lam Phong lẩm bẩm. Ngư Tặc, cái kia đều là ngươi cố gắng nhét cho ta, ta đều ăn xong. Nam Tỉnh tức điên, đem vừa mới mấy cái ngư đập đến Lam Phong trên người, thở phì phò gầm rú nói, ta quả ngươi, ngược lại hiện tại ta muốn cầm về, ngươi không có liền làm cu đến trả. Lam Phong nói rằng, hoàn toàn không để ý tới Nam Tình tâm tư gì. Gào gào. Ngay ở Nam Tình lại muốn nổi đó lên, dã dưới chuyển đến từng trận yêu thú gầm rú tiếng, này thanh rất cuồng dã, đem đám người giật nảy mình. Đó lấy, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, một cái thiễn ảnh phóng lên trời, cái kia thiễn ảnh ở trên hư không cái trước xoay tròn hóa thành một chỉ hát phượng. Chương 107, ưu cơ khe lõm. Ngươi tốt nhất không nên chạy loạn, nơi này khắp nơi đều có yêu thú, lấy tu vi của người căn bản là không có cách đối mặt. Lam Phong nhìn lại trùng Nam Tình nói một tiếng, tâm niệm nhất định cả người hóa thành một đạo bóng mở nên không bay đi. Ma niệm chín vạn giặm thần quyết ở mấy ngày nay thời gian trong, hắn đã chống đỡ nắm một chút tiểu bí quyết, phương viên trăm trượng bên trong một niệm mà tới, so với trước tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Có điều này thần quyết cực kỳ háo linh lực, không phải thời khắc, Lam Phong không nhẹ ý xuất ra. Nam Tình lẽ tránh kịch bản gốc là muốn hống hai tiếng, nhưng Lam Phong đã đi xa, nàng chỉ có thể coi như thôi, được nghe lại yêu thú kia điên cuồng hét lên tiếng, Nam Tình một trận lạnh tiện, thật thổi phòng hướng về vực một đám tỷ muội đi tới, đương nhiên nàng là sẽ không cùng với các nàng hôn cùng nhau. Ầm ầm Một con tứ dai yêu thú nên không nhảy lên mà lên, đại trào ngang trời vỗ một cái mà ra, trực tiếp đem hát phượng đập bay ra ngoài, hoành rơi mà xuống Hắc phượng, ánh sáng xoay tròn lộ ra một mặt trắng xám trịnh khả tưởng đến. Đều là lam phong cái này tiểu tặc hại khổ lao nương. Trinh khả tưởng tự giữa không chung trên một rơi mà xuống, nghĩ như vậy nói. Đây là muốn chết phải không? Ai? Trinh khả tưởng mắt thấy yêu thú phủ không lại đập thú trào đến, bất đắc gì nhắm mắt lại, được yêu thú một đòn, nàng hôn thân vô lực, càng không thể nói là phản kháng, hoặc chạy trốn Đột nhiên nàng phát hiện mình đập đến một cái ấm áp ấm ấp, nàng cảm giác thật là ấm áp, không nhịn được đã nghĩ mị tỉnh ngủ một hồi, nàng quá mệt mỏi, có điều nàng rất nhanh phát hiện mình bị người nên không ném đi mà lên, chưa kịp hưởng thụ ấm áp. Lam Phong nửa lập hư không, đột nhiên ngẩng đầu, con người đen trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, cũng bàn tay lớn một cái trước chảo, đông dưng tha ra một cái yêu diễm giống như hồng huyết chỉ, vung một cái đem súi bay ra ngoài. TT. Huyết chỉ ở giữa không chung trên mấy cái xoay tròn, cùng thú chảo đụng vào nhau, huyết chỉ trực tiếp đem thú chảo chém thành hai đoạn, lại phóng lên trời to lớn yêu thú một cái chém thành hai đoạn. Máu nhuộm bầu trời đêm, tứ ra yêu thú khổng lồ thú thân ầm ầm rơi vụn mà xuống. Có gì đặc biệt, không phải ra tay một lần sau. Không có chút nào ôn nhu. Trình Khả Tưởng bị Lam Phong như thế ném đi, liền nổi nóng, lầm bầm vài câu. Có thể tưởng tượng muội muội, ngươi không sao chứ? Vân Hình sau khi xuất hiện, quan tâm hỏi. Đều là con này yêu thú đánh lẻn, bằng không nơi nào đánh thắng được ta, ác, con này chết yêu thú khí lực thật to lớn, đau chết ta rồi. Trình Khả Tưởng quật cường dương tay nói, này không sót đau đớn vết thương, vừa đáng thương tội phòng tội phòng. Yêu thú ở nơi nào, yêu thú ở nơi nào? Dám đánh ta ra để mọi người chú ý, ta bẻ gậy đầu của nó. Lam Ngọc Phượng tiểu tiểu thân thể nhưng bạn thành một cái phóng khoáng các đại gia giống lên hai tiếng. Chúng ta hay vẫn là đi xuống đi, hiểm mà không thể ở thêm, nơi này hiển nhiên cách chúng ta nói ưu cư khe lộn không xa, lúc nào cũng có thể xuất hiện một ít yêu thú mạnh mẽ. Lam Phong huyết nhãn dần dần biến đàm lộn đi, con mắt nhìn lướt qua mấy nữ, chốn một bước mà đi. Ngày thứ hai. Tiểu thí hậu rời giường. Lam Phong một cước thủy tiểu ma hậu, té lên. Nga ngục, cái Lam tiểu tử có nhường hay không hầu ngủ, cùng ngươi liều mạng. Tiểu mao hầu bái trên Lam Phong vai sau, liền đem Lam Phong tóc làm cho cùng cái cây va tự. Lam Phong trực tiếp đem nó nhét vào trên đất, sau đó tiêu sái cùng một đám nữ tử lục tục hướng về đường máu nơi sâu xa đi rồi đi. Gào gào. Tô. Nửa giờ sau, bọn hắn đi tới ú cư khe lõm bên trong. Trong cốc thường xuyên truyền đến bách thú điên cuồng hét lên tiếng, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Lam Phong rơi vào những này sẽ hống bách thú tiếng bên trong, nội tâm bỗng nhiên phun trào một trận dữ trọc, có điều này cố rất nhanh bị hắn cưỡng ép xuống. Truyền thuyết ú cư khe lõm nương theo từng trận sẽ rít qua sau, sẽ ở do vận may run rủi xuất hiện một ít tu luyện thánh địa, tiến vào tu luyện thánh địa tu luyện đều là có đại cơ duyên người, đối với võ giả sự nửa công bởi. Vân Hinh Dương mắt nhìn Ú Cư khẽ lõm, nói rằng: "Cái này ra ra đề cập với ta, ta biết, có thể tưởng tượng chính là cái có đại cơ duyên người." Trình Hà tưởng kêu lên, đám người trực tiếp phiên cái rõ ràng mắt. Không cần để ý biết cái này chút, đại gia đều mau mau tìm kiếm yêu thú chém giết mới là đúng lý, còn có Tiểu Lam Phong một hồi người còn dám cấp lao nương danh tiếng, liền muốn không tiếp thu ta cái này thì tỉ, tỉ. Lam Ngọc Phượng một bộ mày đau hướng về Trư Dương chiêu tức. Sợ một hồi xuất hiện yêu thú, Lam Phong lại ma uy ngập trời sông lên giết lung tung, trước tiên cảnh cáo Lam Phong một trận. Tiểu Mao Hầu bái ở Lam Phong trên bả vai không còn tính khí, đám nữ nhân này quá cứng hãn, hầu dọc theo đường đi bị ngược đãi lại đây, hiện tại không dám lại khinh thanh, đúng là tiểu Ngâm Tuyết ở Lam Phong trong lồng ngược tỉnh qua một lần cực được hoan nên, nhưng ngủ tiếp qua đi, tiểu Ngâm Tuyết quá có thể ngủ. Các ngươi xem các ngươi xem. Là phi ngựa yêu thú. Bảy nữ tử bên trong tiểu nữ tử bỗng nhiên hưng phấn gọi. Trơ đại gia ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy bảy, tám tấc phi ngựa yêu thú long thành một đám mở ra cánh thịt hướng bên này bay tới. Phi ngựa yêu thú đều là một ít đẹp đẽ yêu thú, huấn phục sau cực kỳ thích hợp làm vũ cưỡi, cảm giác trên rất phong cách. Còn nữa phi ngựa yêu thú cỡi mây đạp gió tốc độ cực nhanh, võ giả đều muốn huấn phục một thứ đến làm thú cưỡi. Có điều này phi ngựa yêu thú dĩ nhiên ở Bắc Minh Thiên cực ít, rất khó sẽ tìm đến một tớt, bởi vậy những này phi ngựa yêu thú càng làm cho các võ giả coi trọng. Đem chúng nó đều tóm lấy, ta muốn phi ngựa vật cưới, xinh đẹp nhất cái kia thất là ta định. Chính khả tưởng bay lên không nhảy một cái hóa thành hắc vượng, tiêu hai tiếng nên không bay qua. Lam Ngọc Phượng thân thể mệt một cái Quynh thân dựng lên một luồng ngập trời man hoang khí tức, đại vượt một mà ra, theo chỉnh khả tưởng sau khi mà đi. Vân Hinh đàm luận nhưng mà định, tay ngọc nhỏ dài tao nhã cũng chỉ duỗi một cái, bên dưới chân ngọc ánh sáng lấp loé, liên châu ngọc đài một hiện ra, nhẹ nhàng đi. Lam Phong một niệm mà động, trong ngáy mắt phi ngựa yêu thú bốn phía đều phù lộ ra bóng người, đem một đám phi ngựa đều cản lại, bảy nữ tử thấy phi ngựa yêu thú bị đỡ được, mặt lộ vẻ vui mừng bay lên trời tuyển chính mình phi ngựa. Chính tưởng thấy phi ngựa bị đỡ, hất vượng một cái xoay chuyển hóa thành nhân thân, cười mắt hướng về tự nhận là xinh đẹp nhất cái kia thất phi ngựa một cái nào tới. Một lát sau, một đám phi ngựa bị khống chế lại, để một đám nữ tử cười hì hì khiên giới giữa không trung đến, Lam Phong cũng khiên một tớt. Nam Tỉnh túi đầu dầu dĩ không vui lập trên đất, nàng không gia nhập cấp đoạn hàng ngũ, phi ngựa không đủ phân, ở đây nàng tu vi là nhất thấp, căn bản cướp có điều lại ra. Cái này cho ngươi, ta không muốn những này, tốc độ chậm gì gì. Lam Phong đem mình bắt được một thứ đẹp đẽ phi ngựa vân phục sau, đưa cho Nam Tỉnh. "Ta." Nam Tỉnh lữu nhăn nhó nắm một bộ muốn cự tuyệt dáng vẻ, nhưng cuối cùng hay vẫn là địch không được mệ hoặc, một cái đánh về phía phi ngựa, dáng dấp rất là cao hứng. Phi ngựa bị bọn hắn cho trước một bước bắt được, đem ngựa nhi đoạt lại. "Ít ít ít mẹ hắn, ta xem cái nào không có mắt giám đoạt." Giữa không trung trên mấy chục đạo ánh sáng lóe lên thắp sáng mà lên, lóe lên mà tới, ở làm Phong đám người bốn phía một trận phụ lộ ra mấy chục võ giả. Nhìn bọn họ khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên đều là thượng viện học viên, tu vi đều rất cao, đỉnh cao linh võ giả cũng có mấy cái ở trong đó. Những này phi ngựa yêu thú là chúng ta phát hiện trước, một đường đuổi tới, các vị tiện tay đi hình như có chút không tự tế đi. Mấy cái đỉnh cao linh võ giả thấy ở đây có bốn cái đỉnh cao linh võ giả tồn tại, Đội vàng đem mọi người ngừng lại, một người trong đó đỉnh cao linh võ giả há mồm hỏa khí nói rằng: "Hiện tại không đều là chúng ta." Lam Ngọc Phượng kiều tiểu thân thể một đằng, một luồng man hoang khí tức rung động mà lên, ngẩng đầu hướng về đám người lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. "Các người đều đi thôi, ta không muốn giết người." Lam Phong con mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, quanh thân huyết quan sát khí bao một cái mà ra, nhất thời toàn bộ tình cảnh ma khí quẩn quẩn mà động. "Các người đây là muốn một trận chiến sao?" Trong đám người đi ra một cái phong độ phiên phiên thiếu niên người, thư viện học viên thấy người này đi ra đều sợ hãi hướng về hai bên một nếu mà mở, để cho người đi lên phía trước. Chương 108, Man Hoang Kiếm Đạo. Trịnh Khả Tượng Lam Ngọc Phượng hai nữ rất là có nam tử khí khái một cái dược chúng người đi ra, giương mắt hướng về đi ra thiếu niên nhanh nhẹn vừa nhìn mà đi, ý kia rất hiển nhiên, ý gì thịt mẹ hắn. Đệ muội ngươi một bên đứng, ngươi chị gái ta sớm phiết một cái oan khí, nhất định phải tể tiểu từ này. Lam Ngọc Phượng hào phóng trùng Trịnh Khả Tượng giống lên một tiếng, chân ngọc một bước mà ra, xuất hiện ở giữa không chúng trên. Trịnh Khả Tượng rất muốn một cước sui Ngọc Vương, có điều thấy Lam Ngọc Vương cái này các tiểu nương chạy trốn thật nhanh. Trình Khả Tưởng chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi, chừng lam phong một chút, thở phì phò trở lại Vân Hình bên cạnh. Tiểu Bạch Kiểm gọi tên gì, tỷ tỷ chưa bao giờ giết vô danh chi thị. Cái này thiếu niên nhanh nhẹn dài đến quá hai mỹ, rất giống một cái các tiểu lương, Lam Ngọc Phượng như vậy hoán chi cũng là bình thường việc, dựa vào, dung mạo so với lao nương đều đẹp đẽ thật không có thiên lý. Thiếu niên nhanh nhẹn sắc mặt bá một hồi trở nên trở nên ông trầm, rất là không muốn khiến người ta như vậy hoàn chính mình, cũng bàn tay lớn một cái quét bay ánh sáng lượn lượe, giữa không trung trên ngưng hóa ra một hai bản tay một cái đánh về Lam Ngọc Phượng. Hừ, hừ. Lam Ngọc Phượng bĩu môi kêu qué dị một tiếng, Ngọc Thủ nâng quá bán đầu, quanh thân rất mang kiếm khí rung động phù lộ mà ra, cũng ở trên đỉnh đầu một cái thay đổi khó lường, ngưng tụ thành một thành cự kiếm. Âm một tiếng, cự kiếm tỏa ra ngập trời khí thế, lăng không hướng về cái kia hai bàn tay đâm một cái mà đi, có điều cái kia hai bàn tay đang cùng cự kiếm va chạm trong lúc đó, thiếu niên nhanh nhẹn cũng chỉ tha ở tại môi trước, một trận nói lầm bẩm, bàn tay lớn phủ văn ẩn hiện, hóa thành một tòa thành sơn, như trên chín tầng trời vô hụt ép một chút mà xuống, trực tiếp đem cự kiếm đập vỡ tan đi. Tiểu Bạch kiếm quá không biết xấu hổ, trời âm Hạ Ngọc Phượng tỉ khinh địch. Này thấy Lam Ngọc Phượng hạ xuống phong, chính khả tưởng tức giận bất bình kêu lên. Vân Hinh chờ người cũng không lên tiếng, chỉ là tính nhìn phía trên ngọn lửa chiến tranh, còn có hay không chém giết những này cái gọi là thượng viện học sinh, nhấc theo đầu của bọn họ bước vào thư viện, nàng cũng không cái gì cảm thấy hứng thú. Thư viện học viên một phương nhận ra Lam Phong đám người là xuất thân từ bảy vực các nơi giết vào đường máu võ giả, mắt nhất thời hừ hừ hừ hực, cảm giác kia như một sói xám lớn nhìn thấy dê béo nhỏ giống như, hung hăng nuốt nước miếng, muốn chạy đi tới gặm một cái. Đường máu trên xẻ giết lịch luyện là đấm máu. Thừa viện học viên này bước vào đường máu chính là vì chém giết bảy vực các nơi võ giả, nhấc theo bọn hắn đẫm máu đầu người đến thượng viện đổi lấy tiến vào bí cảnh tu luyện tư cách. Đối với bí cảnh bên trong tu luyện, bọn hắn mắt lộ một tia khát vọng, cũng vì có thể đi vào bí cảnh tu luyện, bọn hắn không cần trả giá bất cứ giá nào, bao quát sinh mệnh ở bên trong. Bất quá bọn hắn cũng vội vã sông lên trên đem một đám nữ tử cho ít ít ít, bọn hắn đều đang đợi phía trên thiếu niên nhanh nhẹn đem cái kia nhìn qua rất mạnh mẽ nữ tử trước tiên ít trên mọi người kiêu ngạo, lại múa đao cùng cắt cỏ giống như thu rồi đầu người của bọn họ. Bọn hắn cực kỳ hình ảnh tin. Cái này quanh thân cuốn quýt lấy Man Hoang kiếm tức giận đàn bà chính là này một đám nữ tử dê đầu đàn. Dáng bắt nạt tỷ tỷ của người một cái không thể tả, muốn chết. Lúc này Lam Ngọc Phượng cả người khí chất trên thay đổi, Man Hoang kiếm khí từ Bắc Hoang Cựu vực phá không mà đến, cuốn quanh người phụ lộ ở nàng quanh thân, bốn phía cương phong từng trận. Lam Ngọc Phượng chân ngọc nhẹ chút nửa lập trên hư không, nàng ngụt đôi ngọc thủ bỗng nhiên hướng về hai bên một phần mà mở, hoang rất kiếm khí ngập trời mà lên, cuốn quanh người mà quấy nhiễu. Lam Ngọc Phượng mắt quan bắt phương độc lực mà trạm, có một luồng Bắc Hoang Cựu vực mình ta vô địch cảm giác, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Nàng Ngọc Thủ đông nhiên vừa thu lại mà quay về, nâng quá ban đầu, lại một cái xoay tròn, cuốn quanh người Bát Hoang cũng vực man hoang sát khí một cái tụ tụ tản tán, ở quanh thân ngưng tụ thành ra tám chuôi sáng loáng cự kiếm đến. Tám kiếm một phương ngưng tụ thành, man hoang nguyên ngông khí thế rung động mà lên, Lam Ngọc Phượng Ngọc Thủ khinh làm mà vũ, nhất thời thiên địa biến sắc, Ương Phong mang theo một luồng cự viễn thái cổ cảm giác. Đây chính là gia tộc tự thượng cổ truyền thừa xuống công pháp sao? Lam Phong thầm thì trong miệng. Đây là tự hoang thời kỳ cổ vẫn truyền thừa xuống công pháp. Thái cổ là một cái yếu thú hình hành, bách tộc trên thế Cường giả san sát thời đại, bất thế công pháp từng cái từng cái lưu lách tách đột nhiên xuất hiện, thậm chí những này mạnh mẽ công pháp làm sao xuất hiện, mọi người đều không biết được. Chỉ biết là một cái kỳ tài ngút trời ngang trời mà ra, chính là mang theo một loại bất thế công pháp, chỉ là ở trên thượng cổ chiến trường, từng cái từng cái đại năng chi sĩ chết trận, bất thế công pháp lục tục mất đi hình bóng. Này Lam Ngọc Phượng thân truyền man hoang kiếm khí, mang theo ngập trời khí thế một bước mà ra, không khỏi khiến người cả kinh, này lại chính là một cái đại thế đến sao? Lam Ngọc Phượng rất là phong cách vây vây chính mình lồi lõn có hứng thú thân thể mệt Một cái nửa dược mà lên, mang theo tám kiếm mênh mông tư thế, một cái đánh về phía tiểu Bạch kiểm. Thiếu niên nhanh nhẹn sắc mặt bá một hồi trở nên trắng sắm đi, hắn cảm thấy áp lực vô tận, người không cảm thấy lại như lùi về sau hai bước, nhưng tiếp theo lại ngừng lại, mắt lộ ra nồng đậm sắc khí. Thân thể hắn một cái thiện động, quanh thân hoàng kim ánh sáng bao một cái mà ra, cùng lúc đó hắn quát miệng ra, phun ra một cái vàng nóng phù văn. Phù văn một phương sau khi xuất hiện, đón gió mà động biến ảo ra vô số phù văn đến, tiểu Bạch kiểm hai tay về phía trước rũi một cái mà ra, một cái lay động đem hết thảy phù văn một cái lôi lại đây. Ở trước ngực hắn không ngừng biến ảo, biến hội thành một cái âm dương truy vĩ độ. Tiểu Bạch kiểm hai tay tha thiên nhất nên mà lên, âm dương truy vĩ độ một cái xoay tròn đón gió lớn lên, chậm rãi thăng đi tới. Âm ầm. Lam Ngọc Phượng mang theo bát hoang cử kiếm phủ không nào đi, một cái đập đến âm dương truy vĩ độ trên, nhất thời giữa không trung trên tạo nên một luồng ngập trời khí thế, ánh sáng bắn ra bốn phía mà bay. Ngọc Phượng tỷ quá vai mạnh mẽ, sau đó có chỗ dựa. Trình Hà tưởng cực kỳ chi trở nên cao hứng, Vân Hình chỉ là nở đụ cười, nàng cùng Lam Ngọc Phượng ở Vân vực bên trong ở lại, sướng sở mấy năm lâu dài. Tất nhiên là biết Lam Ngọc Phượng năng lực. Thừa viện học viên cảm giác như là có một cái trường tiên đánh đến trên người chính mình, cảm giác rất là thống, bọn hắn không thể tin được một cái cấp tiểu nông thôi, nhưng thì ra là như vậy mạnh mẽ. Với tay một cái man hoang kiếm khí rung động mà lên, tâm tùy ý động tám kiếm lơ lửng giữa trời mà hiện, quả thực là thái cổ di chuyển lại bất thế công pháp, bá đạo đến không còn một bên. À, các ngươi xem, truy vi đồ xuất hiện vết rách. Giữa trường không biết cái nào trước tiên kêu ra tiếng, chờ mọi người ngẩn đầu vừa nhìn, chỉ thấy truy vi độ trên mắt trần có thể thấy giống như lộ từng cái từng cái vết rách. Tiếp theo Truy Vĩ Đồ Hoàng Kim ánh sáng tối sầm lại nói chuyện xuống, không cách nào lại địch chặn 8 kiếm ai. Lam Ngọc Phượng mang theo bát hoang 8 kiếm phụ không mà xuống, Tiểu Bạch Kiếm thất kinh muốn trốn thân mà đi, nhưng vẫn còn không kịp làm cái gì, dĩ nhiên bị 8 kiếm một cái xuyên thủng cả người, hắn trương há mồm muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói ra được, chỉ là trận mắt lên nhìn Lam Ngọc Phượng, một mặt không tin. Lam Ngọc Phượng lạnh rên một tiếng, ngọc thủ một cái vung lên, 8 kiếm đang ra một luồng mạnh mẽ man hoang kiếm khí, trực tiếp đem Tiểu Bạch thân thể chấn động chia năm xẻ bảy, đỏ trường không. Huynh đệ thừa viện học viên trong đám người một cái đỉnh cao linh võ giả đạp xuống bước đi ra, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ đi cuồng, nhìn chòng trọc vào Lam Ngọc Phượng xem. Muốn chết, ta tắt thành ngươi. Lam Ngọc Phượng hừ một tiếng, ngọc thủ dơ cao khỏi nửa con, hai tay đối trưởng hợp lại cùng nhau, quanh thân tám kiếm rung động phóng lên trời, giao hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái kinh thiên cự kiếm. Cự kiếm ở Lam Ngọc Phượng ngọc thủ một cái vung lên, như chém phá cửu thiên hỗn độn chi hải một chém mà đến, giữa không trung phong vì đó biến sắc, man hoang kiếm khí cuồn động, một luồng chém thiên địa tư thế. Cái kia đỉnh cao linh võ giả thân thể bay lên trời, thần hóa một con kim sĩ đại bằng, kim sĩ đại bằng điệu ngập trời, không sợ man hoang cự kiếm tồn tại, cưới mây đập gió, đón lấy mà trên. Ầm ầm man hoang cự kiếm một cái chém tới kim sĩ đại bằng trên người, kiếm khí ngập trời, trực tiếp đem kim sĩ đại bằng chém thành hai nửa, máu nhuốm đỏ chư không. Chém giết hai người sau, Lam Ngọc Phượng rất là phong cách phá qua màu máu đầy trời, thân thể mềm mại phô lộ ra, nàng nhìn xuống quần hùng, khẽ kêu đạo nhưng còn có trên đi tìm cái chết. Chương 109, lục viện. Lam Ngọc Phượng bạn ở từng luồng từng luồng man hoang kiếm khí bên trong mà độc lực tồn tại. Có một loại bát hoang cựu vực mình ta vô địch cảm giác, nàng như vậy nhìn xuống mà nhìn, liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Thừa viện học viên đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn hắn cho tới nay đều là lấy một loại kiêu ngạo tồn tại, Bắc Minh thượng viện học sinh tụ Bắc Minh thiên chi thiên tài mà tồn tại, siêu nhiên hậu thế ở ngoài. Bọn hắn con mắt mang theo một tia né tránh giống như lén lút hướng về giữa không trùng trên Lam Ngọc Phượng nhìn tới, tựa hồ cảm giác được cái này nữ sắt thần ta ác ánh mắt ở nhìn mình chằm chằm, bọn hắn vội vàng túi lùi xuống. Thừa viện mấy cái đỉnh cao linh võ giả cảm giác cực kỳ chi phiết quật, bọn hắn có một loại sông lên cho này các tiểu nương mấy lòng bàn tay kích động, nhưng lại sợ như lúc trước hai cái đỉnh cao linh võ giả bị cái này dài đến điều điệu, nhưng giết người như ngóe các tiểu nương cho chém, cho nên bọn họ chỉ có thể phiết quật nhẫn nhịn. Trịnh Hà Tưởng nhìn ra một trận hưng hực, cảm giác mừng thầm, nàng thân thể mềm mại tung bay nên không mà đi, rơi vào Lam Ngọc Phượng bên cạnh nhỏ giọng nói Ngọc Phượng tỷ, ngươi thật có thể bãi, một hồi xem ta. Chúng tiểu nhân, tất cả lên một trận chiến đi. Trịnh Tưởng ở giữa không trung trên đũa mượn bộ, nhưng đều không Lam Ngọc Phượng lớn. Liên Nang đổi một cái tự nhận là là Châu Bỏ Tư Thái phụ không quát. Thượng viện học viên một đám người nghe thấy lời ấy, đều là chấn động, vì thấy phân loạn cả lên, bọn hắn cảm giác lần này xem như là đá vào tấm sát, cái gì phi ngự không phi ngựa, đều bị bọn hắn quên đi đến không còn một mống, suy nghĩ chạy trốn phương pháp. Đoàn người xông lên đem chút đàn bà cho giết, chúng ta nhiều người sợ cái hùng, ít ít ít các nàng. Một cái thượng viện học viên bị phiết ra hỏa khí đến, há mồm kêu lên. Ánh mắt mọi người quét qua hướng về hắn nhìn chăm chú qua đi, rất nhiều muốn dùng ánh mắt chém giết ý của người nọ. Một người trong đó lạnh không nhìn chăm chú điểm nói rằng như vậy, vậy ngươi trước một bước giết tới đi, chúng ta sau đó liền giễu tới. Người kia đôn yên lại đi, không dám nói thêm cái gì, tình cảnh ra yến tĩnh lại, nhưng cũng mang theo một cố bầu không khí ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Để cho ta tới đánh với các ngươi một trận. Một cái hống lượng âm thanh tự xa xôi trần trời ở ngoài tham thẳm chuyển tới, mọi người nghe nói này thành thân thể bỗng nhiên một cái lạnh điện, cái kia thanh tự mang theo một luồng xuyên thấu hư không, trực thấu người chi sâu trong linh hồn. Thư viện học viên như vồ một cái đến nhánh cỏ cứ mạng, diện lộ ra nét đến đều về ngẩn đầu hướng thiên một bên ở ngoài vừa nhìn mà đi, muốn nhìn là cái nào học trưởng Phong Vân mà tới. Vân huynh vẫn đàm luận định sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, bảy nữ tử gấp lạch xoạch lấy ra từng người phát khí, tiến vào bị chiến thái độ. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được đến người không phải đơn giản mặt hàng, người thanh, một thân sức chiến đấu định không ở Mạc Tự Phàm bên dưới. Là Mạc Tự Phàm trong miệng nói tới năm cái sư huynh tỷ một trong sao. Vân vực một đám nữ tử đều cho là như vậy. Lam Phong mới đàm luận ngầm hạ đi huyết nhãn một cái quang đỏ ngầu lấp trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, hắn mặt lộ vẻ một tia thị nộ gầy máu. Đối với cường giả khát vọng, giữa không chung cái trước sóng linh khí, chứ không như bị người một cái xé ra, một người trẻ tuổi tự bên trong một xuyên mà ra, phù lộ ở mọi người mi mắt bên trong. Thượng viện học viên đều một mặt mờ mịt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện học trưởng bọn hắn hoàn toàn không biết là này là ai cơ chứ. Là chân long viện viện trưởng ngồi xuống sáu cái chuyển nhân y bắt bên trong mạc trên thu tam sư hay sao. Mấy cái đỉnh cao linh võ giả nhìn nhau đều có như thế nghi hỏi. Thượng viện phân tam cung lục viện chi tồn tại, ba cung người đa số là nữ tử tồn tại Xông qua đường máu bước lên thượng viện dựa theo thành tích của chính mình hoặc thỉnh cầu làm chủ tam cung lục viện bên trong tu luyện. Có điều chút đều là ở bề ngoài học viên, tục truyền ba cung chi chủ, lục viện trưởng, này mấy cái đại nhân vật đều có thu y bắt của chính mình chuyên nhân. Có điều ở viện giáo bên trong cỡ này đều là bí mật việc, không đến nhất định thực lực học viên căn bản là không thể nào biết được, như mấy người bọn hắn bước vào đỉnh cao linh vũ cảnh nhiều năm, cũng chỉ là biết như vậy một điểm 2 điểm, 2 giờ thôi. Mà bọn hắn được tiểu đạo tiểu tin tức, chân long viện viện trưởng tuổi thọ sắp tới có thể sai khiến chính mình sáu cái y bát đệ tử giết vào đường máu lịch luyện tìm ra thích hợp nhất người chuyện to lớn đạo y bác. lẽ nào đây là thật sự? Mấy cái thượng viện đỉnh cao linh võ giả nghĩ như thế, đều khiếp sợ nhìn lại nhìn phía giữa không trung nổi lên lộ mà ra người trẻ tuổi kia. Có thể được tam cung lục viện chi chủ coi trọng cung thu làm y bát đệ từ người, liền có thể nói rõ người này thiên túng chi tư, sức chiến đấu ngập trời, như loại này người tu đến cái nào cảnh giới chính là cái cảnh giới kia sự tồn tại vô địch. Tiểu tử, muốn ăn đòn. Trình khả tưởng cảm giác mình không còn ngọc vượng tỷ khí thế kia, đều là bị cái này chẳng hiểu ra sao tiểu tử tới lầm rối, nàng một trận nổi nóng ngẩng lên thiếu khuôn mặt đẹp nhi trùng người trẻ tuổi kia quát. Cùng lúc đó, Trình Khả Tưởng thân thể mềm mại bay lên trời, hóa thân làm Hát phượng một cái hướng về Mạc trên Thu sẽ giật tới. Mạc trên Thu cười cận, dương tay ép một chút mà xuống, cảm giác rất là tùy ý dáng vẻ, không làm kinh động đến cái gì. Giữa không chung trên chỉ thấy một hai bàn tay nào đi, vô tới hắc phượng trên người, trực tiếp liền đem Hát phượng đập bay ra ngoài. Hát phượng ở giữa không chung trên quơ quơ, theo nhưng phù lộ ra chỉnh khả tưởng bóng người đến, nàng trợ phi phò, nhưng cũng không dám lại mạo muội xông lên, nàng cảm giác ở cái kia hai bàn tay dưới chính mình căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Ngọc Phượng tỷ, giao cho ngươi, đem cái kia tiểu tử càn rỡ trảm cho ta." Trịnh Khả Tưởng đem chuyện phiền toái ném cho Lam Ngọc Phượng, phủi mông một cái lắc người. Lam Ngọc Phượng sắc mặt nghiêm nghị hướng về giữa không trung trên người trẻ tuổi nhìn qua đi, nàng là cảm giác được người này rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại như thế, Trịnh Khả Tưởng sức chiến đấu nàng rất rõ ràng, hai người đều ở sẵn sàn với nhau. "Mới vừa rồi là ngươi khiến man hoang kiếm khí đi, vung tay một trận chiến đi, thua ta liền chém giết ngươi." Mạc Trên Thu hiển nhiên là trùng Lam Ngọc Phượng người mang thái cổ truyền thừa xuống công pháp mà tới. Nói Mạc Trên Thu quanh thân một đằng Một luồng ngập trời khí thế rung động bơi lộ đi ra, hắn mắt lộ một luồng vô địch đại thế, như toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa sự tồn tại vô địch. Lam Ngọc Phượng lạnh rên một tiếng, Ngọc Thủ khinh làm hướng về hai bên một phần mà mở, quanh thân phun trào ra từng luồng từng luồng man hoang kiếm khí, bốn phía cương phong rung động thổi lên. Đây trời man hoang khí một long mà đến, tiến đến Lam Ngọc Phượng quanh thân, tụ tụ tán tán, cuối cùng ngưng tụ thành tám chuôi thái cổ cự kiếm đến, thái cổ cự kiếm một phương xuất hiện, toàn bộ không nhất thời bao phủ lên một cổ khí thế. Tiểu tử chết đi cho ta. Lam Ngọc Phượng quát một tiếng, Ngọc thủ nửa nâng quá mức đỉnh cũng chưởng hợp lại cùng nhau, tám chươi thái cổ cự kiếm hợp lại, hóa thành một chuôi kinh thiên tự kiếm ngang trời hướng về Mạc trên Thu chém giết đi. Ha ha ha Mạc trên Thu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, một luồng ý chí chiến đấu dày đặc ngập trời mà lên, không gặp hắn làm cái gì, Lăng Không liền một cái nhào lại đi, đến kinh thiên cự kiếm trước dương tay liền một cái vô xuống đi. Tất cả mọi người bị Mạc trên Thu tới đây vô một cái cho sợ hết hồn, hắn đây là nắm thuần thân thể đi ngạnh Hãn Lam Ngọc Phượng kinh thiên một chiêu kiếm sao? Kinh thiên cự kiếm oai, tất cả mọi người từng gặp Kinh Thiên Động địa, một chiêu kiếm chém giết đỉnh cao linh võ giả. Bọn họ cũng đều biết cái này Mạc trên Thu rất mạnh mẽ, nhưng cũng không biết sự mạnh mẽ đến trình độ nào, bất quá bọn hắn không cho là hắn thuần thân thể cường hàn đến có thể đọc tay đỡ Kinh Thiên cử kiếm ai. Hắn làm cái gì vậy đây? Tất cả mọi người có như thế nghi hoặc, bọn hắn không cho là Mạc trên Thu sẽ ngốc đến nắm thân thể đi làm những này không đáng kể sự tình. Vân Hình tỷ tỷ, chính khả tưởng rảnh rẽ nhất Mạc trên Thu nhân vật đáng sợ, đây là một cái vô địch giống như tồn tại, nàng ngọc thủ chăm chú ôm lấy Vân Hình cánh tay, một mặt vẻ lo âu. Lam Phong đây Lam Phong cái này tiểu tật đây, đó là tỷ tỷ của hắn, hắn chạy đi đi đâu rồi? Bảy nữ tử bao quát vân hình ở bên trong đều đang chuẩn bị muốn ra tay đem Lam Ngọc Phượng cho cứu được, Chính Khả tưởng đột nhiên ngẩn đầu hướng về bốn phía mà nhìn, nàng phát hiện Lam Phong không thấy bóng dáng. Chương 110, ra tay. Ầm ẩm. Mặc trên tu độc tay nên kinh thiên cử kiếm vút xuống đi, đem cự kiếm đập đến một cái kịch liệt địa run, kiếm khí rung động đi tứ tán, kinh thiên cử kiếm vỗ một cái bị phá. Lam Ngọc Phượng cả người chấn động hướng về sau lùi ra ngoài, cũng một há phun ra một cái đại huyết. Sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Ta nói rồi chiến bại phải chết. Mạc trên thu mắt lộ nồng đậm sắc khí, vô hộ hướng về nhảy đến Lam Ngọc Phượng trước người, cũng khoát tay liền hướng Lam Ngọc Phượng đầu vô xuống đi. Lam Ngọc Phượng mặt lộ vẻ một tia không cam lòng không muốn, tối nhưng đều hóa thành bất đắc dĩ thở dài, nàng phát hiện sắp chết rồi trong đầu đột nhiên phun trào rất rất nhiều hình ảnh. Nàng nghĩ lung thần, nay từ nhỏ bị chính mình bắt nạt tiểu tử, hoặc là họ tỉnh có chút lạ tích lang từ nhỏ đã yêu thích cùng Lâm Tu cái kia cô gái nhỏ bái ở chính mình ngoài cửa sổ thâu nhìn lén mình tu luyện. Còn có trong gia tộc những cái kia cả ngày buộc nàng tu luyện ông lão, đã từng cỡ nào chán ghét bọn hắn, trước khi chết nhưng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp hạnh phúc, thậm chí chưa từng gặp cha mẹ, nàng đột nhiên rất muốn nhìn thấy mẫu thân, thầm ở trong lòng nàng ngọt ngào ngủ. Nàng cảm giác lòng chua sót chua không biết là cái gì cái tư vị, rất là khó chịu dáng vẻ. Bỗng một tiếng vang thật lớn, mặc trên Thu bàn tay lớn chưa vô tới Lam Ngọc Phượng trên phần đầu, nhưng ở giữa không trung trên vô tới cái gì ầm ầm nổ vang, ánh sáng tỏa sáng, tiếp theo bị hắn bị một nguồn sức mạnh vô hình cho chấn động bay ngang ra ngoài. Mạc Thiên Thu lui ra vài bước ở ngoài vừa mới ổn hạ thân đến. Hắn cảm giác được ở vỗ tới Lam Ngọc Phượng nữ từ này thời gian một luồng máu tanh sát khí quốn quanh người mà qua đồng thời ở cái kia cỗ sát khí bao phủ xuống hắn phát hiện toàn thân linh lực bắt đầu lan lộn cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình nuốt chừng lấy mà đi là ai có thể dám đi ra đánh một trận mặc trên thu con mắt ở bốn phía quét nhìn một trận không thấy bóng người nhấc theo cổ họng liền gọi hống tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc không rõ đây là cái gì một chuyện tiếp mà dung đùi đắc y ở quét vọng bốn phía muốn tìm ra cái nào cứu La Ngọc Phượng thần bí tồ tại La Ngọc Phượng trước người một bóng người nói lên nói lên Từ đao phủ lộ ra làm Phong bóng người đến, Lam Phong ngẩng đầu hướng về Mạc Trên Thu quét vọng mà đi, yêu diệm giống như hồng mắt như muốn một cái nhìn thấu Mạc Trên Thu người này. Ngọc Phượng tỷ, ngươi chỉ ngây ngốc nhắm mắt lại ở đây làm gì chứ? Trình Khả Tưởng một đêm sự đau lòng ôm lấy Lam Ngọc Phượng tiểu tiểu nhân, nhỏ bé vai đẹp, khẩu khí cô ý nói tới rất dễ dàng tùy ý dáng vẻ. Kỳ thực Trình Khả Tưởng lòng chua xót chua, nàng cho rằng gặp lại được chính mình nam nhân bà giống như Ngọc Phượng tỷ. Trình Khả Tưởng cùng Vân Hinh một đám nữ tử căn cứ nhảy lên trời mà đến phải cứu Lam Ngọc Phượng một mạng, nhưng đều đã nhiên không kịp, một trận thất vọng dưới. Mạc Thiên Thu đột nhiên bị người một đòn mà bay ngược ra ngoài. Các nàng đã nghĩ đến là Lam Phong ra tay, các nàng đều gặp Lam Phong khiến qua ma niệm chín vạn dặm thân quyết, tốc độ nhanh không còn một bên, mắt thường rất khó nhìn thấy. Người là ai? Mặc trên Thu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Phong xem, lạnh lùng hỏi, hắn có chút hoài nghi Lam Phong chính là hắn mấy đồng môn một trong, nhưng hắn nhẫn nhịn không hỏi ra thành đến. "Người giết ngươi?" Lam Phong lạnh lùng nói, cũng ý niệm xoay một cái, quanh thân hào quang đỏ ngầu vầng sáng thấu thể mà ra, lại một cái thẩm, dưới chân phát quang, huyết độ phù lộ mà ra, tha lên cả người hắn bay lên đập trời huyết quang sát khí rung động, cuồn cuộn ma động, cuốn ở Lam Phong quanh thân, hắn hai mắt huyết hồng, quanh thân như khoác huyết y liễu, lạnh lùng đứng huyết đồ trên, như từ huyết hải trong tắm rửa ra huyết ma, ma uy của quận. Mạc Thiên Tu trên mặt cũng không nhân Lam Phong mà cảm thấy buồn cười, ngược lại sắc mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc đến, ở Lam Phong trước mặt hắn cảm thấy áp lực, đây là một tên kinh địch. Mạc trên thu ánh mắt nhất định, quanh thân một cái run run, một luồng mờ mịt ánh sáng phủ lộ ra, này cô ánh sáng mang theo một luồng nồng đậm thái cổ khí tức, Ngọc Phượng Hoang kiếm, khí đồng nguyên ma tại, đều là thái cổ để lại công pháp. Nhưng cũng không phải đồng nhất loại công pháp. Mạc Trên Tu mặc dù bị xúc động mà đến, hiển nhiên là cảm thấy có người ở khiến thái cổ để lại công pháp nguyên nhân. Vậy hãy tới đây một trận chiến đi, ngươi và ta ngày hôm nay chỉ có một người có thể sống từ nơi này đi. Mạc Trên thu mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, hắn không có ý định sử dụng cái gì linh quyết đại đạo đi đối địch. Hoặc là công pháp hắn tu luyện nguyên nhân, thân thể của hắn chính là một cái pháp khí mạnh mẽ, không cần cái gì linh quyết giúp đỡ, đấm máu sẽ giết nhưng có thể. Lam Phong chân to một bước mà ra trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Trên Tu trước người cũng bàn tay lớn vừa nhấc hướng về đối phương đầu vô xuống đi. Mặc trên Tu mặt lộ vẻ một tia hiếu chiến vẻ, bàn tay lớn nên không cùng theo vô ra. Ầm ẩm. Hai người đệ nhất giao chiến, thuần thân thể đụng vào nhau, không có hoa lệ kinh thiên ánh sáng, như vậy trực tiếp, đơn giản sáng tỏ, nhưng có một luồng đại thế vừa ẩn mà hiện, thành một cái chảng vực. Đây là thuần thân thể tu đến mức tận cùng đụng vào nhau sản sinh chảng vực tồn tại, đây là một thiên tài quyết đấu, có ta vô địch chi đại thế. Đi mau đi mau, không nên tới gần quan sát hai cái chết biến thái đánh nhau. Trình Hà tưởng có chút không chịu nổi hai người đụng vào nhau sản sinh ra ngược lực lượng, thúc một đám nữ tử bẩm bề dưới không đến. Kéo kẹt. Hai người trần trụi đánh nhau, không có mảy may kinh thiên kỳ quang, ánh sáng một nổ tung ra, nhưng tuần thân thể đụng vào nhau, sinh ra âm thanh, làm cho mọi người từng trận lạnh thiện, như là những này tác dụng đến trên người mình, mặt lộ vẻ kinh sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung trên ngọn lửa chiến tranh. Đây là người nào? Như vậy kỳ tại nút trời, chưa từng nghe tới. Thư viện mấy cái đỉnh cao linh võ giả diện tướng mạo hư, theo như một mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Lam Phong tồn tại. Lẽ nào là bảy vực các nơi mới đi ra kỳ tài ngút trời sao?" Thư viện một cái đỉnh cao linh võ giả nói rằng, ở truy phi ngựa mà đến, cùng bảy vực người đối lập cùng nhau thời, bọn hắn đều có gặp Lam Phong, nhưng khi đó đều coi hắn là thành có cũng được mà không có cũng được tồn tại, chưa thêm chú ý. Bọn hắn cũng không tin bảy vực nơi có thể nuôi dưỡng được như vậy kỳ tài ngút trời, hoặc là nói bảy vực căn bản là không thể tồn tại nhân vật như vậy, Bắc Minh thượng viện là tụ Bắc Minh Thiên Thiên tài nhất tồn tại. Mặc trên thu cả người bay lên không nhảy lên một cái, ở giữa không trùng trên lại một trận, mang theo thái cổ bên mông đại khí phủ không nhào đi. Lam Phong ngẩng đầu mà nhìn, lòng bàn chân phát quang cựu cung bộ đạp tinh mà thành, không né không tránh bàn tay lớn đón đánh mà trên. Ầm ầm. Hai người đối trưởng cùng nhau, Lam Phong Vi thấy chìm xuống mà xuống, nhưng tiếp theo lòng bàn chân phát quang, thân thể vừa dừng lại ngừng lại. Quanh người hắn huyết quang sát khí chạy trộm, một cái bỗng nhiên hướng lên trên khí lực, quanh thân huyết lòng lánh, một tiếng tiếng trầm vang lên, đem Mạc trên Tu đánh bay trên giữa không trung mà đi. Lam Phong cả người nhảy một cái hướng về giữa không trung bay vút mà lên, bàn tay lớn năm ngón tay thành chảo, ngang trời hướng về Mạc Thiên Tu độ ngực cuồng tới. Mạc Thiên Tu sắc mặt cả kinh không dám tương trận, thân thể một tà sai lệch đi ra ngoài, Lam Phong một đại tay quét qua, chỉ sắt đến hữu bằng, lấy ra vài đạo đấm máu vết máu đi ra. Lam Phong đắc thế không tha người, thân thể vừa dừng lại dừng lại, chân to một cái thiên thu quét lá dụng giống như quét về phía đối phương bụng, khí thế bức người, có ta vô địch chi đại thế. Mạc trên Thu không dám đón lấy, bụng co rụt lại tránh thoát một cước lực lượng, lúc này Lam Phong thân thể một cái xoay tròn điết vượt rược giống như, bàn tay lớn hướng về Mạc Thiên Thu bề ngoài kích đánh tới. Mạc Thiên Thu thấy tránh không khỏi, chỉ có thể ra tay đón lấy, ầm ầm vài tiếng đánh vào nhau, trang rung động mà ra. Tu vi yếu võ giả, hoặc là cách đến gần đều bị quét bay ra ngoài. Lam Phong mang theo một luồng có ta vô địch đại thế, đè lên Mạc trên thu đánh mà đi, đem đối phương đánh cho liên tục bại lui, Mạc trên thu địch chẳng không chịu nổi, mượn lực lùi lại bay ra ngoài. Chương 111. Ha. Mạc trên Tu nửa lập trên hư không, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng về Lam Phong nhìn qua đi, cho tới nay hắn ở thuần thân thể trên va chạm đều là rất tự tin. Cũng vì biểu hiện ra chính mình ở thể tu trên hung hăng, hắn từng vô số lần sử dụng thân thể trần chửi đối với pháp khí linh quyết công kích, hơn nữa trấn chửi áp Lam Phong thân thể cường hãn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vững vàng ép chính mình một đầu, ở thể tu trên càng trên một tầng, mặc trên Thu có chút không chịu nhận sự thực này. Mặc trên Thu bàn tay lớn một cái xóa đi trên người dòng máu, thiêm đến miệng bên trong, mặt lộ vẻ ra một tia khát máu vẻ mặt, hai mắt nhìn chằm trọc vào Lam Phong xem. "Tiểu tặc, chém giết hắn, chém giết hắn." Chính khả tưởng ở phía dưới cao hứng hai tay múa lên, thật không hưng phấn dáng vẻ. "Có gì đặc biệt, liền ăn biết man lực." Nam tình Ngọc Thủ khinh làm chính mình yếu mã, miệng môi tự nói. Lam Ngọc Phượng sắc mặt vì thầy ám đảm luận, tiếp theo lại cực kỳ chi hưng phấn. Vân Hình hay vẫn là cái kia một bộ không hàm không nói chuyện vẻ mặt, thật giống nàng từ nhỏ liền dáng rất này, không còn gì khác dư thừa họ tỉnh. Bảy nữ tử mặt lộ vẻ vẻ sùng bái, đối với cường giả sùng bái, đã từng các nàng cũng không cảm thấy được Lam Phong ra sao, điểm ấy đặc biệt ở long ngầm trà bên trong chàng, Lam Phong sắc đảm bao thiên ôm chặt lấy Vân Hình, là nhất làm cho các nàng khó chịu. Có điều ở đường máu trên Lam Phong một đường chém giết, gặp mạnh thì lại mạnh, đi ngược lên trời, liền các nàng đối với Lam Phong cái nhìn phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây là thật nam như vậy. Thư viện học viên sắc mặt không một chút nào được. Như đánh bại chính là bọn hắn như thế, một mặt ưu sầu, còn có chính là không thể tin được, điểm ấy ở Thượng viện mấy cái đỉnh cao linh võ giả trên người biểu hiện rõ ràng nhất. Thượng viện mấy cái đỉnh cao linh võ giả hoàn toàn không thể tiếp thu mạc trên thu ở thân thể và chạm trên thất bại sự thực, vậy cũng là chân long viện viện trưởng chuyển nhân y bác. Nhất định là Nhi lầm, đối với Nhi lầm, hoặc là mạc trên thu từng cùng hắn mấy cái sư vinh tỷ trước qua, bị thương nặng, làm cho thực lực giảm xuống, một lát sau liền có thể khôi phục như cũ. Một ít thượng viện học viên dĩ nhiên lén lén lút lút hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Mạc Trên Thu hiển nhiên không cách nào ra tay đánh giết bảy vực các nơi đi ra người, 36 kế đi là thượng kế, bọn hắn lựa chọn lấy người, vô thanh vô tức lấy người. Lam Ngọc Phượng đẫm máu chém giết hai cái đỉnh cao linh võ giả khiến cho bọn họ đau lòng, mỗi nhìn thấy Mạc Trên Thu bị làm phong kích lui ra, bọn hắn cũng cảm giác được chính mình cách bị cái kia nữ sát thần đấm máu xé giết tiến lên một bước. Bọn hắn cảm giác mình kẹp ở loại này bầu không khí ngọt ngạt bên trong nhanh vết ra bệnh đến, thậm chí phát rổ. Mạc Trên Thu cả người bình tĩnh vừa đứng, bỗng nhiên thân mở mịt thánh sáng ngập trời dữ chuyển động, hắn trên mi tâm hàn quang lóe lên, phù lộ ra một bức chém đến. Hình ảnh đón do lớn lên, chậm rãi bay lên không, đem toàn bộ giữa không chung đều che lấp dáng vẻ. Hình ảnh trên hội có núi non sông suối, vài hàng viết đến thậm chí liêu thảo chữ, những cái kia tự nhìn qua không cái gì tốt xem, như móng gà tự, nhưng mang theo một luồng đại thế, một loại đại đạo thần vợ. Hà đồ lạc thư. Thượng viện mấy cái đỉnh cao linh võ giả một phương thấy này đồ, liền kích động kêu ra tiếng, này đồ ở thượng viện vẫn là một cái truyền thuyết tồn tại.